đối với cờ vây đồ chơi này đường vũ có thể nói là một chữ cũng không biết nhưng là đường tam tạng xét điểm cho nên cơ bản một ít vẫn có thể xem hiểu hắc bạch tử giao phong chính liệt nhưng là hắc tử đen rõ ràng cho thấy ở hạ phong đối diện hư ảnh cũng không có thúc giục đường vũ rất có kiên nhẫn đang đợi đường vũ là tử bàn cờ này cục là năm xưa chín người cùng ta sở hạng đi cho tới bây giờ cục diện hư ảnh nói ta muốn ở trên thân thể của ngươi hẳn là có thể kết thúc dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu là kết thúc đó chính là không thể tốt hơn nữa cục diện tối thiểu là ta hy vọng thấy cái kia cục diện nếu như như cũ vẫn chưa hết kết như vậy chờ đợi ngươi sẽ là hoàn toàn thất bại ta ngươi tàn cuộc vĩnh viễn lưu lại ở vô tận trong năm tháng roi mắt chư thiên ở không người nào có thể cùng ta đánh cờ người chương chín trăm hai mươi chín tháng đường vũ nhìn bàn cờ thật lâu không nhúc đ í c h bởi vì hắn biết rõ chỉ cần một khi là tử thậm chí thì có thể tạo thành một con trai sai đầy bàn đều thua cục diện nhất là bây giờ hắc kỳ vốn là ở hạ phong nhưng mà đối với cờ vây đồ chơi này đường vũ căn bản không có nghiên cứu qua sớm biết có này một khó khăn nói cái gì hắn cũng phải nghiên cứu một chút c ù n g ta cùng đi vào những người đó bọn họ còn sống không đường vũ đột nhiên hỏi có chút người chết rồi cho bọn hắn trong ngộng lộ ra bọn họ mong muốn hết thảy mặc dù bọn họ chết nhưng là với trong ngộng bọn họ còn sống hơn nữa còn chiếm được muốn hết thảy cho nên ngươi nói bọn họ là chết hay là còn sống hư, hư ảnh nói đường vũ n g ậ n ra tốt nửa ngày mới nói ta cũng không biết rõ hắn cũng mờ mịt bản thể chính mình chết nhưng là trong ngộng sống sót còn ngộng tưởng thành thật rồi ở tự mình ngộng được đến rồi muốn hết thảy nhưng l à ngộng đẹp cuối cùng sẽ còn tỉnh lại không phải sao đường vũ nói có lẽ trong ngộng bọn họ thực hiện nội tâm muốn đầy đủ mọi thứ nhưng là với trong ngộng có lẽ sẽ sửa đổi bất đồng nhân quả từ đó tạo thành còn lại hậu quả hư ảnh khét nợ nụ cười ngươi nói không tệ bất kỳ lựa chọn bất kỳ mộng đẹp thành sự thật cho dù là đền bù năm xưa tiếc nuối nhưng là càng có thể tạo thành càng nhiều tiếc nuối dừng một chút hắn tiếp tục nói như vậy ngươi thì sao đường vũ s ừ n g sốt một chút có ý gì không có gì hư ảnh nói ta chỉ là nhớ lại một ít rất xưa sự t ì n h hắn nhìn ván cờ này nếu như ván cờ này ngươi thắng lợi cuối cùng rồi có lẽ ta cũng sẽ chen vào một chân từ đó đi thay đổi những thứ kia nhất định kết cục nhiều năm như vậy đông tránh h ú t dấu cũng có chút mệt mỏi ngươi vừa mới còn nói chư tiên bên trong vơ người cùng ngươi đánh cờ người hơn nữa ngươi cũng nói n ả y ra ván cờ này chỉ có ngươi cùng một người khác thế nào ngươi cũng cần đông tránh h ú t dấu sao đường vũ hỏi thư ảnh khép cười một cái có quá nhiều đồ ít nhất bây giờ không phải ngươi có thể hiểu được rồi không khỏi nghĩ tới tiểu linh nàng đi chinh chiến vượt ngoại chinh chiến rốt cuộc là cái gì còn có cái kia bạch dĩ nữ tử rốt cuộc có cái gì kinh khủng đại được đây trước mặt cái này hư ảnh rất rõ ràng là vượt qua các nàng người sở hữu nhân vật khủng bố nhưng là hắn đều ở đông tránh hốt dấu giờ phút này đường vũ không khỏi lo lắng tiểu linh bọn họ còn sống không đã rất lâu cũng không có tin tức hồi lâu sau đường vũ thu hồi tầm mắt rơi vào trên bàn cờ hơi hơi do dự tay cầm hát tử theo hắn cầm lên quần cờ giờ khác này ở trong thành trống không đ á kia ẩm ẩm nổi lên g i ọ kia diêm rũa lẳng lơ đỏ tươi huyết tránh thoắt mà ra cùng này cùng thời không bên trong thành xương mù tan thành mây khói vương á tầm mã duy đám người liền nằm ở cách đó không xa tựa hồ cũng đã đã ngủ chỉ là bọn hắn dung nhan cũng biến dị thường g i ả còn có vốn là đám người kia chỉ còn lại có cá biệt mấy cái còn sống nhưng là bọn hắn đều đã biến thành lao đầu hoặc là lao t h á i thái căn nguyên đang nhanh chóng khô kiệt tựa hồ chỉ còn lại kia tia yếu ớt căn nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói theo cầm lên quân cờ giờ k h á c này đường vũ trong đầu trống giống ba tay hắn cầm h ắ t tử rơi vào trên bàn cờ đối diện hư ảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cầm lên bạch kỳ cũng rơi vào trên bàn cờ quân cờ lạc trên bàn cờ thanh â m bất giác gì thay đường vũ giống như là bạn có thể biết rõ rơi vào cái gì vị trí không cần suy nghĩ thậm chí nói giờ khắc này đường vũ cũng mở mịt đứng lên vo ve giọt k i ê u huyết đột nhiên qua lại mà tới treo lơ lửng ở đỉnh đầu của đường vũ diêm dúa lẳng lơ huyết tản mát ra nhàn n h ạ t quang đem đường vũ bao phủ trên bàn cờ hóa thành vô tận sát phạt lưỡng quân đối lũy ngang dọc chém g i ế t hai người tựa hồ hoàn toàn không cần suy nghĩ cầm lên quân cờ liền rơi vào trên bàn cờ tốc độ nhanh dọn người hồi lâu sau hư ảnh tay cầm bạch tử lộ vẻ do dự vốn là hắc kỳ hạ phong giờ phút này hoàn toàn l g ư ờ i chuyển mà xem xét lại bạch tử lại ở vào hạ phong tựa hồ bại cục đã định vung xuống quân cờ hư ảnh nhẹ nhàng nói t a thua trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của đường vũ d ọ t kia huyết biến mất không thấy gì nữa không biết do đi đến rồi nơi nào mà đường vũ như cũng còn có chút m ở mịt hoàn toàn không biết rõ làm sao liền thắng nhưng là cầm lên quân cờ một khắc kia phảng phất vô hình chúng có tiềm thức ở chỉ dẫn chính mình đánh cờ ý thức trận lóe đường vũ cả người lần nữa trở về bên trong cung điện ngồi ngay ngắn ở rồi cái ghế kia bên trên hắn hoàn toàn không biết rõ vừa mới đã phát sinh hết thẻ rốt cuộc là huyết cảnh hay lại là thực tế phản p h ấ t hắn chưa bao giờ từng rời đi cái này làm cho đường vũ chân mày không khỏi nhữ lại hướng bốn phía nhìn một chút hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng tiền bối bên hai không người trả lời nhưng là theo đường vũ tuyệt đối không phải một giấc n ộ n g theo đường vũ rời đi đạo thân ảnh k i ế t như cũ còn gắt gao nhìn chăm chú bàn cờ tựa hồ đang suy tư điều gì rầm rầm năm tháng trường hà nước ra một đạo thân ảnh ở trong đó nổi lên hắn mặt đầy tăng thương bắt t r ư ớ c phật kinh qua thiên bách thế luân hồi nhìn lần lưu chuyển vô tận thương hải tăng điển thiên thương thần sắc như c ũ còn có chút m ở mịt mà cái bóng m ở kia lại chậm rãi ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn lại ưu u thở dài từ cái bóng m ở kia trong miệng mà ra lần lượt luân hồi lần lượt muốn sửa đổi kia cuối cùng thật sự nhất định kết cục đang ra không thiên thương m ở mịt nhìn hắn trong mắt tựa hồ có một tia thanh minh hiện lên ở bên cạnh hắn có một giọt này diêm g ú a lẳng lơ quỵ dị huyết nhìn cái bóng mờ kia thiên thương nhẹ nhàng lúc lắc một cái đầu tựa hồ đang cố gắng sẽ đang suy nghĩ cái gì chỉ còn có cuối cùng ba trăm năm toàn bộ tỉnh lại có lẽ ta cũng không cách nào chạy thoát bọn họ suy diễn tìm ra ta chân thân nơi ở hư ảnh nói có lẽ đời này ta cũng nên suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần hắn nhìn về phía thiên thương cựu chuyển luân hồi lần lượt thất bại lần lượt luân hồi này một người kiếp trước kiếp này tương lai tam thân mà động thật có thể thay đổi một cái c á t sao hắn lắc đầu khép cười một cái đây là cơ hội cuối cùng nếu như không sửa đổi được vạn cổ trôn cất d i ệ t hướng phía dưới đường vũ b ó người nhìn hắn tiếp tục nói còn có cuối cùng ba trăm năm hắn cuối cùng lại sẽ trưởng thành đến trình độ nào đây còn là nói các ngươi có hậu thủ gì nhỉ thiên thương m ở mị không nói một lời hướng đường vũ nhìn trong mắt nổi lên một tia thanh minh lộ ra một vẻ bi a i thoáng hiện mà qua các ngươi không thể chịu đựng nổi lên vạn gỉ chĩa cắt không chịu nổi thống khổ đem thật sự có hy vọng đặt ở trên người hắn rồi cũng tương tự bao gồm những thứ kia chết đi đ i ề u linh thống khổ thư ảnh tiếp tục nói bất quá cũng còn khá cuối cùng một đời như thì không cách nào thay đổi như vậy thì là hoàn toàn trôn cất diện thời gian trường hà thoáng hiện thiên thương dậm chân mà lên biến mất vô ảnh vô tung mà ở bên cạnh hắn g i ọ t kia huyết đi đến rồi không cùng tuổi n g u y ệ t trường hạ trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung đường vũ hướng bốn phía dò xét một vòng chuẩn bị đi ra đại điện lúc này bàn cờ hiện lên chính là mới vừa rồi cùng cái bóng mở kia đối cục kia một ván cờ t r ư ơ n g chín trăm ba mươi gặp mặt phân một nửa quả nhiên đầy đủ mọi thứ cũng không phải h ảo ảnh chỉ là bàn cờ đột nhiên xuất hiện ở nơi này có có ý gì đây vây quanh bàn cờ cẩn thận nhìn một chút một lát sau hơi hơi do dự cờ tướng bản thậm chí còn quân cờ toàn bộ đều thu vào nếu bàn cờ này tùy tiện xuất hiện ở nơi này nhất định là vị kia nhân vật mạnh mẽ c ố ý đối lên trước mặt hư không có chút thi lễ đường vũ đi ra đại điện vương á tầm đám người liền nằm ở cách đó không xa bốn phía thành cảnh vật theo của bọn hắn mộng cảnh mà không ngừng biến hóa không nghi ngờ chút nào ở vương á tầm trong mộng hy vọng chính mình thay đổi đệ nhất thiên hạ soái ngay cả đường vũ đều có chút không nói gì ừ lúc này kia ván cờ ngay từ đầu còn chưa xuống từ tàn cuộc đột nhiên hiện lên đường vũ não hải mà hắn hướng nhìn một phía phát nơi này hiện nhà bố trí song giống như chính là lấy ngay từ đầu kia bàn tàn cuộc mà bố trí nhìn kia kia bàn t ả n cuộc rất giống mà trên đất gạch tựa hồ chính là bàn cờ thì ra là như vậy đường vũ hiểu rõ ra hắn vung tay lên cách đó không xa một tòa nhà bay xuống mà tới bọ trên đất hắn đây đều là dựa theo bàn cờ thế đi mà rơi làm người cuối cùng nhà rơi vào chỉ định vị trí một khắc kia vê anh cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến hóa hóa thành từng cổ quan tài gỗ ngay tại đường vũ sửng sốt một chút giữa một nguồn sức mạnh lồng gắn vào trên người hắn rồi trong nháy mắt hắn đã đặt mình trong ở trên không thành ở ngoài mà vương á t ẩ m cùng mã duy mấy người cũng như cũ từ trong thành trống không đi ra chỉ là bọn hắn như cũ còn đang ngủ say trong đó cũng bao gồm ngay từ đầu kia một số người chỉ còn lại cá biệt mấy cái trong đó liền bao gồm cái kia gọi là tống thiến nhu nữ tử chỉ là bọn hắn như cũ thương l á o dị thường thuộc về thành trống không kia cổ q á i dị lực lượng tựa hồ như cũ còn còn sót lại ở thân thể bọn họ bên trong đương nhiên đường vũ sẽ không hảo tâm như vậy cho bọn hắn hóa giải ngoại trừ vương á t ẩ m người này ngoại trừ tự yêu mình một chút thật ra thì vẫn là không tệ hơn nữa ở trong thành trống không nhiều lần đều đưa hắn coi là vật thí nghiệm v ề tình v ề lý đường vũ cũng phải cứu hắn d ầ m d ầ m thành trống không từ trước mắt lần nữa bay lên lên hướng xa xa đi không biết rõ lại sẽ mưa to nơi nào lại sẽ ở nơi nào dừng lại năm xưa một vị nhân vật mạnh mẽ muốn anh chiếu ra khỏi đi hết t h ả một cái hàng thất bại đường vũ suy nghĩ một chút cũng cảm giác được đáng sợ vị này thủ đoạn thật là người tiên mang theo vương á tầm đi đến rồi xa xa đem trong cơ thể hắn vẻ này thành trống không lực lượng hóa giải bất quá lần này này cổ lực lượng quỷ dị trực tiếp ở lại thiên tượng bên trong cũng đường vũ thử đủ loại biện pháp từ đầu đến cuối cũng không có cách nào rõ ràng không thể làm gì khác hơn là bông tha tối thiểu tạm thời hẳn là không có bất kỳ thai họa ngầm ở một cái kia sợ sẽ là thật có đến thai họa ngầm gì vấn đề đường vũ tự nhận là lấy chính mình thiên tượng lực lượng hay là có thể chế trụ khe nói một tiếng vương á tầm thanh tỉnh lại hướng bốn phía nhìn một cái nhất thời con mắt t r ợ to tràn đầy mừng rỡ ngược lại ánh mắt thảm đạm nặng nề thở dài rất rõ ràng người này như cũ còn cho là ở trong thành trống không hết thệ các thứ này bất quá chỉ là thành trống không huyễn hóa ra tới h ảo anh thôi tỉnh đường vũ nói vương á tầm nhảy một cái cao ba thước nhìn đường vũ ngươi là thật hay là giả nói nhảm nữa ta liền tìm ngươi mặt đường vũ cười lạnh nói ngay vậy vương á tầm nhất thời yên tâm đi xuống hướng bốn phía nhìn một chút lúc này mới thử tham dò nói chúng ta sẽ không ra được đi bây giờ hắn đã có nhiều chút khó mà xác nhận biết rõ thấy đường vũ gật đầu một cái vương á tầm trong lúc bất chợt n ở nụ cười ta liền biết rõ bản thiếu gia trưởng đẹp trai như vậy không thể trời ghen t ị s u ố t ca ta lại từ trong thành trống không còn sống đi ra ở bản thiếu gia sáng trói trong đời lần nữa lưu lại huyễn sán một bút nhìn hắn cái này đức hạnh khóe miệng của đường vũ kéo ra chúng ta là thế nào đi ra vương á tầm hỏi ta cũng không biết rõ đường vũ nói ta cũng ngủ thiết đi tỉnh thời điểm trong lúc bất chợt liền đi ra thấy bên cạnh còn đang ngủ say vài người hơn nữa đều là thương láo dị thường vương á tầm lần nữa quái t ê u lên trên người một trận mây mò lấy ra gương cẩn thận nhìn một chút ngược lại không yên tâm hỏi bạn thiếu ra không hề già đi chứ không có đường vũ nói cảm tạ ta đi nếu như không phải ta ngươi giống như bọn họ ừ n g ư ơ i thủy tiện xuất ra mấy cái pháp bảo là được không cần quá mức cảm tạ ta nếu như xuất ra quá mức ta cũng sẽ ngượng ngùng vương á tầm lần ra tốt nửa ngày mới thở dài nói ta vừa mới còn hơi nghi ngờ rốt cuộc có phải hay không là ngươi nhưng là bây giờ ta xác nhận vô s ỉ như vậy nhân chứ ngươi ra đường vũ không có người khác rồi ta đây giàu gì cũng là ngươi ân nhân cứu mạng chẳng lẽ ngươi không nên đáp tả một phen đường vũ cười h í p mắt nói hơi hơi do dự chỉ thấy vương á tầm có chút nhức n ố i thấy hắn cái bộ dáng này đường vũ cũng đang s ắ c mà bắt đầu chẳng lẽ là thật chuẩn bị xuất ra một ít không tệ pháp bảo chuẩn bị cảm tạ mình ân cứu mạng vương á tầm lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho đường vũ nhưng là theo đường vũ này chính là một cái phổ thông không thể đang bình thường trai rồi này đồ chơi gì đem trai nhỏ mở ra nhất thời một cổ mùi thơm đánh tới vương á tầm nói đây là ta để cho gia tộc trưởng lao áp dụng một ít thiên tài địa bảo luyện chế một ít mỹ phẩm dưỡng da đường vũ sắc mặt nụ cười trực tiếp liền dừng lại ngươi xem một chút ngươi này da thịt không được ngươi bảo dưỡng nha bản thiếu da cái này là trắng đẹp sở hữu ước nhất là gần đây gió lớn da thịt dễ dàng khô giáo bản thiếu da cái này tuyệt đối là cao cấp nhất đồ vật đây cũng chính là ngươi nếu như là người khác bản thiếu da chắc chắn sẽ không lấy da vương á tầm vẻ mặt thương tiếp vừa nói ngươi đây quả thật là được bảo dưỡng bảo dưỡng bảo đảm ngươi da thịt tràn đầy sáng bóng dĩ nhiên là không có khả năng giống như bản thiếu ra đẹp trai như vậy dù sao đẹp trai hơn ta toàn bộ t r ư a ngày đều không có ai ngươi đi cái gì nhỉ cho ngươi ngươi không cần ở vương á tầm không ánh mắt của giải trung đường vũ đi tới mã duy đợi bên người t h ầ n đem hắn môn trên người túi càn k h ô n toàn bộ đều cầm tới đưa bọn họ từ trong thành trống không còn sống mang ra ngoài ít nhiều gì cũng phải thu nhiều chút t h ù lao trên đời này nào có bữa t r ư a miễn phí đúng không không hổ là hôn đ ộ i cảnh nội tình chính là thâm hậu nhiều như vậy thần binh lợi khí không tệ không tệ ngay cả còn lại một số người đường vũ cũng, cũng không có bỏ qua cho toàn bộ đều thu vào t ừ bên trong c à n g là phát hiện mấy quyển b í tịch đối với hắn không có gì dùng nhưng là lúc sau có lẽ người khác cần dùng đến tỉ như ngộ không hai ngốc tử bọn họ cho nên có thể giữ lại con mắt của vương á tầm t r ừ n g lao đại tốt nửa ngày mới nghiêng bội nói bội phục bội phục dừng một chút hắn tiếp tục nói nhưng là ngươi nghe qua một câu nói không có nói cái gì đường vũ không hiểu hỏi gặp mặt phân một nửa vương á tầm cầm trong tay quá xếp lần nữa khôi phục bộ kia nhẹ nhàng công tử bộ dáng chương 931, vương đại xuất ca đường vũ cười h i ế p mắt hướng vương á tầm nhìn lại nhất thời vương á tầm cả kinh k h o á t tay lia liệu đùa đùa bản thiếu ra địa vị thân phận gì làm sao có thể thấy bên trên những thứ rách d ư ớ i này thực tế hắn thật vừa ý chỉ là không dám muốn nha ta cho ngươi ngươi dám muốn sao bọn họ tỉnh lại phát hiện tự thân pháp bảo đều không thấy mà lúc này đây đột nhiên nghe được tin tức nói trong tay ngươi c h ỉ không tốt các ngươi vương ra đều có t a i hỏa ngập đầu ta là vì tự thân các ngươi an toàn cân nhắc đường vũ thở dài nói cho nên không thể làm gì khác hơn là chính ta chịu đựng những thống khổ này rồi khóe miệng của vương á tầm có chút có quắp một cái tốt nửa ngày mới nói tại sao ngươi có thể nói ra này như thế vô s ỉ lời nói đưa bọn họ túi càn k h ô n toàn bộ đều thu vào đường vũ chuẩn bị đi nha chuẩn bị trở lại hỗn độn tinh vực chờ một chút chờ ta một chút vương á tầm có theo sau bây giờ t r ư thiên không an toàn đủ loại quái vật không ngừng nhất là bản thân hắn thị vệ cùng thị nữ đều chết hết cho nên hắn quyết định hay lại là tạm thời đi theo đường vũ bên người tương đối an toàn Ta là, là, là c vương, vương á tâm nhận bọn ra dừng lại bước chân nghiêm nghị nói đường vũ bản thiếu ra thiếu ngươi một cái mạng nếu là có một ngày ngươi nguy nát lúc chúng ta vương ra nhất định hết sức giúp đỡ không có nghe được đường vũ thanh âm rất rõ ràng hắn đã đi xa nhưng là vương á tâm biết rõ giọng nói của mình hắn khẳng định nghe được theo đường vũ bị thành trống không chiếm đoạt tin tức này tự nhiên truyền khắp t r ư thiên nhiều người hơn hay lại là hoan hỉ dù sao hắn là hỗn độn nhất tộc hậu duệ hơn nữa còn tàn sát t r ư thiên không ít người như thế tiến vào thành t r ố n g không cũng coi là ác hữu á c báo mặc dù cảm thấy mừng rỡ nhưng là theo sát tới là càng hỏi nhiều đề đó chính là đủ loại nhân vật khủng bố bắt đầu ở bất đồng tinh vực ngang dọc chém giết t r ư thiên cũng có người xuất thủ n g ă n cản nhưng mà không ngăn được những thứ này nhân vật khủng bố quá nhiều hơn nữa người người cũng tu vi c ư ờ n g đại nay còn không phải trọng điểm trọng điểm là thiên ma đại quân từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới một khi bọn họ thật có hành động đối với chư thiên mà nói tuyệt đối sẽ là hủy diện tính đ ạ kích bây giờ những quái vật này cũng đã làm cho chư thiên không ứng tiếp nổi nếu là thiên ma đang điều động hậu quả căn bản không dám tưởng tượng bây giờ biện pháp duy nhất chính là các phe tinh vực thực lực nhiều mặt liên hợp lại để chống đỡ ngoại địch nhưng mà muốn hoàn toàn liên hiệp lại làm sao sẽ dễ dàng như vậy đều tự có mỗi người tính toán thậm chí một số người vẫn còn ở hướng m ư ợ n cái này nhân vật khủng bố lực lượng tới thanh trừ một số người không thể không nội phục bọn họ cũng lúc này còn nghĩ thanh trừ dị kỷ tới lớn mạnh mấy phe thực lực phong tâm nhan lông mày kẻ đen hơi nhữ lại đường vũ lại tiến vào thành t r ố n g không đối với thành t r ố n g không ai cũng vô cùng e rè dù sao tiến vào nhân không có bất kỳ người nào còn sống không năm xưa thiên thương đã từng đã tiến vào thành t r ố n g không nhưng chỉ là đang ở trong truyền thuyết cụ thể là thật hay giả không có nhân biết rõ nếu như là thật như vậy chỉ có thiên thương một người còn sống từ trong thành t r ố n g không đi ra nhưng mà đường vũ thật sẽ chết có ở bên trong không phong tâm nhan có chút hoài nghi thực ra nàng vẫn luôn đối đường vũ tràn ngập tò mò không biết do hắn rốt cuộc là người nào có thể để cho hồng y nữ tử cũng như vậy coi trọng ngay sau đó không lâu sau có người làm báo lại nói vương á tầm trở lại hắn tiến vào thành trống không hơn nữa còn sống nhất thời này phương tinh vực chấn động không nghĩ tới lại có người từ trong thành trống không còn sống cho nên vương g i a náo nhiệt phi phạm cũng muốn biết rõ trong thành trống không rốt cuộc có cái gì nếu vương á tầm còn sống như vậy đường vũ khẳng định cũng sẽ không chết phong tâm nhan thoáng trầm ngâm một chút nói để cho vương á tầm tới gặp ta người làm đáp một tiếng vội vàng đi đến rồi vương ra hồi lâu sau ở bốn cái thị nữ cùng đi vương á tầm chậm rãi đi vào mấy cái thị nữ vội vàng tiến lên cho cái ghế cẩn thận lao xuống thậm chí còn lấy ra một ít hương liệu giải t á n tán vương á tầm lúc này mới hài lòng ngồi ở trên ghế chỉ là vừa nhìn thấy phong tâm nhan lạnh giá ánh mắt mất tự nhiên đứng lên cười khan một tiếng nói tham kiến thành chủ ngươi từ trong thành trống không sống lại rồi hả phong tâm nhan trực tiếp có nên nói hay không nói bên trong rốt cuộc là tình huống gì cùng ta nói một chút ngươi lại l ạ như thế nào từ bên trong đi ra ngoại trừ biết rõ thành trống không có thể ánh chiếu ra nội tâm suy nghĩ bên ngoài vương á tầm cái gì cũng không biết rõ ngay cả thế nào đi ra hắn cũng không biết rõ đường vũ nói hắn cũng ngất đi nhưng mà vương á tầm đương nhiên sẽ không như vậy tin tưởng chẳng lẽ nói bọn họ đều ở bên trong buồn ngủ một chút sau đó thành trống không liền cho bọn hắn thả ra rồi sao tuyệt đối không thể nào cho nên nhất định là đường vũ tìm đổ ra ngoài đường vương á tầm đơn giản nói một chút dĩ nhiên nói đều là anh chiếu ra nội tâm suy nghĩ những chuyện kia còn có một chút thiên tinh thạch làm thành quan tài mà ở trong quan tài còn chứng kiến rồi chính mình thậm chí còn chứng kiến rồi phong tâm nhan nhưng là đây đều là thành trống không ảo ảnh muốn mê mụi bọn họ cuối cùng cụ thể thế nào đi ra hắn cũng không biết rõ hắn liền nói mình ngủ thiếp đi tỉnh ngủ sau đó dĩ nhiên là đi ra không thể không nói vương á tầm vẫn tương đối chú trọng không có nói nhiều đường vũ một câu n g h e xong phong tâm nhan lông mày kẻ đen hơi n h í u vương á tầm nói là một chút có giá trị cái gì cũng không có bởi vì hắn cũng không biết rõ ngược lại ở bên trong liền buồn ngủ một chút liền đi ra về phần thay đổi lão sự tình cũng không có nói hắn tự nhiên biết rõ chính mình sở dĩ không hề ra đi nhất định là đường vũ thủ đoạn cho nên những thứ này hắn nhấc đều không n h ắ c thoáng trầm ngâm vương á tầm tiếp tục nói thành trống không rất kỳ quái theo ánh chiếu ra tâm lý suy nghĩ làm cho không người nào hình trung thương lao đi xuống hơn nữa loại hiện tượng này chính mình không phát hiện được một khi m à duy đám người bọn họ trở lại mỗi người môn phái hoặc là bên trong gia tộc thay đổi lão sự tình nhất định là không che giấu được ta cũng là sau đó thấy người khác mới biết rõ chẳng qua là ta vừa tiến vào thành trống không không bao lâu liền hôn mê đi vương á tầm nói nhưng mà lại có chút mất tự nhiên giật giật c á n mông sau đó biết rõ phong tâm nhan trên mặt nổi lên mị hoặc nụ cười cười khanh khách đường vũ nói cho n g ư ờ i biết chắc hẳn ngươi có thể còn sống đi ra cũng là bởi vì đường vũ chứ phong tâm nhan nhìn như là đang thắc mắc kỳ thực là khẳng định r ộ n g vương á tâm nói cụ thể ta cũng không biết rõ tiến vào không bao lâu ta liền hôn mê đi theo như như lời ngươi nói thành c h ố n g không chiếu trong lòng chiếu suy nghĩ thậm chí còn từ trong ngộng á n h chiếu cho nên ngươi đã hôn mê khẳng định cũng là cùng thành c h ố n g không có liên quan chứ ừ vừa mới ngươi nói có vài người sẽ thành lão mà ngươi không có phong tâm nhan cười khanh khách vương đại xuất ca ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì ừ nàng nhìn chằm chằm vương á tầm mặt cười nói đúng rồi ta xem ngươi gương mặt này không vừa mắt rất lâu rồi chương chín trăm ba mươi hai thiên cơ lão nhân hiện vương á tầm nhất thời cả kinh bản năng bưng kín chính mình mặt bởi vì sự tình như thế nàng tuyệt đối làm ra tới c ò n ngươi quay tròn chỉ c h u y ệ n đang suy tư như thế nào đi nói có thể để cho phong tâm nhan tin tưởng phong tâm nhan mang trên mặt mị hoặc nụ cười nhưng mà vừa nhìn thấy phong tâm nhan như vậy nụ cười vương á tầm tâm lý chỉ thình tịch có một loại không dép mà run cảm giác cái này ta thật không biết rõ ta đi vào liền hôn mê vương á tầm vẻ mặt đau khổ nói cụ thể thế nào đi ra ta cũng không biết rõ bởi vì chúng ta đều t r ò n váng ở đây sao nói một chút phong tâm nhan đều cảm giác nàng có chút hôn mê phong tâm nhan không nói một lời mang trên mặt mị hoặc nụ cười trong tay nổi lên một thanh sinh s á n đao nhẹ nhàng tu bổ dậy rồi móng tay vương á tầm cả người toát ra mồ hôi lạnh hắn biết rõ một cái không tốt chính mình tuấn mỹ tiểu bạch kiểm sẽ khó giữ được ta thật cái gì cũng không biết rõ vương á tầm cũng muốn khóc khanh khách phong tâm nhan cười khúc khích thu hồi đao nhìn vương á tầm nói cho nên nói đường vũ cũng không có tử ừ nghe ngươi nói cũng không thiếu nhân c ũ n g từ trong thành trống không còn sống đi ra chỉ là bọn hắn thay đổi giả bọn họ đều có ai đối với cái này những người này vương á tầm chỉ bất quá nhận biết mấy cái trong đó liền bao gồm cái kia lăng thiên cung tống thiến nu còn có mã duy trương thiệu kéo dài đây là sau đó từ đường vũ trong miệng biết được đây cho nên vương á tầm cũng không có cái gì tốt dầu dếm nói thẳng ra phong tâm nhan gật đầu một cái ta biết ngươi có thể lăn như được đại xá một dạng vương á tầm đội vàng đi ra cung điện có m ộ trong loại tìm t được đường sống trong chỗ chết cảm giác. h k ô nháy g k mắt vương á tầm trở thành này phương tinh vực danh nhân ai cũng biết lão vương ra cái tia tiểu vương từ thành trống không còn sống đi ra cái này làm cho vương á tầm bi thương thở dài quả nhiên có vài người mị lực là không giấu được giống như là trong đêm tối sáng lên đ o m đ ó m một dạng chỉ cần một khi xuất hiện sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người không nghi ngờ chút nào hắn vương á tầm chính là người như vậy hắn cũng muốn đê điều nhưng là ở đẹp trai giới dung nhan thực lực không cho phép hắn kiểm tốn quả nhiên phong tâm nhan liền biết rõ đường vũ sẽ không dễ dàng chết như vậy chỉ là cái tên kia lại đem hỗn độn tinh vực cái chữa trị tốt rồi hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng là bọn họ phi thường xác nhận đường vũ tuyệt đối không phải bọn họ hỗn độn nhất tộc nhân nhưng khẳng định cùng bọn họ hỗn độn nhất tộc rất nhiều sâu xa dù sao hồng ý nữ tử cũng như vậy coi trọng hắn theo r o n g t à này nào, là thành là n trống không, có một số người từ trong con sống đi ra tin tức thuận tiện chuyển khắp chư thiên.、Cho、nên lăng thiên cung này một ít môn phái, cũng không ngừng có người tới thăm, thậm chí ngay ngựa thiên môn cũng người、tới. Không nghi ngờ chút nào, hỏi cũng trống không vấn đề. Chỉ là tống tiến nu đáng người. h khắp chư Cho phái, thăm, thậm chí phái chút hỏi Chỉ h một từ tức một ít tới tới. t ra số có có cả đi đề. ngay từ đầu tỉnh lại bọn họ cũng phát hiện mình thay đổi già rồi còn có túi càn khôn không thấy nhưng mà túi càn khôn mất này như vậy thương lao so sánh căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể cho nên cũng vội vàng quay trở về môn phái muốn để cho cung chủ hoặc là một ít trưởng lao nghĩ biện pháp giải quyết bản thân thương láo vấn đề có thể là đối với này cổ không khỏi lực lượng bọn họ toàn bộ đều bó tay toàn tập chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn không đoạn thương lao đi xuống căn nguyên cũng đang không ngừng hư vinh thậm chí một ít linh đan rượu dược cũng dùng tới cũng như cũ không làm nên chuyện gì nếu là thường ngày như vậy đan dược trần quý làm sao có thể lãng phí ở bọn họ những thư này đệ tử bình thường trên người đây mà bây giờ bất â y giờ b đ ộ n g dù sao bọn họ là từ trong thành trống không còn sống đi gia nhân có thể nói trở thành danh nhân cho nên còn có cứu cần phải nhưng là lại không có cách nào cứu cái này làm cho lăng thiên cung một ít trưởng lao chỗ mắt nhìn nhau cuối cùng bất đắc di t h ở dài có vài người đang nghiên cứu mở tiệc h vấn đề bọn họ lăng thiên cung cũng coi là có môn có phái phòng chừng cũng có thể thu không ít lễ về phần mã duy cùng trương thiệu kéo dài đồng dạng cũng là như thế bọn họ là hỗn độn cảnh cường giả nhưng là cũng không cách nào ngăn cản ở cổ lực lượng này hạ không ngừng thương lao đi xuống ở trên không thành thấy những người đó thương lao chết đi một khi hồi tưởng lại để cho bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi sư phó chúng ta thật không có cách nào sao mã duy quỷ dưới đất hỏi một cái bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên lắc đầu một cái cổ lực lượng này rất kỳ quái ta không có cách nào đi hóa giải nhất thời hai người mặt s á m như cho tàn người đàn ông trung niên tiếp tục nói rồi các người đem thành trống không sự tình nghe thấy đang cùng ta nói một lần ừ mã duy cùng trương thiệu kéo dài không giấu g i ế m chút nào đem trong thành trống không thấy hết thệ toàn bộ nói ra hết mà người đàn ông trung niên lại đang trầm tư nói cái k i ê u kêu đường vũ nhân cũng từ trong thành trống không quay trở về chúng ta cũng không biết rõ nếu chúng ta cũng còn sống đi ra chắc hẳn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chết mã duy nói thậm chí chúng ta có thể từ trong thành trống không còn sống đi ra đều cùng hắn có nhất định quan hệ người đàn ông trung niên nói đã như vậy họ như vậy một chút hắn không liền biết không hơn nữa các ngươi cũng nói chỉ có đường vũ không hề ra đi rất có thể hắn biết rõ thành trống không một ít bí mật vừa nói người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng sư phó ngài muốn xuất sơn mã duy có chút ngạc nhiên sư phó ẩn cư ở chỗ này đã vô tận năm tháng không nghĩ tới lại đang đ ờ i này muốn xuất sơn chẳng lẽ là bởi vì đường vũ sao hẳn không phải mặc dù đường vũ nhìn như tu vi cường đại nhưng là tuyệt đối không đến nổi sư phó tự mình xuất thủ thanh niên nam tử nói đời này chư thiên hỗn loạn so sánh không lâu sau đại k i ế p liền tới trước khi thẻ của ta ở bình cảnh nhiều năm như vậy cũng nên đi đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút có hay không có nhiều chút cái gì kỳ ngộ mã duy cùng trương t i ệ u kéo dài tâm lý vui mừng chỉ cần sư phó rời núi toàn bộ chư thiên là sư phó đối thủ sợ rằng chỉ có như vậy l ắ c đác vài người nói như vậy bọn họ ở chư thiên khởi không phải có thể xông pha ngược lại vừa nghĩ tới tự thân thương lão tình huống nhất thời hai người lần nữa buồn bực đi xuống tựa hồ nhìn thấu hai người suy nghĩ thanh niên nam tử nói nếu đường vũ không hề ra đi như vậy hắn nhất định là có biện pháp giải quyết chuyện này hai người các ngươi đừng lo đa tạ sư phó h ư ớ n g hỗn độn chạy tới đường vũ tự nhiên nghĩ tới chính mình tiến vào thành trống không tin tức truyền vào chư thiên sợ rằng một số người sẽ đối với hỗn độn tinh vực xuất thủ đương nhiên muốn muốn chạm s á t là mộng thanh thanh cùng thô bị l ã o đầu chỉ là đối với bọn hắn an nguy đường vũ hoàn toàn không lo lắng bởi vì có thô bị l ã o đầu ở đừng xem cái này lao bất tử nhìn chỉ là thánh nhân như vậy dối trá nhưng mà hắn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nếu không bằng vào hắn làm những chuyện này cũng sớm đã chết mấy lần một cái dâu tóc tất cả bạch lão người c h ố n g rông xuất hiện ở trước người hắn giống như là đột nhiên xuất hiện lại thích giống như từ đầu trí cuối hắn ở nơi này đại địch đường vũ ngưng trọng đi xuống chương 933, n h â n quả trật tự đường vũ không cách nào thấy rõ người trước mặt này rốt cuộc loại nào tu vi nói cho đúng là căn bản không cảm giác được hắn tu vi nhìn giống như là một người bình thường như thế nhưng trên người lại như có như không mang theo một loại thế loại này thế hắn chỉ từ nhược thủy ngậm vô nhai đ ợ i không nhiều vài người trên người cảm giác qua cho nên người này dù là liền không phải nhược thủy đám người đối thủ phòng chừng cũng không kém bao nhiêu đường vũ nhanh chóng suy nghĩ nếu như người này thật là tới giết chính mình hắn được dùng biện pháp gì chạy trốn này không thể nói là hắn nhắc gan chủ yếu là không đánh lại không đánh lại còn đánh đó là náo tàn người chính là đường vũ thiên cơ lão nhân mở miệng nói hắn thuật tính toán có thể nói chưa thiên đệ nhất bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng tự cho là mình có thể hoàn toàn suy tính ra nhưng mà thấy đường vũ thiên cơ lão nhân có chút ngạc nhiên bởi vì suy diễn từ trên người hắn căn bản không tính toán ra được bất kỳ vật gì hắn đứng ở trước mặt thiên cơ lão nhân nếu là còn lại một người thậm chí chỉ cần liếc mắt thiên cơ lão nhân liền có thể đẩy diễn xuất tới bọn họ một ít chuyện nhưng đối với đường ngũ hắn lại một chút cũng không nhìn thấu mặc dù đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa nhưng là cho hắn cảm giác nhưng là trống giống giống như người này căn bản không tồn tại như thế nhưng mà trên người hắn lại lại mang cùng này phương chư thiên vô tận nhân quả chi lực đây rốt cuộc là chuyện gì thiên cơ lão nhân cũng có chút mộng bức mà bắt đầu chống dông nhân nhưng lại cùng chư thiên có vô tận quan hệ nhân quả tham kiến tiền bối đường vũ hướng về phía thiên cơ lão nhân có chút thi lễ nghe hắn mở miệng tựa hồ không phải tới giết chính mình dù sao không có cảm giác được cái gì ác ý nhưng là đường vũ cũng sẽ không xem thường pháp tác chi lực như ẩn như hiện mạnh liệt pháp lực ngay tại bên trong kinh mạch điên cuồng lưu động tuy thời có thể miêu tả sinh động một khi thấy chuyện không được hắn chuẩn bị lập tức chạy trốn không biết do tiền bối tìm van bối có thể có chuyện gì không đường vũ nhìn thiên cơ lão nhân vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn lên tiếng hỏi g ò thiên cơ lão nhân lạnh lùng mở miệng ngươi không cần đối lao phu phòng bị lão phu đối với ngươi cũng không ác ý chỉ là từ hiếu kỳ ngoài ra lão phu dù là thật có ác ý ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào thoát sao lời này đường vũ có chút k h ô n g phục mà ngoài miệng lại nói tự nhiên lấy tiền bối pháp lực nếu là muốn đối van bối làm những gì như vậy van bối chắc chắn phải chết ngươi không cần t â n b ú c lao phu cái gì thiên cơ lão nhân nói ngươi tiểu tử này thật đúng là kỳ quái nhìn như đại đạo tu vi nhưng là ngươi pháp lực cho dù siêu cảnh giới bản thân chỉ sợ sẽ là hỗn độn cảnh cao thủ ngươi đều có thể chém chết nhưng là càng làm cho lão phu kỳ quái là ngươi lại trống rỗng nhưng là cùng n à y phương chư thiên lại có này cực lớn quan hệ nhân quả thiên cơ lão nhân nói kỳ quái thật sự là kỳ quái cảnh vật xung quanh đột nhiên một lần đường vũ phảng phất đặt mình trong ở vô tận trong tinh thần còn không chờ đường vũ cửa ra hỏi đây tinh thần đột nhiên từng trận lóe lên từ thất ngôi sao t r u n g tản mát ra vô tận uy thế hướng đường vũ bao phủ mà tới không chút do dự nào đường vũ chân đạp thời gian pháp tắc liền chuẩn bị chạy trốn nhưng mà vô luận thời gian như thế nào nghị chuyện tinh thần uy thế từ đầu đến cuối cũng bao phủ ở bờ p phía vạn bất đắc dĩ đường vũ không thể làm gì khác hơn là lấy bản thân pháp lực chống cự hắn thấy dưới một cách này chính mình bị thương là tất nhiên dù sao với nhau phát hiện t h ì lớn nhưng là sự t ì n h lại không ngờ một quyền này lại đem bốn phía tinh thần vỡ vụn tại hắn ngạc nhiên trong ánh mắt phan toái tinh thần lần nữa đ o à n tụ biến thành bốn mươi chín cái tàn mát ra càng kinh khủng hơn như thế đường vũ sắc mặt biến đổi lớn nhanh chóng lui về phía sau có thể những ngôi sao kia từ đầu đến cuối cũng vây quanh ở bên cạnh hắn cùng hắn duy trì vốn là khoảng cách ngay tại bên cạnh đường vũ cách đó không xa thiên cơ lão nhân tựa hồ đang bấm đốt ngón tay này cái gì lấy bản thân hắn pháp lực thì không cách nào hoàn toàn nhìn thấu đường vũ cho nên hắn muốn lấy như vậy tinh thần trận pháp tới lần nữa suy diễn đường vũ xem hắn rốt cuộc là người nào nhìn bốn phía thay đổi liên tục tinh thần đường vũ lần nữa vung quyền quả nhiên tinh thần lần nữa tan vỡ ngược lại lần nữa đoàn tụ mà bắt đầu biến thành tám mươi mốt cái đường vũ bình tĩnh lại chầm tư trong lúc bất chợt đưa thân vào này cái kia lao đầu tự rốt cuộc muốn làm gì nếu như nếu là hắn muốn giết chính mình trực tiếp xuất thủ khởi không phải càng dễ như chở bàn tay sao này rõ ràng cho thấy một loại trận pháp đối với phá trận đồ chơi này đường vũ vốn là không giỏi húng chi còn là một vị nhân vật mạnh mẽ bảy trận pháp đây chỉ là hắn biết rõ càng đến lúc này hắn càng tĩnh táo hơn hướng bốn phía tinh thần nhìn trong hoảng hốt cảm giác như vậy tinh thần thứ tự sắp xếp tựa hồ ở địa phương nào thấy qua hắn cẩn thận hồi tưởng đột nhiên hắn con mắt sáng lên không sai không lâu trước đây thành trống không những phòng ốc kia bố trí cùng những ngôi sao này thứ tự sắp xếp rất giống chẳng lẽ nói trong đó có cái gì không liên lạc được thành đường vũ lấy chính mình pháp lực triệu hoán đến xa xa tinh thần dựa theo từ trong thành c h ố n g không thoát khốn thế cục lần nữa sắp hàng đứng lên mà cách đó không xa thiên cơ lão nhân trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ vê anh theo đường vũ lần nữa thứ tự sắp xếp dậy rồi tinh thần những ngôi sao kia đột nhiên tình quang đại thịnh hóa thành từng cái xiềng xích trật tự quấn chặt lấy rồi hắn đường vũ bóng người loại lên không ngừng tránh né quấn quanh tới thiết liên nhưng là thiết liên giống như là xuôi ngược mà thành một tấm vong lớn phải đem hắn điều này cá nhỏ bá phủ trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân quả thậm chí có nhiều như vậy nhân quả trật tự thiên cơ lão nhân ngạc nhiên năm đó nhân vương lạc khinh yên đã từng đi sâu vào trận này đang dệt ra liễu nhân quả trật tự thiết liên nhưng là xa xa không có giờ phút này đường vũ xuôi ngược nhiều tiểu t ử này rốt cuộc là ai tại sao có thể có nhiều như vậy nhân quả trật tự thậm chí vượt qua nhân vương lạc khinh yên ở vô tận thiết liên trung đường vũ liên tục kinh hãi tâm lý đang suy tư đối sách như vậy thiết liên hắn căn bản là không có cách phá hủy thiên tượng ánh chiếu mà ra đem đường vũ cả người thân thể cũng bao vây vào trong đó ngay sau đó một nhánh thiết liên ánh chiếu mà ra nếu không cách nào đánh vỡ như vậy thì tạm thời dung nhập vào đi vô số trật tự giao hội mà thành thiết liên bữa ở tại giờ khắp này mà đường vũ bóng người đột nhiên phơi bày ra ba bóng người đồng thời xuất thủ qua lại ở vô tận trật tự bên trong cuối cùng nhân quả trật tự bị hắn quấn quanh với nhau nhất kích chi hạ ẩm ẩm nhấn á t mà giờ khắp này đường vũ đã thoát khỏi phe kia lại trận thiên cơ lão nhân ngay tại cách đó không xa nhìn hắn trong mắt của hắn ngạc nhiên có thể thấy rõ ràng nhân quả lương b e o càng nhiều theo lý là càng khó tránh thoát mới được nhưng là tiểu từ này lại lấy một loại dung nhập vào trạng thái ngược lại đem trật tự quấn quanh nghiền nát nhìn như trống r ố n g nhưng là cùng chư thiên có vô tận nhân quả trật tự hắn có thể dung nhập vào nghiền nát thiên cơ lão nhân hoàn toàn mờ mịt đứng lên nội tâm cũng càng phát ra không hiểu đứng lên người rốt cuộc là ai thiên cơ lão nhân hỏi dò lời này để cho đường vũ cũng hơi sừng sờ ngươi không phải biết rõ ta tên là đường vũ sao chả thế nào hỏi văn bối đường vũ đường vũ nói con mắt của thiên cơ lão nhân nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chương chín trăm ba mươi b ố cổ phong Đường vũ không vũ b i ế theo lý thuyết đường vũ một cái đại đạo tu vi nhân chỉ cần một khi tiến vào bên trong nhất định có thể bị hắn suy diễn rõ ràng nhưng là lệnh trời không có đường vũ dễ như trở bàn tay phá vỡ trận pháp hơn nữa còn là lấy loại này thứ tự sắp xếp biện pháp trực tiếp phá giải nam xưa lạc khinh yên đã từng đi sâu vào thiên kỳ tinh thần đại trận chỉ bất quá nàng là miễn cưỡng n ị c h chuyển mà ra theo thiên cơ lão nhân trừ mình ra không người có thể lấy như vậy thứ tự sắp xếp phương thức tới tiến hành phá trận cho dù là phía sau ra mặt nhân quả trật tự thiết liên đều bị hắn vỡ vụn cái này làm cho thiên cơ lão nhân đối đường vũ càng phát ra tò mò thoáng trầm âm đường vũ nói thật không dám d ầ dếm không lâu trước đây vãn bối từng tiến vào thành trống không trước bối đại trận thứ tự sắp xếp phương thức tựa hồ cùng trong thành c h ố n g không một ít gì đó thứ tự sắp xếp rất giống văn bối cho nên một thật nhưng chưa từng nghĩ lại đúng như này hắn thậm chí cũng đang hoài nghi đến cái này lao ra hỏa có phải hay không là cũng đã tiến vào trong thành c h ố n g không còn từ bên trong còn sống đi ra từ đó cảm nộ ra được như vậy thiên kỵ tinh thần đại trận cho nên đường vũ trực tiếp như nói thật ra hết thẻ các thứ này thiên cơ lão nhân m à ra thì ra là như vậy nhưng mà nội tâm nhưng có chút khiếp sợ đối với thành c h ố n g không hắn tự nhiên cũng tràn ngập tò mò không nghĩ tới nhiều năm trước lấy được khối đá kia khắc lại cùng thành trống không có liên quan không ngừng bận rộn hỏi thăm thành c h ố n g không rốt cuộc là cái gì đường vũ tự nhiên có một ít dấu dếm chủ phải dấu dếm là cuối cùng cùng với cái bóng m ở kia đánh cờ sự tỉnh v ề phần như thế nào đi ra hắn cũng không biết rõ liền nói mình đã ngủ mê man rồi sau khi tỉnh lại liền đi ra lời nói này để cho thiên cơ lão nhân được hích lợi không nhỏ hắn vẫn luôn đang suy tư như thế nào làm cho mình thiên kỳ tinh thần đại trận có thể tiến thêm một bước nếu như đem trong thành c h ố n g không những thứ kia chiếu trong lòng chiếu suy nghĩ mà dung nhập vào trong trận pháp như vậy vây khốn bọn họ rất có thể chính là bản thân suy nghĩ tự mình dục vọng muốn tránh thoát không phải dễ dàng như vậy nghĩ đến đây thiên cơ lão nhân cả người kích động có chút run rẩy đứng lên chỉ cảm giác mình thật là một cái thiên tài nhưng là càng nhiều bội phục là không thành chủ nhân cũng không biết rõ thành c h ố n g không rốt cuộc là người nào thật sự chế tạo chế tạo hắn mục đích vậy là cái gì thấy con mắt của lão gia hỏa phương phát sáng đang chầm tư đường vũ có chút thi lễ nếu là tiền bối không có chuyện gì như vậy v ã n bối liền cáo tử trong lúc bất trợt khí tức quen thuộc đánh tới chính là mã duy cùng trương thiệu kéo dài chỉ là bây giờ hai người thương lão đã không còn hình dáng nếu như không phải căn nguyên khí tức quen thuộc ba động chỉ sợ cũng liền đường vũ đều không cách nào nhận ra bọn họ mà ở trước người hai người là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó thanh niên không phải là biết rõ mình trộm bọn họ túi c à n khôn tới đòi nợ đi vậy cũng không được trong tay hắn đã là hắn muốn từ trong tay hắn cướp đi đồ vật không có cửa người chính là đường vũ thanh niên mở miệng nói mã duy nói đường huynh đệ đây là tại hạ sư tôn cổ pha ong dừng một chút hắn tiếp tục nói đường huynh đệ dám hỏi chúng ta là như thế nào từ trong thành trống không thoát khốn mà ra hơn nữa tại sao chúng ta thay đổi lão ngươi lại không có liên quan tới như thế nào đi ra ta cũng phi thường khó hiểu bởi vì ta vượng đã ngủ đường vũ cười khổ một cái về phần tại sao ta không hề ra đi chuyện này ta cũng nghĩ mãi mà không ra cổ phong hừ một tiếng trên người uy thế như có như không phơi bày ra tự nhiên cảm giác đường vũ nói chưa chắc là lời thật nhất là chính mình hai tên học trò hỗn độn cảnh cao thủ cũng thay đổi ra rồi mà đường vũ một cái đại đạo cảnh giới lại không có rất rõ ràng hắn cũng có thể ở trong thành trống không có cái gì kỳ ngộ nhất là mã duy cũng nói ở đó phó trước mặt họa đường vũ tựa hồ cảm nộ được cái gì trực tiếp trở thành đại đạo đỉnh phong tu vi khoảng cách hôn độn cảnh cũng bất quá chỉ có một bước ngắn rồi cho nên rất rõ ràng đường vũ lấy được một ít kỳ ngộ c à n g có thể biết rõ một ít thành trống không bí mật ngươi nếu là ở không nói thật đừng trách lao phu không k h á c h khí cổ phong nói trên người khí tức từng trận bạo động rất rõ ràng là chuẩn bị động thủ đường vũ nhìn nói với m a duy ở trong thành trống không các ngươi bị lạc ở mộng cảnh thời điểm nhưng là ta đem bọn ngươi đánh thức ta cũng không chỉ nhìn các ngươi cảm tạ ân đức nhưng là ngược lại các ngươi liền mang theo sư phó của các ngươi đến bức vội và ta quá phật chứ hừ đường vũ ngươi thật sẽ tốt vụ như vậy ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi đánh cái gì chú ý sao lúc ấy ngươi đem ta môn đánh thức rất rõ ràng là bởi vì ngươi không có cách nào chạy ra khỏi thành c h ố n g không cho nên còn muốn cần chúng ta lực lượng chương thiệu kéo dài nói lời này đường vũ không phản đối bởi vì lúc ấy quả thật có ý định này nhưng là dù là từ thành c h ố n g không đi ra hắn cũng không có xuống tay với bọn họ nha sớm biết rõ như vậy giết chết bọn họ là tốt lúc đó đường vũ thật muốn quá đưa bọn họ toàn bộ giết chết nhưng là sau đó hắn vẫn từ bi đây là bản tính không tốt thay đổi nha xem ra sau này nhất định phải chú ý mặc dù hắn tâm địa thiện lương nhưng là không thể hiền lành quá mức nay cũng không phải là nhân gia cũng không cảm ơn đeo còn tìm tới cửa lấy ác ý tới tính toán chính mình bất quá cái này kêu cổ phong nhân rất cường đại đường vũ tự cho là nên so với hắn hơi hơi kém bên trên một tí kẹo như thế vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghe được lạnh lùng thanh â m từ bên người chuyển tới ngươi coi như là một cái đồ chơi gì cúc cho ta thiên cơ lão nhân đột nhiên mở miệng nói vốn là thông qua đường vũ miêu tả vẫn còn đang suy tư đến như thế nào làm cho mình thiên kỵ tinh thần đại trận tiến thêm một bước đừng để ý nói thế nào theo thiên cơ lão nhân đã thiếu nợ đường vũ một cái ân huệ ánh mắt của cổ phong đông lại một cái cười lạnh một tiếng tại hạ cổ phong nói xong hắn có chút ngẩng đầu lên một tay lưng b e o ở sau lưng đồ chơi gì chưa nghe nói qua thiên cơ lão nhân nói cổ phong ngẩn ra trên mặt nổi lên tức giận h ắ n cổ phong năm xưa cũng là chư thiên nổi tiếng nhân vật số má chỉ là sau đó quy ẩn muốn dốc lòng nội đạo tại nguyên bùn trên căn bản tiến thêm một bước nhưng mà không nghĩ tới lần này xuất thế lại còn gặp như thế không biết điều nhân muốn biết do ở đường về bên trên gặp phải một số người một khi biết do hắn lại là cổ phong r ồ i g i ế t hành lễ đối với hắn cùng kính vô cùng bất quá cổ phong cũng không n ốc cẩn thận nhìn một chút thiên cơ lão nhân không nhìn tàu hắn nhưng là cao như vậy âm thanh hét lớn làm cho mình cút nhất là vẫn còn ở hai tên học trò trước mặt như vậy mặt mũi là không thể không ném nổi húng chi cổ phong không cho là cái này lão ra hỏa mạnh hơn chính mình ta từng với mấy ngàn năm ngang dọc chư thiên có lẽ ngươi còn trẻ chưa từng nghe qua cũng chẳng có gì lạ cổ phong nói đường vũ hít vào một hơi cổ phong bất quá hơn bốn mươi tuổi thanh niên bộ dáng mà thiên cơ lão nhân lại dâu tóc bạc sơ nhưng mà nhân ra cổ phong g ọ n g một bộ ông cụ non t r ư ơ n g chín trăm ba mươi lăm tiên c á t đường vũ thương hại nhìn cổ phong liếc mắt người này mặc dù mạnh hơn chính mình nhưng là tuyệt đối không phải thiên cơ lão nhân đối thủ lão phu chẳng cần biết n g ư ờ i là ai lập tức cho ta l a n lộn thiên cơ lão nhân thần sắc lạnh xuống cổ phong hử một tiếng tìm chết bàn tay hướng thiên cơ lão nhân cùng đường vũ đánh tới bốn phía gian phảng phất cũng đông đặc ở giờ khác này thậm chí đường v ũ đều cảm giác được chính mình không cách nào nhúc ních một trường này quá mức đáng sợ hừ thiên cơ lão nhân nhẹ nhàng hừ một cái tiến lên trước một bước vốn là giam cầm không gian rối g i ế t n g ư ờ i n á t cổ phong sắc mặt biến đổi lớn nhưng mà thiên cơ lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên nhất thời cổ phong bữa ở ngay tại chỗ hắn tràn đầy ngạc nhiên nhìn thiên cơ lão nhân người rốt cuộc là ai lao phu thiên cơ lão nhân thiên cơ lão nhân nói không thể nào ngươi đã biến mất rồi vô tận năm tháng có người nói ngươi sớm đã chết cổ phong thần sắc cổ quái giống như là mang theo một tia bi hay lợi tuy như thế kỳ thực tâm lý đã tin hắn lại là thiên cơ l ã o nhân cổ phong trên mặt nổi lên biểu lộ quái dị giống như là đang khóc hoặc như là đang cười nếu như sớm biết do hắn là thiên cơ l ã o nhân quả quyết không dám nói như vậy lời nói vào vô số năm trước đây thiên cơ l ã o nhân đã ngang dọc chư thiên hơn nữa một thân thuật tính toán không người nào có thể cùng cổ phong có chút tự phụ nhưng là hắn không phải là không biết rõ trời cao đất rộng sớm biết do hắn là thiên cơ lao nhân phòng chừng cổ phong đã sớm bay đầu chạy rồi ở mã duy trương thiệu kéo dài ngạc nhiên trong ánh mắt c ổ phong tan thành m â y khói nhất thời hai người cả người run dậy liền ngay cả chạy trốn cũng không dám cũng muốn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đường vũ ngươi một phen để cho lão phu được ích lợi không nhỏ lão phu thay ngươi chém chết người này cũng coi là trả lại ngươi nhân tình thiên cơ lão nhân nói xong bóng người chậm dai biến mất ngay tại chỗ đối với đường vũ hắn tràn ngập tò mò ở trên người hắn phảng phất c ó vô tận bí mật thiên cơ lão nhân cho tới bây giờ cũng không có bái kiến người như vậy chẳng nhẽ hắn sẽ cho chư thiên mang đến cuối cùng một tia hy vọng ngược lại lắc đầu một cái hắn bây giờ chẳng qua chỉ là đại đạo thánh nhân thôi còn có cuối cùng ba trăm n ă m cho dù hắn thiên phú ở cao ngắn ngủi ba trăm n ă m hắn lại có thể thế nào lớn lên đến một bước kia đây này rõ ràng là không có khả năng chỉ là kia kia hy vọng rốt cuộc là cái gì theo thiên cơ lão nhân rời đi mã duy cùng trương thiệu kéo dài như c ũ còn bất động đứng nguyên tại chỗ thậm chí đều lo lắng đường vũ có thể hay không giết chết bọn họ hướng cổ phong hóa thành cho b u i địa phương nhìn một cái nay vị đại ca vừa muốn hành tẩu chư thiên tiến hành động v á c tưởng không nghĩ tới trực tiếp tại chỗ thành cho hồi lâu sau nàng mới mở miệng nói ta biết cung chủ tiên các nhân xuất thế đã từng có nhân thôi toán đời này lại đoạn mà có một chút hy vọng sống mà tiên các nhân mặc dù một thanh phong bất quá thiên thuế bây giờ đã đi đến hỗn độn đ ỉ n h phong khoảng cách hồng mông bất quá chỉ là một bước ngắn rất nhiều người cho là nếu như chư thiên dối loạn có một tia hy vọng như vậy người này rất có thể là tiên các m ộ t thanh phong hơn nữa bọn họ tiên các thực lực bản thân cương đại mặc dù nhiều năm không ra nhưng là lần này xuất thế như cũ có thể hiệu lệnh chư thiên theo không ít nhân vật khủng bố hỏa loạn tinh vực đưa đến nhiều mặt tinh vực hỗn loạn bây giờ đã có không ít môn phái bám vào rồi tiên các bên dưới rồi nghe không lâu sau tiên các sẽ tổ chức pháp hội cũng là chiêu cáo chư thiên bọn họ tiên các chính là n h ậ thế phía dưới người kia hướng tử y nữ tử nhìn một chút đã có không ít môn phái trưởng môn đám người tiếp thu được tiên các thiệp người rồi dừng một chút hắn tiếp tục nói đời này tiên các đột nhiên xuất thế chắc hẳn tượng chừng cho chư thiên nhất định có đại sự muốn phát sinh bây giờ các nơi quái vật làm loạn đây là chuyện nhỏ sao tử y nữ tử nhẹ nhàng nói về phần có người thôi toán nói đời này lại loạn sẽ có một tí hy vọng mà hiện người này rốt cuộc là không ít một thanh phong còn có đợi điều tra nhìn cung chủ ta cho là một khi tiên các xuất thế bọn họ rất muốn hoàn toàn nhất thống chư thiên sự tình như thế ta tự nhiên biết rõ t ử y nữ tử nói chỉ là bọn hắn còn đem chư thiên coi là lúc trước gà bây giờ thế lực khắp nơi sợ rằng không có người muốn chân chính quy thuận nàng cười lạnh một tiếng năm xưa tiên các người liên hiệp toàn bộ chư thiên tiêu diệt h ố n độn nhất tộc càng là đem h ố n độn nhất tộc định nghĩa là rồi chư thiên tội nhân vừa nói t ử y nữ tử lắc đầu một cái báo phía dưới đi một mình đi vào khởi bẩm cung chủ tiên các có người cầu kiến cung chủ t ử y nữ tử nói để cho hắn đi vào một cái một thân quần áo màu trắng nhân đi vào ở áo quần không khẩu ra một cái kim sắc chữ tiên hắn đúng mực có chút thi lễ tiên các quan mỏm đá tham kiến nguyệt linh cung cung chủ còn không đợi t ử y nữ tử nói chuyện đâu rồi quan mỏm đá lây ra một phòng thiệp mời trên thiệp mời mặt tản ra nhàn n h ạ t huy hoàng mang theo đại đạo ý nhị bay xuống rồi trước người t ử y nữ tử tháng này mười lăm tiên các tổ chức tiên các đại hội quan mỏm đá từ tốn ó i không thấy rõ giới khăn che mặt t ử y nữ tử sắc mặt ba động nhưng là nàng lại lông mày kẻ đèn hơi nhữu lại bản cung chủ biết quan mỏm đá c h ắ p tay xoay người đi ra ngoài nhìn như thái độ rất là ngông quần bất quá bọn hắn tiên các quả thật có đủ ngông quần tiền vốn từ y nữ t ử trầm tư chốc lát khẽ cười nói đã như vậy như vậy thì đi xem một cái cũng tốt quay trở về hỗn độn tinh vực thứ liếc mắt liền nhìn ra nơi này xảy ra đại chiến bất quá có thô bị lão đầu ở hắn không có vấn đề gì cái này lao ra hỏa nhìn như là thánh nhân tu vi nhưng mà cho đường vũ cảm giác tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy cảm thấy bên cạnh có một số người đường vũ thân ả n h nhất tránh những người đó sửng sốt một chút là đường vũ hắn không chết đi mau đi mau là đường vũ cái này ma vương hắn không có chết lại trở lại còn không chờ đường vũ mở miệng hỏi đâu rồi nhất thời bốn phía tất cả mọi người chật vật chạy trốn cái này làm cho đường vũ có chút buồn b ự c chuyện gì nhân phẩm của mình như vậy lần sau hắn luôn luôn hiệp cốt ngu tràng hai tay h áo thanh p h o n g cưng trực ghét duôn định tự hỏi nhân phẩm của mình vẫn không tệ đứng lại cho ta ai dám đang đ ộ n g một bước ta liền giết hắn vội vã dưới sự bất đắc dĩ hắn mở miệng nói kia chưa kịp chạy mấy đứa nhỏ bước chân m i ễ n cưỡng bữa ở ngay tại chỗ trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói cho ta biết các ngươi là người nào còn có cái kia thô bị lão đầu đây đường vũ mở miệng hỏi chúng ta cũng không biết rõ chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút một người trong đó tiểu tử dập đầu nói lắp bà nói đùa bỡn sáng chói đao mang loại lên người kia trực tiếp t é xuống mọi người thất kinh không khỏi rối rít lui về phía sau chương chín trăm ba mươi sáu tiên các thiệp mời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút làm đường vũ ngốc nha nhìn người này lời nói loại lên liền không phải nói thật bất quá theo đường vũ những người này rất có thể là tìm thô bị lão đầu như thế cũng liền để cho đường vũ yên tâm lại chứng minh cái này lao bất tử không có bị nhân sinh bắt quả nhiên cái kia lão gia hỏa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy vẫn không tính là là ngay từ đầu chạy trốn chỉ một nơi này liền có vài chục vị thánh nhân vây quét chỉ là thánh nhân cảnh lão bất tử có thể nói có chút đại tài tiểu dụng nhưng mà cho dù như thế chỉ sợ bọn họ còn không có tìm được thô bị lao đầu như vậy có thể thấy cái này trên người lao gia hỏa nhất định là có không ít bí mật người muốn làm gì một người trong đó nhân dập đầu nói lắp ba nói đối với đường vũ bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm sợ hãi chủ nếu là bởi vì khoảng thời gian này đường vũ hung danh truyền khắp t r ư thiên vốn cho là hắn khẳng định chết ở trong thành trống không nhưng mà không nghĩ tới lại như c ũ còn từ trong thành trống không còn sống trốn thoát các ngươi là người nào còn có cái kia lão bất tử đây đường vũ tiếp tục đặt câu hỏi nói trong tay đoạn đao hiện lên như có như không khí thế hướng mọi người ép tới người sở hữu đều cảm giác được vô tận sát ý. ở dạng này uy thế trước mặt bọn họ liền phản kháng cũng không dám chỉ cần phán động một cái bốn phía vô tận đao khí sẽ đưa bọn họ chém chết người nát cái kia lão bất tử chúng ta cũng không biết rõ một người trong đó nhân dập đầu nói lắp ba nói ngay sau đó từ lời hắn bên trong đường vũ cũng biết đại khái chuyện phát sinh lúc đó hắn đại chiến cái kia nhân vật khủng bố vốn là ở hỗn độn tinh vực người ngoài đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết ngay từ đầu có đường vũ ở bọn họ vẫn là rất kiếm kỵ không dám tùy tiện mà động lúc đó tất cả mọi người đều cho là đường vũ chắc chắn phải chết cho nên bọn họ cũng không có chút nào băn khoăn trực tiếp xuất thủ muốn muốn chạm sát thô bị lao đầu cùng ngộng thanh thanh nhưng mà cho dù như thế như cũng bị thô bị lao đầu trốn thoát không biết tung tích mà bọn họ những người này rất rõ ràng là muốn ở chỗ này há miệng chờ x u dụng bọn họ cho là rất có thể thô bị lão đầu sẽ còn trộm cắp trở lại nhưng là không nghĩ tới thọ không đợi đến đợi tới nhưng là đường vũ này chỉ l á o hổ theo đường vũ chân mày cao lại mọi người tâm lại vừa là máy động đột bởi vì bọn họ biết rõ sinh tử đều tại đường vũ trong tay nhất là cái này ma vương một lời không hợp liền diễn nhân nói cho ta biết các ngươi đều là cái kia môn phái đường vũ nói vô cực môn thương vũ tháp nhìn lên trước mặt những người đó đường vũ nói lần này ta cho các người biến nếu là ở dám tùy tiện tiến vào này phương tinh vực ta liền tiêu diệt n g ư y i n môn môn phái cũng cút cho ta mọi người nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác có thể từ cái này ma vương trong tay còn sống chỉ sợ cũng có thể cùng người khác thổi phồng một phen có thổi phồng tiền vốn nhưng mà một số người cũng biết rõ đường vũ sở dĩ để cho bọn họ đi chủ yếu là muốn bọn họ bẩm báo mỗi người môn phái hỗn độn tinh vực nếu là bọn họ trở lại đường vũ không ngại đại khai sát giới ở hỗn độn bên trong tinh vực tra xét rõ ràng rồi xuống cũng không biết rõ thô bị lão đầu cùng ngộng thanh thanh trốn đi nơi nào bất quá đường vũ lại không lo lắng thô bị lão đầu sâu không lường được mà ngộng thanh thanh từ nhỏ đang đổi u g i ế t chung trải qua nay đối với nàng mà nói chỉ sợ cũng là một đĩa đồ ăn ở hỗn độn tinh vực dò xét một vòng phần lớn đều đã bị hắn chữa trị tốt rồi thậm chí hắn còn suy nghĩ có muốn hay không cho mọi người ánh chiếu mà ra chỉ là bây giờ trừ thiên rối loạn đủ loại nhân vật khủng bố lan tràn tới tinh vực mà thiên ma càng là mắt lom lom chờ cơ hội mà động nếu như thiên ma thậm chí còn một ít nhân vật khủng bố đánh tới nếu là một cái hai cái đường vũ cho là mình có thể ngăn cản nhưng là nếu như tới nhiều nghi như vậy sợ rằng sẽ tạo thành một ít thương vong lúc này bốn phía gian phảng phất đông đặc ở giờ phút này một đạo thân ảnh như có như không dậm chân mà ra do hư chuyển thật chấm dại thực chất hóa một thân khiết bạch tí áo lót không dính một hạt bụi ở nơi ngực theo một cái kim sắt chữ a tiên hắn lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ hướng đường vũ xem ra ngươi chính là đường vũ loại này giọng để cho đường vũ có chút khó chịu giống như là nói chuyện với mình đều là mình vinh hạnh t ự như tam ca là ai đã từng bất quá chính là tu vi liền khoáy thế giới thiên đạo phong vân làm cho cả phật môn thậm chí còn thiên đình đối với chính mình cũng vô cùng cung kính làm sao hướng bây giờ là bản thân có tuyệt đối tu vi đường vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái trực tiếp thu hồi ánh mắt cho hắn không thấy cái này làm cho người vừa tới không khỏi có chút hơi giận ngay sau đó khẽ nở nụ cười nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên có cùng ngạo tư bản dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là như vậy không nhìn trường bối không dứt có chút vô lệ sao trên người khí thế như có như không bay lên hướng đường vũ bao phủ đi sắc mặt của đường vũ như thường bốn phía bao phủ khí tức giống như là hoàn toàn không cảm giác được một dạng một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng theo ở trong thành trống không thông qua mấy cái tự cảm nộ bất chi bất giác để cho hắn nói lại tiến lên một bước khoảng cách hỗn độn cảnh bất quá chỉ có một bước ngắn rồi hơn nữa mấy cái tự để cho hắn cảm nộ rất nhiều tuy nhưng cái này nhân khí thế rất đủ nhưng mà đối với đường vũ mà nói còn là còn thiếu rất nhiều hừ kèm theo một tiếng hự nhẹ nam tử quần áo trắng khí thế lần nữa bay lên giờ khác này đường vũ đột nhiên xuất thủ đấm ra một quyển vốn là bao phủ khí thế nhất thời biến mất vô ảnh vô tung ánh mắt của đường vũ lạnh xuống đừng ép ta giết n g ư ơ i nam tử quần áo trắng xứng sở ngược lại nở nụ cười tựa hồ bởi vì này dạng lời nói mà cảm thấy buồn cười dù sao bọn họ tiên các người dám đối với bọn họ nói như vậy thật là ít lại càng ít mà tiểu tử này thật không ngờ trong mắt không người nam tử quần áo trắng có chút hơi giận thậm chí muốn muốn giao hấn hắn một phen ngược lại suy nghĩ một chút tự có nhiệm vụ trên người đem phần này bất mãn ép xuống khí thế thu liễm một phong màu trắng thiệp mới bay đến trước mặt đường vũ nam tử quần áo trắng nói Ta là tiên a là t các g mời tiên, tiên đối ạ hạ i hội, tới. Tiên hướng hẹn còn các cắt. đúng đ với chư thiên thế lực hơi có lý giải đường n ũ tự nhiên biết rõ chỉ là lời đồn đái tiên c á t đã sớm ẩn cư tị thế bất xuất rồi thậm chí còn có lời đồn đái nói năm đó hôn độn nhất tộc tiêu diệt liền cùng tiên c á t có tuyệt đối quan hệ chỉ là trận chiến ấy đi qua tiên c á t tị thế bất xuất rồi nhưng là ngay cả như vậy để cho người ta cũng càng thêm than thở đến tiên các cường đại ngay từ đầu tiên các cũng đã cường đại vô cùng mà hôn độn nhất tộc nội tỉnh càng là rơi xuống tiên các trong tay cho nên đưa đến tiên các thực lực mạnh hơn một t ầ n g lầu đường vũ nhìn lấy trong tay thiệp mời hắn rất muốn mất rồi ở g i ấ m đạp m ấ y đá thoáng yên lặng đường vũ hỏi tiên các đại hội tại hạ tự hỏi cùng tiên các chưa từng có đồng thời xuất hiện tiên các đại hội vô số t r ư ờ n g môn thanh niên tuấn kiệt cũng ở trong đó mà người đường vũ khoảng thời gian này k h u ấ y động chư thiên phong vân tự nhiên xứng s a o bên trên chúng ta tiên các thiệp mời nam tử quần áo trắng có chút n g n cao đầu nói chương chín trăm ba mươi bảy ta là khách quý xem ra chư thiên nổi danh có thế nhân cũng ở tại bọn hắn mời bên trong chỉ là đường vũ không biết rõ tiên các như vậy giống chống t h u a c h i ê n g muốn phải làm những gì nay khởi không phải đem chư thiên sở hữu thế lực một lưới bắt hết rồi không xem ra tiên các lần này xuất thế tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thậm chí rất có thể có muốn nhất thống chư thiên dù sao bây giờ chư thiên hỗn loạn tiên các vào lúc này xuất thế hơn nữa mời xin tất cả thế lực để cho người ta không thể không hoài nghi bọn họ mục đích đường vũ c ư ờ i khổ nói đáng tiếc nha ta ở chư thiên thụ địch đông đảo nếu là tùy tiện đi đến tiên các rất có thể bị người sùng đánh cho nên để tự thân an toàn cân nhắc ở một cái tiên các đại hội đều là văn nhã chi sĩ mọi người cùng nhau thân đàm luận nói mà ta như vậy thô tục người sợ rằng có thương tích phong hóa thậm chí sâu hơn người dễ dàng phát sinh một ít không vui hắn dịu dàng cự tuyệt đến chủ yếu là hắn không nghĩ dính vào những chuyện này hắn hiện tại muốn làm là được đem chúng sinh chi hồn á n h chiếu mà ra sau đó cố gắng trở nên mạnh mẽ đi tìm tiểu linh theo nàng trinh chiến vượt ngoại cái này ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta tiên các người cũng sẽ bảo đảm tân khách an toàn nam tử quần áo chẳng nói thanh âm lại mang theo một tia tiêu n ạ o tựa hồ toàn bộ chư ngày đều bị bọn họ đạp ở rồi dưới chân như thế đường vũ nói chỉ là tiểu tử thô tục hạng người tính cách xung động vạn nhất phát sinh mâu thuẫn sợ rằng quay dày t i ê n các đại hội dừng một chút hắn tiếp tục nói đa tạ tiền bối yêu thích chỉ là van bối vì không cho t i ê n cắc gây ra không cần thiết phiền thoái mà van bối địa vị nhỏ không môn không phái không quyền không thế sợ rằng quay dày t i ê n cắc tình lị nam tử quần áo trắng thân thể vừa dừng lại nợ nụ cười lạnh đường vũ chúng ta tiên cắc như thế chiêu đãi cho ngươi cơ hội ngươi không muốn không biết điều hắn trực tiếp nổi giận vốn cho là đường vũ cho ít mặt mũi nhưng mà như thế không biết điều lại nhiều lần từ chối hơn nữa lời nói của hắn hay lại là đứng ở tiên các trên lập trường lo lắng nhìn như, như thế kỳ thực đúng là âm thầm từ chối nghĩ bọn họ tiên các năm đó ngang dọc chư thiên tiên các qua ai không túi đầu xưng ơ thần mà bây giờ lại gặp phải một cái như vậy không biết rõ trời cao đất rộng tiểu tử muốn biết được bao nhiêu nhân muốn đi vào tiên các đại hội mà cũng không có cơ hội nhưng mà cơ hội như vậy đường vũ lại không biết trời cao đất rộng không hiểu đi quý trọng đường vũ cũng không cần quan trọng gì cả trực tiếp nói không phải ta không biết điều mà là n g ư ơ i thân là tiền các t í n sứ thân ta là tiền các khách quý ngươi dám đối với ta vô lễ như thế một mình ngươi tiểu tiểu sứ giả tự cho là đúng lấy tiên các đ ạ người lấn áp tiên các khách quý ngươi tính là thứ gì đường vũ tiếng quát chất vấn nghe vậy nam tử quần áo trắng nhất thời sững sờ há miệng tựa hồ có hơi không biết do nên nói cái gì rồi so với mà nói đường vũ là khách quý hắn chẳng qua chỉ là một cái đưa tin người quả thật không cách nào cùng đường vũ so sánh nhưng là hắn vẫn luôn nghi thức đến tiên các thực lực là mưa làm gió dù sao đại đa số người nghe được tiên các mời đã sớm vô cùng đ ì n h h ạ n h rồi nhưng mà đường vũ không theo bộ sách võ thuật xuất bài một cái ngược lại âm thanh chất vấn trực tiếp để cho hắn không nói gì ta ta nam tử quần áo trắng h ó a miệng người cái gì n g ư ơ i đường vũ chỉ hắn nói ngươi chính là đối xử với tiên các như thế khách quý sao n g ư ơ i đại biểu tiên các sao một câu nói này nam tử quần áo trắng hoàn toàn không nói gì căn bản không biết rõ như thế nào trả lời nhanh chóng suy nghĩ cười nhạt đường công tử nhiều có đắc tội đúng là là ta không đúng nhưng là tiên các thư mời mong rằng đường công tử coi trọng xuống dừng một chút tiếp tục nói dù sao tiên các mời đều là có uy tín danh dự nhân vật về phần đường công tử độc thân bản thân an ủi đúng là quá lo lắng tiên các sẽ bảo đảm mỗi một vị khách quý an toàn đường vũ hừ một tiếng nên ngang ngồi ở một bên cầm trong tay thiệp mời thoáng qua động ta cân nhắc một chút đi nếu như không có chuyện gì ngươi c ú t ngay con bê đi một cái tiểu tiểu sứ giả cũng dám cùng mình như vậy đ ắ c ý đường vũ một chút không quen đến hắn hắn cũng không phải mình con trai không cần phải n u ô n chịu hắn nam tử quần áo trắng áp chế tâm lý bất mãn đè nén tức giận nói như thế ta ngay tại tiên các cung hậu công tử đại giá u a n lâm ta cân nhắc một chút đi đường vũ bấu lỗ thai thờ ơ nói có khả năng đi có thể không đi nam tử quần áo trăng trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm ta ở tiên các cung hậu công tử đại giá u a n lâm kỳ thực ở tâm lý đem đường vũ hận muốn chết nếu như hắn thật đến tiên các rồi hắn sợ rằng sẽ không ít làm khó dễ đường vũ cút con bê đi đối với hắn suy nghĩ đường vũ nhìn rõ ràng phất phất tay vẻ mặt không nhịn được d á n vẻ để cho hắn cút con bê tiên các đại hội cùng mình có quan hệ gì đội ngủ ngủ sẽ không đi có thể thế nào nam tử quần áo trắng cười khan một tiếng cáo tử ta ở tiên các cung hậu công tử đại giá vừa nói trực tiếp rời đi hắn sợ hai chính mình không nhịn được cùng đường vũ đ ọ c thủ quá khinh người đây rốt cuộc là một cái đồ chơi gì nhớ hắn đi khắp đa số thế lực đưa tới thiệp mời bất luận kẻ nào cũng làm hắn là thượng khách như thế chỉ có ở nơi này đường vũ hắn bị một hồi đ ố i đường vũ đối với hắn là một chút không lưu tình nhưng là nếu như đại chiến hắn giáo dục đường vũ một phen hắn cảm giác chưa chắc là đường vũ đối thủ đường vũ cường đại vượt qua xa bản thân cảnh giới hơn nữa hắn cũng nghe nói đường vũ dễ như chở bàn tay có thể chém chết hoành thánh c ả n h nhân thậm chí từ đầu trí cuối đường vũ cũng chưa có tuyệt đối xuất lực đánh một trận đối với hắn chiến lược căn bản không có người nào biết rõ nhưng mà lần này dò xét nam tử quần áo trắng nhưng có chút kinh hãi đường vũ cường đại tựa hồ vượt xa lời đồn đái hắn ảo nao đi mang theo lòng tràn đầy bồn u dầu đồ chơi gì đây đường vũ đem tiên các thiệp mời trực tiếp ném ở trên mặt đất phi một cái lại dùng sức đạp hai chân đi cái bớ đi tiên các cùng hắn có quan hệ gì bọn họ dù là muốn thống trị này phương chư thiên có quan hệ gì chỉ cần không làm thương hại hắn không làm thương hại hắn quan tâm nhân cũng không có vấn đề hắn lại là như vậy ích kỷ đối với chư thiên hắn không tình cảm chút nào hắn quan tâm chỉ là bản thân quan tâm nhân bởi vì tiểu linh không rõ sống chết hắn cố gắng muốn truy đuổi nàng như bước theo nàng đi chinh chiến bởi vì ly sơn l ã o mẫu có hắn thật sự yêu cho nên hắn có thể đi yêu hết thảy nhưng là đầy đủ mọi thứ đều là, là vì bản thân hắn thật sự yêu hắn lại là như vậy ích kỷ chỉ quan tâm chỗ ở mình con người hầu như không biết rõ tại sao đường vũ cảm giác rất mệt mỏi cũng rất cô độc dựa vào một bên mơ mơ màng màng hắn đã ngủ trong giấc n g ộ n g giống như là vô tận năm tháng trường hà phơi bày hóa thành một tấm lại gương mặt hắn thấy được ly sơn lão mẫu ngộ không bắt giới còn có lai ca cuối cùng xuất hiện ở trước mắt hắn là một đạo thân ảnh mơ hồ không cách nào thấy rõ hắn rốt cuộc là ai giống như là ở vô tận năm tháng trường hà bên trong hiện ra tới cho hắn trong n g ộ n g xuất hiện kia một đôi con mắt ở ngưng mắt nhìn hắn cô độc sao đáng ra không lần l ư ợ sửa đổi nguyên bùn đã nhất định kết cục chương chín trăm ba mươi tám mục thanh phong đạo thân ảnh kia há miệng tựa hồ còn muốn nói gì nhưng mà đường vũ đột nhiên từ trong ngộng kinh tỉnh lại tu vi đến hắn mức này tự nhiên biết rõ giấc ngộng này chỉ sợ là tượng trưng cho nào đó báo trước chỉ là rốt cuộc là ý gì đây trầm tư hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái như thế về sau theo mấy ngày đi qua đường vũ từ trong thành trống không đi ra xử lý tỉnh t ự ợ n h ư có lẽ đã dịu xuống một chút đi ở một cái tiên các xuất thế để cho một số người bắt đầu không khỏi hoài nghi bọn họ mục đích có môn có phái một ít trừng môn đối với tiên các đột nhiên xuất thế rất nhiều người cho là cũng là chuyện tốt dù sao bây giờ chư thiên nhiều chỗ hỗn loạn nếu là tiên các có thể chủ trì đại cuộc dẫn chư thiên thanh trừ những thứ này nhân vật khủng bố cũng là chuyện tốt ta nhận thức vì lần này tiên c á t xuất thế chưa chắc không phải là chuyện tốt dù sao tiên c á t thực lực cương đại bây giờ chư thiên bản thân hỗn loạn có tiên c á t ở tốt hơn cũng chưa chắc đi tiên c á t vào lúc này xuất thế hơn nữa còn lấy tiêu căng như thế thái độ làm việc rất rõ ràng là đem chư thiên nhất thống cũng không phải là không có khả năng này mặc kệ nó ngược lại đối tại chúng ta như vậy mà nói suy nghĩ những thứ này đều là không có dùng tuy ý có thể nghe một số người hướng về phía tiên các xuất thế sự tình nghị luận ẩm ỉ tiên các bên trong Theo đại hội từng hội đại đến gần. bước một số người cũng bắt đầu bận rộn một cái tuấn tú nam tử chậm rãi đi qua bốn phía nhân không ngừng hành lễ mà một ít nữ tử thấy hắn càng con mắt của là t h ẳ n g buốc lên tinh tinh rất rõ ràng là mang theo ý sùng bái mục thanh phong tiên các thiếu chủ bản thân thiên phú tu luyện càng là cái người quanh thân lưu chuyển cường đại khí tức ba động hướng xa xa nhìn một cái mục thanh phong nói thật lâu cũng không có đi ra ngoài đi một chút rồi cũng không biết rõ c h ư t i ê n biến thành hình rắn gì thân ảnh nhất tránh biến mất ngay tại chỗ hơi do dự một chút hắn hướng hỗn độn tinh vực đi chỉ là cách đến rất xa bước chân hắn dừng một chút không khỏi cảm thấy có chút khí tức quen thuộc tăng tốc về phía hỗn độn tinh vực đi thấy mộ bia ngoại kết giới hắn cảm giác cổ hơi thở này rất là quen thuộc có thể bày như vậy kết giới này cá nhân tu vi cường đại vô cùng chẳng lẽ nói hỗn độn nhất tộc còn có này nhân vật mạnh mẽ hay sao dù sao như vậy đứng thẳng địa nhất định là hỗn độn nhất tộc gây nên nếu là hỗn độn nhất tộc thật có đến nhân vật mạnh mẽ như vậy chuyện này còn cần hướng bên trong tộc trưởng lão bẩm báo một tiếng theo một thanh phong xuất hiện đường vũ tự nhiên cảm thấy mà m ộ t thanh phong cũng quay đầu lại đến hướng đường vũ nhìn một chút trên mặt hắn nổi lên một nụ cười trầm biếm ngươi chính là đường vũ chứ có lời đồn đãi hỗn độn nhất tộc mộ bia chính là hắn đ ứng nhưng làm ộ t thanh phong lại phát hiện như vậy kết giới căn bản liền không phải đường vũ có thể bổ trí v ề phần những thứ kia lời đồn đãi nói hắn là cái gì hỗn độn nhất tộc tàn dư càng là không thể tin đối với đường vũ lai lịch một số người tự nhiên biết rõ hắn là với ngoại giới mà vào nhưng mà bản thân hắn lại mang theo làm cho không người nào có thể thấy rõ mơ hồ thiên cơ đường vũ gật đầu một cái không nói gì kỳ thực thật đang suy tư người này lai lịch nếu như nếu như động thủ mặc dù hắn tu vi cường đại nhưng là đường vũ cũng không phải ăn chay dù là không địch lại vẫn là có thể chạy mất đối với cái này cá nhân đường vũ có một loại xuất phát từ nội tâm ghét loại cảm giác này rất là kỳ quái không sai quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mộc thanh phong cười nhạt không biết rõ nơi này mộ biện là người phương nào đứng ta cũng không biết rõ đường vũ nói mộc thanh phong có chút n h u mày nghe đường huynh vẫn luôn ở tu bổ này phương tinh vực chẳng n h ẽ đường huynh thật cùng hỗn độn nhất tộc có nhiều chút quan hệ thế nào hay sao không có chỉ là này phương tinh vực với ta mà nói tương đối an tĩnh ứa nơi này đường vũ nói thấy trước mặt tiểu tử này nụ cười đường vũ lại vừa là một c h ậ n ghét rất muốn đi lên cho hắn hai miệng dậu tử nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút chủ yếu hắn có thể không đánh lại tiểu tử này mục thanh phong lắc đầu cười một tiếng hắn tự nhiên biết rõ đường vũ nói không phải thật nhìn lên trước mặt mộ địa mục thanh phong thở dài một cái năm xưa hỗn độn nhất tộc như thế cường đại cuối cùng nhưng cũng đầy đất bộ sương khô đã sớm hóa thành bụi trần đ ồ n g bình ở sau lưng vô tận năm tháng trường hạ bên trong lưu hạ đơn giản chính là một ít tiếng xấu đường vũ khinh thường cười một tiếng nghe hỗn độn nhất tộc tiêu diệt năm xưa cùng các người tiên cắc có thể là có đếm không hết quan hệ dừng một chút đường vũ tiếp tục nói nếu là những thứ này tiền bối có linh chỉ sợ bọn họ cũng không muốn nhìn thấy ngày xưa cựu nhân tới quáy dày bọn họ nơi ă n nghỉ ngàn thu đi nhìn một thân dấu hiệu tính b ạ c h đi còn mang theo một cái chữ tiên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra người này là tiên cắc nhân thậm chí hắn còn có chút kỳ quái không lâu trước đây mới vừa đi một cái tiên c ắ t sứ giả vậy làm sao lại tới một cái một thanh phong khẽ cười nói kia cũng đã là vô tận năm tháng trước rồi về phần linh ta ngươi như vậy tu vi nhân còn tin tưởng tan t h à n h mây khói nhân sẽ có nảy linh sao hết thệ đều không tồn tại nữa về phần hỗn độn tiêu diệt là cả chư thiên gây nên đem mặc dù chúng có chúng ta tiên c ắ t nhúng tay nhưng là càng nhiều là khi đó hỗn độn đã trở thành toàn bộ chư thiên được nhân cho nên cho dù khi đó chúng ta tiên c ắ t không ra tay hỗn độn nhất tộc vô pháp kiên cầm quá lâu chờ đợi vẫn như cũ tiêu diệt đường vũ trách móc cười một tiếng nghe nói lúc ấy hỗn độn nhất tộc không ít nội tình đều rơi vào trong tay các ngươi trong đó bao gồm một ít bí thuật loại hỗn độn tiêu diệt mà thế gian vạn vật cường giả cư chi có gì không thể một thanh phong nói năm xưa hỗn độn nhất tộc lúc ban đầu một ít bí tịch điện cố có ai biết là từ chỗ nào tới có lẽ là từ người khác giành được đây có thể đem cường đạo hành vi nói như vậy chuyện đương nhiên tại hạ bội phục đường vũ lắc đầu thở dài một thanh phong cũng không có tức giận sắc mặt như cũ mang theo như có như không nụ cười vậy làm sao có thể là cường đạo tu vi đây cựu lấy đường huynh mà nói a n trộm lê tộc bà khố thậm chí còn để cho trình tộc đợi luân làm cho hề như thế nói như vậy đường huynh cũng không phải là cường đạo gây nên sao không có gì cường đạo gây nên hay không đơn giản chính là bản thân cường đại nhỏ yếu mục thanh phong nói vẫn là câu nói kia thế gian văn vật cường giả cư chi lời nói này tựa hồ có chút đạo lý để cho đường vũ đều có chút không biết rõ như thế nào đi phản bác ta lại không lời chống đỡ đường vũ có chút không nói gì bởi vì ta nói vốn là kịp thời sự thật mục thanh phong nói thiên địa văn vật rất nhiều bà bối chỉ cần chúng ta tiên các nghĩ đều có thể thu liễm mạt tới trong đó cũng bao gồm đường huynh cây đao kia chương 939, t i ê n các đại hội một thanh phong trên mặt nổi lên tựa như cười mà không phải cười ý hắn rất rõ ràng nhân v ì bản thân tiên các thực lực cường đại chỉ cần bọn họ mớn sợ rằng còn lại môn phái sẽ đem một ít pháp bảo trực tiếp đưa đi lên cửa thậm chí hắn thấy kia sợ sẽ là đường vũ đoạn đao chỉ cần hắn mớn như thế có thể được hết t hệ các thứ này chỉ bởi vì bọn họ tiên các thực lực thậm chí còn thực lực của hắn đường vũ hừ một tiếng nếu như ngươi nghĩ ngươi có thể tới thử một chút hỗn độn cảnh thế nào cũng không phải là không có từng giết đương nhiên trước mặt cả người rất mạnh ít nhất theo đường vũ so với hắn gặp được sở hữu hỗn độn cảnh cường già cũng muốn cường đại có thể ngay cả như vậy đường vũ cũng không sợ không đánh lại chạy chứ có cái gì cũng không tin có thể đổi kịp chính mình đường huynh hiểu lầm ta đối đường huynh đao không có chút nào để ý tình ta chỉ là lấy một thí dụ một thanh phong tử tốn nói nhiều năm trước đoạn đao chủ nhân là ai ngay từ đầu nó chủ nhân lại là ai bây giờ mặc dù rơi vào đường h u y n trong tay nhưng là ai lại biết rõ cuối cùng thuộc về nó chủ nhân lại là ai đây hắn nhìn đường vũ liếc mắt cho nên vừa mới đường huynh lợi muốn nói cường đạo hành vi căn bản liền không phải đơn giản chính là thực lực bản thân thôi giống như phạm trần một số người gian đế vương như thế phạm trần bên trong cho ta đợi mà nói bất quá kính hoa thủy n g u y ệ t trăm năm thời gian búng ngón tay một cái trong ngáy mắt nhưng là vào lúc này bên trong thân là đế vương ở lãnh thổ bên trong đầy đủ mọi thứ chỉ cần hắn nghĩ như vậy đều là hắn n g ư ờ i nói đúng đường vũ nói sở hữu hỗn độn nhất tộc tiêu diệt những thứ k i a n ộ i t ì n h rơi vào trong tay chúng ta cũng là chuyện đương nhiên một thanh phong nói bởi vì chúng ta tiên cắt có thực lực tuyệt đối nếu không những thứ này tại người khác mà nói thậm chí còn có khả năng khai ra thai họa ngập đầu một thanh phong hướng xa xa nhìn một cái sau đó không lâu tiên các đại hội hy vọng đường h u y n h có thể rất lớn giá q u a n lâm vừa nói hắn bóng người trực tiếp biến mất giống như là không gian phá vỡ một cái lỗ bước ra một bước liền biến mất không thấy gì nữa thật có thể được sát đường vũ ở tâm lý âm thầm k i n h bị một cái câu đồ chơi gì đây tiên cắt nhân cũng như vậy đụng vách tường sao đối với tiên các đại hội hắn thật không có gì muốn đi ý nghĩ theo hỗn độn tinh vực tu b ổ linh khí cũng dư thừa đứng lên một ít người vừa tới vốn là ngại vì đường vũ uy nghiêm sinh tồn cũng vâng vâng dạ dạ nhưng là theo tiếp xúc mấy lần đi xuống phát hiện đường vũ cũng không có lời đồn đãi đáng sợ như vậy thậm chí một ít hài đồng cái gì cũng đều rất yêu cùng hắn chơi với nhau cái này làm cho cô độc đường vũ từ những hài tử này trên người cảm thấy một ít tấm áp đương nhiên những thứ kia cha mẹ cái gì ngay từ đầu còn đủ loại nhắc nhở chỉ sợ hài tử nhà mình mạo phạm đường vũ nhưng mà bởi vì có đường vũ tồn tại những thứ kia bị cựu ra đuổi giết nhân cảm thấy đặc biệt an toàn dù sao lúc ấy đường vũ có thể nói rồi nếu ai ở dám đến hỗn độn tinh vực dương oai hắn liền giết chết diệt bọn hắn muốn phái một ít môn phái không sợ đường vũ nhưng là cũng không cần thiết cùng hắn phát sinh mâu thuẫn mà một ít không môn không phái liền lại không dám tới đ ắ c ý thậm chí một ít có cựu gia nhân còn mộ danh tới muốn ở chỗ này được a n bình toàn bộ bảo đảm cho nên cũng đưa đến hôn độn tinh vực nhân bất chi bất giác lại nhiều một chút tiên cắt xuất thế hơn nữa cho ngươi đưa tới thềm mời ta cho rằng ngươi hẳn đi nếu không khởi không phải đánh tiên các mặt sao bên cạnh một cái người đàn ông trung nhiên nói thực ra ta đối như vậy yến hội không có hứng thú gì đường vũ nhún vai một cái la tuấn biện nói là làm như vậy chúng đánh mặt rất dễ dàng để cho tiên các bất mãn hơn nữa bọn họ lần này xuất thế lấy k i ê u căng như vậy thái độ làm việc ngươi nếu là tùy tiện rồi bọn họ mặt thậm chí còn có khả năng đưa tới bọn họ độc thủ giết gà dọa khỉ sao hơn nữa xuống tay với ngươi cũng có rất nhiều quang minh chính đại lý do ở nơi này phương hỗn độn tinh b ự c la tuấn biển đi tới nơi này vài chục năm rồi muốn ở chỗ này ở cư ngay từ đầu đối với đường vũ tự nhiên hắn cũng có chút kiên kỵ chủ yếu là chư thiên cho đường vũ lời đồn đái nhất định chính là một cái đại ma vương như thế nhưng mà theo quen thuộc phát hiện hắn cũng không phải là lời đồn đãi như vậy ta biết rõ tu vi của n g ư ơ i cường đại chiến lược siêu quẩn đó là bởi vì một ít ẩ n cư láo bất tử không có xuất thủ mà tiền các nội tỉnh càng là đáng sợ một khi bọn họ thật muốn ra tay với n g ư ơ i giết gà d ọ a khỉ dùng cái này tới c h ấ n n h i ế p chư thiên ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cơ hội thoát được cơ chứ sợ rằng một khi đậu thủ rất có thể là tiên các một ít trưởng lao trực tiếp xuất thủ la tuấn biển nói đường vũ gật đầu một cái liên quan tới một điểm này ta biết rõ chung pin mà nói hay lại là quá mức nhỏ yếu lấy ngươi cái tuổi này Có như thế tu vi chỉ sợ là trước không có người sau cũng không có người rồi lá tuấn biển nói cây cao chịu gió lớn có lúc thiên phú cực cao cũng chưa hẳn là chuyện tốt lá tuấn biển cười một tiếng đứng lên hướng về phía đường vũ phất phất tay hướng xa xa đi tới rất nhanh tháng n à y mười lăm toàn bộ chư ngày đều náo nhiệt tiên các pháp hội ngay tại hôm nay tổ chức các môn các phái trưởng ngôn nhân một ít có uy tín danh dự nhân trên căn bản toàn bộ đều nhận được tiên các mời thậm chí ngay cả lê tộc này một ít cũng nhận được thiệp mời chỉ có hỏa phượng thành không có nhận được dù sao liên quan tới phong tâm nhan là hỗn độn nhất tộc hậu duệ ở một cái kia sợ sẽ là nhận được thiệp mời nàng cũng sẽ không đi nàng chỉ hận chính mình không đủ c ư ờ n g đại không cách nào đối kháng tiên cát thậm chí phong tâm nhan cũng phải cân nhắc tiên cát có thể hay không g i ế t gà doa khỉ đối với các nàng tiêu diệt này cũng không phải là không có khả năng thậm chí ngay cả vương gia cũng nhận được thiệp mời bất quá vương điền nhưng có chút khó xử bởi vì bọn họ là cùng hỏa phượng thành đồng thời nhưng là không đi lại sợ đắc tội tiên cát cuối cùng hắn quyết định hay lại là hướng phong tâm nhan bẩm báo xuống đối với lần này phong tâm nhan hoàn toàn không có làm chuyện nói cho bọn hắn biết nên đi thì đi dù s a o đó là tiên các người không thể đánh bọn họ mặt thiên tinh sơn tiên các liền ở chỗ này trên núi tiên vụ lượn lờ tiên hạc bay lên làm nổi bật nơi đ â y tràn đầy tường hòa thần t h á n h khí tức đa số người tụ tập ở sơn môn hạ không nghi ngờ chút nào đều là các môn các phái trưởng môn nhân trong ngày thường bọn họ cao cao tại thượng nhưng mà đối mặt tiên các lại mỗi một người đều ở cửa chờ đ ợ i chờ lợi tiên các đi gia nhân thậm chí ngay cả thí cũng không dám thả một cái tiên các ngoại à làm y quả thật chút một có nhục n ý, số ư nhưng người ờ i cái tâm bất thể mãn, lý là Là l này chỉ chế. có áp a bất bất tử. tử Người này cái lao l có ò n hiện, nhất chấn động tiếng mắng mảnh. Trường tiên ngoại. chưa chết. cái các c Theo thô thời lao một xuất tới một bị đầu thể làm cho mọi người đối đãi như vậy giật mình như vậy tiếng chửi rủa hơn nữa bốn phía mọi người càng là trợn mắt nhìn hận không được tươi sống nuốt sống hán có thể tạo thành uy lực như vậy nhân có thể tưởng tượng ngoại trừ thô bị lao đầu đã không có người khác một ít môn phái trưởng môn nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu như không phải tiên các đại hội không thể tùy tiện độc thủ phòng trừng mọi người đã sớm ngồi lên còn đâu hắn đương nhiên nếu như không phải là bởi vì một điểm này phòng trừng thô bị lao đầu cũng không dám như vậy quang minh chính đại hiện thân khóe miệng của ninh phong vũ có chút có quắp một cái bởi vì lúc ấy hắn n h ấ t phương t i ể u thiết bị cái này thô bị lao đầu bán được trong thanh lâu nay đưa đến đoạn thời gian đó hắn đều không mặt mũi b ê n người bất quá cũng còn khá cái này lao bất tử lại gài bẫy người khác có thể nói nơi này rất nhiều môn phái trưởng môn nhân cái gì đều bị thô bị lao đầu cho hô quá nhưng mà đừng xem cái này thô bị lão đầu chỉ có thánh nhân tu vi nhưng là chạy thoát thân công phu phi thường có một bộ nếu không phòng t r ừ n g hắn khẳng định cũng không sống được tới giờ thô bị lão đầu hướng về phía mọi người trách móc cười một tiếng ở răng vàng khẽ bên trên còn dính một mảnh lục sắc thức ăn diệt tử nhìn mọi người có chút nôn mửa làm gì làm gì thế nào dọn các người muốn đối ta lão nhân ra động thủ sao thô bị lão đầu đem tiên các thiệp mời lấy ra thổi thổi sau đó dùng tay xoa xoa ngược lại sợ hãi mọi người nhìn không rõ ràng nằm ở trong tay dơ thật cao lười b i ế n vươn người một cái vẻ mặt thô bị nụ cười cái kia đức hạnh phải nhiều cần ăn đòn thì có nhiều cần ăn đòn mọi người trong lòng đều tại cưỡng chế áp chế chính mình tức giận chuẩn bị đợi đến thời điểm đại hội tàn đi giết chết cái này lao bất tử chỉ là tiên các đại hội như vậy cao nhã thịnh hội vì sao phải mời cái này thô bị lao bất tử hắn có cái gì năng lực nhỉ thế nào các ngươi thế nào cũng loại ánh mắt này nhìn ta thô bị lão đầu mị đến con mắt thử đến răng cười nói ai hoan gia nên n cởi không nên buộc ta và ngươi nói lời xin lỗi ta không nên cho ngươi nhất phương thê t i ế p bán được thanh lâu ninh phong vũ sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ còn ngươi nữa ta lúc ấy không nên đi mộ tổ tiên nhà ngươi đi bộ còn thuận tay mang đi điểm vật trông theo là ta không đúng ta thành khẩn nói xin lỗi t h u bị lão đầu thanh em rất lớn vẻ mặt chân thành đúng đúng còn ngươi nữa ta và ngươi cô ba thật không có cái gì mặc dù nàng câu dẫn ta nhưng là ta cái gì cũng không dám ngươi ta không nên cho con của ngươi biến thành thái giám bất quá kia không thể trách ta n h a ai biết rõ các ngươi luyện chế loại thuốc này uy lực lớn như vậy nghe nói một tháng đều không dừng dừng cũng đạm ở rồi địa cũng làm ra một cái hố to ai ta có tội ta làm thương tổn một ít vô tội nữ tử đạo đưa các nàng như vậy ai dĩ nhiên ta càng thật xin lỗi cũng là ngươi con trai không nghĩ tới thoáng cái liền phế bất quá ngược lại con của ngươi cũng nhiều nối roi tông đường cái gì cũng không là vấn đề ở một cái ngươi đoạn thời gian trước không phải cũng nạp một phòng sao nếu như bọn họ cũng không được ngươi dám chắc được nếu như nếu như ngươi không được ta đây phỏng chừng ngươi liền đến cân nhắc ngươi những con này huyết mạch vấn đề đúng rồi còn ngươi nữa có phải hay không là lúc ấy ta xong rồi rồi gì thô bị lão đầu gãi đầu một cái chỉ cảm thấy người này có chút q u e n mặt nhưng là làm cái gì quên mất không có làm ngài không hề làm gì cả người kia không ngừng bận rộn nói mà vừa mới bị thô bị lão đầu lộ tẩy những người đó từng cái thân thể cũng không nhịn được run đứng lên nhưng mà một số người hít vào một hơi có chút ngạc nhiên không nghĩ tới cái này lão bất tử làm nhiều như vậy chuyện thất đức hơn nữa còn đều là một ít nội danh thế lực có thể bây giờ thô bị lão đầu còn sống rất tốt này cũng làm người ta có chút khó hiểu ngươi một cái lão bất tử ninh phong vũ cả người đều phải bị tức điên rồi trên người khí tức như ẩn như hiện rõ ràng có chút không khống chế được hắn nữ nhân bị cái này lão bất tử bán được thanh lâu này đều đi qua thời gian bao lâu thật vất vả cũng bị người q u y ế lãng lại lần nữa nói lên này không phải cố ý đánh hắn mặt sao nhìn như hắn vừa nói là đang nói xin lỗi kỳ thực là đang ở bóc bọn họ gốc gác cứ như vậy ở trước mặt mọi người c h â n c h u ồ n g đánh bọn họ mặt làm gì ngươi muốn làm cái gì ngươi muốn giam ế t t s a không vừa nói đem tiên c á t thiệp mời lần nữa lấy ra ninh phong vũ run dậy chỉ hắn ngự thiên môn cùng ngươi không chết không thôi chúng ta không phải sớm chính là sao thô bị lão đầu trách móc hỏi ngược lại ai nhưng là các ngươi không giết được ta làm người tức giận không ngươi đẹp mắt nhất hảo chính mình nàn dâu bằng không lão nhân ra ta lại có chút thiếu tiền nặng nghề h ứ một tiếng ninh phong vũ ở không nói gì nhưng là hắn ngầm miệng mà thô bị lão đầu lại không có như cũ vẫn còn nói đến một ít chuyện tựa hồ đang khoe khoang hắn chiến tích huy hoàng ở người bên cạnh hắn cũng né tránh ôn thần như thế ẩn ú p hắn nhưng mà thô bị lão đầu bất kể là ai kéo nhân là có thể cùng nhân lại nhải nội câu ở một b ê người tử tử y nữ n m a mạng che mặt, n che h n trong mắt lại lướt qua rồi tia tia ý. Theo như đồn đái Minh Nguyệt Cung một mực gần cư thế ngoại. Càng không nghĩ tới Minh Nguyệt Cung công nữ n g g là lại lướt lại là mắt tiêu Theo một thế tới một tử. Một rồi mực kia kia đái cái cư ư qua chúa ý. nhìn về phía t ử y nữ tử vậy là các ngươi vu linh cốc không xứng biết rõ một ít tận cư thế lực một người khác nói nhiều năm như vậy các ngươi vu linh cốc cũng một mực co đầu rút cổ ở vu linh kia đ ầ y đất nếu không lần này đột nhiên gặp nhau ta còn tưởng rằng các ngươi vu linh cốc đều chết hết đây dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm ngươi mặc ngọc sinh không nghĩ tới ngươi lại còn sống rất tốt nhìn ra giữa bọn họ tựa hồ có hơi ân đoán mặc ngọc sinh thần sắc t ầ n ra ngược lại khẽ cười nói vu linh cốc so sánh với ngươi phạm thiên môn đúng là nhỏ nhặt không đáng kể phạm thiên môn lô hữu dư nhìn t ử y nữ tử nói đã sớm nghe minh n g u y ệ t cung cung Chủ là là một vị nữ tử lời đồn đãi bên trong c à n g là khuynh quốc khuynh thành không biết do tại hạ có duyên hay không vừa thấy bộ mặt thật ngay vậy t ử y nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhữu lại ngược lại khẽ cười nói nếu như lô trưởng môn muốn vừa thấy tiểu nữ tử tự mình tuân theo có thể là bái kiến tiểu nữ tử dung nhan đều chết hết còn rất nhiều ngay cả bọn phái ta diện tất cả như thế lô trưởng môn còn muốn vừa thấy sao lô hữu dư nụ cười một hồi lắc đầu nói phạm thiên môn so sánh với một ít thế lực quả thật vẫn tính là không tệ chỉ là cùng minh n g u y ệ t cung so sánh lô mộ tự nhận không bằng hắn hướng về phía tử y nữ tử chắp tay rồi mong rằng cung chủ chớ trách tha thứ lô mộ vừa mới khinh bạc lời nói tử y nữ tử cười lạnh một tiếng không nói gì ninh phong vũ hướng tử y nữ tử nhìn một cái minh n g u y ệ t cung thế lực tuy nhiên cường đại lô h u n h cũng không nhất định như thế để ý đi âm thầm nhìn tử y nữ tử lô hữu dư thở dài nói có lẽ đối với n i h h n h mà nói tự nhiên không sợ mà chúng ta phạm thiên môn thế đơn lực cô nha dừng một chút hắn tiếp tục nói lúc nào có thể làm hay không tại hạ trong lòng vẫn là nắm chắc tại hạ sinh tử nhỏ nhặt không đáng kể nếu như ngay cả mệnh mọi môn phái đệ tử thương vong như vậy đối với lô môm mà nói có chết cũng là tội nhân đối với ninh phong vũ âm thầm phân phối lô hữu dư cũng không nốc dĩ nhiên nghe được thùng thùng từng trận tiếng chuông từ đỉnh núi truyền tới chương chín trăm bốn mươi một đường vũ xuất hiện nhất thời bốn phía tiên vụ chậm rãi tiêu tan lộ ra tọa lạc tại trong núi một tòa sừng sưng cung điện mấy ngàn con tiên h ạ đồng thời trỗi lên cũng như n g có thứ tự hướng đến cửa hạ bay tới ở phía trước nhất một con tiên hạc bên trên đứng một cái quần áo màu trắng người đàn ông trung niên hắn đứng ở tiên hạc trên mắt nhìn xuống mọi người có chút chắp tay nói tiên các trưởng lão trần buôn ba ông hoan nên các vị đến tiên các để cho tiên các vẻ vang cho kẻ hèn này cảm giác vinh hạnh nơi nào nơi nào trần trưởng l ã o k h á c h khí chúng ta có thể thu đến tiên các m ờ i theo lý là chúng ta vinh hạnh mới được mọi người rồi rít hành lễ hướng về phía tiên các trưởng lão mà tử y nữ tử cùng thô bị lao đầu thậm chí còn linh phong vũ đợi không nhiều vài người lại động cũng không động mặc dù ngươi tiên c á t thực lực cường đại nhưng là chính là một trưởng lão liền muốn để cho mọi người thân phục này là không có khả năng chư vị khách khí c h â n buôn ba ông nói các chủ phái ta trước tới đón tiếp các vị vào tiên c á t vừa dứt lời t ừ n g con từng con tiên hạc bay xuống mà tới chỉ là tiên hạc lại lớn nhỏ không đ ề u linh hạc lấy tu vi mà định ra lớn nhỏ nếu như là tu vi cường đại người linh hạc tự nhiên sẽ trở nên lớn ngược lại cũng vậy trần buôn ba ông nói lời này để cho chúng nhân sắc mặt hơi đổi một chút như vậy khởi không phải nói bọn họ bản thân tu vi thông qua như vậy linh hạt bị tiên các hiểu rõ ràng một số người mặt lộ vẻ khổ sở nhìn bên người so với kê lớn một chút hạt thậm chí có chút bận tâm có thể hay không chịu đựng nổi bản thân mình thân thể sức nặng khác bay đến bán không té chết đương nhiên lo lắng sau khi càng nhiều là lúng túng bởi vì này làm nổi bật lên tới bọn họ tu vi yếu tiểu nhìn một chút bên cạnh một số người trong đó có người bên cạnh bạch hạc tựa như một tọa cự đại phòng phòng cánh mở ra che khuất bầu trời ở liếp mắt nhìn bên người bạch hạc đây rốt cuộc là bạch hạc hay lại là bạch cây nhỉ lúng túng sau khi có người hướng về phía trần buồn ba ông chắp tay nói chúng ta tu vi hiểu ớt nhưng là nếu tiên các thiệp mời chẳng lẽ là lấy loại phương thức này làm nhục chúng ta sao vị huynh đài này nói chỗ nào lời nói đây là tiên các quy củ bao nhiêu năm quy củ tự nhiên không thể mà loạn trần buồn ba ông đúng được nói nếu là mọi người đối với tiên các gan bài bất mãn nhẹ là được lời tuy như thế nhưng là ai dám đi vừa mới mở miệng nhân há miệng cuối cùng vẫn trầm m ặ t xuống chư vị chỉ cần xuất ra t h i mời ngồi ở tiên hạc bên trên liền có thể chân buôn ba ông nói tiên hạc sẽ mang mọi người tiến vào tiên cát mọi người rồi rít ngồi ở tiên hạc bên trên chỉ là có chút nhân cưới hình như là một con gà nhìn đặc biệt quái dị tiên hạc trong nháy mắt bay lên đang lúc này không gian phá vỡ trong mơ hồ một đạo thân ảnh hiện lên chính là đường vũ theo đường vũ đột nhiên xuất hiện mọi người sửng sốt u một chút náo nhiệt như thế ngươi này cưới cái gì đồ chơi cái gì kê ăn m ă n không đường vũ trực tiếp mở miệng nói cưới kê người kia sắc mặt nhất thời nghiêm túc thô bị lão đầu vẻ mặt hưng phân hướng về phía đường vũ vây tay một a mau, tới, mau tới. Cái này lao ra hỏa sao u Quả tới, tới. tới. Trần tới trưởng, tiên rất mắt cưới Cái lại nhiên không đơn giản. Người chính là đường vũ. Chân 43 ông nói, người ngồi rồi. rồi. Người đi giới mọi người môn, nhân nhân khí máy mà cảm m cũng chính hạc cho hạc cấy có hạc rồi. Người không đi vào. Ở đây con mắt mọi người sạch cho này không đơn đường ông nhập nhân nhân ứng định nên này ràng không không gọn gàng để cho đường、vũ、ăn là vào. rõ khí vũ. vũ vô đã đã đây để số, sẽ Ý số người tâm lý không thoải mái mà bắt đầu thậm chí còn ở tâm lý đang mong đợi tốt nhất đường vũ cùng tiên các nhân phát sinh mâu thuẫn đối với đường vũ lúc ấy cái kia tín sứ trở lại tự nhiên biểu đạt hắn bất mãn mà trần buồn bạ ông chính là cái tên kia thúc thúc cho nên cũng coi là cố ý làm khó đường vũ đi nếu như là người khác nhất định sẽ có chút lần nữa có tiên hạc bay ra trước tới đón tiếp từ y nữ t ử lông mày kẻ đen hơi nhữ lại ngược lại nhiều hứng thú nhìn đường vũ mà thô bị lão đầu tự nhận là đối đường vũ vẫn hơi hiểu biết hắn hẳn là tuyệt đối sẽ không như vậy thua thiệt nhân cho nên theo thô bị lão đầu tiếp theo có trò hay nhìn chỉ hy vọng tiểu từ này thu liễm một chút dù sao đây là thiết gác phát sinh quá lớn mâu thuẫn không tốt đường vũ cười một tiếng như vậy nha không liên quan v a n h một người không bị khống chế từ tiên hạc bên trên ngã rơi xuống mà đường vũ đã bay rơi vào tiên hạc trên vốn là giống như một con gà như thế tiên hạc theo đường vũ bay xuống mà lên trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần tiên hạc trong miệng phát ra nhiều tiếng hí đường vũ rơi xuống tiên hạc hạ đi người kia cắn răng nghiến lợi k h ẽ quát một tiếng đường vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt nhìn về phía trần buồn bã ông nói bây giờ ta có muốn ở đây sao dưới con mắt mọi người đánh hắn mặt đùa thôi tam ca lúc nào là thua thiệt người vốn là không đến vậy không tới có thể nếu đã tới nếu như bị người như vậy hảo nao đánh mặt trực tiếp liền đi như vậy hắn còn l a n lộn không l a n lộn đường vũ trần buôn ba ông q u á t to một tiếng các ngươi đều vì tiên các khách quý mà ngươi lại như vậy tùy tiện tổn thương người ngươi là có hay không không đem ta tiên các coi ra gì đường vũ cười hắc hắc tiền bối nói sao lại nói như vậy ai dám không đem bọn ngươi tiên các coi ra gì theo các ngươi tiên các nhẹ phiêu phiêu một câu nói bao nhiêu có uy tín danh dự đều tới tiểu tử ta một thân một mình không môn không phái làm sao dám không đem tiên các coi ra gì hắn thở dài một cái tiên các cao cao tại thượng hộ vệ chư thiên thanh trừ không tốt bầu không khí bảo trì chư thiên hòa bình năm xưa hỗn độn nhất tộc thân là chư thiên tội nhân hay lại là tiên các đám người hiệu triệu chư thiên đồng tâm hiệp lực bị d i ệ t hỗn độn nhất tộc đây luôn nói đến tiên các lao khổ công cao công tích danh thủy v ạ n cổ đối với tiên các ta chỉ có kính ngưỡng sùng bái mặc dù chưa bao giờ cùng tiên các từng có cái gì đồng thời xuất hiện nhưng là tiên các chuyện làm lại để cho chư thiên chúng nhân nhớ vạn bối cảng là tràn đầy kính sợ ta tin tưởng toàn bộ chư ngày đều là như thế ngươi xem đây không phải là sao tiên các vừa xuất thế tất cả mọi người tới chúc mừng tới đ ư ờ n g vũ nói bây giờ chư thiên nhiều mặt hối loạn các nơi tinh vực có nhân vật khủng bố h ò a loạn ta tin tưởng tiên c á t chư vị tiền bối chỉ sợ sẽ là vì chuyện này đi vốn là bởi vì này nhiều chút đã náo nhiều mặt không được căn bình thậm chí tất cả mọi người lo lắng bất quá bây giờ tiên c á t xuất thế mọi người yên tâm đ ư ờ n g vũ hướng bốn phía mọi người vung tay lên có tiên c á t ở chúng ta cái gì cũng không cần sợ cái gì nhân vật khủng bố chó ma thiên ma ở trước mặt tiên các cái gì cũng không phải ta tin tưởng tiên các nhất định sẽ bảo trì chư thiên hòa bình giống như là tiêu diệt năm xưa hỗn độn nhất tộc như thế đối phó những thứ này thiên ma cái gì khẳng định càng là dễ như trở bàn tay không thấy rõ tử y nữ tử d ư ớ i khăn che mặt mặt ánh mắt lại lướt qua một nụ cười t r ầ m biếm mà thô bị lão đầu càng là ha ha phá lên cười ta cho là nơi này chắc có tiếng vô tay đường vũ dẫn đầu vô tay nhìn hướng bốn phía động cũng không động mọi người nói các ngươi có ý gì đang hoài nghi tiên các thực lực xem thường tiên các còn là không tin tưởng tiên các nhỉ chương chín trăm bốn mươi hai ba cửa hại mọi người sắc mặt thay đổi cùng với xuất sắc đường vũ lời nói này bất kể đúng hay không đúng cũng phải vỗ tay rất rõ ràng đây là không trâu bắt chó đi cày tâm lý hận hắn phải chết nhưng mà tất cả mọi người vẫn là vỗ tay vỗ tay đứng lên rất tốt đ ư ờ n g vũ hài lòng cười một tiếng nhìn về phía trần buồn bã ông tiếp tục nói về phần vừa mới tiền bối nói ta khi dễ khách quý tiền bối lời này càng làm cho vãn bối không biết rõ kể từ đâu vãn bối chỉ biết rõ này n g u y ệ t mười lăm là tiên các đại hội lại không biết rõ thời gian cụ thể ai nói đến đều là vãn bối sai không có hỏi lúc ấy tín sứ đương vũ nặng n ề thở dài nhưng là ta không muốn tiên các học trò nghèo như vậy Ngạch, ta không phải cái ý này ý tứ của ta là cái kia cái gì nuôi dưỡng thành phẩm cái gì tiên kỷ đầu nhập quả thật rất lớn cái này nuôi dưỡng tiên hạc vừa vặn cái gì cũng nói đi qua Ngạch, v ă n bối lời này có chút thất lễ dù sao thì là không nghĩ tới lại không có tiên hạc n g ồ i cấy rồi đường vũ từ tiên hạc bên trên nhảy xuống sự thật ấy thuộc là v ă n bối không đúng không có cân nhắc đến tiên các kinh tế tình huống bất quá tiệc mời rồi nhiều người như vậy đúng là nhất bút không nhỏ chi tiêu van bối hiểu hiểu vừa mới van bối không có khống chế xong bản thân khí t ứ c đưa đến tiên hạc bạo động đem này vị huynh đệ từ tiên hạc trên người vây đi xuống đúng là là văn bối không đúng đường vũ hướng về phía trần buồn b ạ ông chắp tay một cái đúng là văn bối thất lễ đối với tiên các mời quả thật là văn bối vinh hạnh nhưng là xảy ra sự tình như thế văn bối thật sự là không mặt mũi nào tham gia như vậy yến hội trần buồn b ạ ông sắc mặt chẳng nhẽ tới cực điểm há miệng hắn tựa hồ muốn nói gì nhưng là lại phát hiện vô lực phản bác không nghĩ tới đường vũ lại như vậy miệng lưới bé nhọn vốn là hắn làm thương tổn tiên các khách quý cướp hạc ngồi cới lại không nghĩ tới trực tiếp bị đường vũ nói bọn họ tiên cắc đại nghĩa còn hiệu triệu đến mọi người đồng thời vô tay ngay sau đó càng là thông qua chuyện này cho rằng bọn họ tiên cắc một mạng cứ như vậy hạc bọn họ tiên cắc có là bốn phía mọi người cũng đầy là ngạc nhiên nhìn đường vũ ánh mắt kia tràn đầy nghiêng ngội cứ như vậy cho tiên cắc một hồi tổn hại sau đó còn nói mình không mặt mũi nào tham kiến đến hội phải đi rõ ràng là hắn không đúng chỉnh hắn hình như là một cái người bị hại như thế từ y nữ tử trong mắt không khỏi nổi lên nồng nặc nụ cười nhìn đường vũ nhiều hứng thú quan sát mà thô bị lão đầu lại chẳng ngó ngàng gì tới ha ha phá lên cười hắn liền biết rõ đường vũ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thua thiệt chỉ là lần này đánh tiên các mặt rất dễ dàng bị tiên các ghi hận bên trên có thể nói đường vũ ở chư thiên đại địch vốn cũng không thiếu tiểu từ này hay lại là tuổi quá trẻ trùng động một ít văn bối cáo tử đường vũ chắp tay một cái xoay người muốn đi thật coi hắn hiếm tham kiến như vậy yến hội nha chờ một chút chân buồn bã ông hít một hơi thật sâu gọi hắn lại từ đầu trí cuối hắn mất quá chỉ là muốn làm khó khăn một chút đường vũ về phần đem đường vũ trận ngoài cửa hắn vẫn là không có như vậy đại quyền lợi là lao phu sơ sót mong rằng đường công tử chớ trách chân b u ồ n ba ông mang trên mặt nụ cười một con tiên hạc từ lần nữa bay ra chân b u ồ n ba ông nói tin tưởng t i ê n các thịnh hội quy củ chư vị tự nhiên cũng biết rõ lao phu ở tiên các bên trong chờ chư vị đại giá u a n l â m vừa nói trần b u ồ n ba ông cưới hạc trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung quy củ cái gì quy củ đường vũ có chút một bức giờ phút này tiên hạc đã bay lên bốn phía tiên vụ bay lên một lát sau dưới chân tiên hạc chậm rãi biến mất mà đường vũ lại đặt mình trong ở một nơi rậm rạp bên trong rừng rậm đây chính là tiên c á t sao có phải hay không là tiên c á t nhà cầu nhỉ t ử y nữ tử xuất hiện ở bên cạnh đường vũ đây là tiên c á t q u ý củ có ba cửa ải phàm là có thể xông qua ba cửa ải đến liền có thể và o ở t r ô n cất tiên động cảm nộ một tháng còn có thể giống như tiên c ắ t nói lên một cái điều kiện đây là ải thứ nhất t r ô n cất hồn lâm t ử y nữ tử giải thích nói cẩn thận nhìn một chút t ử y nữ tử liếp mắt từ lần đầu tiên gặp mặt đường vũ cũng cảm giác được nàng rất là quen thuộc nhưng là lại lại hết lần này tới lần khác không nhớ nổi rốt cuộc ở nơi nào thấy qua như vậy không vượt qua nổi đây đường vũ hỏi chẳng n h ẽ bị tiên các trực tiếp đuổi ra khỏi cửa tiết kiệm một chút chi tiêu từ y nữ tử trong mắt mang theo một nụ cười trầm biếm vô luận có thể hay không sống qua ba cửa ải cũng cứ theo lẽ thường tham kiến tiên các đại hội một khi phát sinh nguy hiểm hoặc là chính mình không cách nào đối phó cũng có thể tự đi thối l ư i ra ngươi thế nào biết rõ như vậy rõ ràng bởi vì nhiều năm trước tiên các đã từng tổ chức qua một lần tiên các đại hội từ y nữ tử nói chỉ là lại từ đầu trí cuối không người hoàn toàn xông qua ba cửa ải Cảnh vừa hùng hùng hổ hổ truyền tới âm thanh chính là thô bị lão đầu hắn kéo lại đường vũ tay tiểu tử ta liền biết rõ ngươi không sẽ dễ dàng chết như vậy đường vũ c h ừ n g mắt liếc hắn một cái thanh thanh đây tiểu tử ngươi thấy sắc vong nghĩa ngươi liền không lo lắng lo lắng ta thô bị lão đầu quái kêu một tiếng ta lo lắng cái rắm nhìn ngươi sống so với ta cũng cường tráng đường vũ tức giận nói thô bị lão đầu thở dài một cái cái kia nha đầu ta cũng không biết rõ lúc ấy ngươi rời đi không bao lâu chúng ta liền bị người đuổi rét ngược lại tản mát dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá cái kia nha đầu từ nhỏ đang đổi u g i ế t trung trường thành tin tưởng sẽ không có chuyện đường vũ âm thầm gật đầu một cái lúc này mới hướng bốn phía rừng rậm đánh giá bên trong rừng rậm tràn đầy sương mù có trận trận giã thú thanh âm gào thét mà tới thông qua t ử y nữ tử giải thích ải thứ nhất chính là từ nơi này tìm tới đi ra ngoài đường như vậy thì là vựa tải thành công thô bị lão đầu ngồi dưới đất trong miệng ngậm một cây cỏ dại không thèm để ý chút nào trong lúc bất trợn trên bầu trời toát ra từng đạo sáng mở bao phủ ở rồi mọi người từ trước mắt biến mất bọn họ đều là thối lui gia nhân cho nên trực tiếp tiến vào tiên các bên trong thử ý nữ tử giải thích nói mới vừa vào đến như vậy một hồi liền có nhiều người như vậy thối lui ra xem ra bọn họ thậm chí có khả năng gặp nguy hiểm gì còn thật là số tiền khổng lồ lấy loại phương thức này để chứng minh bọn họ tiên c ấ p cao cao tại thượng sao đường vũ cười lạnh một tiếng tuy tuy tiện tiện một cái tiên các đại hội lại đem chư thiên có uy tín danh dự nhân toàn bộ mời tới khởi không phải nói mặc dù tiên các tị thế bất xuất nhưng là từ đầu đến cuối đều chú ý tới chư thiên nhất cử nhất động sao mặc dù bọn họ tị thế bất xuất nhưng là không có nghĩa là không có ai nhập thế từ y nữ tử nói thậm chí một ít môn phái phía sau đều có tiên các nhân chỉ bất quá đám bọn hắn thuộc về tiên các vòng ngoài thế lực thôi theo tiên các như vậy nói phách lối nhập thế ở cộng thêm vốn là âm thầm nâng đỡ một ít môn phái sợ rằng chư này g đều sẽ lấy tiên các vi tôn đ ư ờ n g v g ũ nói bất quá ta cũng không biết bây giờ chư thiên h ỗ n loạn mặc dù có nhân vật khủng bố hỏa loạn chư thiên nhưng là thiên ma nhưng thủy t r ù n g không nhúc ních chẳng lẽ nói tiên các cảm thấy gặp nguy hiểm muốn chống lại thiên ma hay sao chương chín trăm bốn mươi ba tìm tìm xuất khẩu từ y nữ tử lắc đầu một cái cũng có càng có có không loại bỏ người nói loại khả năng này, có thể càng nhiều là có người thôi toán ra không nảy khả thể thôi loại loại là lâu bỏ sau, ra sẽ đường ạ i sinh. sự muốn phát đ vũ không hiểu nhìn nàng chỉ nghe t ử y nữ tử tiếp tục nói rất có thể là vạn cổ đại kiếp chư thiên tiêu diệt r i i ạ đường vũ thiếu chút nữa không nhảy lên chỉ cảm thấy hắn điểm sao đen đ u ổ i như vậy tiến vào thế giới thiên đạo nhưng mà hỗn độn đại kiếp đến thiên đạo cùng chúng sinh c h i hồn trầm ngủ ở trong cơ thể hắn bây giờ tiến vào chư thiên không lâu nghe càng phải có đại kiếp đến này là rất nhiều nhân từng nói cụ thể là thật hay giả ai biết do đây bất quá kia sợ sẽ là như thế cũng sẽ có một đường hy vọng từ y nữ t ử nói có người thôi toán này một kia hy vọng rất có thể chính là bọn hắn t i ê n c á c hay hoặc giả là bọn họ tiên các người đường vũ khinh thường cười một tiếng đồ chơi này a i biết rõ đây không c h u n g liên tiếp lại có này quang mang chấp thước m à qua bao phủ mọi người biến mất vô ảnh vô tung không nghi ngờ chút nào lại vừa là thối lui gia nhân chẳng nhẽ nơi đây lại là cái gì trận p h á p sao tiến vào nơi này sau thậm chí ngay cả thâm độc thật sự dò xét khoảng cách đều có giới hạn chỉ có ở một nén nhang bên trong tìm tới cửa、ra. mới có thể tiến vào đệ nhị quan một khi vượt qua thời gian một n é n nhang như vậy thì là thất bại thấy đường vũ vẻ mặt nhàn nhã bộ dáng t ử y nữ tử không nhịn được nhắc nhở một câu đường vũ nhún vai một cái nhìn một bộ không thèm để ý chút nào d á n g v ẻ thô bị lão đầu dựa vào một thân cây trong miệng ngậm thảo côn nhắm đến con mắt tựa h ồ ngủ t i ế p đi tựa như ngươi không phải cũng không nóng này sao được đường vũ hỏi ngược một câu ngươi có phải hay không là có biện pháp đi ra nơi này nếu như là dẫn ta một cái chứ sao từ y nữ tử khẽ cười nói liền đường công tử như vậy cường đại nhân cũng không có cách nào tiểu nữ tử có thể có biện pháp gì tiểu nữ tử người cũng không nhỏ đường vũ tầm mắt ở trên người nàng một nơi sẽ qua giống giống tiếng gào thét chuyển tới chấn nhánh cây cũng một trận lay động thụ diệp phi lạc một con to lớn đại hắc hùng đột nhiên xuất hiện ở vài người trước mắt hắc hùng sông ngang đánh thẳng chỗ đi qua số lượng rối rít sụp đổ thấy vài người tốc độ càng phát ra nhanh đoạn đao hiện lên một đạo trở ngại loay lên hắc hùng máu tươi tung t o á dậy rồi lao cao cự lại đầu đầu lâu cút rơi xuống một bên nhưng mà hắc hùng thân thể dừng một chút hướng đầu đi tới vốn là bị đường vũ chặt đứt đầu lại lần nữa sinh trường trên đầu quả nhiên không phải đơn giản như vậy thử y nữ tử trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc mà khóe miệng của đường vũ treo cười lạnh không n ú c đ í c h hắc hùng gào thét gào lên giống như là bị trọc giận đường vũ phi thân mà lên chiếu cái đầu khoanh tròn chính là hai quyền nhưng mà không ngờ ra từ hắc hùng trong miệng nghe được hai tiếng kêu đ a u ngoại lại một chút việc cũng không có lấy đường vũ bây giờ tu vi k i a sợ sẽ là hỗn độn cảnh nhân không dám thừa nhận hắn như vậy thuần túy hai quyền ta cũng không tin ta chuẩn bị bất tử rồi ngươi đường vũ cũng nổi giận theo đoạn đao lần nữa hiện lên đem hắc hùng cho tách rời nhưng là một lát sau quả lại lần nữa sinh t r ư ở n g với nhau hơn nữa so sánh với ngay từ đầu tựa hồ mạnh hơn lúc này đường vũ đột nhiên kịp phản ứng chủ yếu là tìm kiếm đường ra cùng hắc hùng như vậy đánh nhau hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì nghĩ tới đây đường vũ nhanh chóng lui về phía sau hơn nữa bắt đầu vô tình hay cố ý khiêu khích đến hắc hùng hắc hùng ở sau lưng không ngừng theo sát trong miệng phát ra trận trận phẫn nộ gầm thét phía trước một đám người tựa hồ cũng đang cố gắng tìm kiếm cửa、ra. lúc này nghe được h á t hùng tiếng gào mọi người không khỏi trở nên sững sờ cảnh giác to lớn đại h á t hùng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người ngay sau đó ánh đao l ó i lên đường vũ cầm đao mà lên đem h á t hùng cho b ổ ngược lại hướng về phía mọi người nói mọi người yên tâm ta đã giết chết nó không quay dậy các vị cáo tử ở mọi người còn chưa phản ứng kịp đường vũ đã biến mất vô ảnh vô tung bên người tử y nữ tử trong mắt mang theo nồng nặc nụ cười t h u bị lão đầu ha ha c ư ờ i to tiểu tử ta càng ngày càng thích ngươi rồi bay rơi xuống đường vũ dò xét xuống phía trước cách đó không xa một dòng sông nhỏ phơi bày nước sông trong triệt thấy đáy có cá nhỏ từ trong nước lội qua có thể thấy rõ ràng thân nhiệm hướng quét mắt một vòng người có phát hiện gì không từ y nữ tử đột nhiên từ một bên hái nổi lên một đoá tử sắc hoa đặt ở trong hơi thở ngửi một cái đường vũ lắc đầu một cái tạm thời nàng còn không có đầu mối chút nào từ y nữ tử cầm trong tay hoa hướng về phía đường vũ lắc lư mấy cái nhìn như thân là một cung c h i chủ có lúc cũng là thân bất gió kỷ nàng nhìn đường vũ ý vị thâm trường nói đoá hoa này sinh trưởng ở chỗ này có lẽ cả cuộc đời này đều không cách nào lại nhìn n g o ạ i giới ta tháo xuống nó có thể đi nhìn ra bên ngoài giới nhưng là không bao lâu nó cũng sẽ khô héo ngươi nói nó là muốn an an ổn ổn hay là muốn đi xem một cái ngoại giới xuất sắc đây còn không chờ đường vũ nói chuyện đây đ ó a hoa màu tím đột nhiên từ từ y nữ tử trong tay bay lên biến thành một cánh cửa đem t ử y nữ tử n u ố t vào ngay sau đó cánh cửa kia biến mất vô ảnh vô tung trong nháy mắt này đường vũ theo sát phía sau nhưng mà lại bị một nguồn sức mạnh miễn cưỡng chặt lại đây là chuyện gì xảy ra từ y nữ tử tìm được cửa ra nhưng là nàng là làm sao tìm được bất quá chỉ là cầm một bá hoa cùng mình nói một ít n g ồ n ngang lời nói đường vũ suy nghĩ một chút cũng hái lên một bá hoa học tử y nữ tử đặt ở chót mũi n g ư ờ i một cái sau đó hướng về phía thô bị lão đầu hỏi ngươi có phát hiện gì không nhất thời thô bị lão đầu giật mình một cái tiểu tử ngươi cho ta bình thường một chút nha dừng một chút hắn tiếp tục nói tiểu tử ngươi không phát hiện vấn đề gì sao đường vũ không hiểu nhìn hắn thâm giang cầm thô bị lão đầu nghiêm nghị nói nơi này là để cho chúng ta nhìn thẳng chính mình tâm biết mình tâm chỉ có tìm tới biết mình tâm mới có thể tìm được cửa ra lời này nghe đường vũ rơi vào trong sương ngủ tựa hồ có hơi biết rõ lại có chút một bức tại hắn đi tiểu địa phương nhất thời nổi lên rồi một cánh cửa thô bị lão đầu rất là phong tao hướng về phía đường vũ phất phất tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa biết m ì n h tâm đường vũ phảng phất biết cái gì mỗi người đều có mỗi người cửa ra cùng với nói là bọn hắn tìm được cửa ra không bằng nói là bọn hắn biết chính m ì n h tâm đường vũ mở mịn chầm t ư bước chân về phía trước di chuyển mà đi một số người như cũ vẫn còn ở tốn sức ba lạp tìm kiếm cửa ra còn kém đ ả o sâu ba t h ứ rồi mà cũng có chút người đang mắng đường vũ không nghi ngờ chút nào là bởi vì đường vũ đưa tới kia đầu hát hùng nhưng mà này còn là một cái g i ế t có chết quái vật cho nên một số người vạn bất đắc dĩ vì tự thân an nguy không thể làm gì khác hơn là chủ động thối lui ra ninh phong vũ trong tay tay cầm trường kiếm hướng bốn phía điên cùng vũ động khí thế kinh người tựa hồ cũng phải đem cánh rừng cây này hư mất xuống nhưng mà trung gian đột nhiên xuất hiện một cánh cửa hắn bước vào từ trước mắt mọi người biến mất vương á tầm cầm trong tay một chiếc gương cùng một con sói chính đang bắt sát vương á tầm rất rõ ràng rơi vào hạ phong lang móng nhọn s ẹ t qua vương á tầm mặt mà vương á tầm trong tay gương tản mát ra một đạo huy thế đem lang lồng tre ở trong đó lang tan c ả n h mây khói nguyên bản vương á tìm trên mặt thương cũng vào giờ khắc này khỏi hẳn nhìn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa hắn bản năng sờ một cái chính mình mặt chiếu một cái sau đó đi vào trong môn chương chín trăm bốn mươi b ố cửa ra trong lòng nhìn bọn hắn mỗi người rời đi biện pháp đường vũ tựa hồ biết cái gì không phải cánh rừng cây này nhốt bọn họ mà là mỗi người tâm chỉ có biết mình tâm mới có thể tìm được đường ra từ y nữ tử lấy hoa tới làm nổi bật chính mình bi ai cùng cô độc nhìn như là quyền cao chức trọng kỳ thực là thân bất do kỳ nhưng mà lại có bao nhiêu người có thể thân theo chính mình đây nàng khát vọng là rời đi nơi này làm ra bản thân cho dù là cuối cùng bỏ mình giống như đoa sinh trường hoa chỉ có thể thường ở nơi này không cách nào rời đi dễ cây rời đi dễ cây liền có nghĩa là tử vong mà lại có thể thấy được càng rộng lớn hơn thiên đ i ệ m nhưng cũng là nhân người khác hoặc là còn lại loại vật h á i như cũ còn thân bất do kỳ nhưng là nó lại thấy được càng rộng lớn hơn thô bị lao đầu lấy một loại du hi cuộc đời phương thức ở chư thiên hành đi có lẽ đầy đủ mọi thứ hắn thấy cũng không qua là đi tiểu sự tình thô bị đơn giản lại được thời điểm phức tạp vấn đề đơn giản hóa cũng có thể đi tìm tới câu trả lời đây là h ắ n tâm lấy một loại không có vấn đề thái độ ở tùy tâm sử dụng đường vũ bước chân về phía trước di chuyển không nhanh không chậm đi nếu như nơi này chính là h ắ n tâm hắn ở loại biện pháp này đi tìm câu trả lời thuộc về mình tâm câu trả lời thực ra đại đa số người cũng không biết chính minh tâm ninh phong vũ lấy uy thế càn quét rừng cây rất nhiều một bộ trục lộc vô địch thiên hạ ngang ngược hắn là muốn muốn vấn đỉnh cao hơn quyền lợi đây chính là hắn mong muốn cho nên hắn tìm được thuộc về mình đường vương á tầm cùng lang vật lộn dù là bỏ hắn quan tâm nhất dung nhan hắn đem con sói này chém giết hắn đi ra vốn là tâm giam c ẩ m sinh tử một khắc kia hắn coi nhẹ rồi chính mình dung nhan cho nên hắn cũng tìm tới chính mình đường thậm chí bởi vì chuyện này bản thân hắn tu vi cũng sẽ nâng cao một bước thiên địa rộng lớn tâm là nhà tù nhân sinh lại vừa là tự do cái gọi là nhà tù giàng độ tâm là ngoại vật tình tiền quyền lợi nữ nhân hay hoặc giả là nói những thứ này đều là tâm công s i ề n g là giam c ầ m tâm nhà tù nội tâm của đường vũ bình vô cùng yên tĩnh bước về phía trước đi tới khoảng cách chưa từng phong xa vẫn như c ũ vô hạn rất dài nhưng là bước chân hắn không ngừng chỉ phải đi tiếp ở rất dài đường cũng sẽ đi tới điểm cuối nhưng mà có lúc điểm cuối cũng không phải trọng yếu như thế ngược lại ở trên đường dọc đường phong cảnh sẽ càng thêm đặc sắc để cho người ta lưu luyến tỷ như phàm nhân cả đời điểm cuối cuối cùng đơn giản chính là biến mất thể nghiệm là do sinh đến chết đoạn đường này xuất sắc thống khổ cũng tốt bi thương cũng được thực ra đều là thật sự trải qua thuộc về mình độc nhất vô nhị xuất sắc khoảng cách giống như là càng xa vời hoặc như là này phương rừng cây khoảng cách từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi vô luận hắn như thế nào bước dưới chân đường tựa hồ cũng sẽ theo hắn b ư ớ c mà sống giống nhau biến thành tương ứng chiều dài nhìn như vô hạn nhưng kỳ thật chỉ có một chút mà một điểm này chính là hắn tâm chỉ là hắn lương beo quá nhiều l ư n g beo vân vân chúng sinh hôn khách còn có này tiểu linh chịu tại hy vọng vô tận vực ngoại có lẽ tiểu linh đang ở dục huyết phân chiến hy vọng có một ngày hắn có thể lớn lên cùng nàng k ề vai chiến đấu thiên tượng bên trong không khỏi luân vòng g o cùng lúc đó về phía cũng tự nhiên mà động ảnh hình người ngưng tụ vô tận tín ngưỡng chi lực giống như là lần nữa thể nghiệm chúng sinh c h i đạo thể nghiệm được trong cơ thể chúng sinh nơi nơi mỗi một người đường mỗi một người trải qua hàn tâm cũng không có lỗ hổng nhưng mà lại tràn đầy lỗ hổng nơi này giam cầm chỉ là hắn mà t ụ không tránh khỏi bản thân nội tâm cùng với chúng sinh nơi, nơi sở hữu hắn đã là chúng sinh chúng sinh cũng là hắn không cần câu trả lời cũng không có câu trả lời đây chính là hán đường đi xuống chỉ là đơn thuần đi xuống vô luận khoảng cách có hay không kéo ra vô luận có còn xa lắm không chỉ phải đi tiếp luôn là có hy vọng cố định chạy băng băng về phía trước là sinh mệnh khao khát hướng lên lực lượng là lúc ban đầu đi tới cuối cùng động lực dưới chân đường đột nhiên thay đổi bình phai nhạt bên người rừng cây biến mất không thấy gì nữa một cánh cửa xuất hiện đem đường vũ bao phủ ngược lại biến mất vô ảnh vô tung phía trước mấy trăm người phơi bày không nghi ngờ chút nào những người này đều là xông qua hải thứ nhất nhân theo đường vũ xuất hiện ánh mắt mọi người nhìn lại ngươi thật đúng là có thể ở một chút thời gian cuối cùng đi ra thô bị lão đầu chặt chặt tiểu tử ngươi có phải hay không là cố ý muốn đụng b á c h tượng vương á tầm thấy đường vũ vui mừng cũng muốn chạy tới thăm hỏi sức khỏe đôi câu lúc đó ở sơn muôn hạ nhìn cũng đường vũ hắn liền muốn tới đánh một cái bắt c h u y ệ n rồi nhưng mà vừa nghĩ tới đường vũ bây giờ nói là chư thiên địch nhân đều không quá đáng nếu như ngay cả mệt mỏi gia tộc của chính mình như vậy hắn nhưng chính là tội nhân như vậy đắc tội chư thiên kia sợ sẽ là hỏa phượng thành cũng không dám cho nên cân nhắc một chút vương á tầm bước chân miễn cưỡng bữa ở ngay tại chỗ không khỏi hướng về phía đường vũ nợ nụ cười xuất ra q có xếp nhẹ nhàng tránh động một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng còn chiếu một cái gương sắp có nhiều chút s ố c xếp tóc cẩn thận loay hoay tốt cái này đức hạnh nhìn đường vũ cũng một trận buồn nôn bên cạnh một nén nhang tắt ở giờ khác này phóng tầm mắt nhìn tới phía trước là vô tận vân hải mà ở vân hải chi thượng còn có một cái thất thải cầu giống như là một đạo thải hồng ngưng tụ mà thành cầu mà ở dưới cầu là nước thang Tổng cộng 99 bậc thang. cộng bậc ở cầu đối diện, là trên a cửa. tựa quan, cửa qua. kia m cánh thích chỉ có cầu nữ nhìn đường không nói, nhị vân hưởng Nhưng này người thông hồ thấu hiểu, hải hải Tử tử Tây y đây kiểu. đệ giải vũ là là ấ phất t tồn tại, tinh tế một chút, tồn tại. t là là quái dị. Nhìn như ứng phản không cảm có Ở r cầu có mấy người cũng đứng tại chỗ bọn họ pháp lực bạo động khí thế bay lên phảng phất là đang cùng cái gì đông tây đại chiến như thế tiểu tử ngươi phát hiện cái gì sao thô bị lão đầu bấu g i n g hỏi đường vũ nhìn hắn một cái nói hình như là cái gì cấm kỵ chi thuật đi chỉ có chân chính bước lên cây cầu kia mới có thể cảm giác được đây rốt cuộc là cái gì mọi người cũng không có gấp toàn bộ đều nhìn trên cầu vài người rất rõ ràng là đang lợi dụng bọn họ muốn xem ra cây cầu kia cổ u á i ta cảm giác hình như là mang theo thời gian và không gian pháp tác lực nếu như là như vậy như vậy n g ư ờ i qua cầu tỷ lệ tăng lên không ít thử ý nữ tử khẽ cười nói đường vũ người mang đủ loại pháp tác chi lực cái này đã làm mọi người đầu biết chuyện liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên cũng cảm giác quả thật có thời gian và không gian pháp tác ba đ ộ nhưng mà cẩn thận cảm ứng một chút lại thích giống như không phải không hổ là t i ê n c á t đường vũ khép cười một cái từ vừa mới bắt đầu cưới hạt nhập môn đến bây giờ cửa khẩu vua không phải hướng mọi người biểu diễn tiên c á t thực lực từ y nữ t ử nói b ấ t quá tiên c á t quả thật có thực lực tuyệt đối nàng xem đường vũ liếc mắt ngươi không trả nổi cầu sao muốn biết rõ có thể chỉ có ba cái vị trí không gấp đường vũ bình tĩnh nói chương chín trăm bốn mươi năm vân hải hồng kiều nhiều người như vậy cũng không có đi lên đây đường vũ gấp cái gì lúc này trên cầu một người trong đó nhân đột nhiên bị một nguồn sức mạnh quét xuống mà vân hải tiếp theo con tiên hạc bay ra nâng lên rơi xuống nhân hướng xa xa bay đi không nghi ngờ chút nào hắn thất bại thô bị lão đầu mặt coi thường nhìn lao phu cho các người chơi đùa một cái vừa nói nên ngang đi ra chẳng nhẽ cái này lao ra hỏa thật có biện pháp qua cầu đối với cái này lao bất tử tràn đầy thần bí nhất là đối với ninh phong vũ mà nói cái này lao bất tử bị bọn họ ngự thiên môn nhiều lần đuổi giết nhưng là lại từ đầu đến cuối cũng có thể bị hắn cho chạy mất đường vũ không khỏi hướng thô bị lão đầu nhìn một cái hắn vẫn luôn cảm giác cái này lao bất tử sâu không lường được kết quả là ở ánh mắt mọi người hạ thô bỉ lao đầu hoạt động thân thể mấy cái động tác không nói ra thô bỉ ngược lại đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt trực tiếp nhảy xuống rồi vân hải nhất thời mọi người chừng lớn con mắt con tưởng rằng hắn có biện pháp qua cầu đâu rồi nhưng mà không nghĩ tới trực tiếp tự mình nhảy xuống lui ra một con tiên hạc bay lên ở tiên hạc bên trên lao bất tử hướng về phía mọi người phất phất tay túi chảo ở ánh mắt mọi người chung biến mất vô ảnh vô tung cái này lao bất tử đây là đùa bỡn chúng ta đây sao con tưởng rằng hắn có trang bịa phát qua cầu đây quả nhiên ta liền biết rõ cái này lão bất tử không theo lẽ thường xuất bài bốn phía có người n g u y ệ n rủa mắng lên vốn là bên trên cầu mấy người kia lại có người liên tiếp rơi xuống lô hữu dư hừ một tiếng rơi vào trên bậc thang bay về phía trước tốc độ tiến tới b ấ t quá chỉ đi ra hơn mười nước thang hắn liền dừng lại bước chân vẻ mặt ngưng trọng đủ loại pháp thuật thi triển đứng lên giống như là đang cùng cái gì đại chiến mới lại hướng lên bước rồi một nấc thang một cái đứng không vững lô hữu dư ngã rơi xuống ninh phong vũ đột nhiên bước mà lên nhưng là chân hắn là đạp ở rồi nấc thang một bên nhìn tựa hồ bước này đạp không rồi nhưng mà lại thật là ổn ninh phong vũ bước chân không ngừng trong nháy mắt s ô n g lên hơn hai mươi cái nấc thang ở chỗ này hắn thoáng dừng lại một chút sau đó sẽ lần lên không hổ là ngự thiên môn trưởng môn nhân thực lực quả nhiên sâu không lường được nếu như ta không có đoán sai lời nói nay đệ nhị quan trong đó nhất định có thả trưởng môn một vị có người cảm thán theo ninh phong vũ mà lên rất nhiều người cũng theo sát phía sau t ử y nữ tử nhìn đường vũ liếp mắt từ y tung bay lên rơi vào trên b ậ thang t ử y nữ tử bước chân không ngừng bay lên trên tốc độ lao đi áo màu tím tung bay giống như là một cái tử sắp điệp sau lưng một số người nhìn nàng bóng lưng không khỏi lộ ra một tia si mê mà ở si mê trong nháy mắt r ồ i rít bị quét rơi xuống t ử y nữ tử tốc độ phi khoái rất nhanh vượt qua mọi người khoảng cách ninh phong vũ chỉ còn lại có tám cái n ố t thang nàng thế nào dễ dàng như vậy chẳng nhẽ nàng còn mạnh hơn ninh phong vũ minh nguyệt cung nhiều năm không ra nhất là này cái nữ tử nàng thực lực mạnh như thế nào không có nhân biết rõ có lẽ nàng thật mạnh hơn ninh phong vũ trước nhất nhiều chút đi nghe mọi người nghị luận đường vũ lại khẽ lắc đầu một cái nhìn như t ử y nữ tử nhịp bước nhẹ nhàng một đường lên như diều gặp gió nhưng là từ đầu đến cuối đều tại lấy bản thân pháp lực và khí thế áp chế trên cầu cấm kỵ chi thuật theo không ngừng về phía trước cản thụ cấm kỵ sẽ càng thêm mãnh liệt mà xem xét lại ninh phong vũ theo đường vũ hắn thật giống như ở chứ thực lực nhìn như đứng c h ô n g vững hiện tượng hoàn sinh có thể mỗi một lần cũng hữu tình vô hiểm thông qua chúng ta bên trên không nhìn bên người không người gì rồi vương á tầm đi tới chủ yếu là cũng không có ai chú ý bọn họ khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười trầm biếm vương đại xuất ca thật là càng ngày càng đẹp trai thật sao thật sao lời này để cho vương á tầm nhất thời lòng tràn đầy mừng rỡ vội vàng lấy gương ra nhìn một chút thực ra ta cũng cảm giác ta càng ngày càng đẹp trai cha ngươi đâu đường vũ lười đang cùng hắn thảo luận cái này xoáy vấn đề lúc đó ở bên ngoài sân môn thấy được cùng vương á tầm đứng chung một chỗ cái kia có chút hơi mập nam tử đối với hắn cha tướng mạo có chút nổi bật đi không nghĩ tới sinh ra vương á tầm đẹp trai như vậy con trai đột nhiên đường vũ hít vào một hơi cẩn thận hướng vương á tầm nhìn một chút sau đó lại hồi tưởng lại lúc ấy ở dưới chân núi thấy cái kia hơi mập đôi mắt nhỏ không đại nam tử từ hai người bọn họ trên người nhìn không ra bất kỳ một chút chỗ tương tự vương á tầm như c ũ còn nắm gương thuận miệng nói hẳn hại thứ nhất liền thối lui ra thực ra ta để cho lão gia tử thân thể có ám thương còn không bằng trực tiếp đẩy ra đâu rồi ngược lại cũng không xông qua ba cửa ải lời này thật giống như có chút đạo lý muốn biết rõ tử y nữ tử cũng đã có nói vẫn chưa có người nào xông qua ba cửa ải đây chỉ bất quá lần này mời đều là một ít môn phái trưởng môn có thân phận địa vị nhân nhưng làm một ít cường giả tuyệt đỉnh lại không có phòng chừng bọn họ tiên cắc cũng không chế không được nếu để cho nhược thủy hoặc là lạc k h í nhiên đường vũ bởi vì nàng môn hẳn là có thể dễ như t r ở bàn tay xông qua đương nhiên hai người rất có thể trực tiếp một cái tắt cho nơi này đập nát khả năng này lớn hơn một chút thu hồi gương cảm thấy đường vũ ánh mắt kỳ quái vương á tầm không hiểu n g ư ờ i này ánh mắt gì ngươi xem bản thiếu gia muốn làm gì dừng một chút hắn tiếp tục nói bản thiếu gia nói qua ta đối nam không có hứng thú đường vũ cố nén đánh hắn một trận xung động ở phía dưới chỉ có bọn họ cá biệt vài người rồi đại đa số đều đã leo lên cầu nhưng mà có người cũng không ngừng từ trên cầu rơi xuống ở năm mươi cấp tử y nữ tử d ừ n g bước không núp ních mà ở phía trước sáu mươi ba nấc thang ninh phong vũ cũng dừng lại xem ra hai cái này nấc thang rất có thể có khác cả khôn nếu không, không thể nào để cho hai người như vậy ngưng trọng vừa mới những người đó rơi xuống vốn là đường vũ muốn nhìn một chút bọn họ cụ thể đều là từ cái kia trên bậc thang rơi xuống từ đó thêm để phòng bị nhưng mà mẹ hắn mỗi một nấc thang đều có người rơi xuống cái này làm cho đường vũ tính toán đánh hụt n g ư ờ i không được ta có thể lên vương á tầm nói trong tay quang mang trận lóe xuất hiện một mặt sinh sang gương nhìn một cái sẽ bất phàm người này ngay cả pháp bảo đều là gương vương á tầm bóng người rơi vào thứ một nấc thang bên trên bóng người có chút lúc lắc một cái rất nhanh ổn định bóng người hướng lên tiếp tục leo hướng bên người người nhìn chứ nhìn bọn họ tựa hồ cũng không có cần đi lên ý tứ thật giống như cũng chuẩn bị thối l u i ra hơi hơi do dự đường vũ bước lên theo chân vừa dứt ở trên bậc thang bốn phía một nguồn sức mạnh đánh tới lồng gắn vào trên người hắn rồi nhưng mà như vậy áp lực đối với đường vũ mà nói là nhỏ nhặt không đáng kể theo chân vừa mới đạp ở trên bậc thang vốn là dung nhập vào thần hồn kia một hồn phảng phất có cả đời như có như không thở dài phát ra cái này làm cho đường vũ có chút không hiểu nhưng là bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều đường vũ trong nháy mắt leo lên hơn mười nấc thang phía trước vương á tầm nắm gương không ngừng huy động trên gương tản mát ra từng đạo sáng mở đường vũ bước lên chỉ cảm thấy trợn đ ạ n g c lên chỉ cảm n một cái suýt nữa không có trực tiếp rơi xuống g ố n g tiếng g ố n g giận từ bên thai chuyển tới vô số cây mây lượt lở hướng đường vũ c u ố n quanh chương 946, lại một giọt máu đường vũ vung tay lên tràn đầy thiên hỏa diệm loại lên đốt hướng cây mây phảng phất có âm thanh thống khổ từ cây mây bên trên phát ra đốt trọi cây mây chậm rãi c u ố n quanh với nhau biến thành một tấm g i ữ tợn đáng sợ mặt nhìn đường vũ ám thầm hư một tiếng đấm ra một quyển sen lẫn không gian pháp tác lực nhất thời bốn phía gian phảng phất đều ngưng tụ ở giờ khắp này thừa dịp trong chấp nhóm này đường vũ bước mà lên mà vương á tầm cũng theo sát phía sau còn ngươi nha. phải theo đi là vương á tầm nói nói thật nếu như không phải gặp lại n g ư ơ i ải thứ nhất ta cũng có thể trực tiếp thối lùi ra đường vũ ngẩn ra thế nào ta trả lại cho an toàn của người cảm chúng ta đây là cái gì giao tình sống chết có nhau đi cũng coi là vương á tầm ngậm cười nói đừng đừng chúng ta không có sâu như vậy giao tình đường vũ khoát tay lia lịa này một tiết nấc thang phảng phất đạp ở rồi trên bông vải mềm lún vân hải lượn lờ căn bản là không có cách hoàn toàn thấy do bùn phía chỉ là đây đối với đường vũ mà nói vẫn như cũ nhỏ nhặt không đáng kể hắn dậm chân mà lên bước chân không ngừng mà vương á tầm từ đầu đến cuối cũng đi theo ở đường vũ phía sau có lúc đường vũ phá vỡ lỗ hổng thậm chí không cần t ê vương á tầm thứ nhất liền xông tới cái này làm cho đường vũ có chút không nói gì người này thật đúng là không khách khí với chính mình đường vũ một đường thế như t r ẻ tre trong nháy mắt leo lên ba mươi nấc thang vốn là còn thành thạo hắn giờ phút này cũng cảm thấy áp lực t r ở tăng mỗi một nấc thang đều có bất đồng cấm kỵ chi thuật theo không ngừng đi lên cũng liền càng đáng sợ vương á tầm thở hồng hộp thậm chí ngay cả trên c h á n cũng mơ hồ dớm mồ hôi xuất ra một cái khiết khăn lông trắng cẩn thận lau một chút sau đó đem khăn lông vứt bỏ nơi này chỉ cần động một cái liền có một loại không gian nào rác phảng phất tùy thời có thể rơi xuống khỏi đi như thế vương á tầm nói trong tay như cũ còn nắm kia cái gương kính này rất là kỳ lạ đường vũ cũng có chút động tâm rồi nhìn như một đường chủ lực là đường vũ nhưng là thời khắc mấu chốt vương á tầm cũng hỗ trợ không ít đương nhiên chủ nếu là bởi vì trong tay hắn gương phía trước ninh phong vũ động chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái tam xoa kích dùng sức vung động phản phất phá vỡ cái gì cấm kỵ ngược lại ninh phong vũ bước nhanh lên cùng lúc đó thử ý nữ tử cũng động áo màu tím l ư ớ t nhẹ từ trước mắt mọi người vạch qua lần nữa lên một tiết chỉ là thân thể nàng một trận lay động giống như là muốn tùy thời rơi xuống khỏi đi như thế nàng dọc theo đường đi đều tại lấy bản thân pháp lực á p chế một cách cưỡng ép đến trên bậc thang cấm kỵ đáng sợ tiêu hao là khó có thể tưởng tượng có lẽ ngay từ đầu xem ra nàng một đường thế như chẻ tre thậm chí so với ninh phong vũ cũng dễ dàng rất nhiều nhưng mà càng đi lên cũng liền càng cảm giác áp lực theo đường vũ t ử y nữ tử muốn xông qua cửa hải này vẫn còn có chút độ khó trừ phi nàng còn có này bài tời gì không trách nói không người xông qua ba cửa hải đây chỉ một đệ nhị quan liền gian nan như vậy như vậy hải thứ ba là có thể tưởng tượng đường vũ thu hồi ánh mắt nhìn vương á tầm liếc mắt ta mang ngươi đi lên kéo lại vương á tầm giờ khác này vương á tầm có một loại bốn phía gian d ố i rít vặn m è o rồi ảo giác chờ hắn đứng v g n g phát hiện đã lần nữa đi lên một nấc thang vương á tầm mừng rỡ quả nhiên ta liền biết rõ đi theo ngươi sẽ có không tưởng được kinh hỷ đường vũ cái gì cũng không nói ngươi người bạn này ta giao định cút đường vũ rất muốn một c ư ớ c cho hắn đá xuống đi phía trước một cái ba mươi tuổi khoảng đó thanh niên nam tử hấp dẫn đường vũ tầm mắt người này gầy cùng một cái khô lâu tựa như nhưng là lại làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác nhìn như mỗi một bước cũng run lập cập một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống dáng vẻ có thể mỗi một bước cũng đứng vững vàng thậm chí bốn phía một ít vân hải cũng vây ở bên cạnh hắn hóa thành bất đồng một tòa khác cầu trải tại rồi trên cầu thang có chút ý tứ đ ư ờ n g vũ hơi một con mắt của h ạ hắn là ai bản thiếu gia thế nào biết rõ lần này tiên các đại hội ai biết rõ tiên các đều mời quái vật gì nhưng có thể nhất định là nhất định là cao thủ gì chứ bằng không cũng không tới được vương á tầm nói đ ư ờ n g vũ nhìn hắn một cái tựa như cười mà không phải cười nói liền ngươi cũng có thể đến ta nghiêm trọng hoài nghi này cái gì đại hội lượng nước lời này của ngươi là ý gì xem thường bản thiếu ra sao bản thiếu gia giàu gì cũng là khắn khít tinh vực nổi danh kỳ tài được không vương á tầm thở dài nói dĩ nhiên cũng như ngươi vậy quái vật nhất định là không so được ở khán khít tinh vực vương á tầm tự nhận là tất nhiên tuyệt vô cận hữu thiên tài nhưng mà biết rõ hắn thấy được đường vũ này mới biết cái gì gọi là làm chân chính thiên tài cùng đường vũ vừa so sánh với cái gì cũng không phải ngươi cũng đừng buồn rầu so với ta ngươi là không so được đường vũ an ủi một câu lời này của ngươi nói đúng vô luận là tu vi cũng là ngươi ra mặt bản thiếu ra cũng không cách nào so sánh vương á tầm nói nghe vậy đường vũ hô hấp một hồi vương á tầm nghiêm nghị mà bắt đầu chúng ta được tăng thêm tốc độ trước mặt quá nhiều người chỉ là theo đường vũ mặc dù nhiều người nhưng là có thể lên đỉnh tuyệt đối l ắ c đắc không có mấy kia sợ sẽ là một người một ngựa ninh phong vũ hắn cũng chưa chắc hít một hơi thật sâu đường vũ có ở đây không che giấu bản thân tu vi đủ loại pháp tắc sôi ngược chuyển đổi i ể u t ử quyền cái thế vô song đoạn đao càng quét trên bậc thang cấm kỵ căn bản là không có cách ngăn chở hắn thậm chí ngay cả một số người cũng chịu ảnh hưởng bị hắn miễn cưỡng đánh rơi xuống vương á tầm nhìn không ngừng lẽ lưỡi tiểu tử ngươi này có chút t á nhà ngươi liền không sợ bọn họ âm thầm tìm ngươi báo thù sao ngược lại địch nhân cũng quá nhiều ở nhiều hơn một chút cũng không sao đường vũ bình tĩnh nói đế hỏa tán lạc trên bậc thang hiện lên quái vật gào khóc không thôi tiêu tan ở trước mắt đường vũ liền đầu cũng không quay lại dầm chân lên rất nhanh liền siêu hơn mười người ở phía trước bất quá chỉ có không tới mười người thôi mà ninh phong vũ như c ũ còn một người một ngựa đứng ở tám mươi trên bậc thang hắn phảng phất định trụ một dạng cũng chưa hề đụng tới theo sát phía sau chính là tử y nữ tử nàng ở sáu mươi bảy trên bậc thang toàn thân pháp lực vận chuyển uy thế kinh người đang cố gắng đối kháng trên bậc thang đáng sợ cấm kỵ chi thuật theo đường vũ lần nữa bước lên một tiết phảng phất bước vào một cái không gian khác như thế một giọt máu ở trước mắt chậm rãi nổi lên giọt máu này mang theo yêu dị chỉ là lại mang theo vô tận kinh khủng như thế tựa hồ giọt máu này liền tùy thời có thể chấn áp vạn gỉ chia như vậy nay không phải đường vũ lần đầu tiên thấy như vậy máu nói cho đúng là hắn lần thứ tư thấy lần đầu tiên là đoạn đao bên trong g i ọ t thứ hai là đang ở hỗn độn tinh vực trong viên đá g i ọ t thứ ba là đang ở thành trống không mà đây là hắn thấy thứ tư dỉ máu nơi này sao môn lại đột nhiên xuất hiện một giọt máu đây chẳng nhẽ nó cũng là bị phong ấn ở này tiết trên cầu thang còn là nói nó vốn là bám vào nơi này máu tươi ngoạ ngoại lan tràn tản ra diêm rúa lẳng lơ khí tức chương 947, m ộ t tia hy vọng m ộ t thanh phong không biết rõ tại sao đường vũ có một loại cảm giác thật giống như cùng này mấy giọt máu có cái gì sâu xa đoạn đao bên trong huyết bởi vì chính mình mà phá vỡ đoạn đao xông về nơi khác hôn đột bên trong tinh vực đã kia i ọ t k i a huyết cũng là như vậy thành trống không dọn kia huyết nguyên bùn cũng là ở phong ấn chính giữa nhưng là lại cũng theo hắn đi như cũ biến mất không thấy gì nữa thậm chí hắn cũng hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là chỉ có một giọt máu ngưng tụ ở không đồng nhất nơi có thể là tuyệt đối không phải như thế bởi vì này nhỏ máu đáng sợ ít nhất theo đường vũ là vượt qua bản thân hắn nhận thức dù là cho dù là tiểu linh cùng n h ư ợ c thủy cho hắn cảm giác bị áp b á c h thấy cũng không bằng giọt máu này mang đến nếu như chỉ là một giọt nó đã tránh thoát vốn là phong ấn ai có thể phong ấn nó đây một giọt máu liền đáng sợ như vậy như vậy người này rốt cuộc lại nên là như thế nào cường đại đây đường vũ đột nhiên nghĩ tới lúc ấy ở hỗn độn bên trong tinh vực giọt kia h u y hiện ra nam tử mặc áo đen kia chẳng n h ẽ đây đều là máu của hắn tựa hồ rất có khả năng này thu hồi hỗn loạn suy nghĩ đường vũ hướng nhìn một phía hắn rõ ràng là đang ở trên cầu thang làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa còn thấy được giọt máu này chẳng n h ẽ đây là thuộc về nớp thang bên trong một cái không gian khác giọt máu này cũng là chứ phong ấn ở nơi này nhưng vì cái gì người khác không có cảm giác được đây thậm chí liền vương á tầm cũng không tại người bên giờ phút này đường vũ có chút mờ mịt không biết là tự thân lâm vào nơi này hay lại là chỉ là thần hồn cảm ứng tiến vào nơi này hẳn chỉ là thần hồn tiến vào ở đây Cảm giác được giọt á c được g i máu này tồn tại. cố ò n nói này là giọt máu c ý cho mình hấp dẫn tới đây chứ nhìn giọt kia diêm dúa lẳng lơ huyết đường vũ lui về sau hai bước bởi vì hắn không dám tùy tiện về phía trước giọt máu này bên trên mang theo uy thế quá mức đáng sợ dù là cách xa như vậy hắn đều cảm giác được thần hồn cái loại này cảm giác run sợ nay thì không cách nào chống cự không thể làm gì lực lượng giọt kia huyết chầm rãi lưu truyền trong mơ hồ một cái bóng lưng hiện lên giống như là tàn thế giới phá vô tận hỗn độn trong hư vô chỉ có hắn một người như thế cô độc sừng sững ở này ta không cam lòng nha ta nhất định sẽ nghịch chuyển hết thảy đem bọn ngươi tái hiện đường vũ bên thai có chuyển tới âm thanh thanh âm này tràn ngập sự không căm l ò n g mang theo vô tận khổ sở cùng tăng thương cái bóng lưng kia biến mất ở rồi trước mắt mà trôi lơ lửng d ọ t kia huyết đột nhiên kịch liệt run r ẩ y ông trong n h y mắt d ọ t kia huyết từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó vân hải hồng kiểu một trận run r ẩ y ở đường vũ cùng vương á tầm chỗ nước thang xuất hiện từng đạo vết rách vương á tầm trong tay cầm gương không ngừng cơ múa ngăn cản vốn là trên bậc thang chuyển tới lực lượng kinh khủng ngươi xem gì chứ choáng còn không ra tay bản thiếu ra ứng phó không được trận đường vũ thanh tỉnh lại theo nấc thang tan vỡ vốn làn à y tiết trên bậc thang mang theo lực lượng cấm kỵ biến mất vô ảnh vô tung nói cho đúng là toàn bộ vân hải hồng k i ề u toàn thể lực lượng tựa hồ cũng yếu bớt tiên các bên trong hai vị lao giả đột nhiên trận mở con mắt là giọt k i ê u huyết xảy ra chuyện gì nó đột nhiên bạo động không phải là nó biến mất phá vỡ phong ấn lực lượng ảnh hưởng vân hải hồng k i ề u nhưng là vì sao lại đột nhiên bạo động đây cựu chuyện luân hồi cựu huyết gặp nhau điên đảo c à n khôn nghịch loạn âm dương một lao giả nói đây là nhiều năm lúc trước hắn phát hiện giọt kia huyết tồn tại từ đó ở đó nhỏ máu cạnh còn có này như vậy một hành tiểu tử rất rõ ràng là có người đem tự thân một giọt máu lưu ở nơi này tựa hồ muốn muốn tiến hành nào đ ó thuế biến hay hoặc giả là muốn đổi viết cái gì bởi vì này nhỏ máu duyên cớ cũng tương tự để cho tiên các một số người được ích lợi không nhỏ mặc dù bọn họ đều không cách nào hoàn toàn đến gần giọt máu này bởi vì này nhỏ máu quá đáng sợ nhưng lại làm cho bọn họ cảm lộ khá sâu thật chẳng lẽ sẽ đại loạn rồi không chư thiên hỗn loạn các phe nhân vật khủng bố không ngừng mà thiên ma lại không n ú c đ í c h tựa hồ còn có này càng đáng sợ hơn rối loạn một vị trong đó lao giả n h ữ mày dừng một chút nói k i ê u một k i ê u biến số thật là thanh phong sao nhiều năm trước một thanh phong ra đời trời sinh dị tướng sáng mở đầy trời tiên hạc trỗi lên ai cũng biết rõ này đứa bé bất phàm mà bọn họ tiên cắc càng đối với hắn ký thác một chút cũng không có hết hy vọng thậm chí còn tìm người đoán qua nói hắn đem tới thành tựu bất khả hạt lượng chỉ là cụ thể nhưng không cách nào bấm đốt ngón tay mà ra mà thôi toàn nhân là đương thời tiên cơ láo nhân đồ đệ sau đó lại chết tại cửu ra tay nhiều năm như vậy tiên cắc cũng trong bóng tối dò xét thiên cơ láo nhân hạ xuống muốn cụ thể thôi toán một phen một thanh phong tương lai rất nhiều người đều nói nếu như chư thiên dối loạn có như vậy một tia hy vọng này tia hy vọng nhất định là một thanh phong một lao giả khác hừ một tiếng đối với cái này nhiều chút thiên cơ suy diễn mặc dù có chút con đường nhưng là lao phu càng nhiều tin tưởng hy vọng là ở trong tay mình tương lai vô hạn có thể là chính mình đi sáng tạo dừng một chút tiếp tục nói nếu người khác cho là thanh phong là kia một tia hy vọng có thể cho chư thiên mang đến hy vọng nhân như vậy thì là chỉ cần chúng ta tiên c ắ t cho rằng là ai dám cho là không phải hơn nữa những tin tức này cũng không phải chúng ta tiên c ắ t chuyển r a thoáng trầm âm lão gia hỏa nói tiếp bây giờ giọt máu này đột nhiên bạo động bay về phía nơi khác cái này không cũng là bởi vì thành phong mới sẽ như thế sao một cái khác lão gia hỏa sửng sốt một chút sư huynh nói vâng rất rõ ràng giọt máu này điều động uy thế không giấu được mọi người đã như vậy liền đem hết thệ các thứ này cũng đẩy tới trên người một t h a n h phong càng gia tăng hắn thần b í tính để cho mọi người cho là chư thiên hỗn loạn rất có thể hắn lại là duy nhất hy vọng giọt kia huyết uy thế rung động toàn bộ tiên cát tham kiến tiên cát thịnh hội không có những người đó đương nhiên là vừa tải thất bại những người đó đều ngạc nhiên hướng về kia nhỏ máu nhìn uy thế như vậy để cho bọn họ cảm thấy tim đập thình thịch thô bị lão đầu trên mặt như cũ còn mang theo thô bị nụ cười ngưng mắt nhìn giọt kia huyết một v ệ t bi ai khổ sở trợt lóe lên có thể thay đổi sao thay đổi cuối cùng vân hải hồng tiều bên trên mọi người cũng s ừ n g sốt một chút không dám tin nhìn giọt kia huyết từ bên cạnh bọn họ bay đi nha thậm chí có một giọt máu phong ấn ở nơi này chẳng lẽ là tiên cát nhân gây nên sao không thể nào giọt máu này đáng sợ như thế tuyệt đối là tiên c á c không cách nào phong ấn nhưng mà theo giọt kia huyết phá ra mọi người đều cảm giác được á p lực giảm nhiều đủ loại bước điên c ù n g lên nhanh lên một chút bên trên nhà choáng váng vương á tầm nhìn vẫn còn ở ngây ngốc đứng đường vũ c h à o hỏi một tiếng thừa cơ hội này đường vũ cùng vương á tầm lần nữa lên hai cái nấc thang giờ khác này ở trước mặt bọn họ chỉ có năm người trong đó tự nhiên bao gồm ninh phong vũ cùng tử y nữ tử nhìn như ninh phong vũ leo lên tám mươi sáu cấp nhưng là cả người hắn thân thể cũng đang khẽ run tựa hồ đang chịu đựng nào đó đáng sợ áp lực Mà tử tử y nữ tử rơi ở chương a chín trăm bốn mươi tám thiên tượng chiếm đoạt đúng linh vực chung có người nhận ra này cái t r u n g lời đồn đãi đây là vô tận năm tháng trước đây một vị cường giả cái thế sử dụng không nghĩ tới lại xuất hiện ở ninh phong vũ trong tay chỉ bất quá nhìn kỹ bên dưới trung lớn đã sớm tàn phá không chịu nổi có địa phương thậm chí còn thiếu ít một chút như vậy có thể tưởng tượng nhất định là tại trong trận chiến ấy này cái t r u n g băng liệt mà t r u n g chủ nhân rất có thể đã sớm chiến chết ở vô tận năm tháng trước đây theo này cái t r u n g tạm thời đẻ xuống n ấ p thang như thế ninh phong vũ lần nữa bước về phía trước một đường lên như diều gặp gió trực tiếp leo lên chín mươi cấp khoảng cách cuối cùng điểm cuối chỉ còn lại có cựu dai rồi mà tử y nữ tử cũng lần nữa mà lên theo sát phía sau với sau lưng bọn họ là cái kia kỳ quái người thanh niên gậy trơ cả xương xem ra giống như là một cụ bộ xương khô theo sát rồi sau đó chính là đường vũ cùng vương á tầm rồi chỉ là vương á tầm thở hồng hộc cái chán đời hãn pháp lực giờ nào khác nào cũng đang tiêu hao như vậy tiêu hao liền hắn đều không chịu nổi rồi tiểu tử bản thiếu ra không chơi với ngươi vương á tầm thở hồn hẹn đặt mông ngồi trên mặt đất hướng về phía đường vũ vây tay đi đi ngươi lên đi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lên đi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta bản thiếu ra chính là chơi một chút cảm giác thật sự là buồn chán biết không vương á tầm nói t ớ i tham kiến b ả n thiếu gia liền biết rõ không lên nổi rồi chỉ bất quá chơi một chút có thể đang tới đây ta p h ỏ n g chừng cũng để cho nhà ta lão gia tử nhìn với cặp mắt khác xưa không biết rõ tại sao đường vũ từ trên người hắn chung nghe được vẻ khổ sở không thử một chút thế nào biết rõ chúng ta không lên nổi đường vũ nói vương á tầm nhún vai một cái biết rõ không lên nổi còn đi thử đó là ngu ngốc rất rõ ràng b ả n thiếu gia không phải bất quá tin tưởng ta ngươi tuyệt đối có hy vọng hắn vây tay t h ú c giục nói nhanh lên một chút lên đi b ả n thiếu gia còn có một chút pháp lực mới có thể tạm thời áp chế trên bậc thang cấm kỵ thực lực của ngươi không muốn quá thật lãng phí pháp lực khí thế từ trên người vương á tầm lan tràn lên trong tay gương đang chiếu lấp lánh ngươi muốn cho ta thiếu ngươi ân huệ ta mới không có ngu như vậy đây đường vũ đấm ra một quyển trực tiếp làm bậc thang bên trên cấm kỵ áp chế xuống đơn nắm tay vương á tầm lần nữa dậm chân lên đi vương á tầm lần ra ngươi mẹ hắn n gốc nhà ta pháp lực tiêu hao đã còn dư lại không có mấy trên căn bản không đi dừng một chút hắn ngưng mắt nhìn phía dưới vân hải cần gì phải mang theo một cái con gẻ ký sinh từ đây như vậy ngươi là không lên nổi từ nhẹ nhàng trong thanh â m đường vũ tựa h ồ nghe ra nút ở nội tâm của hắn k i a m ộ t chút xíu đau thương giống như phía dưới vô tận trôi phủ vân biển nhìn như trong suốt trắng tinh nhưng là trung quy có một ít nút ở chỗ tối t ă m bớt nói nhảm câm miệng cho ta đường vũ khẽ quát một tiếng cựu tự quyền qua lại chuyển đổi đoạn đao l ó i lên vô tận uy thế từ trên người đường vũ lan tràn tỏa ra hắn bóng người tựa như một tôn xuất thế chiến thần cái thế vô song khí tức quanh người lưu chuyển trên người đường vũ mang theo không ai bị nổi sáng rực thiên uy hoàng theo hắn mỗi một quyền kích ra toàn bộ vân hải hồng kiều cũng từng trận run dày vương á tầm quá sợ hãi ngươi điên rồi ngươi muốn phá hủy cây cầu kia đường vũ đánh không phải trên bậc thang cấm kỵ mà là tòa này hạ s i mô tổ thân theo vừa mới d ọ t kia huyết bay đi cây cầu kia cấm kỵ phảng phất cũng tương đối yếu bất không ít cho nên đường vũ quả thật rất muốn phá hủy cây cầu kia bởi vì hắn biết rõ ngay cả ninh phong vũ cũng không qua mới vừa lên đến chín mươi cấp đường vũ tự cho là mình so với ninh phong vũ hay lại là hơi hơi kém một ít về phần hư mất cây cầu kia đường vũ tự nhiên cũng làm không được bởi vì hắn phát hiện theo mỗi một lần đánh trên cầu mang theo một cổ lực lượng cấm kỵ đều đang dung nhập vào chính mình thiên tượng bên trong sự phát hiện này để cho đường vũ tiểu tâm can cùng loạn cho nên mới như thế t r ă n g muốn mạng của n g anh xúc động trên bậc thang cấm kỵ từ đó tới để cho thiên tượng hấp thu theo thiên tượng không ngừng hấp thu thuộc về hồng tiểu bên trên lực lượng cấm kỵ thậm chí cũng có thể để cho hắn bước vào hố nội đ cảnh mà ở mọi người nhìn lại liền là cả tiểu tử kẻ điên tựa hồ muốn hủy diệt hồng tiểu hắn đang làm gì hắn điên rồi muốn hủy diệt vân hải hồng tiểu sao không nói trước hắn có thể hay không hủy diệt hồng tiểu sợ rằng làm như vậy cũng sẽ để cho tiên các sinh ra bất mãn chứ bốn phía mọi người nghị luận ở m ỹ vô không đội phục đường vũ cả gan làm loạn chỉ là ở mọi người nhìn lại đường vũ là không có khả năng hủy diệt hồng tiểu tiểu tử này rất có thể là đạp không đi lên rồi cho nên thẹn quá t h ỉ n h giận người rốt cuộc đang làm gì sắc mặt của vương á tầm tái nhuận mà bắt đầu giang hồ hiểm ác không được chúng ta liền rút lui đi lại có bao nhiêu người cũng không lên nổi cho nên không lên nổi cũng không mất mặt và anh và anh đường vũ quyền ra như gió đánh hồng t i ề u đánh hồng t i ề u cũng từng trận run dày theo hắn không ngừng đánh xúc động cấm kỵ chi thuật thiên tượng không khỏi xoay tròn giống như là một cái nước xoáy đang điên cuồng cắn nuốt hồng t i ề u bên trên lực lượng cấm kỵ t ử y nữ tử quay đầu hướng đường vũ nhìn lại không biết rõ tại sao theo đường vũ mỗi một lần đánh hồng t i ề u đều có thể cảm giác trên bậc thang cấm kỵ chi thuật tựa hồ đang bất chi bất giác giảm thiếu một p h ầ n mặc dù chỉ là chút ít một phần nhưng là đối với bọn hắn người như vậy đủ để cho bọn họ lần nữa dậm chân lên ninh phong vũ tự nhiên cũng cảm thấy hắn tâm lý rất là kỳ quái đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao tiểu tử này ra quyền sẽ đưa đến hồng k i ể u cấm kỵ chi thuật đang không ngừng giảm bớt ngay từ đầu hắn tự nhiên cũng lấy bản thân pháp lực đánh chỉ là những cái gì dùng cũng không có thậm chí sẽ đưa tới càng đáng sợ hơn cấm kỵ chi thuật vâng vâng đường vũ một quyền cũng dụng hết toàn lực theo hắn lần nữa bước bên trên một cái nấc thang sau lưng kia tiết nấc thang mơ hồ có thể thấy phía trên vết rách tựa như lúc nào cũng sẽ nghiền nát chỉ có vương á tầm phát hiện một điểm này khoe miệng của hắn có chút có khắp ngạc nhiên nhìn đường vũ thật là đang nhìn một cái quái vật như thế lấy bản thân mình tu vi hủy diệt một nấc thang chỉ là hắn rốt cuộc là làm thế nào đến theo đường vũ lần nữa bước mà lên lần nữa đánh đứng lên thấy vương á tầm hốc mắt t ử c u n g loạn ngay từ đầu hắn cho là đường vũ tuyệt đối không thể nào cho như vậy nấc thang tạo thành tổn thương gì nhưng mà bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy lại khiếp sợ không thôi nếu như đường vũ như vậy không ngừng đánh xuống đi tựa hồ thật rất có thể hư mất vân hải hồng k i ể u chỉ là hắn cũng không sợ chọc phải đại phiền p h ả i sao vân hải hồng kiều nhưng là tiên cắt trí bảo vũ ca ổn định ổn định vương á tầm run dày lên tiếng m chương chín trăm bốn mươi chín bước vào hỗn độn cảnh nhất là đường vũ hắn thiên tượng bên trong trôn cất đến chúng sinh được r i hồn mà những hồn phách này bồi bổ bồ, là dựa vào đến hắn thiên tượng lực lượng có thể nói hắn thiên tượng bị chúng sinh c h i hồn không đứng ở thu lấy dùng sức lượng nay cũng tương tự đưa đến hắn đột phá sẽ càng dị thường chật vật nhưng mà không nghĩ tới tới tham kiến như vậy y ế n hội vẫn còn có niềm vui ngoài ý mớn về phần này cái gì hưởng t i ể u tiên cắt trí bảo đường vũ mới sẽ không để ý những thứ này đây chỉ cần đối mình hữu dụng quản hắn là đồ chơi gì nếu như có thể đem các loại cấm kỵ chi thuật toàn bộ hấp thu đường vũ có lòng tin tuyệt đối mình có thể bước vào hỗn độn c h i cảnh bản thân hắn chiến lược siêu c u ầ n có thể ngược triệu phạt bên trên nếu là bước vào hỗn độn cảnh thậm chí hắn có thể đại chiến hồng mông người kia sợ sẽ là không đánh lại toàn thân trở ra nhất định là không thành vấn đề dầm dầm theo đường vũ không ngừng đánh biết rõ này tiết trên bậc thang lực lượng tựa hồ cũng tiêu hao kém b ấ t quá cùng vương á tầm dễ như t r ở bàn tay bước mà lên dễ dàng tới cực điểm giống như là đạp lên một người bình thường nấp thang như thế ninh phong vũ cùng t ử ý nữ tử trong mắt đều mang một tia tìm tòi bởi vì bọn họ từ trên bậc thang đi qua tự nhiên biết rõ trong đó cấm kỵ đáng sợ thậm chí ngay cả bọn họ cũng suýt nữa đối phó không được nhưng mà đường vũ một cái đại đạo tu vi nhân còn mang theo một cái vương á tầm cứ như vậy dễ như chở bàn tay bước đi lên nhân phẩm tốt trời cao tự nhiên sẽ chiếu cố một ít nên đến ánh mắt của bọn họ đường vũ từ tốn nói lời nói này để cho tất cả mọi người không khỏi có chút hơi giận đứng lên lời này là ý gì là đang nói bọn họ vấn đề nhân phẩm sao đang lúc mọi người nhìn soi mói đường vũ lần nữa ra quyền vương á tâm đứng ở bên cạnh hắn cúi đầu không núp đ í c h tâm lý cái này hối tiếc nha sớm biết rõ sẽ không đi theo này cái người điên lần này được rồi ở đường vũ đi qua không nói cho đúng là hắn cùng đường vũ đi qua địa phương cũng hiện đầy vết thương nếu như đây nếu là tiên cắt truy cứu tới vương á tầm chỉ cảm thấy đầu ông thoáng cái thiếu chút nữa không có trực tiếp ngã rơi xuống hắn không dám ở nhớ lại không nghi ngờ chút nào theo đường vũ một trận đánh n ấ p thang lần nữa hiện đầy vết rách thiên tượng giống như là một cái cự xoáy nước lớn một dạng lấp đầy không được nhưng mà đường vũ biết rõ đây là cùng bản thân hắn đạo hữu quan hắn chiến lược siêu quần nhưng là đồng dạng muốn đột phá cũng không phải như vậy dễ như t r ở bàn tay so sánh với người khác càng khó lại càng khó hơn bất quá không trọng yếu còn có hơn ba mươi cấp đây tin tưởng thiên tượng nhất định sẽ báo hỏa chỉ cần tiên tượng lực lượng báo hỏa hắn thì sẽ hoàn toàn bước vào hôn đội cảnh vê anh vê anh theo đường vũ không ngừng đánh nấc thang một tiết một tiết thay đổi hiện đầy vết rách giờ phút này vương á tầm có một loại cảm giác chỉ cần hắn đi xuống tùy tiện đạp lên một cước phòng chừng nấc thang cũng sẽ chia năm xẻ bảy thậm chí sẽ hóa thành bụi trần đường vũ đây là thật muốn hoàn toàn hư mất vân hải oanh hồng tiểu nha vo ve thiên tượng tốc độ xoay tròn dần dần thay đổi được nhanh ngay sau đó chậm rãi ngưng tụ hóa thành một chút điểm này là lớn vô hạn nhưng cũng là vô hạn nhỏ bé vê anh thiên tượng đột nhiên bành trướng một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trên người đường vũ lan tràn mà ra quyển tịch bốn phía vương á tầm thiếu chút nữa không có trực tiếp rơi xuống rầm rầm không trung đột nhiên hiện đầy mây đen nồng đậm mây đen c ó n g sau khi ngưng tụ ra vô tận thiên địa chi uy tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này đột phá đường vũ lại vào lúc này đ ộ t phá bước vào đến hôn đ ộ i cảnh này sao lại thế này chẳng lẽ có nhân đột phá hay sao toàn bộ tiên cắc cũng chấn động lên là đường vũ hắn lại vào lúc này v ư t phá đáng chết còn đưa thô ớ i t i kiếp. Thiên kiếp ê n này nào thế thế tỏ uy giật giật. bị lão đầu cười hắc hắc trong nụ cười thô bị vẻ d i ệ t hết ngược lại mang theo vẻ vui vẻ yên tâm tựa hồ cảm ứng được cái gì thô bị lão đầu bất chi bất giác lui về phía sau mấy bước biến mất ngay tại chỗ cách đó không xa ánh mắt của thiên cơ lão nhân đột nhiên đông lại một cái thậm chí không khỏi lui về sau rồi hai bước mang trên mặt vẻ khiếp sợ là ngươi ngươi quả nhiên không có chết đứng ở bên cạnh đường vũ vương á tẩm bắp chân chỉ run run cái này không thể trách hắn chủ yếu là này cổ thiên địa chi uy quá đáng sợ nếu như có ở đây không đi cũng dễ dàng cho hắn che giấu ở kinh khủng như vậy thiên địa chi uy hạng vương á tẩm tự nhận là hắn đẹp trai dung nhan nhất định là khó giữ được vì mình dung nhan lo nghĩ hắn nói ta rút lui trước ngươi cố gắng lên độ kiếp ninh phong vũ đám người lại không có động nếu như bọn họ có ở đây không đi như vậy thiên kiếp cũng tương tự sẽ bao phủ ở bọn họ từ đó để cho thiên kiếp uy thế trở nên mạnh hơn nhưng là bọn hắn càng nhiều còn muốn lấy uy lực của thiên kiếp tới đối kháng trên bậc thang cấm kỵ chi thuật từ đó có thể lên đỉnh một đạo quan g mang chất thước tiên các bên trong một vị trưởng lão mà ra tạm ngừng đệ nhị quan nếu như ở không ra mặt ở dạng này dưới thiên kiếp chỉ sợ bọn họ tiên cắc cũng sẽ bị liên lụy đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp làm sao sẽ đáng sợ như vậy cho nên bọn họ một phen thương nghị bên dưới không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại đệ nhị quan trước hết để cho đường vũ an tâm độ kiếp đường vũ ngươi còn không mau rời đi nơi đây chẳng lẽ ngươi mong muốn nhiều người như vậy cũng liên lụy vào thiên kiếp bên trong sao như vậy thiên kiếp uy thế chỉ sợ ngươi cũng không có lòng tin có thể kháng qua chứ nếu như ở nhiều hai người để cho thiên kiếp uy lực g i a trì, như vậy ngươi chắc chắn phải chết tiên các trưởng lao nói đường vũ thoáng hơi trầm âm dậm chân mà ra trong nhấp nháy bay ra mấy trăm ngàn dặm mà tiên các một số người thậm chí còn tham kiến tiên các đại hội nhân đi theo qua rất rõ ràng bọn họ cũng muốn nhìn một chút đường vũ có thể hay không trải qua thiên kiếp rầm rầm sương mù dày đặc mây đen sôi trào c h é n ép để cho người ta có chút không thở nổi ẩm một đạo kinh lôi đánh xuống chỉ là chém rơi vào bên cạnh đường vũ sắc mặt của đường vũ ung dung vẻ mặt ổn định đây rốt cuộc là cái gì thiên k i ế p vừa mới bước vào hố nội đ cảnh lại dẫn phát ra kinh khủng như vậy thiên k i ế p đáng sợ như vậy thiên cơ ta từ không bài kiến bốn phía mọi người nghị luận càng nhiều là bọn hắn cho là đường vũ khẳng định không cách nào trải qua thô bị lao đầu xuất hiện ở một bên hét uống đến ngăn chặn đánh cược tiểu tử này có thể hay không trải qua thiên tiếp ta làm nhà cái có người hay không tới để lại vào lúc này lại còn muốn ngăn chặn mặc dù rất nhiều người cũng muốn đặt tiền cuộc đánh cược đường vũ khẳng định không độ được nhưng mà bọn họ giàu gì cũng là một môn trường môn thậm chí là một ít có uy tín danh dự nhân vật tự nhiên không thể ở dưới con mắt mọi người đặt tiền cuộc đánh bạc t ừ n g đạo lăng liệt thiểm điện phá vỡ mây đen lóe lên ánh lửa xem người run sợ trong lòng rầm rầm t r ầ m tiếng sấm r ề n bên thai không dứt chỉ là ở vô tận tiếng sâm phía sau trong mơ hồ một giọng nói chuyển vào đường vũ trong lỗ t a i ta nói rồi ở chư thiên bên trong chúng ta sẽ còn gặp lại Trường đại đạo hiện thanh âm này vang r ộ i ở đường vũ bên thai đối với đường vũ mà nói thanh âm này thật sự là quá chín mùi tất rồi là đại đạo thanh âm nồng đậm mây đen l a n l ộ t giống như là kinh đảo hãi lãng một dạng chèn ép mà tới vanh minh lôi âm thanh ngay tại bên thai vang r ộ i chỉ bất quá mỗi một lần cũng chém rơi vào bên cạnh đường vũ đạo ca chúng ta giàu gì cũng là người quen cũ ngươi này xem ở giao tỉnh phân thượng để cho này lôi kiếp tản đi đi đường vũ hì hì cười một tiếng chân ngã đến run sợ trong lòng đối với cái này dạng lôi kiếp để cho đường vũ đều cảm giác được sợ hãi cho nên cùng đại đạo đánh cảm tình bài hắn thấy mọi người đều là người quen chút chuyện này cũng còn là có thể cho mặt m ũ i chỉ là đối với đại đạo đột nhiên hiện ra nó lại muốn làm gì ta nghĩ đến ngươi tiến vào chư thiên sẽ có thay đổi không nghĩ tới còn giống như trước đây vô s ỉ đại đạo truyền tới âm thanh đường vũ nhún vai một cái nói thật đạo ca ta thật muốn ngươi chủ yếu là hắn hoài niệm lúc ấy hệ thống ở thời điểm nhất định chính là vô địch treo vách tường thần khí nếu như còn có này hệ thống hắn còn nơi nào yêu cầu chơi như vậy mệnh tu luyện hướng trên đỉnh đầu kiếp vân nhìn một cái đường vũ nói đạo ca chỉ nói đi ngươi làm gì tới tất cả mọi người khẩn trương nhìn bị kiếp vân bọc lại đường vũ kinh lôi t r ậ n trận phảng phất nổ ẩm ở bọn họ trong lòng chỉ là kỳ c á i là đường vũ ở trong lôi kiếp vẻ mặt vân đạm phong khinh phảng phất đối với cái này như vậy thiên kiếp không để ý chút nào nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ giờ phút này đường vũ đang cùng chư thiên trí cao vô thượng ý thức đối thoại đây nếu như đây nếu là bị bọn họ biết rõ phòng chừng tập thể khiếp sợ này cái gì lôi kiếp mặc dù hạ xuống nhưng là mỗi một lần đều rơi vào bên cạnh đường vũ đây là chuyện gì xảy ra có người không hiểu lôi kiếp tựa hồ đang nổi lên chờ đi không bao lâu chính là lôi đình vạn quân thế như vậy thiên kiếp ta cho tới bây giờ cũng không có từng thấy thanh thế như vậy thật lớn thô bị lão đầu như cũ vẫn còn ở thét để cho mọi người đặt tiền cuộc chỉ là mọi người không thèm để ý hắn càng nhiều tầm mắt hay lại là đặt ở trên người đường vũ một ít cùng đường vũ có t h ủ á n muôn phái thậm chí hy vọng có thể đánh chết hắn từ y nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhữ lại tựa hồ có hơi lo âu làm người quen cũ c、so、ả ta ta đại đạo nói ngươi đừng lo cái gì ta chỉ là cảm giác được ngươi khí tức hiện thân gặp mặt mà thôi như như lời ngươi nói chúng ta tương đối mà nói hay lại là càng quen thuộc một ít bất quá ta lại cảm thấy ngươi từ đầu đến cuối cũng đối với ta có một ít địa h ý đại đạo nói h ừ nếu như là người khác dám như vậy bất kính với ta ta sợ rằng trực tiếp xóa bỏ hắn đối với cái này một chút đường vũ rất tin không nghi ngờ đây đối với đại đạo mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình ta đối với ngươi không có địa h ý chỉ là phòng bị đường vũ nói như thật ở một cái ta cảm giác ngươi chưa chắc là mạnh nhất ít nhất ta thật sự cho là còn có người ở ngươi trên t i ể u linh hẳn là không kém gì đại đạo vậy phần thấy được nam tử mặc áo đen kia hắn là mạnh hơn sợ rằng đều có thể phá hủy đại đạo sợ rằng tiểu linh liền không kém gì ngươi chứ đường vũ cười hắc hắc nghiêm nghị xuống dưới chỉ là bọn hắn thật sự chinh chiến bừng ngoại rốt cuộc có cái gì sợ rằng tồn tại đối với bọn hắn chinh chiến kinh khủng đại địch đường vũ một mực cũng không biết rõ rốt cuộc là cái gì nhưng là chắc hẳn phi thường kinh khủng thậm chí cũng có thể mạnh hơn đại đạo đại đạo bất quá chỉ là duy trì bản thân chư thiên bình hành trật tự tồn tại thiên đạo là sáng tạo như vậy đại đạo có hay không cũng là đây đại đạo không phải cuối cùng tại hắn mặt trên còn có đây tuyệt đối c ờ giả những thứ này ngươi biết rõ hay không cùng ngươi có quan hệ thế nào bản thân ngươi cực yếu đại đạo mở miệng y ế u đất tại sao bọn họ đi chinh chiến vực ngoại mà ngươi lại không đi đường vũ hỏi dò ta chỉ là này phương chư thiên mà không cách nào hoàn toàn cởi cách nơi này cho nên dù là lúc ấy ta và o ở thế giới thiên đạo cũng bất quá là chút ít căn nguyên thôi đại đạo nói húng chi một ít kẻ địch khủng bố là ta cũng không cách nào đối phó ta có thể làm chính là chọn lực duy trì này phương chư thiên an b ì n h chỉ là xem ra không cách nào duy trì quá lâu bây giờ nhiều dối loạn thiên ma chờ cơ hội mà động vương ngoại còn có cường địch đại đạo nói thậm chí còn có một vài người muốn mưu đồ cho ta nhưng mà trong mắt của ta bọn họ bất quá chỉ là hết ngồi đ á y giếng dù cho như ta cũng như thế như thiên thương như hồng y nữ tử chúng ta cũng không phải bản thân tự mình mỗi người cũng lưng beo một ít thuộc về mình hẳn lưng beo đồ vật làm có một ngày ngươi đủ mạnh c ư ờ n g đại đến đủ để thay đổi hết thể thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ đại đạo nói bốn phía tiếng sấm vang rền không ngừng chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào đến gần đường vũ thân thể nhưng đều là chém rơi vào bên cạnh hắn đường vũ phảng phất có nhiều chút biết cái gì năm xưa hắn và đại đạo thần hồn tương dung căn nguyên trung bất chi bất giác dính đại đạo khí tức mặc dù rơi xuống rồi thiên kiếp bởi vì đây là bản thân quy luật chỗ nhưng là lại không cách nào hoàn toàn tổn thương đường vũ phân hảo thậm chí bọn họ đều tại tránh lui đến nếu như nếu như ngươi buồn chán hoặc làm u ố n một tự có thể tới đại đạo hành cung tìm ta đại đạo nói bây giờ ta mới phát hiện nhìn như cao cao tại thượng chúa tể hết thảy xem qua thương hải tam điển mọi thứ luân hồi đơn giản chính là tịch mịch tận xương cô độc bởi vì thông qua trên người của n g ư ờ i ta cảm thấy thân là nhân h ỉ nộ ai nhạc mặc dù trong mắt của ta hết thẻ các thứ này đều là nhất giả tạo nhưng mà loại cảm giác này sẽ để cho ta có chút lưu luyến từ trên người ngươi trải qua náo nhiệt cho nên không khỏi cũng sẽ cảm giác có chút cô độc đường vũ ngươi là người thứ nhất để cho ta nhìn với con mắt khác nhân đại đạo thanh âm chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi mà bốn phía tiếng nộp như cũ vẫn còn tiếp tục biết rõ lôi kiếp không gây thương tổn được hắn đường vũ cũng liền hoàn toàn không cần quan trọng gì cả không lo lắng chút nào kết quả là ở dưới con mắt mọi người hắn vung tay lên thay đổi ra một giường lớn nằm ở bên trên chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ ngơi dù sao sau này còn có đệ nhị quan phải qua còn phải lãng phí pháp lực đi không dừng đánh cũng thật mệt mỏi trước nghỉ ngơi một chút mọi người chừng lớn con mắt hoàn toàn không dám tin nhìn một màn này ở vô số văn minh lôi đánh bên dưới đường vũ liền ở trong đó nằm ở trên giường nhắm đến con mắt tựa h ồ ngủ thiếp đi này sao lại thế này chẳng lẽ là thiên kiếp còn đang nổi lên sao n à y nổi lên thời gian cũng quá dài chứ đường vũ có phải hay không là ngủ thiếp đi Trường 951, mọi u ố n lên đỉnh rồi. m người khiếp sợ không thôi đầy trời phích lịch tiếng sấm vang rền xuống mà đường vũ liền nằm ở trong đó nhưng là mỗi một lần đều rơi vào bên cạnh hắn đối với thiên kiếp tất cả mọi người không xa lạ gì nhưng lại như vậy quái dị thiên kiếp cái này còn là lần đầu tiên thấy càng khiến người ta khiếp sợ là đường vũ không cần thiết chút nào nằm hô hô ngủ thô bị lao đầu cười ha ha một tiếng tiểu tử này quả nhiên đủ đ ứ n g nước lao nhân ra ta thích một số người nghe được lời nói của hắn khoe miệng không khỏi có chút có quắp một cái cái này lao bất tử gieo họa toàn bộ chư thiên lựa gạt thậm chí ngay cả ngự thiên môn đều bị hắn gieo họa nhiều lần mà đường vũ nghe nói cũng thật vô sỉ đem trình tộc mộ tổ tiên cũng bảo còn để cho những con trai kêu quản bọn hắn trà kêu lại ca một cái lao thai họa ở cộng thêm một cái tiểu thai họa nếu như là như vậy như vậy quá đáng sợ chủ yếu là hai cái này thai họa đều có bản thân không tầm thường thực lực nhất là cái này lao bất tử lựa gạt đắc tội toàn bộ chư thiên nhưng là nhân gia còn sống nay cũng làm người ta khó hiểu rầm rầm trải qua tiếng sấm bên t a i không dứt nhưng mà trong lôi kiếp đường vũ ngủ chính hương mọi người tập thể không nói gì hoàn toàn không biết do nói gì hồi lâu sau kiếp vân tàn đi đường vũ ngáp một cái đưa tay ra mời vương người ngồi dậy bốn phía nhìn hắn tựa như đang nhìn một cái quái vật như thế nghĩ bọn họ độ kiếp vô không phải người bị thương nặng thậm chí thiếu chút nữa liền thân tử đạo tiêu đang nhìn nhìn nhân ra độ kiếp t r u n g buồn ngủ một chút sau đó liền độ an toàn qua ngay cả quần áo cũng không có ra hiện tại tại sao nếp nhăn đây rốt cuộc là chuyện gì độ kiếp còn có thể chơi như vậy đây là chuyện gì xảy ra lôi k i ế p cứ như vậy tiêu tán mọi người cũng không hiểu chỉ cảm thấy người so với người làm người ta tức chết ngay cả tiên c á t trưởng lão nhìn ánh mắt của đường vũ cũng nhiều một chút tìm tòi tựa hồ nhìn thấu mọi người nghi vấn đường vũ nói có cái gì ngạc nhiên đây chính là vấn đề nhân phẩm nhân phẩm tốt trời cao tự nhiên sẽ quyến luyến một ít chúng người trực tiếp khi hắn lời ở phòng giám trong đám người khóe miệng của vương á tầm không khỏi có q u á c mấy cái đối với này cái đại ca hắn là hoàn toàn hết ý kiến hồi lâu sau mọi người lần nữa quay trở về tiên các mà đệ nhị quan như cũ còn cứ theo lẽ thường tiến hành mỗi người cũng xuất hiện ở vốn là vị trí như cũ tiếp tục leo nhưng mà một ít tinh mắt nhân nhưng nhìn ra rồi nhưng nhìn ra rồi ở đường vũ qua nấc thang xuất hiện từng đạo vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát thật chẳng lẽ là đường vũ lực lượng phá hủy nấc thang không thể nào đừng bảo là hắn chính là ninh phong vũ đều làm không được đến tiên các trưởng lão cũng phát hiện vấn đề xuất hiện vết rách nấc thang đã mất đi cấm kỵ chi thuật đây rốt cuộc là chuyện gì trưởng lão không hiểu chuẩn bị hướng các chủ bầm báo một tiếng một màn này bị vương á tầm nhìn ở trong mắt lo âu nói hai ta sẽ không xong con bê chứ đường vũ cười hắc hắc làm sao sẽ cùng chúng ta có quan hệ gì như vậy n ấ p thang lấy hai ta bản thân pháp lực căn bản không khả năng phá hư ta nói đúng không vương á tầm gật đầu một cái ngươi nói đúng đợi một hồi không đúng cái gì là chúng ta là ngươi được không b ả n thiếu ra cùng chuyện này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào tựa hồ sợ hãi rước họa vào thân bị tiên cắc ghi hận bên trên vương á tầm vội vàng muốn p h ủ sạch quan hệ được đi là ta nhưng là cùng ta có quan hệ gì ta chỉ bất quá đi lên n ấ p thang thì trở thành như vậy đường vũ nhún vai một cái xảy ra chuyện gì ta cũng không biết rõ dầm dầm lần nữa ra quyền hướng trên bậc thang đánh tới vương á tầm sắc mặt trắng bệnh vũ ca chúng ta đừng như vậy được không người đây là muốn hoàn toàn hủy diệt cái này vân hải hồng tiểu nha dựa theo đường vũ tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối có hy vọng lên đỉnh nhưng là hắn lên đỉnh sau đó p h ỏ n g trừ n g toàn bộ vân hải hồng tiểu cũng liền hoàn toàn phế chỉ là không biết do đường vũ rốt cuộc lấy biện pháp gì tới hư mất vốn là cấm kỵ chi thuật dầm dầm đường vũ không ngừng ra quyền thiên tượng bất chi bất giác lần nữa xoay tròn điên cùng cắn nuốt trên bậc thang cấm kỵ pháp lực ninh phong vũ hắn muốn lên đ ỉ n h rồi có người kinh hô lên nhất thanh chỉ thấy ninh phong vũ đã leo lên chín mươi tám cấp còn kém cuối cùng một tiết rồi nhưng là hắn thân ảnh nhất trận lay động huyện như trong cuồng phong bạo vũ trên biển khơi một chiếc thuyền con tất cả mọi người đều nín thở bởi vì chỉ kém cuối cùng một tiết rồi nếu như ninh phong vũ vào lúc này n g ã xuống phòng chừng hắn được buồn dầu hộc máu thử y nữ tử miễn cưỡng leo lên chín mươi cấp đã không dám tùy tiện bớt rồi bốn phía lực lượng kinh khủng điên quân nghiến ép tới thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng từ trên bậc thang đánh rơi từ s á t á o quần không gió mà bay tung bay lên phía dưới không biết rõ lại có bao nhiêu người nhất thời nhìn ngây dại t h u bị lão đầu ngồi ở một bên không biết do từ nơi đó chỉnh tới một bầu rượu uống thỉnh thoảng còn chắt lưới một chút tựa hồ đang trở về chỗ rượu thoang thoảng cô nương này không tệ có thể sinh nhi tử hắn hướng tử y nữ tử nhìn một cái lẩm bẩm một câu bốn phía mọi người cách hắn rất xa tựa như ở né tránh ôn thần như thế chủ yếu là nếu như lắc tội cái này lão bất tử bị hắn nhớ đến phòng chừng không tốt chỉ có đường vũ không ngừng đánh đến nấc thang vương á tầm túi đầu không nói một lời hắn vô cùng hối hận sớm biết rõ liền trực tiếp thối lui ra được rồi cùng n à y cái kẻ điên dính vào đồ chơi gì đây đường vũ một thân một mình bản thân còn thực lực cường đại dù là tiền cắt muốn xuống tay với hắn cũng không phải dễ dàng như vậy mà vương á tầm không được đâu có ra có nghiệp chỉnh không tốt cũng dễ dàng liên lụy gia tộc của chính mình nhưng là đang đến nơi này ngươi để cho hắn buông tha cũng không cam chịu tâm chủ yếu nhất là đi theo đường vũ hoàn toàn không cần hắn xuất lực nhìn một chút người khác một cái k i a cái trồng trồng hơi giật mình tựa hồ mỗi lần một bước cũng dùng hết toàn lực mà vương á tầm lại cảm giác ở đường vũ đánh xuống hắn lại là ở đăng đến phổ thông nấp thang k i a không tốn sức chút nào chỉ là thấy từng đoạn từng đoạn nấp thang hiện đầy vết rách để cho khóe miệng của vương á tầm lần nữa không khỏi có gắp vê anh một đạo thân ảnh từ trên bậc thang rơi xuống chuyển mà phía dưới một con tiên hạc biến ảo mà ra tiếp nhận hắn chính là cái kia khô lâu như thế trung niên nam nhân hắn leo lên tám mươi sáu cấp mặc dù rơi xuống nhưng là thực lực bản thân hay lại là không thể nghi ngờ này đường vũ rốt cuộc đang làm gì tại sao ta cảm giác hắn đặc biệt dễ dàng đây mọi người không hiểu đứng lên đột nhiên một cổ uy thế lan tràn lên ninh phong vũ bạo quát một tiếng dùng sức nhấc chân muốn đi lên leo đi ninh phong vũ muốn lên đ ỉ n h rồi có người kinh hô lên nhất thanh chúng nhân ánh mắt lom lom nhìn rơi vào trên người ninh phong vũ chỉ là này bước ra một cước trở về rồi tại chỗ ninh phong vũ thân ảnh nhất trận lay động suýt nữa không có trực tiếp rơi xuống khỏi đi mang theo vương á tẩm đường vũ một đường thế như chẻ tre lên như diều gặp gió rất nhanh thì leo lên chín mươi cớp cùng t ử y nữ tử đồng dai n à y tiết nước thang rất cổ khoái chỉ cần thoáng động một cái b ố n phía vô tận khí tức q u y ề n tịch tới căn bản là không có cách bước lên t ử y nữ tử nói chương chín trăm năm mươi hai chuẩn bị một chút hát thủ đường vũ tự nhiên cũng cảm thấy chỉ là này đối với hắn mà nói trên bậc thang cấm kỵ chi lực càng đại việt tốt kết quả là ở t ử y nữ tử khiếp sợ trong ánh mắt không ngừng ra quyền đánh mà vương á tầm đã cúi đầu thậm chí âm thầm quay đầu nhìn một cái sau lưng những thứ kia đã hoàn toàn thay đổi n ư ớ thang không biết rõ tiên cấp có thể hay không mượn thu nợ nần nghĩ đến đây vương á tầm liền có một loại m u ố n khóc xung động n à y cái đại ca vô pháp vô thiên cô gia quả nhân bản thân còn thực lực cường đại mà hắn không giống nhau nếu như tiên các m u ộ n thu nợ nần vương á tầm căn bản không dám nghĩ tới vô dụng cưỡng ép lấy pháp lực tử y nữ tử thanh n â m đột nhiên dừng lại bởi vì nàng cảm thấy theo đường vũ không ngừng ra quyền đánh trên bậc thang cấm kỵ chi lực tựa hồ liền giảm ít một chút giờ phút này tử y nữ tử cũng phát hiện chỗ kỳ quái đó chính là ở đường vũ qua nước thang cũng hiện đầy từng đạo vết rách tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát vốn là ngay từ đầu thấy đường vũ ra quyền đánh thậm chí nàng còn có chút khinh thường dù sao nàng đều làm không được đến sự tình đường vũ làm sao có thể làm được đây nhưng mà rõ ràng như vậy một màn có hiện tại trước mắt t ử y nữ tử hít vào m ộ t hơi vân hải hồng t i ề u liền như vậy bị đường vũ hư hại nhìn về phía ánh mắt của đường vũ nhiều một chút tìm tòi không biết rõ ở trên người hắn còn có này bao nhiêu bí mật theo đường vũ không ngừng oanh quyển vài người lần nữa mà lên dễ như trở bàn tay mà ninh phong vũ như cũ còn đứng ở chín mươi tám trên bậc không nhúc ních rất rõ ràng hắn thật giống như không lên nổi rồi chỉ kém một bước cuối cùng khoảng cách nhưng là bước này thì có thể đạp không đi lên bây giờ vân hải hồng t i ề u trên chỉ có bốn người bọn họ rồi mà đường vũ lại một đường thế như trẻ t r e một dạng lên như diều gặp gió ninh phong vũ trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ vốn là hắn thấy đường vũ có thể leo lên tám mươi cấp cũng có thể là cực hẳn rồi nhưng là bây giờ đường vũ đang ở dần dần hướng hắn đến gần mà tới chỉ còn lại có cuối cùng bốn tiết bọn họ đã đến chín mươi tám cấp t ử y nữ tử trong mắt vẻ khiếp sợ càng phát ra nồng nặc ngươi như vậy hư hại vân hải n ư ớ thang không sợ bọn họ tiên các nhân mượn thu nợ lần sau tử y nữ tử lo âu nói đường vũ k h é p cười một cái hư hại ta có thể không có bản lãnh này hư hại nơi này về phần thế nào không tốt ta cũng không biết rõ nghe được cái này vô s ỉ lời nói tử y nữ tử trong mắt lướt qua một nụ cười châm biếm mà vương á t ầ m thần sắc bình vô cùng yên tĩnh ngược lại cũng như vậy rồi thích sao địa sao đi hơn nữa cũng không dùng được mình cho nên vương á tầm lấy gương ra đối với mình chiếu mà bắt đầu sau đó lấy ra chừng mấy hộp xoan phấn hắn chuẩn bị bảo dưỡng xuống để cho dung m ạ n mình bằng mỹ tư thái phơi bày ở trước mắt mọi người để cho chư thiên chúng nhân biết rõ thì ra chư thiên bên trong còn có n ả y đẹp trai như vậy người đâu một ít nữ tử cũng đều ở ngưng mắt nhìn vài người nhưng mà theo vương á tầm đưa mắt nhìn đều là hắn dù sao hắn cũng đã thành thói quen vừa ra sân liền hấp dẫn ánh mắt mọi người chỉ là có lúc cũng rất mệt mỏi ai cũng không biết rõ là một cái s u ấ t ca khổ cực cho nên vương á tầm nặng nề thở dài thậm chí còn hướng về phía phía dưới một ít nữ tử lắc đầu một cái ý kia rất rõ ràng không cần phải mê lui ca ca chỉ là một truyền t u y ế t khác yêu ta không kết quả nhưng mà nữ tử thần sắc không thay đổi như cũ còn đang chú ý mấy người bọn hắn ngươi nói đúng vân hải hồng t i ệ u là thực lực của ngươi tổn hại không hư được t ử y nữ tử khẽ cười nói hướng thượng phong linh phong vũ nhìn một chút nàng tiếp tục nói cửa hải này chỉ có ba cái vị trí nhìn linh phong vũ nhất định là vây khốn ở nơi nào không dám tùy tiện mà động rồi bởi vì đi theo đường vũ duyên cớ t ử y nữ tử đối với lên đỉnh tràn đầy lòng tin đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ hắn cảnh giới gì ngươi so với hắn yếu bao nhiêu không biết rõ chỉ biết do hắn sâu không lường được hẳn là hồng n ô n g đi dù sao hắn đang đỉnh đến nơi này thử y nữ tử nhìn đường vũ liếp mắt ngươi không phải làm ớn vương á tầm miễn cưỡng dùng mình một cái hướng một bên giật giật tựa hồ đang cố gắng giả bộ không nhận biết hai người d á n g vẻ tự mình soi vào gương nhưng mà con ngươi lại quay tròn chuyển thỉnh thoảng nhìn hai người ba người chúng ta không phải vừa vặn sao tiểu vương ngươi nói sao đường vũ cười h i ế p mắt nhìn vương á tầm nói nghe được cái này gọi vương á tầm mặt liền biến sắc hắn nghĩa chính n ô n từ nói không nên cứ gọi ta tiểu vương quá khó nghe dưng một chút hắn buồn dầu thở dài nói thực ra đối với cái này tên họ vương ta vẫn luôn cảm giác khó nghe muốn lên một cái dễ nghe tên cũng tốn sức lúc ấy ta còn cùng ta tra thương lượng một chút ta tâm tư đổi một cái dễ nghe họ đường vũ nhìn hắn suy tư một chút nói có đạo lý bằng không cùng ta họ đi từ y nữ tử không nói gì nhìn hai người đến lúc nào rồi rồi hả chúng ta có thể hay không có chút chính sự ở dạng này mấu chốt là hai người lại còn đang phải rối tựa hồ hoàn toàn không có đem trước mắt sự t ì n h để ở trong lòng như thế đây rốt cuộc là kiêu ngạo còn chưa quan tâm tiểu tim ba người chúng ta đồng thời tiến vào hải thứ ba ngươi cho là kiểu nào đường vũ nói tự nhận là cùng đường vũ có chút tiếp xúc đối với hắn cũng hơi có lý giải vương á t ầ m thần s ắ c nghiêm trọng thanh em mang theo phòng bị nói lợi này của ngươi là ý gì nhìn thấy không ninh phong vũ ở trước mặt hắn bị vây khốn ở nơi này nhưng là có lòng tin tuyệt đối có thể nổ n g có thể leo lên đi nhưng là ta lại không nghĩ tiện nghi ninh phong vũ đường vũ nhìn nói với vương á t ầ m cho nên ngươi biết ý tứ của ta rồi không không hiểu vương á tâm lắc đầu ý n g ư ơ i bản thiếu gia không một chút nào biết cũng không muốn biết các ngươi làm gì là các ngươi sự tình cùng bản thiếu gia không có quan hệ vương á tầm thanh â m cũng có chút run rẩy đứng lên đại ca đại tỷ ta biết do thực lực các ngươi cường đại không sợ bất luận kẻ nào nhưng là tiểu đệ có gia có nghiệp hơn nữa cái người này vẫn là ninh phong vũ ngự thiên môn môn chủ ngươi là muốn cho chúng ta vương ra tuyệt hậu sao ngươi không phải là không thích cái họ này sao đến thời điểm coi như sửa lại đi đường vũ nói vương á tầm hít một hơi thật sâu nghiêm nghị nói mặc dù bản thiếu gia rất muốn lên đỉnh nhưng là vì mình ra tổ can toàn bản thiếu gia vẫn tương vấn thiếu tộc gia đối ra để đề. ý mắt nhìn hướng nơi khác ý kia rất rõ ràng hắn không dính vào chuyện này đối với đường vũ dự định hắn lòng biết rõ rất rõ ràng ở lên đỉnh trước đường vũ muốn đem ninh phong vũ cho làm tiếp t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba tiểu nữ tự tự mình nghe theo không thể không đội phục đường vũ cả gan làm loạn nhân ra phía sau có thể là cả ngự thiên môn cho dù là một số người nghe được ninh phong vũ đại danh cũng túi đầu quỳ l ạ y v ề phần cùng nhân ra phát sinh mâu thuẫn đó là càng không dám nhưng mà này cái đại ca lại lợi hại phải đem ninh phong vũ cho làm tiếp bất quá vừa nghĩ tới đường vũ hành động quá mức tới đã trở thành t r ư thiên t r ì n h tên địch vương á tầm cũng liền bình thường trở lại ngược lại đường vũ nhiều địch nhân thống chi ngay từ đầu bọn họ ngự thiên môn cũng xuất thủ cho nên đối với đường vũ mà nói là không có vấn đề x o n g c o n b đường vũ khinh bị nói khó thành đại sự、Ngày. người n g thành đại sự đường vũ đột nhiên nghĩ đến năm xưa thành đại sự giả phật rồi n à y không phải khó thành đại sự mà là ta được cân nhắc một ít còn lại nếu như nếu như b ả n thiếu ra chính mình b ả n thiếu ra tự nhiên không sợ vừa nói vương á tầm sờ một cái mình tới mặt kia sợ sẽ là ngồi b ả n thiếu ra cái này đẹp trai dung nhan cũng là không có vấn đề muốn n g ư ờ i mặt có ích lợi gì đường vũ tức giận nói bất quá người này như vậy suy nghĩ cũng có nhiều chút đạo lý dù sao được vì gia tộc cân nhắc một chút ngược lại đường vũ nhìn về phía tử y nữ tử ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng sợ hãi ngự thiên môn tử y nữ tử cái khăn che mặt vũ động cười nhạt đưa tay đem bên thai một k i a s ố c xếp phát sửa sang lại mặc dù minh nguyện cung thực lực nhỏ nhưng cũng không thể bỏ qua lại đường công tử đều có như thế nhã hứng nhỏ như vậy nữ tử phụng bồi đường công tử điên c u ồ n g một lần lại ngại gì đây lời nói này sao như vậy mập mờ đây không biết do còn tưởng rằng sao điên c u ồ n g đây dễ dàng để cho người ta hiểu lầm vương á tầm đồng tình hướng phía trên linh phong vũ nhìn một cái người xong rồi nhưng mà hắn tâm lý còn có một chút mong đợi không biết rõ hai vị này được thế nào s è n xoẹt ninh phong vũ nhưng là phòng trừng kết quả sợ rằng được không nghĩ tới đây vương á tầm có chút bội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í cũng còn khá ngay từ đầu liền cùng đường vũ không có gì xung đột lớn nếu không phòng trừng hắn cũng không được rồi không hổ là minh nguyện cung c u n g chủ đường vũ hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên chỉ là nàng một cái nhăn mày một tiếng cười cũng để cho đường vũ cảm thấy quen thuộc hắn dám khẳng định lúc trước cùng tử y nữ tử là bài kiến nhưng là theo lý thuyết người như vậy nếu như từng thấy l à tuyệt đối sẽ không quên cho nên cái này làm cho đường vũ đều có chút không xác định mà bắt đầu công tử lời này lại để cho tiểu nữ tử cảm thấy có chút khó chịu t ử y nữ tử khẽ cười nói như là công tử nguyện ý vào ở minh nguyện cung chính là cung chủ vị nhường ra lại ngại gì đường vũ khoát tay lia lịa khát đùa kiểu này t ử y nữ tử nói tiểu nữ tử quả quyết sẽ không dùng cái này tới đùa như là công tử thích không có gì không thể tặng cho không phân rõ lời nói của nàng thật giả hơn nữa đường vũ đối với những thế lực này cái gì là một chút hứng thú cũng không có cười ha ha đường vũ nói chúng ta hay lại là trước nghiên cứu một chút trước mắt sự tình đi từ y nữ tử nũng nịu hờn d ỗ i nhìn hắn một cái tiểu nữ tử chẳng qua là một cái nữ tử những đại sự này nói đến công tử nói đến đó là tiểu nữ tử vô không nghe theo lời nói này để cho đường vũ cũng dùng mình một cái không biết rõ tại sao cái này từ y nữ tử tựa hồ từ đầu t r í cuối liền đối với hắn coi trọng một chút cung chủ hay lại là đường nói như vậy để cho ta cả người không được tự nhiên đường vũ cố làm dùng mình một cái nhưng thật ra là ở vô hình chung cùng nặng phân rõ quan hệ lẫn nhau cái này có gì Điều Ng ữ tử lời muốn nói chỉ bất quá tâm lời lý nói muốn quá suy n chỉ h thôi. Ý nữ tử nhẹ nhàng nói, như là công tử nguyện ý, Minh Nguyệt cung hết thể tự mình phân thuộc công tử danh nghĩa, ĩ Tử tử tử Nguyệt tự tử trong công công nói, y nguyện nữ Cung là ý, được ó cũng Nghe gồm bao ta. Ta. đ hai chữ này nhịp tim của đường vũ một trận tăng nhanh ngược lại bất động t h a n h sắc hướng nàng tiếp tục đánh giá nói đáng tiếc nha ta như vậy nhân thế đơn lưu ô hơn nữa thủ địch đông đảo tự nhiên không xứng c u n g chủ xem trọng rồi nay lại ngại gì như là công tử n g u y ệ n ý m i n h n g u y ệ t cung lấy chư thiên là địch lại ngại gì từ ý nữ tử khẽ cười nói đường vũ lắc đầu một cái chúng ta hay lại là nghiên cứu một chút trước mắt sự tình đi hắn hướng ninh phong vũ nhìn một cái ninh phong vũ như cũ còn đứng ở chín mươi tám cấp trên bậc thang không nhúc ních tựa h ồ bị bốn phía vô hình khí tức bao phủ mà giờ khắp này ninh phong vũ quả thật không dám tùy tiện mà động bốn sợ khí tức không ngừng quyển tịch mà tới càng đáng sợ hơn là cuối cùng một tiết nớp thang liền ở trước mắt mình phơi bày nhìn như thế chân thực nhưng là hắn lại có loại không gian t h ắ c loạn như vậy cảm giác chỉ cần hắn bước không nói trước bốn phía những thứ kia lực lượng kinh khủng có thể hay không ngăn cản liền một cấp này hắn muốn đạp ở cuối cùng một tiết trên bậc thang cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu nữ t ử nói những chuyện này công tử làm chủ liền có thể tiểu nữ t ử tự mình nghe theo từ y nữ t ử nhẹ khét cười chỉ cần công tử nguyện ý kia sợ sẽ là cùng toàn bộ chư thiên là địch lại ngại gì đường vũ có chút bất đắc dĩ không phải vậy làm sao lại vòng trở về rồi hả ta muốn nói là trước mắt sự tình chúng ta phải làm thế nào giải quyết vương á tầm nắm gương chỉ là con ngươi lại quay tròn chuyện cảm thấy ánh mắt của đường vũ nhìn lại vội vàng nghiêm nghị đứng lên sờ chính mình mặt tựa hồ đang đối chính mình ra thịt i ế n hành đấm bóp những chuyện này công tử làm quyết định liền có thể từ y nữ tử nói hết ý kiến đường vũ hoàn toàn hết ý kiến hắn hít một hơi thật sâu không cần hai n g ư ờ i rồi ta tự mình tới một cái không nghĩ dính vào một cái hết thể nghe chính mình chuyện này có một làm từ y nữ tử khẽ nợ nụ cười công tử muốn không phải là đem n i n h phong vũ đánh rơi xuống nấc thang chỉ là ninh phong vũ sâu không lường được ở cộng thêm nấc thang bản thân lực lượng nếu là tùy tiện đ ộ n g thủ thậm chí chúng ta cũng sẽ phải chịu cổ lực lượng này ảnh hưởng đến dĩ nhiên công tử ngoại trừ đường vũ một đường đánh đi lên đối với nước thang cấm kỵ chi thuật căn bản là không có cách không biết sao cho hắn ta xem ninh phong vũ hắn căn bản không dám tùy tiện mà đọc rồi từ y nữ tử nói tiểu mặc dù nữ tử không phải đối thủ của hắn nhưng là có thực lực tuyệt đối có thể mang theo hắn đồng thời rơi xuống xuống cái này không thể được đường vũ lắc đầu cự tuyệt thoáng trầm âm đường vũ đột nhiên n ở nụ cười các ngươi nói bây giờ ninh phong vũ có phải hay không là lấy bản thân pháp lực tới chống cự trên bậc thang lực lượng đây này không phải nói nhảm sao nếu như không như vậy phòng t r ư n g ninh phong vũ đã sớm rơi xuống k ỏ i đi nhìn hai người cũng không nói gì đường vũ cũng lời giải thích quăng lên quả đầm đánh đi một đường đi thẳng tới c ử u thập thất g a i theo c ử u thập thất g a i trên bậc thang cấm kỵ chi lực bị thiên tượng chiếm đoạt đường vũ nên ngang trực tiếp ngồi ở trên bậc thang các ngươi không mệt mọi sao ngồi nghỉ ngơi một hồi phía trên khóe miệng của ninh phong vũ có chút có quắp một cái hắn đem hết toàn lực đang chống cự đến cổ lực lượng này căn bản không dám tùy tiện mà động mà phía dưới ba người này lại muốn nên ngang ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi tức giận nhân chỉ là đây là chuyện gì xảy ra lúc đó hắn ở trên bậc thang đều cảm giác được lực lượng đang sợ nhưng mà vài người lại ổn định như thường giống như là ngồi ở phổ thông trên bậc thang như thế ninh phong vũ có chút n mộng bức mà bắt đầu t r ư ờ n g chín trăm năm mươi b ố cũng bất động nhìn đường vũ cười hát hát sắc mặt vương á tầm dùng mình một cái hắn coi như là đã nhìn ra đường vũ đây là muốn một mực mang xuống đem ninh phong vũ kéo dài tới không chịu đ ổ i sau đó bọn họ ở trên cao không thể không đội phục đường vũ âm hiểm cũng không m u có tuyệt đối biện pháp đi đối phó ninh phong vũ đã như vậy như vậy thì mang xuống xem ai kéo có ai bọn họ nấp thang lực lượng đều bị đường vũ đánh bể mà ninh phong vũ lại vô thời vô khắc không cần lấy bản thân pháp lực chống cự này trên bậc thang lực lượng đáng sợ lại không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ cho nên cứ thế mãi đi xuống ninh phong vũ khẳng định không tiêu hao nổi bốn phía tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi đây là đang làm gì đồ chơi thế nào tất cả mọi người bất động hơn nữa nhìn đường vũ bọn họ đợi vài người dáng vẻ tựa hồ ưu tiên vô cùng thậm chí đường vũ còn lấy ra một ít thực phẩm rượu ngon ngồi ở trên bậc thang nên ngang hưởng dụng đứng lên về phần vương á tầm bởi vì được yêu quý chính mình hình tượng tự nhiên không thể như vậy trước mặt mọi người tùy tiện ăn cái gì từ y nữ tử mang mạng che mặt rất rõ ràng thì không muốn để cho bọn họ thấy bản thân dung mạo cho nên cũng động cũng không động chỉ có đường vũ ăn nguồn n g h i ế n thỉnh thoảng còn r ộ i lên một hớt rượu nhìn trong tay đùi dây nướng đường vũ đột nhiên nghĩ tới lai k a nghĩ đến năm xưa cùng lai k a cùng lúc uống rượu sau khi hoang đường không khỏi trong mắt lướt qua một nụ cười c h ầ m biếm vô luận là đau khổ hay lại là sung sướng cuối cùng nhớ lại đi qua ngươi thật sự có thể cảm giác được rồi chỉ có hoài niệm cùng nhớ lại đây là đang làm gì thế nào cũng bất động rốt cuộc còn phải chờ đợi bao lâu nhỉ có người tiêu nóng này chủ yếu là không nhúc ních bọn họ nhìn cái gì nhỉ xem náo nhiệt cũng không xem được rồi ở một cái tiên các đại hội mấy người bọn hắn bất động như vậy mang xuống tựa hồ cũng tiến hành không nổi nữa thô bị lao đầu nằm ở một bên hô hô ngủ tựa hồ trời sập xuống cũng bất kể chuyện hắn ma vương điền cũng chính là vương á tầm c h a hắn giờ phút này rất mệt mỏi chỉ cần là ứng phó bốn phía một số người không nghi ngờ chút nào những người này đều là khen ngợi vương á tầm cái này làm cho vương điền cảm thấy đặc biệt mừng rỡ con trai trưởng thành biết rõ cho lão tử cãi cọ lần trước tiến vào thành trống không sống lại cũng manh động thật lâu lần này leo lên cựu thập thất giai vân hải hồng tiểu kia sợ sẽ là ngã xuống vương điền đều cảm giác được vui vẻ yên tâm đủ hài lòng có con như thế làm cha hà cầu tiên các trưởng lão không nhìn nổi ra mặt nói còn có cuối cùng thời gian một n h á nhang nếu là ngươi môn còn không động cũng định nghĩa là thất bại tiên các đại hội chưa tổ chức bây giờ tất cả mọi người ở làm sao có thời giờ phụng bồi các ngươi như vậy tiêu hao từ, từ đối với cái quyết định này mọi người âm thầm gật đầu một cái Quả thật phải thật như、vậy. vạn ậ y v nhất cũng bất động đứng ở nơi này cái ba năm năm năm như vậy tiên cấp đại hội còn có mở hay không ở một cái cũng cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao từ từ nha vương á tầm nhìn đường vũ liếc mắt ngược lại hắn chính là một cái không quan trọng nhân không có vấn đề mà tử y nữ tử nhìn một cái đường vũ nhắm đến con mắt tựa hồ ngủ thiếp đi một dạng cũng không nói gì chỉ là trong mắt lại mang theo nụ cười l ạ n h nhạt bọn họ bình tĩnh như vậy mà ninh phong vũ lại không bình tĩnh lại được rồi nếu như đã kém một bước cuối cùng hắn vô luận như thế nào đều phải lên đỉnh đây chính là tương đương với bằng h ư u cho một mình ngươi mang màu sắc điện ảnh loại đỉnh đến chín mươi chín phần trăm trong lúc bất chợt ngắt mặn rồi mà nếu như chỉ loại đỉnh ra một phần trăm tự nhiên không có vấn đề chỉ kém một bước cuối cùng nếu như đây nếu là ở nơi này hay lại là rơi xuống đây là để cho nhân chạy vội ninh phong vũ ngưng thần tích khí khí thế như có như không lên xuống đỉnh đầu linh vực trung bạo nổ phát ra trận trận trong suốt tiếng vang thùng thùng tựa hồ mỗi một cái cũng vang dội ở chúng nhân tâm lý bọn họ biết rõ thà phong vân này là chuẩn bị muốn dốc toàn lực lên đỉnh rồi thanh bại thì ở lần hành động này tất cả mọi người khẩn trương chú ý đứng lên đang nhìn nhìn đường vũ một nhóm nhân tựa hồ không một chút nào cuống cuồng chẳng nhẽ bọn họ chuẩn bị bung tha còn là nói bọn họ đã đến cực h ạ ở nơi này trên bậc thang căn bản không dám tùy tiện mà động không đúng rồi nhìn bọn hắn vừa mới trực tiếp tùy tiện ngồi xuống tựa hồ hoàn toàn cũng không cảm giác được áp lực bất quá có thể là trên bậc thang cấm kỵ chi thuật đạo đưa bọn họ ngồi xuống nhìn đường vũ cái dáng vẻ kia tựa hồ cũng phải ngủ rồi rất rõ ràng là cấm kỵ chi thuật đưa đến nếu không ở khẩn trương như vậy thời khắc thế nào hớ ngủ đây hơn nữa hắn chính là hỗn độn cảnh cao thủ l i ê n như vậy tùy tiện ngủ thiết đi tuyệt đối không thể nào cho nên rất nhiều người đều cho rằng trên căn bản đường vũ bị cấm kỵ chi thuật đánh khống chế được từ đó làm cho hắn mệt mỏi ngủ thiết đi nói cách khác đường vũ trên căn bản không có hy vọng xem ra đường vũ một nhóm nhân đã không có hy vọng nếu như ta không có đ o á n sai chỉ sợ hắn đã đắm chìm ở trên bậc thang cấm kỵ chi thuật chúng cho nên mới ngủ không sai theo ta nhìn cũng là như vậy từ y nữ tử trong hơi t h ở truyền r a thanh âm quái dị vội vàng túi đầu minh nguyệt cung cung chủ cũng phải ngủ rồi vốn cho là nàng có hy vọng là cùng ninh phong vũ tranh phong nhân nếu như nhìn tới ai những người này cũng đang nói gì đồ chơi vương á tầm âm thầm lật rồi một cái liếp mắt ngủ cái bữa còn cái gì cấm kỵ chi thuật còn nào có rồi hả nhìn một chút hiện đầy vết rách nấc thang vương á tầm không khỏi có chút lo lắng này có thể hay không tiếp nhận được mấy người bọn hắn sức nặng khắc trong lúc bất t r ợ t nghiền nát rơi xuống đây là vương á tầm xảy ra chuyện gì tại sao hắn một chút chuyện cũng không có nhất thời mọi người c h ố mắt nhìn nhau đều có chút giờ học khó hiểu ngay cả từ y nữ tử cùng đường vũ cũng đã ngủ nhưng mà vương á tầm vẫn như c ũ còn duy trì một cái đẹp trai tư thế ở đứng trong tay quạt xếp phi thường lại tiết tấu qua lại quạt có lẽ bất đồng tu vi thật sự cảm thấy cấm kỵ chi thuật thư bất đồng nghe n g ư ờ i nói như vậy cũng đúng nghe ở khổ hài trong rừng người bình thường có thể dễ như t r ở bàn tay đi qua mà pháp thuật càng cao nhân thì càng khó trải qua xem ra này bậc thang bên trên cấm kỵ chi thuật rất có thể cũng là như vậy nhằm vào pháp thuật càng cao nhân bùng nổ y lực cũng liền càng mạnh thì ra là như vậy rất có khả năng này bốn phía mọi người một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ thực ra có vài người căn bản không biết rõ thậm chí ngay cả khổ hải lâm ở đâu cũng không biết rõ nhưng là người khác nói như vậy tất cả mọi người ở phụ h o ạ n cho nên một số người cũng không khỏi phụ h o ạ n làm bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ thực ra bọn họ chó má cũng không biết rõ cũng tỉ như bây giờ đường vũ bọn họ không cảm giác được suy nghĩ áp lực nhưng mà một số người tới một cái c ư ơ n g ép giải thích kia sợ sẽ là đường vũ sau này đi xuống nói một câu ta là thật ngủ thiết đi không có cảm giác được bất kỳ cấm kỵ chi thuật phòng trưng tất cả mọi người không sẽ tin tưởng nghe đến phía dưới mọi người giải thích y nữ tử đang cố nén tử tự hồ cố cởi ý. Mà vô ư như tư Trưng ơ n lần nữa còn đánh xuống nấp thang. g á cái cái tầm thầm lật một lít mắt, trì trai thế. âm kia rồi cũ duy đẹp v thời vô khắc vương á tầm đều tại lấy chính mình tối hoàn toàn tuyệt thế phong thái phơi bày ở trước mắt mọi người hắn cũng không muốn đẹp trai như vậy nhưng là thiên ý không có biện pháp có lúc làm một cái xuất ca là rất mệt mỏi giống như là bây giờ như thế bao nhiêu nữ tử đều chú ý tới hắn nhưng hắn lại chỉ có thể tổn thương một ít tốt đẹp lòng người nhắc tới cũng là có chút tạo nhiệt nghĩ tới đây vương á tầm không khỏi thở dài một cái vê anh từng trận kinh khủng ba động từ thả trên người phong vân lan tràn ra oanh minh trung âm thanh triệt thùng thùng trần mụn thanh â m vang r ộ i mà ra tản mát ra từng trận ba động lan tràn tới n ư ớ c thang toàn thân hắn pháp lực vận chuyển muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ phá vỡ một lỗ hổng thực ra này tiết nấc thang với hắn mà nói là có thể phá vỡ nhưng là tiết sau nấc thang lại không biết rõ như bước bởi vì tiết sau nấc thang huyền diệu khó giải thích căn bản là không có cách hoàn toàn nắm chặt được nó chính xác rất lâu căn bản không biết rõ như thế nào đặt chân nhưng là vô luận như hà ninh mưa gió đều phải leo lên đi hắn đã quyết định dốc toàn lực vê anh trên bậc thang lực lượng cấm kỵ sợ rằng bốn phía lan tràn ninh phong vũ nhấc c h â n về phía trước bước đang lúc này đường vũ đột nhiên đứng dậy vê anh thừa dịp ninh phong vũ cả người đều bị n ấ p thang hấp dẫn sau lưng không cửa mở ra đường vũ một q u y ề n ẩm ẩm mà ra nắm chặt thời cơ thích hợp c h ỗ t ố t ninh phong vũ mới vừa phá vỡ nấc thang lỗ hổng muốn bớt lên cả người tâm thần đô đặt ở trên bậc thang cho nên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào là đường vũ hắn phải làm gì hắn muốn vào lúc này giết chết ninh phong vũ sao không thể nào lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có thể là ninh phong vũ đối thủ h ú n g chi tiên các đại hội cũng không thể giết người nay v ừ a mới ai nói đường vũ được vây ở trên bậc thang cấm kỵ chi thuật đã ngủ say vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra tiểu tử này rất rõ ràng thời khắc đều chú ý tới ninh phong vũ hết thạy nếu không một quyền này thời cơ làm sao sẽ nắm chặt thích hợp chỗ tốt đây ninh phong vũ xong rồi bản thân cương ép phá tới nấc thang muốn bước mà lên ai có thể nghĩ tới đường vũ đột nhiên từ phía sau lưng một quyền đánh tới kia sợ sẽ là hắn bước lên cựu thập cựu giai nấc thang cũng sẽ bị đường vũ một quyền này đánh xuống h ú n g chi hắn căn bản không có biện pháp bước lên rồi nếu là hắn xoay người lại tiếp đường vũ một quyền này như vậy phỏng chừng trên bậc thang cấm kỵ chi thuật hắn cũng không cách nào chống cự như thế sẽ rơi xuống khỏi nấc thang mọi người nghị luận có người đối đường vũ đột nhiên đánh lén cảm thấy có chút khinh thường nhưng mà có người lại biểu thị có thể lý giải dù sao đường vũ đã trở thành toàn bộ chư thiên đức nhân hơn nữa cùng bọn họ ngự thiên môn vẫn luôn có chút tân đoán bất quá ở mọi người nhìn lại vô luận kết quả thế nào Ninh Phong rơi Vũ quả n n g khỏi ớ thật a n g như i người hắn n khác l ờ i muốn nói như vậy hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối vô luận như thế nào rơi xuống khỏi nấc thang đều là tất nhiên nếu như chịu đựng đường vũ một quyền này hắn tất nhiên sẽ bị một quyền này đánh xuống nếu là xoay người lại tiếp một quyền này như vậy trên bậc thang cấm kỵ chi thuật như thế sẽ để cho hắn rơi xuống khỏi đi hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi thử y nữ tử trong mắt vẻ khiếp sợ lóe lên m à qua mặc dù nàng sớm cũng cảm giác được đường vũ nhất định là đang hưu tính đến cái gì nhưng là lại không nghĩ tới trực tiếp ra quyền lấy kinh khủng như vậy phương thức trực kích ninh phong vũ vương á tầm há to n g ệ n tử nhìn ánh mắt của đường vũ tràn đầy nghi n ộ i nay cái đại ca không muốn sống nữa phòng chừng ngự thiên môn muộn thu nợ lần lá tất nhiên dù sao một khi ninh phong vũ thật lên đỉnh rồi như vậy hy vọng sợ rằng sẽ nâng cao một bước ở một cái nếu là toàn bộ s ô n g qua ba cửa ải đối với hắn đạo của bản thân thậm chí còn ngự thiên môn đều có tuyệt đối chỗ tốt nhưng là theo đường vũ một quyền này đầy đủ mọi thứ cũng không còn sót lại chút gì thậm chí hắn sẽ còn mất hết mặt mũi còn kém bước cuối cùng này bị đường vũ từ trên bậc thang oanh xuống dưới này không phải chơi đùa người sao thà phong vân rộng rãi xoay người linh vực chung tản mát ra một cổ đáng sợ ưu thế rất rõ ràng hắn phải dùng loại biện pháp này mang theo đường vũ đồng thời đi xuống đối đường vũ hắn hận đến răng đều nữa sau này ngự thiên môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn v â n h vô tận cường đại khí tức lan tràn lên cùng lúc đó thà phong vân vì chống cự đường vũ một quyền này hắn cũng bị trên bậc thang cấm kỵ chi thuật quét xuống hắn uy nghiêm nhìn đường vũ bạo quát một tiếng đường vũ ngự thiên môn cùng người không chết không thôi phía dưới một cái bạch hạc hiện hiện ra n â n g ninh phong vũ thân thể hắn và phía dưới mọi người đứng chung một chỗ chỉ là sắc mặt lại khó coi dọa người đường vũ bước chân khoảng cách lay động mà ở cổ lực lượng này bên dưới vương á tầm không bị khống chế tựa như hướng phía dưới rơi xuống đi quét đường vũ cánh tay huyện hóa thành một cái xiềng xích bó cột vào hắn ngang hông mà kia v ẻ này uy thế như cũ lan tràn tới đây là hắn dụng hết toàn lực một đòn mà ninh phong vũ trong lúc vội vàng hồi kích dĩ nhiên càng nhiều hay lại là ninh phong vũ dựa vào l i n h vực chung mới bạo phát ra như thế cường đại uy thế thân thể không bị khống chế tựa như hướng phía sau t ố i lui đường vũ cởi khổ một cái xong rồi vậy một cái màu hồng tựa như xa bó cột vào đường vũ bên hông t ử y nữ tử vừa dùng lực cho hắn lôi kéo đi lên liên đối vương á tầm bốn phía tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn này cho đến đường vũ cùng vương á tầm đứng yên ở trên bậc thang mọi người mới tỉnh cơn mơ một dạng không khỏi nhìn về phía ninh phong vũ khóe miệng của ninh phong vũ có chút có quắp một cái t h ầ n s ắ c không cam lòng phẫn nộ không che giấu chút nào vốn cho là có thể mang theo đường vũ hết thể ngã xuống không nghĩ tới lại bị hắn lần nữa đứng vững vàng bất quá dù là như thế lại có thể thế nào chín mươi tám trên bậc thang lực lượng kinh khủng liền hắn đều cần điều động toàn lực cẩn thận ứng phó hắn không tin tưởng đường vũ đám người có thể vượt qua bước này đức hạnh gì thô bị lão đầu khinh bị nói ngươi xem một chút ngươi cái này đức hạnh thế nào không chịu thua nhỉ ngươi cái này đức hạnh hay lại là một môn trưởng môn nhân đây nói thật lão nhân gia ta đều xem thường ngươi nhìn một chút ngươi mặt mũi này tức đều được gan heo màu sắc còn uy hiếp nhân gia chặt chặt thế nào các ngưng ngự hành hành thiên, thiên môn quả thật như thế trượng đến thực lực cường đại tứ vô kỵ đạn không chuyện ác nào không làm một ít chuyện ta lão nhân gia cũng thay ngươi đỏ mặt đang nhìn nhìn ngươi cái này đức hạnh rơi xuống đó là ngươi thực lực của chính mình không được còn muốn đi q u á trả thù nhân gia chặt chặt không phải ta nói nha tiểu ninh ngươi gió này độ hàm dưỡng cái gì còn không được ngươi nhiều hơn học một ít một chút ngươi xem một chút nhân gia tiên các trường lão không có chút rung động nào lạnh nhạt thế ngoại một nhìn chính là hàm dưỡng người đang nhìn nhìn ngươi làm bậy nhất môn c h i chủ nhà lão nhân gia ta cũng không muốn nói ngươi chương chín trăm năm mươi sáu đường vũ là đại đ ị n h khóe miệng của ninh phong vũ lần nữa có chút có các một cái nếu như có thể Hắn thật rất muốn một cái tắt đập chết cái này lao bất tử ánh mắt mọi người nhìn thà phong vân cũng có một chút đổi một cái quả thật thân là một môn trưởng môn nhân cứ như vậy phong độ để cho người ta có chút kinh tưởng rồi đương nhiên đường vũ hành động cũng là như vậy nhưng là cái này tại chỗ trực tiếp tới uy hiếp đường vũ cũng có chút không nói được tối thiểu ở làm sao không tràn đầy ngươi cũng không thể biểu hiện như vậy đi ra tự nhiên cảm thấy người khác ánh mắt linh phong vũ thần sắc lại l ạ n h lạnh nhất thời tất cả mọi người túi lầu xuống hoặc là hướng trên bậc thang đường vũ đám người nhìn bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ rồi vương điền khẩn trương nắm chặt quả đấm lo âu nhìn vương á tầm không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì kích động thân thể cũng đang khẽ d u n đến vô luận như thế nào vương á tầm đều đã làm vẻ vang bao nhiêu cao thủ môn phái trưởng môn nhân bọn họ cũng rơi xuống mà vương á tầm lại đỉnh đi lên kia sợ ngay tại lúc này n g ã xuống vương điền cũng là vui vẻ yên tâm hắn quyết định chỉ cần đại hội kết thúc trở về g i a tộc lúc liền cho lão tổ tông đám người dân hương cảm tạ bọn họ phù hộ đời sau con cháu rốt cuộc cãi cọ trên bậu thang đường vũ lòng vẫn còn sợ hai đứng vững vàng cảm giác nhìn từ y nữ tử l ê n mắt từ y nữ tử cười nhạt nếu như không có ngươi chúng ta khẳng định cũng không lên nổi cho nên ngươi không cần cảm cảm ơn cái gì dừng một chút nàng tiếp tục nói nhưng là vì công tử làm tiểu nữ tử nhưng mà g á i gì đều nguyện ý liên nàng cũng không nghĩ tới đường vũ sẽ gan to như vậy đột nhiên tập kích ninh phong vũ nhưng lại cũng không khỏi không bội phục đường vũ thận trọng như ở trước mắt thật sự nắm chặt thời cơ thích hợp chỗ tốt nhìn như hắn có chút không được điều thực ra vẫn luôn ở tính toán kia sợ sẽ là tại chỗ bất động đều tại đường vũ kế hoạch bên trong hắn biết do tiên cát nhân chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thời gian dài bất động nếu không tiên các đại hội căn bản khó mà tiến hành ở một cái k i a sợ sẽ là tiêu hao từ từ tiêu hao cũng là ninh phong vũ quả nhiên sau đó tiên các trưởng lão đi ra thời gian quy định rồi nhìn như đường vũ không n ú c đ í c h thực ra tâm lý nhưng ở vui vẻ đến bởi vì chỉ còn lại một bước cuối cùng ninh phong vũ vô luận như thế nào đều phải đi lên không thể nào tùy tiện bông tha từ đó trở đi chỉ sợ hắn liền giờ nào khác nào cũng đang âm thầm chú ý ninh phong vũ ngược lại ở thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên hướng ninh phong vũ đánh tới t ử y nữ tử có chút đồng tình nhìn ninh phong vũ lên mắt nhìn như đường vũ lấy một loại bất cần đời thái độ thực ra tâm lý đem hết thệ các thứ này cũng đi mưu hại có thể nói ninh phong vũ rơi xuống khỏi đi không a n dù sao bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới đường vũ lại đột nhiên độc thủ nhất là vẫn còn ở tiên các trưởng lão nhìn soi mói nhưng là tiên các đại hội chỉ nói sẽ không làm người ta bị thương tánh mạng bảo đảm mỗi người thân người an toàn lại không nói không thể đánh chiếc đối với đường vũ đột nhiên xuất thủ tiên các nhất định sẽ có chút bất mãn nhưng không thể làm gì chất vấn đường vũ sao p h ò n g chừng hắn sẽ ra vẻ thông thạo phản bác thậm chí sẽ còn đem chính mình biến thành thụ hại nhất phương một điểm này dựa theo đường vũ d i vãng t ắ c phong xem ra vẫn rất có khả năng vương á tầm cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người còn kém một tí k ẹ o như thế hắn liền rất xuống nhìn đường vũ liếc mắt tỏ vẻ càng tạ khác như vậy cảm ơn ta ngươi còn như lai điểm thực tế phát bảo cái gì đường vũ nói tỉ như ngươi cái này cái gương ta nhìn liền rất không tồi ngay vậy vương á tầm vội vàng đem gương thu và nói ta kính này ngươi chớ hỏng mơ tưởng mặc dù minh nguyệt cung bất nhập lưu có thể cũng không thiếu phát bảo như là công tử thích đường vũ vây tay gấp vội vàng cắt đứt rồi từ y nữ tử lời nói ta chỉ là thuận miệng nói tu vi đến ta mức này nhân cái gì pháp bảo cái gì trong mắt của ta cũng không phải trọng yếu như thế dẫu có tuyệt thế pháp bảo ta quyền thế vô địch oanh cái người nát lời nói này hai người hoàn toàn không biết rõ làm sao nhận nói như vậy đại nghĩa lâm nhiên ngang ngược vô song nhưng mà vừa nghĩ tới hắn làm những chuyện kia hai người hoàn toàn hết ý kiến đứng lên hướng chín mươi tám trên bậc thang nhìn một chút đường vũ trước bước mà lên ở vương á tầm hai người trong dự liệu dưới tình huống lần nữa ra quyền đánh đứng lên tất cả mọi người nhìn đường vũ lúc đó ninh phong vũ ở nơi này tiết trên bậc thang căn bản không dám tùy tiện mà động thế nào đường vũ còn có thể ra quyền đánh đây chẳng nhẽ hắn còn mạnh hơn ninh phong vũ đây tuyệt đối là không thể nào ninh phong vũ trong mắt cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên không có ai so với hắn càng rõ ràng trên bậc thang kia lực lượng kinh khủng hơi có động một cái từ bốn phương tám hướng q u y ề n tịch tới đủ để cho người khác rơi xuống xuống nhưng là đường vũ đây là chuyện gì xảy ra hắn còn có này bài tẩy gì hay sao ngay cả tiên c ắ t trưởng lão nhìn ánh mắt của đường vũ trung đều mang một tia tìm tòi vân hải hồng tiệu là bọn hắn tiên c ắ t trí bảo tự nhiên rõ ràng biết do phía trên lực lượng kinh khủng rồi nhưng mà đường vũ một cái hỗn độn cảnh nhân lại còn có thể xuất thủ hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ thành thạo như thế tiểu t ử này có chút quái dị môn phái xuất sắc nhất thiên tài một thanh phong cũng bất quá chỉ leo lên chín mươi lăm cấp thôi nhưng cũng làm cho cả tiên c ắ t chấn động mà đường vũ so với một thanh phong t r ê n lệch một cảnh giới lại leo lên chín mươi tám cấp hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ thật rất có thể lên đỉnh mộc thanh phong cùng toàn bộ t r ư thiên mà nói cũng đã là vạn cổ hiếm thấy thiên tài thậm chí còn có nhân từng nói t r ư thiên dối loạn hắn lại là duy nhất hy vọng dù sao vừa sinh ra hắn liền thân mang tường triệu rung động toàn bộ t r ư thiên nhưng mà bây giờ cùng đường vũ so sánh tựa hồ mộc thanh phong có chút thoáng không được cái này đường vũ rất có thể là mộc thanh phong cuộc đời này đại địch tiên các trưởng lão ngưng mắt nhìn đường vũ bóng người ánh mắt thâm thúy đi xuống cách đó không xa mộc thanh phong đợi tiên các một số người thấy một màn như vậy bọn họ không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía mộc thanh phong mà mộc thanh phong trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lạnh、nhạc. thiếu chủ cái này đường vũ so với ngươi như thế nào có người thử thăm dò hỏi thăm một câu một thanh phong cười nhạt lấy hắn bây giờ thực lực mà nói ta ba chiêu đủ để cho hắn chí mạng muốn biết rõ hắn và ta trên lệnh một cảnh giới hắn thoáng trầm mặc một chút nếu là cùng một cảnh giới ta cũng có đầy đủ lòng tin chiến bại hắn liên quan tới đường vũ sự tình truyền khắp chư thiên bọn họ tiên cấp tự nhiên biết rõ rõ ràng lấy đại đạo cảnh giới ngược c h i ề u phạt bên trên một điểm này một thanh phong cho là mình cũng có thể làm được hơn nữa hắn vẫn cùng đường vũ trên lệnh một cảnh giới đây này một cảnh giới chương í n nhau h khác là vực. Mặc trời dù đ chín trăm năm mươi bảy cấp bậc cuối cùng sợ rằng chỉ có lời giải thích này rồi ở trên người đường vũ nhất định còn có này còn lại pháp bảo chế trụ nấp thang lực lượng nếu không hắn làm sao có thể đ ă n g tới đây đây muốn biết rõ ở chỗ này ngay cả ninh phong vũ cũng không dám tùy tiện mà động mà đường vũ lại không muốn mệnh ở vùng quyền đánh trên bậc thang lực lượng trên bậc thang lực lượng tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng cắn bớt cho nên một thanh phong hoài nghi trên người hắn còn có này còn lại phát bảo cũng là đúng nhưng mà hắn lại nơi nào biết rõ đây chính là đường vũ bản thân trên bậc thang lực lượng đều bị thiên tượng cắn bớt rồi có thể nói lần này đang vân hải hồng kiệu để cho đường vũ thu hoạch là to lớn đột phá đến hôn độn cảnh không nói ngay cả thiên tượng cũng càng thêm cường đại lần nữa xảy ra thuế biến theo đường vũ ngừng lại hướng tử y nữ tử cùng vương á tầm nhìn một cái hai người dễ như chở bàn tay đang tới nhất là vương á tầm phi thường được nước tới một cái cú sốc cái này làm cho chúng nhân con mắt kém không chừng ra ngoài chỉ đơn giản như vậy dễ như chở bàn tay đi lên vì cảm giác gì hết t hệ các thứ này như thế không chân thật đứng lên chữ m ô n chủ này chín mươi tám lớp thang đơn giản như vậy sao có người không nhịn được hỏi khóe miệng của ninh phong vũ không khỏi có quét một cái lời này là ý gì chẳng lẽ ngươi nhận thức vì buồn môn chủ tu vi rất yếu sao hừ ta cũng không biết rõ bọn họ tại sao lại như thế dễ dàng nhưng là trên bậc thang lực lượng kinh khủng căn bản không dám để cho nhân tùy tiện mà động hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống xuống ninh phong vũ tiếng hử nói cái này thì kỳ quái đường vũ tại sao biết cái này sao dễ dàng hình như là đùa như thế t ử y nữ t ử xuống phía dưới nhìn một cái khẽ cười nói bọn họ tựa hồ cũng đang nhìn quái vật xem chúng ta đây vũ ca cái gì cũng không nói cảm tạ cảm tạ vương á tầm vẻ mặt kích động hắn muốn lên đỉnh rồi quả nhiên hắn lại là trí khôn và xinh đẹp cùng tồn tại tồn tại đi theo đường vũ lăn lộn có t h ị t ă n nói cái gì đều phải cùng đường vũ thật tốt nơi đối với đường vũ vương á tầm tự nhận là vẫn hơi hiểu biết chỉ là đối đ ạ i địch nhân có chút vô s ỉ đối đ ạ i bằng hữu cái gì vẫn là có thể nói thí dụ như vừa mới thiếu chút nữa không rơi xuống khỏi nấc thang cũng là đường vũ đột nhiên xuất thủ người này có thể có thể nơi biến ta nói hết rồi nếu như cảm tạ tới một ít pháp bảo cái gì tương đối thật sự đường vũ mắng một tiếng hướng cuối cùng một tiết nấc thang nhìn hắn cũng không cách nào thấy rõ không dám tùy tiện bước giống như là vô tận thời không thắp loạn để cho người ta hoa cả mắt căn bản không phân do nấc thang ở nơi nào chân lạc ở nơi nào chúng ta cái gì giao tình nhấp những thứ này k h á c h khí vương á tầm x u ấ t ra quả xếp lần nữa nhẹ nhàng thoáng qua động hắn tràn đầy lòng tin dù sao nhiều như vậy nấc thang tất cả lên rồi còn kém người cuối cùng rồi đối với đường vũ mà nói dễ như t r ở bàn tay nổ thì xong rồi bên trên nha oanh nó nhìn đường vũ không động vương á tầm không h i ể u thúc giục một câu t h y nữ tử hừ một tiếng chính ngươi nhìn chỉ cảm thấy một cái mắt vương á tầm đầu một v ư ợ n g thiếu chút nữa không có trực tiếp rơi xuống khỏi đi không trách đường vũ chậm chạp không có lên đây thì ra là như vậy nhân vị căn bản không có biện pháp dập c h â n nắm chặt không tới cuối cùng này một tiết nớp thang chính xác vị trí chỉ cần hắn có thể đủ nắm chặt được bước đi lên tiếp tục b a n h thì xong rồi không gian cùng thời gian lực lượng từ ý nữ tử đột nhiên nói đường vũ người mang nặng hơn pháp tắc chi lực tự nhiên cũng có thể cảm giác nhưng là hắn có chút mơ hồ mờ mịt nhìn như là không gian thời gian chi lực nhưng là vừa không giống càng giống như là khắc n o ạ i không gian lực cái gì là thời gian và không gian đây đường vũ mở mịt tự nói một câu ngươi cũng người mang những thứ này phát tắc còn hỏi chúng ta bất quá tự y nữ tử vẫn là nói tự ghi chưa đến vũ vì không gian trụ vì thời gian dừng một chút nàng tiếp tục nói làm vũ cùng trụ thay nhau vũ cùng trụ t ư n g dung thật sự sinh ra thăng bằng liền sinh thành chúng ta chỗ này phương chư ngày cùng không gian nếu như không giao dung hoặc là với nhau mâu thuẫn như vậy không gian nhất định băng liệt không có không gian tự nhiên không cách nào cảm giác thời gian nàng xem đường vũ liếp mắt mà trụ thời gian định nghĩa là chúng ta cảm giác hay hoặc giả là chúng ta lấy thời gian định nghĩa vương á tầm có chút mậu bức lời nói này hắn có chút nghe không hiểu bất quá hắn vẫn nói hẳn là quy luật đi mặt trời mọc mặt trời lặn bốn mùa chuyển đổi không đều là thời gian sao giống như một ít p h à m nhân là thời gian giả bọn họ sao ta cho rằng là bản thân cơ năng ở không ngừng trưởng thành sau đó thương lão giống như là một đoá hoa như thế mầm ống ngọc rể này mầm sau đó nở hoa k ế t trái cuối cùng điêu linh ta cảm giác thời gian là tự mình bản thân cảm giác mà không phải tuyệt đối định nghĩa đi vương á tâm lắc đầu một cái loại này cao thâm vấn đề chạm tới rồi b ả n thiếu ra kiến thức khu không thấy được rồi các ngươi khác hỏi ta nhìn cuối cùng một tiết n ấ p thang đường vũ không n ú p ních chầm tư nếu như thời gian cố định hình ảnh như vậy một đoá hoa đương nhiên sẽ không già đi xuống từ y nữ từ nói nhưng là cố định hình ảnh chỉ là một khắc kia một điểm này bọn họ đều có thể làm được để cho hoa n ở bất bại nhưng là để cho một đoá hoa vĩnh không mở bại n à y chính là thời gian cố định hình ảnh sao đối với một đoá hoa mà nói có lẽ là vậy nhưng mà nó lại như ngừng lại giờ khắc này cũng không có tương lai cũng không có vô hạn khả năng cuối cùng chờ đợi đều là thương lão điêu linh nhưng là trung gian lại có bất đồng thể nghiệm thời gian tương lai vô hạn khả năng con mắt của đường vũ sáng lên cũng là bởi vì có thời gian chạy mất tương lai tràn đầy không xác định cho nên mới có vô hạn khả năng này sao lại thế này không lên nổi rồi không xem bọn hắn dáng vẻ rất rõ ràng trên căn bản không đi còn cho là bọn họ có thể lên đỉnh đây vân hải hồng tiều không hổ là vân hải hồng tiều nha có người thấp giọng nói nghe nói vân hải hồng tiều lúc trước hỗn độn nhất tộc sau đó hôn độ d ị ệ t tộc bị tiên cắt ngạch ngạch cảm thấy ánh mắt mọi người người kia vội vàng im miệng không nói thậm chí ngay cả một bên tiên các trưởng lão cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái nhất thời người này đầu mồ hôi lạnh chạy dòng tâm lý cái này hối tiếc cho là mình quá mức quá loa sự tình như thế trên căn bản mọi người đều biết mà hắn lại như vậy quang minh chính đại nói ra nay không phải bỏ hung cất cánh tìm chết phân sao không sai đúng là năm xưa hôn độn nhất tộc một đạo không hòa h à i thanh em đột nhiên vang lên dám như vậy không muốn sống quan g minh chính đại nói ra những lời này cũng chính là thô bị lão đầu rồi chỉ thấy lão gia hòa ô n g rượu ánh mắt mê ly nói đây đều là mọi người đều biết chuyện thế nào chẳng lẽ ngươi không biết không ngươi muốn không biết rõ tới lão nhân gia ta miễn phí cho ngươi nói một chút vốn là cách hắn lân cận một số người nhất thời cũng hướng một bên đi mấy bước tựa hồ đang cùng hắn kéo dài khoảng cách như thế làm gì các ngươi làm gì nhỉ cách ta lão nhân gia xa như vậy ta lão nhân gia còn có thể ăn ngươi môn hay sao thô bị lão đầu ở một hơi rượu đưa tay bầu răng Nhìn hắn một chương á i răng vàng k Mọi n g ờ i loại có một b u nôn cảm chín Đến, ta và các người nói một chút chuyện gì, t r ò chuyện. Ta láo nhân Ta ra láo liền m i ễ n phí kể chuyện cổ tích rồi, cũng coi là buồn chán chung cho kể cổ cũng coi các buồn rồi, là n g ư ơ i t ì m m ộ thời c ú thú t t vui. ư gian không gian mâu thuẫn lời tuy như thế nhưng là ai dám nghe nha mệnh có còn muốn hay không muốn hỗn độn nhất tộc tiêu diệt trong đó một ít trí bảo tự nhiên rơi vào tiên cắt trong tay mọi người mặc dù biết rõ nhưng là ai cũng không dám tùy tiện nói ra dù sao không có người nào cùng cái này thô bị lao đầu như thế không sợ chết tiên các trưởng lão lạnh lùng hướng thô bị lao đầu nhìn lại nhưng mà thô bị lao đầu dường như là không thấy một dạng uống một hốc rượu chép cắn lưỡi vung tay miệng nhìn cái này đức hạnh tựa hồ chuẩn bị tiết lộ rồi bốn phía người nhất thời cách càng xa một chút tựa như ở né tránh ôn thần như thế mọi người hướng phía trên đường vũ đám người nhìn đường vũ như cũ động cũng không động tựa hồ còn đang trầm tư bất quá ở mọi người nhìn lại hắn khẳng định không lên nổi rồi trên căn bản có thể nói cách chờ ở bước cuối cùng ngày nước thang mọi người không khỏi có chút tiếc nuối mà bắt đầu lắc đầu một cái bất quá dựa theo đường vũ có thể đ ă n g đến nước này có thể nói đủ để kiêu ngạo tin tưởng trải qua chuyện này đường vũ tất nhiên sẽ lần nữa danh chấn chư thiên còn kém một bước cuối cùng thật sự là đáng tiếc bất quá có thể đ ă n g đến nước này cũng đã đủ để kiêu ngạo đúng nha lấy hắn tu vi đ ă n g đến bước này để cho lão phu đều không khỏi cảm thấy nghiêm ngộ đối với cuối cùng một tiết giới cái nhìn của bọn họ nhất định là không có hy vọng nhưng là ngay cả như vậy cũng đã vượt qua rồi quá nhiều người rồi từ xưa đến nay tiên các đại hội đang đến một bước này bất quá lác đác mấy người thử y nữ t ử thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đường vũ nhìn nàng rất ý tứ rõ ràng cũng đang đợi đường vũ quyết định đây v ề phần vương á tầm hắn lại là hôn thượng tới cho nên hắn như cũng còn duy trì bộ kia đẹp trai tư thế nhìn như là trầm tư trên thực tế là giả bộ bước đây nhìn lên trước mặt nước thang đường vũ thật lâu không núp đ í c h thời gian thắt loạn không gian v ặ o b n không gian vặt mẹo bước này hắn căn bản không dám tùy tiện dậm chân rất dễ dàng dẫm đạp sai một khi dẫm đạp sai lầm rồi hắn tuyệt đối sẽ rơi xuống khỏi đi thực ra đối với đường vũ mà nói thực ra hắn không phải quá mức để ý những thứ này nhưng là đang tới đây còn kém một bước cuối cùng nếu như bung tha hắn còn có này không cam lòng càng nhiều hắn còn muốn biết một chút về h ải thứ ba rốt cuộc là cái gì vân hải hồng tiểu mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỷ nói không chừng h ải thứ ba cũng sẽ có nhiều chút kinh hỷ đây trước mắt n ấ p thang thất loạn vô tận thời gian và không gian lóe lên thay nhau mà qua nhanh để cho người ta khó mà nắm chặt rõ ràng còn không có cách nào sao từ y nữ tử nói ta không nhìn thấu căn bản là không có cách nắm chặt được này một tiết n ấ p thang một khi đạp sai nửa bớt sợ rằng cũng sẽ rơi xuống k h i đi d ừ n g một chút nàng tiếp tục nói hơn nữa này tiết n ấ p thang đáng sợ vượt xa lúc trước những thứ kia âm u thở dài vân hải hồng tiểu không hổ là vân hải hồng tiểu không trách từ đầu trí cuối lên đỉnh người bất quá mấy người mà thôi đột nhiên con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cuối cùng một tiết n ấ p thang phía dưới một nén hương đã thiêu đốt hơn phân nửa một khi một nén hương thời gian trôi qua vô luận đường vũ động cùng bất động cũng có nghĩa là hắn sẽ thất bại bất quá ở mọi người nhìn lại nhất định là không có bất kỳ hy vọng ninh phong vũ ám thầm hừ một tiếng hắn liền biết rõ sẽ như thế Tương đối, lúc ấy đối với bước cuối c ù ninh g không này, hắn đều nắm chặt đều t ớ vết tích, h làm sao ư ớ g đường vũ đây. vũ Lấy è n đoạn đánh lén hắn, tự cho là đúng cho là mình có thể lên đỉnh, nghĩ huyền ninh hạ thủ cho cho thể thật chút hao tự Đối là là là có có quả ý nghĩ hao huyền rồi.、Đối、với、ninh、phong vũ mà nói vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không v ư ơ n g quá đường vũ bị đường vũ như vậy đánh l é n nếu như này cũng có thể im hơi lạ tiếng như vậy hắn cũng có trở thành chư thiên trò cười ở chư thiên còn lăn lộn không lăn lộn xem ra không có hy vọng thời gian lập tức đến có người lắc đầu thở dài đứng lên đúng nha nhìn ra được đường vũ đợi đã không có cách nào từ h ô bị lao đầu â trên bậc thang ngươi một đường công kích mà lên chẳng lẽ không có phát hiện sở hữu cấm kỵ đều mang như có như không thời gian không gian trí lực mà cuối cùng một tiết chính là ngọn nguồn giọt tiêu huyết phong ân chính là lấy như vậy thời gian và không gian phong ấn nó phá tới thời gian không gian vân hải hồng tiểu y lực tự nhiên tương ứng yếu bớt bất quá cuối cùng này một tiết là tất cả lực lượng ngọn nguồn tàn mát ra sức mạnh đáng sợ nhất có thể nói mỗi một nấc thang cũng là bởi vì nơi này từ đó làm cho cho nên càng đi lên càng gian nan đ ư ờ n g vũ hướng nhìn bốn phía ngươi là ai nhưng là ngươi nếu người mang thời gian không gian pháp tác lực chẳng nhẽ còn không biết rõ hết thể có thể nhân ngươi mà địch ra giọng nói kia cũng không trả lời đ ư ờ n g vũ mà là tự mình tiếp tục nói thời gian nếu lưu động vậy thì cố định hình ảnh không gian và mẹo chẳng nhẽ lại không thể nắm chặt sao ngươi lại biết do không gian thời gian định nghĩa chẳng nhẽ vẫn chưa rõ sao nhìn chăm chú lên trước mặt t ì m đường vũ sáng tỏ thông suốt hắn hiểu được rồi cái gọi là vặn vẹo là nhìn như ảo giác thời gian không giống nhau cùng không gian không có tương giao cho nên đưa đến đến nơi này dạng giống như là vừa mới t ử y nữ t ử nói thời gian không gian thay nhau hòa hợp từ mà hành trình sinh tồn này phương c h ư thiên nếu như thời gian và không gian bất đồng với nhau mâu thuẫn tất nhiên sẽ đưa đến không gian băng liệt mà trước mắt nấc thang nhìn như hoa cả mắt để cho người ta khó mà nắm chặt nhưng thật ra là thời gian ảo giác thời gian lực lượng đang chạy xuôi cùng không gian không có hoàn toàn d u n g hợp với nhau từ đó làm cho như vậy suy nghĩ minh bạch một điểm này đường vũ nhất thời sáng tỏ thông suốt thực ra hắn đã có nhiều chút cảm nộ chỉ là lại từ đầu đến cuối không có cụ thể biết rõ hắn hiện tại biết đa tạ tiền bối đường vũ hướng bốn phía thi lễ hắn biết rõ người kia khẳng định nghe được hướng phía d ư ớ i thiêu đốt hương nhìn một cái chỉ sót lại một chút rồi nhưng mà đối với đường vũ mà nói đã đủ rồi vương á tầm như cũng còn duy trì cái kia tự mình cho là rất là đẹp trai tư thế hắn thấy cũng không có hy vọng bất quá không cần quan trọng gì cả bởi vì hắn đang tới đây đã đại đại gia người sở hữu dữ liệu cũng bao gồm chính hắn ánh mắt của tử y nữ tử bình tĩnh không nhìn ra chút nào nóng nảy chúng ta lên đi đường vũ đột nhiên một câu nói để cho hai người sửng sốt một chút đồng thời hướng đường vũ nhìn lại rất rõ ràng đường vũ đã tìm được biện pháp người có biện pháp rồi hả tử y nữ tử trong mắt mang theo mừng rỡ nói đường vũ gật đầu một cái ngược lại có thể lên đi hắn cười nhạt thực ra vấn đề rất đơn giản chẳng qua là ta không nghĩ tới thôi hắn nhìn về phía tử y nữ tử giống như là ngươi nói thời gian và không gian thay nhau trọng điểm tạo thành chúng ta bây giờ sở sinh hoạt mảnh này chưa thiên từ y nữ tử s ư n g sở truyền mà nói rằng ý ngươi nơi này là thời gian và không gian là đang ở mâu thuẫn cho nên mới có như vậy cảm giác cho ngươi ta nắm chặt không do nấc thang vết tích Trường Tiểu vụt gật một thể ta khó mà nắm chặt、vậy、theo nhất thời Đường như như ngươi ngươi như xưa người Vân Hồng Không Liền nắm nói Ngày lên đỉnh nhân nhất định người mang thời gian vỡ Vũ vì vậy vậy Vậy vậy Hải cho khó pháp cái sai bởi mới đầu mà có nhưng là nhất định người mang thời gian pháp tắc chứ đường vũ thanh n m có chút không xác định hắn hướng hai người nhìn một cái đưa tay ra thời gian pháp tắc tuyên trào mà ra vô tận năm tháng ký h t ứ c tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng rồi có vài người không khỏi lui về sau hai bước đây là thời gian lực lượng ở thay đổi ở người chuyển có vài người tu vi hơi yếu nhân một khi chạm tới tất nhiên sẽ chết ở thời gian pháp tắc bên dưới bị nghiền nát đây là nhất lực lượng cường đại là tuyệt vời lực lượng thời gian cường đại nhìn như có lẽ nó cũng không tồn tại tự mình cảm giác hoặc là bởi vì định nghĩa nhưng là nó lại rõ ràng như vậy có hiện tại sở hữu trên người đây là cái gì thời gian pháp tắc lực lượng đường vũ phải làm gì chẳng nhẽ hắn tìm tới biện pháp sao t h u bị lão đầu lướng biếng nhìn một cái cầm lấy rượu ừng ngực ừng ngực đổ hai cái hà ra từng hơi sau đó lau miệng dùng ngón tay ôm răng và n g khè cuối cùng từ trên hàm răng trừ một khối cây răng kết sỏi sau đó còn đặt ở m ũ i nơi ngửi một cái nhìn bốn phía mọi người buồn nôn không dứt chỉ cảm thấy cái này lão bất tử thật sự thật là ác tâm một ít nữ tử thậm chí từ nội tâm nổi lên một tia nôn mẹ cảm giác cố nén cảm giác nôn mửa thấy hướng một bên bất động thanh sắc lần nữa rời đi mấy bước thời gian tràn ngập lồng trùm lên cuối cùng một tiết trên bậc thang đường vũ ở lấy chính mình thời gian pháp tắc cùng trên bậc thang không gian đổi r ộ n g thay nhau trọng điệp n ấ p thang rõ ràng phơi bày ra đường vũ nhìn t ử y nữ tử cùng vương á tầm liếc mắt không trả nổi đi hai người rối d í t bước nhảy lên mọi người t r ừ n g lớn con mắt cũng không dám tin nhìn một màn này lên đỉnh rồi vương á tầm cùng t ử y nữ tử lên đỉnh rồi bọn họ lên đỉnh rồi hả chuyện này làm sao có thể ninh phong vũ đều làm không được đến sự tỉnh bọn họ lại làm được rốt cuộc chuyện này như thế nào tiên các trưởng trong đôi mắt già nua đều mang kinh ngạc chật lóe lên ngược lại lần nữa chắp hai tay sau lưng đứng ở cách đó không xa ngưng mắt nhìn vài người cách đó không xa một ánh mắt của thanh phong đông lại một cái trên người khí tức vô tình hay cố ý run dậy bốn phía vài người cũng khiếp sợ không thôi hướng một thanh phong nhìn sang thiếu chủ này bọn họ lên đỉnh rồi một thanh phong nhìn kỹ liếc mắt đường v ũ khẽ n ở nụ cười thì ra là như vậy n h a xuất sắc xuất sắc đường n ũ ngươi quả nhiên không nổi mặc dù có thể lên đỉnh cũng là bởi vì đường vũ chế trụ nấp thang lực lượng nếu không lấy vương á tầm làm sao có thể đ ă n g tới đây đây bất luận kẻ nào cũng nhìn ra cũng là bởi vì đường vũ duyên c ớ ức vương điền kích động cả người đều run dậy con mắt đều có chút ướt nước cái cỏ con trai thật sự là quá cái cỏ ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng vương á tầm chính là bùn nhau không dính lên tường được đâu rồi cả ngày không có chuyện làm chỉ nghiên cứu bảo dưỡng mình ra thịt hay hoặc là làm cho mình càng đẹp một chút mà bây giờ vương á tầm lên đỉnh rồi đứa con trai này quá cái cỏ cảm tạ tiên các đại hội cảm tạ lao tổ tông phù hộ thiếu chủ ngươi nói hết thệ các thứ này cũng là bởi vì đường vũ m ộ t thanh phong cười nhạt nếu không ngươi cho rằng là dựa vào vương á tầm thực lực có thể lên đỉnh là đường vũ mặc dù từ y nữ tử so với đường vũ tu vi cao một chút nhưng lại như cũ cũng là bởi vì đường vũ mà lên đỉnh m ộ t thanh phong thong thả thở dài có lẽ ở trên người hắn thật có đến cái gì kinh khủng pháp bảo có thể cùng vân hải hồng tiểu chống lại chỉ là cuối cùng này một tiết hắn nhưng là lấy thời gian pháp tắc tới tiến hành áp chế cụ thể là làm sao bây giờ đến ngay cả ta đều có chút mờ mịt đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đường vũ chậm rãi bước lên hơn nữa còn rất là đắc ý hướng về phía phía dưới mọi người phất phất tay nhìn về phía trước môn đường vũ bước mà vào đi vào trung gian cánh cửa kia mà t ử y nữ t ử cùng vương á tầm phân biệt đi về phía một tả một hữu môn tam đạo môn xoay trở lên mơ hồ đi ở trước mắt mọi người dần dần biến mất không nghi ngờ chút nào bọn họ xuyên qua đệ nhị con rồi chỉ là phía dưới mọi người như cũ còn đang khiếp sợ chính giữa thật lâu không nói gì ninh phong vũ vốn là còn cho là đường vũ nhất định không có hy vọng nhưng khi nhìn cái kêu biến mất bóng lưng đắc ý vây tay giống như là một cái miệng rộng từ đánh ở trên mặt nhưng mà tâm lý đối với đường vũ hận ý càng phát ra nồng nặc lấy đường vũ bọn họ những người này tu vi cũng có thể lên đỉnh nếu như không phải đường vũ lúc ấy tùy tiện ra quyền đánh lên hắn hắn khẳng định cũng có thể lên nghĩ đến đây trên người ninh phong vũ khí tức từng trận bạo động không yên bốn phía mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước một số người cũng đoán được vì hà ninh mưa gió sẽ như thế bạo động nhất định là bởi vì không cam lòng còn kém một bước cuối cùng ở đường vũ đánh lén chúng rơi xuống bất luận kẻ nào phòng chừng cũng không tiếp thụ nổi không có tại chỗ hộp máu chứng minh ninh phong vũ tâm tính vẫn không tệ không hổ là ngự thiên môn môn chủ tâm tính tu vi quả nhiên ghê gớm thô bị lao đầu ngáp một cái cười hắt hắt nói không nghĩ tới đường vũ lại lên đỉnh rồi ai lao đầu tử ta ánh mắt không sai tiểu tử này quả nhiên bất p h à m so với một số người mạnh hơn nhiều dù cho ninh phong vũ lại như thế nào có hàm dưỡng nghe nói như vậy ánh mắt không khỏi lạnh xuống hướng thô bị lao đầu nhìn lời nói này hơi có chút ý vị thâm trường hàm xa xạ ảnh này không phải lại nói hắn ninh phong vũ so với đường vũ t r a n lệch quá nhiều sao nếu như không phải đường vũ đánh lén ninh phong vũ tự cho là mình nhất định có thể lên đi ngươi một cái lao không chết được ngươi nói gì nữa ninh phong vũ khẽ quát một tiếng trên người khí tức trôi lơ lửng thô b ỉ lao đầu quái kêu một tiếng nhảy một cái cao ba thước trực tiếp chạy tới tiên các trưởng lao thân sau chỉ ninh phong vũ nói giết người hắn muốn giết người các ngươi tiên các không phải đã nói rồi sao sẽ bảo đảm mỗi một vị tân khách an toàn sao nhưng là ta ta cảm giác bây giờ thân người an toàn nhận được uy hiếp ta hy vọng có thể lấy được tiên các bảo vệ dừng một chút thô bị lao đầu tiếp tục nói liền tiên các cũng không coi vào đâu ngươi là thật không quan tâm tiên các nha dù sao tiên các đại hội ngay từ đầu nói mà ngươi đây là biết rõ rồi mà còn cố p h ạ m phải ngươi này rõ ràng cho thấy ở đại tiên các mặt nha thô bị lão đầu hướng về phía tiên các trưởng lão liền ôm quyền nói vì tiên các đại hội hiện trường tiến hành vì tiên các danh tộc vì ta tự thân vấn đề an toàn l ã o nhân ra ta hy vọng tiên các có thể đuổi ninh phong vũ làm tiên các khách quý thân phận đây là lời gì nhỉ bất quá quả thật ninh phong vũ không đúng dù sao tiên các đã có quá rõ ràng quy định mà ninh phong vũ lúc này khí thế không khống chế được thực ra bình thường nhưng là ở thô bị lão đầu mấy câu nói bên dưới n à y là thuộc về tiên c á t đánh mặt tiên c á t trưởng lão mới vừa phải nói cả cả thẻ đoàn đoàn đoàn g thanh thúy thanh âm đột nhiên liên tiếp chuyển tới tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này chỉ thấy toàn bộ vân hải hồng tiểu đều tại sụp đổ sau đó nghiền nát t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tiên c á t các chủ tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này tựa như sẽ đánh ngay cả tiên c á t trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên vân hải hồng tiểu sụp đổ tại sao có thể như vậy đây chính là tiên các trí bảo từ trong đó cảm lộ rất nhiều nhưng mà lại rõ ràng như vậy có hiện tại trước mắt vân hải hồng t i ề u đang ở một chút xíu bể tan cảnh sụp đổ sau đó hóa thành vi trần tiêu tan ở trong gió vân hải hồng t i ề u sụp đổ có người ở trong mộng mới tỉnh một dạng ngạc nhiên nói một câu mọi người cũng chừng lớn con mắt trơ mắt nhìn vân hải hồng t i ề u ở trước mắt hóa thành bụi bẩm chậm dãi biến mất tiên các trưởng lão hồi q u á thần đến thân ảnh nhất tránh biến mất ngay tại chỗ vân hải hồng t i ề u băng liệt nghiền nát đây chính là đại sự hắn muốn cùng các chủ bẩm báo một tiếng cách đó không xa một thanh phong mấy người cũng ngạc nhiên không thôi chẳng lẽ là đường vũ hư hại vân hải hồng kiều cái ý niệm này ở một thanh phong trong đầu chợt lóe lên ngay sau đó lắc đầu một cái không thể nào lấy đường vũ tu vi làm sao có thể hư hại vân hải hồng kiều đây cho dù là sư phó hắn cũng chính là tiên các c á c chủ đều làm không được đến làm sao hướng là đường vũ nhưng là hồng hải hồng kiều ở trước mắt n h ì n nát rõ ràng như vậy biến mất ở rồi trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì d i ọ t kiên huyết tự hồ chỉ có khả năng này rồi đối với cái này nhỏ máu l ạ như thế nào bị phong ấn ở nơi này ngay cả bọn họ tiên các nhân cũng không rõ ràng bất quá có thể xác định là nhất định là vạn cổ t r ư ớ c một vị cường giả cái thế tàn lưu huyết tích mặc dù bị người phong yêu ở đây nhưng là bản thân như cũ còn hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng do kia huyết t r ọ c thùng phong ấn từ đó cũng đưa đến vân hải hồng kiều sức mạnh giảm mạnh cũng là bởi vì như thế cho nên đường vũ đám người leo lên nấc thang nhưng mà phong ấn lực lượng cũng hướng đánh tới vân hải hồng kiều cho nên mới sụp đầu nghiền nát tựa hồ chỉ có một cái giải thích như vậy rồi một thanh phong chầm tư cho là mình phân tích tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì liên quan tới một điểm này đừng bảo là hắn ngay cả tiên các đợi cả đám c h o là cũng là như vậy bởi vì này nhỏ máu lực lượng khẳng định đủ để hư hại vân hải hồng tiểu rồi hả về phần đường vũ bọn họ liền hoài nghi cũng không có dù sao dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ vẫn là rất nhỏ yếu căn bản không khả năng có thực lực như thế cho nên tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn rồi các chủ không xong vân hải hồng tiểu vỡ nát tiên các trưởng lão bẩm báo nói nói ở phía trước trên một cái ghế ngồi nhìn một cái năm mươi tuổi khoảng đó nhân chỉ là hắn da t h ị đỏ thám trong mắt phảng phất mang theo vô tận hỗn độn cùng hư vô hoặc như là lóe lên tinh thần tiên c ấ p các chủ lãnh thiên hành lãnh thiên hành chân mày không khỏi n h ữ n một cái ngược lại thư t r i ể n ra nói ta biết thanh â m bình tĩnh phảng phất đầy đủ mọi thứ cũng nằm trong dự liệu của hắn như thế trường lão nhìn hắn một cái tiếp tục nói lần này lên đỉnh ba người đường vũ vương á tẩm nói nghĩ dây bọn họ đã tiến vào hải thứ ba lãnh thiên hành không nói gì chỉ là bình tĩnh phất phất tay trường lão có chút thi lễ chuyển mà lui ra ngoài đi tới cửa thời điểm chỉ nghe lãnh thiên hành nói đường vũ thật đúng là gia ý của ta vật liệu nha người này quả thật có chút hơn người phong thái trưởng lão nói nếu là thật lớn lên cũng có thể cùng thanh phong tranh nhau đối với đường vũ tiềm lực để cho trưởng lão đều không được không để ở trong lòng dù sao hắn lấy hỗn độn cảnh liền lên đ ỉ n h rồi v ề phấn vương a tẩm quả quyết sẽ không để ở trong lòng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra kia rõ r à n g chính là s u n g sổ dù là cửa hải này hắn người tùy t u n g đường vũ có thể lên tới như vậy cửa hải kế tiếp hắn nhất định là không có bất kỳ hy vọng có thể cùng thanh phong tranh nhau lãnh thiên hành cười nhạt tham ậ t một cái thú vị nhân. Hắn phất phất t đúng nhân. Hắn là cái vị y chuyển tỏ ý trưởng ý ra lão lui ra đi, à ngoài, vào. nói rằng, để cho thanh phong trưởng thanh phong chậm dãi đi vào. Trên mặt hắn như cũ còn mang theo nụ cười lạnh nhạt, để cho người ta như tắm xuân như gió. tới đi dãi đi cười ra gặp để để cho chỉ chốc chậm cũ cho Theo theo Tham lão ta. lát một mặt ta tắm sau kiến s ư phó m ộ t thanh phong có chút thi lễ lãnh thiên hành trực tiếp nói đối với đường vũ người này n g ư ờ i như thế nào đi xem m ộ t thanh phong xứng sở trầm n g â m chốc lát nói hắn rất mạnh ít nhất ở ta thật sự nhận biết nhóm người chúng tu vi đến hắn cảnh giới này nhưng là lại không có bất kỳ người nào có thể phát huy ra hắn đáng sợ như vậy chiến lược nhìn l a n h thiên hành l ư ớ t mắt tiếp tục nói hắn chiến lược vượt qua vốn là bản thân cảnh giới ở một cái hắn chi mặc dù có thể lên đỉnh trong mắt của ta rất có thể ở trên người hắn còn có trí bảo mà đúng lúc là cùng vân hải hồng t i ể u lẫn nhau lực lượng đề kháng nếu không hắn quả quyết không thể nào lên đỉnh l a n h thiên hành ngưng mắt nhìn hắn nói đối với đường vũ đột nhiên lên đỉnh bản thân hắn y ế u hơn ngươi nhưng là hắn lại lên đỉnh rồi sợ rằng ở nội tâm của ngươi nhất định hơi có không phục chứ đồ nhi không có một thanh phong từ t ố nói lấy đ ồ nhi xem ra chẳng qua chỉ là ủy vào pháp bảo ngoại lực mà thôi không đủ gây sợ nếu là đại chiến muốn giết hắn dễ như trở bàn tay lời này tựa hồ hồn nhiên không có đem đường vũ để ở trong lòng nếu như đường vũ biết rõ bị người nhỏ như vậy nhìn nói cái gì hắn cũng phải được nước thoáng cái phải lưu lại để cho tiên các khó mà quên một ít chuyện không sai vi sư cũng là như vậy cho là lãnh thiên h à n h nói đối với đường vũ tiềm lực c ũ n g đáng sợ vi sư tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay nếu là giống nhau cảnh giới n g ư ơ nhưng là đối thủ của hắn m ộ t thanh phong trầm ngâm chốc lát nói mặc dù ta không giết được hắn nhưng là hắn nhất định cũng là không giết được ta nếu là giống nhau cảnh giới hai ta hẳn s ả n s ả n với nhau hay hoặc giả là ta hơi chiếm thượng phong tự nhận là đều đã rất biết đường vũ rồi tự nhiên đối với hắn chiến lược cũng là rõ như lòng bàn tay đường vũ quả thật cường đại có thể ngược c h i ề u phạt bên trên nhưng mà m ộ t thanh phong tự cho là mình cũng là có thể làm được cho nên ở chỗ giống nhau cảnh giới mà nói hắn cho là không thể so với đường vũ yếu thậm chí sẽ còn mạnh hơn hắn một ít lãnh thiên hành cười nhạt nếu là cảm giác có uy hiếp giết chết là được một thanh phong n g ẩ n ra túi đầu không nói gì chỉ nghe lanh thiên hành tiếp tục nói cho là có uy hiếp như vậy thì diệt trừ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã khởi không phải tốt hơn như vậy mới là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp nếu không giữ lại một khi thật trưởng thành từ đầu đến cuối đều là một cái mối họa lanh thiên hành từ tốn nói hơn nữa người này cùng hôn độn tộc tựa hồ có hơi quan hệ càng là chư thiên đại địch diệt trừ h ắ n cũng coi là vì chư thiên trừ hại như thế vừa có thể cấp cho chư thiên diệt trừ một cái như vậy t h i họa lại có thể giải quyết tự thân uy hiếp khởi không phải tốt hơn một thanh phong thần sắc có chút c u â n u ít tốt nửa ngày mới nói chẳng n h ẽ sư tôn cho là ta không bằng đường vũ không ngươi là mạnh hơn hắn dù là cùng cảnh giới ta đều cho rằng ngươi mạnh hơn hắn nhưng là người này lại để cho nhân không nhìn thấu lãnh thiên hành nói từ vừa mới bắt đầu nghe được người này thời điểm ta sẽ để cho tiên các thiên cơ trưởng lao tiến hành qua suy diễn muốn muốn nhìn rõ ràng hắn cụ thể nhưng là chương 961, ải thứ ba khổ hải nhưng mà suy diễn đường vũ mấy người kia toàn bộ đều bị c ắ n trả chết tại rồi nhân quả chi lực cái này làm cho lãnh thiên hành cảm thấy đáng sợ kia sợ sẽ là suy diễn một thanh phong thời điểm một ít trưởng lão càng nhiều là không nhìn thấu mà sẽ không bị cắn trả nói như vậy đường vũ đáng sợ để cho người ta không phải không để ở trong lòng nhất là lần này lại còn lên đ ỉ n h rồi người này nếu là lớn lên rất có thể là một cái hỏa lớn đã như vậy như vậy thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp giải quyết hắn khởi không phải tốt hơn đây là đơn giản nhất biện pháp những thiên cơ trưởng lão đó toàn bộ bị nhân quả cắn trả mà chết lãnh thiên hành thở dài nói trên người hắn tựa hồ cất giấu cái gì mang theo vô tận nhân quả đáng sợ lực l i ê n l i ê n thiên cơ trưởng lão cũng không nhìn t ấ u nhân người như vậy không thể không khiến vi sư coi trọng một thanh phong trầm mặc chốc lát mới lên tiếng nhưng là tiên các đại hội chúng ta rõ ràng nói rõ sẽ bảo đảm bất kỳ đắc khách nhân thân an toàn lãnh thiên hành cười ha ha một tiếng quy củ là chúng ta chế định chỉ cần muốn tùy thời có thể sửa đổi ai dám nói một chữ không dừng một chút hắn tiếp tục nói hung chi cũng chưa chắc yêu cầu bây giờ liền đậu thủ hắn nhìn về phía một thanh phong tiếp tục nói thân thể ngươi cư tiên các nhiều năm cũng cần một ít đúc luyện không phải sao một thanh phong không nói gì Thần sắc có chút c u ố n quýt tựa hồ vẫn còn đang suy tư đến cái gì một lát sau lãnh thiên hành phất phất tay nói ngươi đi ra ngoài trước đi chuyện này để cho vi sư đang suy tư một phen có chút thi lễ một thanh phong lui ra ngoài theo đường vũ đám người lên đỉnh tiến vào hải thứ ba mọi người như cũ vẫn còn ở ồn ào nghị luận không nghi ngờ chút nào nghị luận đều là đường vũ rốt cuộc là thế nào lên đỉnh vì hà vân biển hồng kiều đột nhiên vỡ vụn thậm chí một số người còn đang suy đoán bọn họ có thể hay không xông qua hải thứ ba mà thô bị lão đầu lần nữa sắp xếp bàn kêu mọi người chuẩn bị một chút chú nhưng là căn bản không có bất kỳ người nào phản ứng đến hắn dù sao tất cả mọi người là có thân phận nhân kia sợ sẽ là muốn đánh cược cũng không thể ở dạng này trường hợp đặt tiền cuộc đi ảnh hưởng bản thân mình thân phận địa vị ở một cái đây chính là tiên cát tự nhiên cũng không thể trước mặt mọi người tiến hành đánh bạc sự tình như thế rồi cho nên thô bị lão đầu gào thét rồi nửa ngày không có bất kỳ người nào đặt tiền cuộc cái này làm cho thô bị lão đầu có chút buồn bực lắc đầu t h a n nhẹ ta tâm tư cho các ngươi đưa chút tiền hoa hoa đâu rồi không nghĩ tới các ngươi cũng không lớn cũng đúng các ngươi đều là gia đại nghiệp đại không thiếu những thứ này nhưng là lão nhân gia ta một người cô gia quả nhân bơ vơ đào kép đinh thiếu thốn nhất dĩ nhiên chính là thiền tài hắn hướng bên người vài người nhìn một cái có cơ hội ta đi các ngươi môn phái gia tộc cái gì đi bộ một chút ngay vậy một số người khỏe miệng không khỏi có quắp một cái nếu như cái này l ã o bất tử thật đi đi bộ vậy có thể có chuyện tốt phòng chừng bọn họ cũng có thể trở thành trò cười dù sao sự tình như thế đã quá nhiều kia sợ sẽ là ninh phong vũ một phòng thê thiếp đều bị cái này l ã o bất tử bán vào thanh lâu để cho ninh phong vũ thậm chí còn ngự thiên môn đều trở thành chư thiên trò cười đương nhiên ai cũng không dám tùy tiện nghị luận những chuyện này nhưng là ngươi có thể bảo đảm một số người ở trà dư tử h ậ u sẽ không đem chuyện này là một chuyện tiếu lâm nói ra giảng một chút cho nên một số người bắt đầu lo lắng thậm chí đang suy nghĩ phản hồi môn phái hoặc là gia tộc thời điểm có muốn hay không trực tiếp khởi động phòng vệ đ ạ i trận tới phòng bị cái này lao bất tử phảng phất là qua rất lâu lại phảng phất là trong nháy mắt đường vũ lắc mình mà ra theo sát phía sau thử y nữ tử cùng vương á t ầ m cũng đi ra hướng bốn phía quan sát một vòng hoàn toàn hoang lương sa mạc chỉ có phía trước có một cái mênh mông bắt ngát trường hà ở huyện ước chảy xôi trường hà trong suốt thời đáy không có chút nào nước gợn bình tĩnh giống như là gương h ải thứ ba khổ hải sao t ừ y nữ tử nói đây chính là trong truyền thuyết h ải thứ ba khổ hải khổ hải vô biên quay đầu lại l à bờ đường vũ đột nhiên nghĩ đến lúc ấy lai、like、ca cái kia bàn phái bọn họ có một câu nói như vậy không nơi này biết rõ khổ hải có phải hay không là cùng bọn họ cái gọi là khổ hải cơ bản giống nhau đây chỉ cần độ nơi này quá chúng ta liền vượt qua ải thứ ba thử nữ tử nói vương á tầm cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa duy chỉ tự nhận là rất là đẹp trai tư thế ngược lại hắn thấy hắn là không có gì hy vọng cho nên đi theo đám bọn hắn l a n lộn có thể đi qua tốt nhất gây khó dễ hắn cũng cảm giác không có gì tiếp với dù sao nhiều người như vậy chỉ có ba người bọn họ lên đỉnh xông qua h ải thứ ba đủ để kiêu ngạo đường vũ cẩn thận nhìn một chút ngồi sổn người xuống bưng vỗ một trường chảy nước thủy một chút xíu từ trong kẽ ngón tay tràn ra giờ khắp này hắn thấy được vô số mơ hồ thêm quen thuộc mặt mũi thoáng hiện mà qua tựa hồ từ hắn trong kẽ ngón tay tràn ra không phải thủy mà là quá khứ thời gian là quá khứ những người đó cùng chuyện khổ hại vô biên quay đầu lại là bờ đường vũ nói ra lai、like、ca bọn họ chuyên dụng danh tử sao đi qua nhỉ vương á tâm hỏi ta thế nào biết rõ đường vũ tức giận nói không phải vũ ca ngươi đ ừ n g nóng giận nha ta này không phải tâm tư hỏi một chút ngươi sao vương á tâm nói không bằng sẽ để cho tiểu đệ thăm dò đường một chút nhìn xem rốt cục như hà độ nơi này quá vừa nói bóng người trực tiếp bay lên trời hồi lâu sau vương á tâm trở lại mang trên mặt vẻ khiếp sợ dựa theo ta tốc độ hơn nữa thời gian dài như vậy đủ để bay ra này phương tinh vực rồi nhưng m à này phương biển khơi lại vô biên vô hạn vô luận như thế nào bay cũng không thấy được cối vương á t â m nói quả nhiên không phải đơn giản như vậy từ y nữ tử nói xem ra lấy bay lên không phi hành độ nơi này quá là không thể nào chẳng nhẽ chỉ có đi vào trong biển rộng nước chảy mạ qua nhưng là căn bản không thấy được cối dù là đi thẳng đi xuống phòng chừng cũng đi không tới bờ bên kia nàng xem đường vũ liếc mắt tiếp tục nói ta trước đi xem một chút rốt cuộc có như thế nào huyền diệu biến hóa vừa nói nàng chậm rãi d ậ m chân tiến vào trong nước biển nước biển bình tĩnh không lay động chỉ là lại phảng phất là mở ra miệng to như chậu máu mảnh t h u một dạng để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi theo bước về phía trước đi t ử y nữ tử thần sắc hơn g ầ n ra ngay sau đó nhắm lại con mắt lần nữa bước về phía trước nhưng nhìn đi ra nàng đi rất là chật vật thân thể cũng đang khẽ run đến tựa hồ mỗi một bước cũng dùng hết toàn lực sợ hãi nàng xảy ra bất chắc đường vũ vung tay lên t ử y nữ tử nổi lên đứng ở bên bờ lúc này nàng mới tỉnh cơn mơ một dạng trận mở con mắt chỉ là sắc mặt lại mang theo ngưng trọng rốt cuộc xảy ra chuyện gì đường vũ hỏi một lát sau t ử y nữ tử mới lên tiếng cả đời đi qua từng màn hiện lên để cho ta có chút không phân rõ rốt cuộc là thực tế hay lại là giả tạo càng đáng sợ hơn là ta thần hồn phảng phất đi sâu vào đến một cái không gian khác cùng ngày xưa phơi bày ta nhập hợp lại cùng nhau t ử y nữ tử nói nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất thủ chỉ sợ ta sẽ đắm chìm ở trong đó khó mà tự k i ể m chế Chương 962, một cái khác đường vũ. từ y nữ tử hồi tưởng lại cũng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác loại cảm giác này rất đáng sợ để cho người ta không phân do thực tế còn là ảo giác phảng phất giờ phút này mình và ngày xưa chính mình trọng điểm với nhau có một loại trở lại quá khứ cảm giác nghe vậy đường vũ n g ẩ n ra quả nhiên không có đơn giản như vậy hướng bốn phía nhìn một cái bốn phía một mảnh hoang vu chỉ có như vậy một vùng biển rộng có hiện tại bốn phía đưa bọn họ đứng lập địa phương vây lại t ự a n h ư cô độc hoang đảo lúc này vương á tầm đột nhiên kinh hô lên nhất thanh ở nước lớn nước biển chính đang thong thả lên xuống hướng trên bờ lan tràn mạ tới chỉ là đáng sợ bình tĩnh giống như là một chiếc gương một dạng nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát giác được nước biển đang thong thả hướng trên bờ di động xem ra muốn trải qua chỉ có qua sông mà qua thử y nữ tử cười khổ một cái tựa hồ chỉ có như vậy đường vũ nói nhìn tới nơi này hẳn là không gian độc lập tự y nữ tử hướng hắn nhìn lại ngươi cảm giác được cái gì như có như không không gian phát tắc đường vũ không xác định nói nơi này tựa hồ hẳn là một cái không gian độc lập vừa nói hắn lắc đầu nợ nụ cười quả nhiên là t i ế n cắt có đại thủ bút nha như vậy không gian độc lập mở ra mà ra sợ rằng lãng phí không ít tinh lực đi từ y nữ tử vô tình hay cố y nói tiên cắt nhiều năm tị thế bất xuất lần này đột nhiên cao điệu như vậy n h ậ p thế ai biết rõ bọn họ rốt cuộc cất giấu bao nhiêu lá bài tẩy nhỉ nhìn như lơ đãng một câu nhưng thật ra là đang nhắc nhở đường vũ tiên cắt sâu không lường được liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên biết rõ nếu không như vậy thịnh hội chư thiên môn phái trưởng môn trên căn bản tề tụ trong đó còn bao gồm đi một tí tị thế bất xuất nhân trung quy còn không phải là bởi vì kiên kỵ tiên cắt sao đương nhiên trong đó không thiếu có người muốn tìm tòi kết quả biết i t rõ ê nhưng cắt một ít t nội n ì n h là theo đường vũ tựa hồ có hơi buồn cười không nói xa cách trong đó an bài này ba cửa ải đối với mọi người thực lực tiên c á t nhất định sẽ có c h ú t hiểu nhìn như xông qua ba cửa ải có tuyệt đối chỗ tốt nhưng là càng nhiều tất cả mọi người vẫn là muốn danh chấn chư thiên dù sao quá nhiều người cũng hy vọng một buổi sáng thành danh nhưng mà nào ngờ đây đều là tiên c á t chơi trò lừa bịp đem người sở hữu tu vi đều biết một cách đại khái đường vũ thờ ơ nói đúng nha nếu không chư thiên đại đa số môn phái trưởng môn làm sao sẽ t h tụ ở chỗ này đây chỉ là lại không biết rõ lúc trước tiên các rốt cục mạnh đến mức nào đứng sau hỗn độn tộc thử y nữ tử nói đường vũ khe to mày đã sớm đoán được tiên các tuyệt đối không giống bình thường nhưng là câu trả lời này hay lại là ngoài dự liệu của hắn đứng sau hỗn độn nhất tộc thiên thương nhược thủy đám người đáng sợ đường vũ đối thực lực của bọn hắn có một cách đại khái hiểu mà bọn họ chính là hỗn độn nhất tộc nhân như vậy có phải hay không là nói ở hỗn độn nhất tộc cũng có giống như bọn họ một loại nhân vật mạnh mẽ cao thủ đây nếu như là như vậy như vậy hỗn độn nhất tộc đúng là sâu không lường được nhìn đường vũ liếp mắt t ử y nữ tử tiếp tục nói chỉ bất quá khi đó hỗn độn nhất tộc tiêu diệt là bởi vì hỗn độn nhất tộc quá nhiều người đều không tại cho nên tiên các mới có thể mang theo chư thiết lực bị diệt toàn bộ hỗn độn nhất tộc nếu là hỗn độn tộc một ít c ư ờ n g giả vẫn còn này là không có khả năng người khác nói hỗn độn nhất tộc là chư thiên tội nhân đưa tới xuống một cái nhân vật khủng bố đưa đến chư ngày đều suýt nữa phá diệt đường vũ nói t ử y nữ tử h ừ một tiếng thật thật giả giả có ai biết rõ đây thế gian vạn vật người mạnh là vua muốn sửa đổi một ít tự nhiên cũng rất đơn giản từ y nữ tử khép ồ cười một cái công tử hẳn so với ta hiểu rõ hơn mới là công tử ở hỗn độn tinh vực ở nhiều ngày tin tưởng một ít chuyện không cần tiểu nữ tử nhiều lời công tử hẳn sớm đã có giải mới được đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái một từ này cái nữ tử trong miệng dò xét ra cái gì thật đúng là không dễ dàng nha nước biển không ngừng hướng bên bờ lan tràn lên giờ phút này chỉ còn lại ba người dưới chân đứng đứng thẳng vị trí đường vũ nhìn hai người liếc mắt nói ta đi xuống trước giống như là t ử y nữ tử từng nói chỉ có qua sông mà qua sợ rằng đây chính là ải thứ ba khảo nghiệm đi hơn nữa t ử t ử y nữ tử cũng đại khái biết một ít không phải là khổ h ạ i sao hiện ra một ít nguyên nội tâm của bản ẩn nút thống khổ hoặc là cùng ngày xưa thay nhau đối với đường vũ mà nói căn bản không đoán là cái gì gây gớm liền tạm thời phong bế chính mình thất tình lục dụng theo mới vừa tiến vào trong nước sư phó sau lưng mấy tiếng thanh â m quen thuộc đột nhiên chuyển tới khóe miệng của đường vũ nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ tiếp tục dậm chân về phía trước cảnh vật trước mắt chuyển đổi hắn lại trở lại ngũ trị sơn thấy được con khỉ kia bị ép ở dưới chân núi chính đang lớn tiếng gọi sư phó sư phó mà hắn lại mất một cái đầu đi tới giờ phút này đường vũ thần hồn phảng phất cùng ngày xưa chính mình lẫn nhau giao dung rồi hồi đến lúc đó bất quá hắn biết rõ hết thệ các thứ này đều là giả cả ngươi không hề bị lay động tiếp tục đi đến phía trước sư phó lao tam đường tam tạng đại ca ca từng tiếng quen thuộc kêu ngay tại bên thai liên miên không dứt gọi tựa hồ cũng đang chờ hắn quay đầu hướng của bọn hắn nhìn h ảo giác đường vũ biết rõ hết thẻ các thứ này đều là giả mà giờ khác này hắn đúng là vẫn còn mạn mạn quay đầu lại hướng về kia nhiều chút thân ảnh quen thuộc nhìn biết rõ là giả nhưng là hắn rất nhớ bọn hắn kia người quen biết liền ở sau lưng nhìn hắn thân thiết như vậy ánh mắt đột nhiên bốn phía mọi người sắc mặt biến đổi kinh khủng y thế từ mỗi người trên người lan tràn lên đồng thời xuất thủ hướng đường vũ đánh chết mà tới và anh đường vũ khí tức bay lên tôn nộ không mặt có hiện tại trước mắt sư phó người muốn giết ta đường tam tạng người muốn giết ta sao ly sơn lão mẫu thê lương dung nhan hiện lên đại ca ca ngươi không đau tuyết nhi rồi lăng tuyết i ĩ u môi có tuổi thân ba b a nói biết rõ đều là giả nhưng mà đường vũ động t á c vẫn như cũ không khỏi một hồi trong chấp nhoáng này bốn phía vô tận uy thế hội tụ thành một đạo đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại hướng đường vũ bao phủ mà tới vê anh đường vũ đấm ra một quyển kia quen thuộc từng cái dung nhan ở trước mắt tan thành mây khói sư phó ngươi lại muốn giết ta tại sao tôn nộ g không chất vấn lao tam chuyện gì nhỉ lai ca thanh âm hiện lên tại sao vậy đây là ly sơn lão m â u thanh âm đường vũ hít một hơi thật sâu c ư ỡ n g bách chính mình bước về phía trước không đi nghe không quay đầu nhìn lại tại sao ngươi muốn giết bọn hắn trước mặt đột nhiên nổi lên một tấm vô cùng quen thuộc mặt kia là chính bản thân hắn trước mặt cái kia đường vũ phẫn nộ nhìn hắn cắn răng nghiến lợi nói bọn họ đều là ta quan tâm nhân ngươi giết bọn họ ta muốn ngươi y mệnh chương chín trăm sáu mươi ba không cách nào đánh bại hắn ảo giác giả hết t hệ các thứ này đều là giả đường vũ không ngừng tự nói với mình lúc này trước mặt cái k i a đường vũ đã hướng hắn v ọ t tới đấm ra một quyền trước khi tự quyền cựu tự quyền là hắn s a n g chế Chứ hắn ra không có bất kỳ người nào sẽ khổ hại quả nhiên lợi hại lại lấy loại biện pháp này hiện ra một người khác chính mình đường vũ cũng giống vậy trước khi tự quyền đánh ra trước mặt cái thân ảnh kia có chút lay động một cái mà đường vũ vẫn không khỏi lui về sau hai bước khí huyết một trận sôi chảo điều này sao có thể nếu như là giả lại hoặc giả nói là ảo giác pháp lực hẳn với nhau tương đương mới được tại sao pháp lực chống cự bên dưới là cái kia hàng giả chiếm thượng phong đường vũ nói đi ra nơi này đánh ngã ngươi sao như vậy thì đến đây đi hắn không tin tả một loại đủ loại pháp thuật thi triển mà ra rầm rầm b ị c h bịch đường vũ ngạc nhiên không thôi vô luận hắn thi triển cái gì pháp thuật đối diện đường vũ cũng là như vậy hơn nữa pháp lực còn cao hơn hắn ra một nước vẫn luôn ở áp chế hắn đánh không cần thiết chốc lát đường vũ đã người bị trọng thương mà đối diện cái kia hàng giả lại hoàn hảo không chút tổn hại đoạn đao hiện lên đường vũ trong tay không nghi ngờ chút nào đối diện cái kia đường vũ trong tay cũng xuất hiện đoạn đao vô luận hắn thi triển cái gì pháp thuật đối diện nhân toàn bộ đều biết hơn nữa còn so với hắn cao hơn một bậc ngay cả đoạn đao đều đang có chỉ là rốt cuộc làm sao có thể đủ đi ra nơi này lấy đường vũ pháp lực chiến thắng n ó tựa hồ là không có khả năng mặc dù thực lực của hắn toàn thể tới không nói lại chỉ phát huy được tám phân khoản g đó nhưng mà đường vũ cảm giác kia sợ sẽ là ra đem hết toàn lực đối diện cái kia hàng giả cũng sẽ áp chế hắn một đầu bởi vì từ vừa mới bắt đầu đại chiến hắn chỉ phát huy năm phần thực lực thậm chí khi đó hắn còn tự cho là suy nghĩ chỉ cần ở mạnh hơn một ít nhất định có thể đánh ngã hắn nhưng đối diện cái k i a hàng giả thực lực cũng bắt đầu tăng v ọ n hơn nữa còn cao hơn hắn ra như vậy một ít đường vũ đột nhiên dừng tay lại đối diện cái k i a đường vũ c ư ờ i lạnh nhìn hắn thần s ắ c không nói ra quỷ dị ta chính là ngươi ngươi sẽ ta đều biết hơn nữa ta còn so với ngươi còn mạnh hơn ngươi như thế nào chiến thắng đường vũ không nói gì mà là theo dõi hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách dưới tình huống này chiến thắng đó tựa hồ tỷ lệ rất nhỏ ngươi là ta chính là ảo tưởng thôi đường vũ nói đối diện hàng giả có chút n g ạ c h thủ c ư ờ i lạnh nói nhưng là nếu như ta giết người ta đi ra nơi này như vậy ta chính là thật không phải sao hơn nữa ngươi sẽ ta đều biết ngươi sở hữu trí nhớ ta cũng có thật sao kia tại sao ngươi không động thủ đường vũ nói đối diện cái kia hàng giả không nói gì ngươi là căn cứ ta khí tức hiện ra cho nên ta xuất thủ ngươi cũng xuất thủ hơn nữa ngươi sử dụng cùng ta còn là giống nhau pháp thuật đường vũ nói lần đầu tiên ngươi động thủ thì c h u ể n ra trước khi tự quyền quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì ta cho rằng ngươi cũng sẽ chủ động đánh ra nhưng là bây giờ ta phát hiện ta sai lầm rồi ngươi thi triển ra trước khi tự quyền là bởi vì ta hủy diệt lúc ban đầu những thứ kia ảo tưởng bị ngươi học được đường vũ tự tin cười một tiếng cho nên sau đó đủ loại pháp thuật chỉ cần ta thi triển ngươi cũng tương tự thi triển mà ra vậy thì như thế nào nhưng là ta so với ngươi còn mạnh hơn ngươi vĩnh viễn cũng đánh bất bại ta cái kia hàng giả nói một cái cùng mình trưởng giống nhau như lúc nhân lấy một loại chưa quen thuộc giọng đang cùng mình đối thoại đường vũ cảm giác thế nào như vậy quái d đây đột nhiên đường vũ đấm ra một quyền đối diện hàng giả tự nhiên cũng là như vậy ngay sau đó đường vũ gắng gượng đem quyền thế nghịch chuyển thu hồi lại hàng giả cũng là như vậy hai người đồng thời rên khẽ một tiếng cưỡng ép nghịch chuyển thu hồi pháp lực để cho đường vũ bị một ít cắn trả v ề phần cái kia hàng giả cũng là như vậy tựa hồ so với đường vũ thương còn phải nặng hơn một ít đường vũ đột nhiên nghe răng vi tiếu mà bắt đầu lại đấm một quyền đánh ra ngay sau đó nghịch chuyển mà quay về không nghi ngờ chút nào cái kia hàng giả cũng là như vậy、Sắc、mặt của đường vũ tái n h u ậ thậm chí kinh mạch cũng xuất hiện tia tia vết rách ngươi nghĩ lấy loại biện pháp này tiêu hao ta vô dụng hàng giả khinh thường nói ánh mắt của đường vũ c h ấ p động không n ú p ních phảng phất trầm tư v ề phần vương á tầm cùng tử y nữ tử tình huống so với đường vũ còn đáng sợ hơn làm tiên vương á tìm cũng chưa có dự vương bao lâu trực tiếp được mang ra tới không nói cho đúng là bị tiên hạc nâng đi ra ngoài tự nhiên làm theo cũng liền chứng minh vương đại xuất ca cửa h i này thất bại theo vương á tầm bay xuống rồi trong đám người vương điền làm trước đi lên nhìn vương á tẩm run rẩy đưa tay ra ôm con trai bả vai Ngược xuống lại quỳ sụp đối ấ t h ư ớ với phía h ư khổ hải một số người có chút hiểu nhưng dù sao không có đích thân trải qua cho nên cũng đều tò mò nhìn lại tự nhiên cũng bao gồm đ i n h phong vũ vương á tầm tựa hồ lúc này mới phục hồi lại tinh thần hắn ngáp một cái không khỏi xoa xoa con mắt nhìn hắn con mắt tường h đỏ tựa hồ khóc qua bộ dáng cái này làm cho mọi người càng phát ra tò mò đây rốt cuộc trải qua cái gì cho hải tử cũng hù do khóc vương á tầm không nói gì mà là nhìn về phía bên cạnh tiên các trưởng lão trải qua h ải thứ ba những chuyện này cũng không biết rõ có nên hay không nói cứ nói đừng n g ạ i tiên các trưởng lao nói vương á tầm lấy lại bình tĩnh nói là quá khứ sở hữu p h i bày ta căn bản không biết là thực tế còn là ảo giác rồi vừa nói vương á tầm miễn cưỡng dùng mình một cái tựa hồ có hơi sợ như thế càng nội tâm của nhiều sâu bên trong tiếng vói vừa nói vương á tầm túi đầu xuống âm thầm xoa xoa con mắt ở một bên vương đ i ể n trong mắt nổi lên nằm đ ạ o nặng nề g h thở dài cụ thể ta cũng không biết rõ làm sao nói ta trải qua là những quá đó đi thời gian trọng điệp phản phất ta lần nữa trở lại đi qua như thế vương á tầm nói lần nữa trải qua đi tiếng nối cùng thống khổ tựa hồ cũng không có cái gì bọn họ cũng tu hành bao nhiêu năm đối với một ít tiếng i tình yêu cái gì đã sớm lãnh đạo cũng hứa vương á tìm trẻ tuổi tâm cảnh tu vi không đủ nhưng là cũng không đủ hù dọa khóc hắn đi ngược lại những người đó đang thay đổi thay đổi muốn giết ta ta muốn giết bọn hắn thời điểm đột nhiên lần nữa biến thành lúc ban đầu g á n g vẻ ở khẩn cầu đến ta chất vấn ta vương á tầm tự dễu cười một tiếng thực ra ta biết rõ bọn họ đều là giả nhưng là ta cũng không có cách nào hạ sát thủ dừng một chút hắn tiếp tục nói sau đó ta liền không biết rõ xuất hiện ở tiên hạt trên lưng chuyển mà xuất hiện ở nơi này n à y tựa hồ cũng không có gì khó nhỉ so sánh với đệ nhị quan hẳn càng đơn giản hơn một ít ninh phong vũ đối với đường vũ hận ý càng phát ra nồng nặc dựa theo vương á tầm nói như vậy nếu là tiến vào h ải thứ ba hắn cho là mình có thể dễ như t r ở bàn tay xông qua chương chín trăm sáu mươi bốn là khinh yên trở hiện nghĩ đến đây đối với đường vũ hận ý lại manh liệt thêm vài phần nếu như không phải đường vũ ninh phong vũ tự nhận là tuyệt đối có thể lên đỉnh xông qua h ải thứ ba thực ra nào ngờ kia sợ chính là không có đường vũ đệ nhị quan hắn cũng không bước lên được nhưng mà có thời điểm người sao luôn là yêu cầu một cái cớ một cái gánh tội hay đi che giấu chính mình thất bại tóm lại rất đáng sợ vương á tầm thở dài nói dù là bây giờ sẽ nhớ tới đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác hắn tự nhiên cũng cảm thấy bốn phía có vài người khinh thường có thể theo vương á tầm những người này thật sự là không biết gì không có chân chính đích thân trải qua khổ hại là bọn hắn thật sự không biết đáng sợ chỉ là không biết rõ đường vũ bọn họ hai người có thể hay không đi qua cửa ả i cuối cùng này thô bị lão đầu nhắm đến con mắt trong ngực ôm bầu rượu tựa hồ là ngủ t i ế p đi một số người hướng thô bị lão đầu nhìn một chút trong mắt mang theo ý vị thâm trường tâm tình nhìn một cái chính là không có hào ý nếu như nếu như trong ngày thường cái này lao bất tử như vậy tứ vô kỵ đã ngủ phòng chứng rất nhiều người thừa cơ hội này đều sớm đi lên quần đấu bọn họ nhưng mà đây là tiên các dù cho cùng cái này lão bất tử có tuyệt đối thâm cựu đ ạ i hận cũng không dám vào lúc này tùy tiện đ ộ g thủ ừ chuyện gì thô bị lão đầu đột nhiên trận mở con mắt hướng bốn phía quan sát một chút mơ mơ hồ hồ nói tại sao ta cảm giác có chút lạnh đây chẳng lẽ là có người muốn đánh lén lao nhân ra hay sao tiên các trưởng lão nhìn hắn ánh mắt lộ ra một cái tia tìm t i đối với cái này cái thô bị lão đầu một mực còn sống để cho bọn họ tiên các đều cảm giác được đại đại kinh ngạc muốn biết do vô tận năm tháng trước đây hôn độn nhất tộc vẫn còn ở thời điểm liền có người bãi kiến cái này lao bất tử vẫn như cũ bị hỏi như vậy không có chuyện làm l a n lộn khắp c h ứ thiên để cho người ta hận đến răng đều nữa nhưng là cái này lao bất tử chạy thoát thân có một tay bao nhiêu lần bị người vây công cũng chuyện gì không có cái này thì nổi lên q u á i ngài lời nói này ai dám đánh lén ngươi nhỉ có người khinh thường nói ý kia rất rõ ràng ngươi chính là thánh nhân cảnh giết chết ngươi dễ như trở bàn tay còn cần phải đánh lén mọi người tự nhiên nghe được ý tứ giữa lời nói cũng âm thầm cười một tiếng thô bị lão đầu khấu trừ trừ lỗ thai nói ừ lời này cũng đúng ai dám đánh lén ta lão nhân gia ta vô địch chư thiên ngang dọc nhiều kỷ nguyên ta vạn cổ trường tồn tuyên cổ bất d i ệ t một số người hận không được lập tức động thủ giáo hơn hắn một phen lời nói này quá h ả h ê rồi con vô địch chư thiên vạn cổ trường tồn tại chỗ nhân tùy tiện kéo ra ngoài một cái tu vi cũng cao hơn ngươi các ngươi có ý gì dùng như thế nào loại này hoài nghi ánh mắt nhìn ta lão nhân gia chẳng lẽ ngươi môn không biết không phàm là khi dễ ta lão nhân gia nhân hừ hừ ta nhất định đều biết làm ra một ít để cho bọn họ ghi nhớ trong lòng sự tình cũng tỉ như ninh phong vũ đi mặc dù là ngự thiên môn môn chủ thô b ỉ lão đầu nhìn về phía ninh phong vũ kia giết người một loại ánh mắt ngại nói nói ta chính là ví dụ ví dụ cái này gì đó không nói các người biết lão gia hỏa thân thể dung một cái hơi có chút khí thế chỉ là tại người khác xem ra thô b ỉ tới cực điểm chỉ vì hắn vừa nói lời này một bên nhìn về phía cách đó không xa mấy cái nữ tử ta làm ra vĩ đại như vậy sự tình ta lão nhân gia còn sống cũng đủ để chứng minh ta lão nhân gia vô địch chư thiên bọn họ ngự thiên môn không làm gì được để ý đến ta vừa nói lao ra hỏa nặng nghề thở dài k h í hư đứng lên thượng cổ đánh một trận vô tận cường giả v ỡ lạc chỉ có ta lão nhân gia tu vì cao thâm miễn cưỡng n g các ngươi có hay không nghe lão nhân gia ta nói chuyện tất cả mọi người rời đi ánh mắt không nói một lời cái này lao bất tử đại n ă n g tuổi này nếu như không phải ở thiên cát p h ỏ n g chừng bọn họ đều muốn động thủ nhìn một chút cái này lao bất tử là thế nào vô địch nhìn không người nghe mình nói chuyện thô bị lão đầu lắc đầu một cái chặt chặt rồi hai tiếng cầm lấy rượu cô đông cô đông đổ hai cái bạch hạc bay lên mà ra ở bạch hạc trên lưng một cái tử y nữ tử đứng ở phía trên là nói nghĩ dây nàng thất bại rất rõ ràng ải thứ ba nàng đã thất bại tử y nữ tử từ bạch hạc thượng phiêu bay xuống dưới đối với minh n g u y ệ t cung một số người không là rất biết dù sao cũng đã nhiều năm không ra nhưng là giờ khác này tất cả mọi người vẫn là vây lại hỏi thăm liên quan tới khổ hải một ít tình huống dù sao lấy này cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút tiên các nội tình nhưng là chỉ một chỉ là hai cửa t r ư ớ c cũng khiến người ta cảm thấy rồi tiên các sâu không lường được nhìn như là đang ở tổ chức tiên các đại hội nhưng là kiêu căng như vậy nhập thế rất rõ ràng ở nói cho các môn các phái chúng ta tiên các đi ra các ngươi đều là đệ đệ các vị đang ngồi ở đây đều là rát r ư ỡ i nhìn chúng ta một chút tiên các tuy tuy tiện tiện một cái thịnh hội sở hữu chư thiên thế lực đều phải đủ tụ tập ở đây dõi mắt toàn bộ chư thiên ai mẹ hắn dám đụng đến chúng ta tiên các sợ rằng một ít chuyện từ vương á tầm trong miệng các ngươi cũng biết chúng ta trải qua đều là cơ bản giống nhau sự tỉnh t ử y nữ tử nói mọi người c h ố mắt nhìn nhau rõ ràng này là không muốn nhiều lời nha kia sợ sẽ là cơ bản giống nhau ngươi nói một chút cũng không có cái gì đi nói xong câu đó t ử y nữ tử đứng ở một bên dưới khăn che mặt không thấy rõ mặt nàng chỉ có như vậy một đôi thu thủy như vậy con ngưng ngưng mắt nhìn xa xa tựa hồ đang trầm tư cái gì chúng ta với h ả i thứ ba vô duyên chỉ là nghe khổ h ả i tên chưa từng đích thân trải qua có chút hiếu kỳ là khó tránh khỏi hy vọng nói công chủ có thể vì chúng ta giải thích một phen cũng tốt để cho ta đợi khai mở nhà nam giới đúng nha chúng ta chỉ là muốn khai mở nhàn giới quả thật có chút hiếu kỳ khổ hải rốt cuộc là cái gì lúc trước vẫn luôn nghe tin ê các khổ hải tên nhưng lại chưa bao giờ đích thân trải qua một số người mồm năm miệng mới nói chỉ là t ử y nữ t ử không n ú c đ í c h cũng lại còn có chút không vui nhữ mày một cái năm xưa vô tận năm tháng trước từng có người muốn hóa luân hồi á n h chiếu ra hắn sợ thất đi hết thảy một giọng nói không biết rõ từ chỗ nào chuyển tới rõ ràng vang r ộ i ở trong thai mọi người sau đó bản thân hắn vì tính sáng tạo ra thuộc về bản thân một con sông để cho ngày xưa tái hiện để cho hắn quan tâm nhân có thể vĩnh viễn bồi bàn hắn mà ở trong đó cũng là có thể điền vào t i ế t nối phương đ á m chìm ở trong đó cùng ngày xưa chính mình thay nhau để hoàn thành những thứ kia ngày xưa t i ế t lối thanh âm này âm vũ thở dài không nghi ngờ chút nào hắn thất bại nhân đều có t i ế t lối nhưng là bổ sung vào toàn bộ t i ế t lối lại xuất hiện ngoài ra t i ế t lối chế tạo ra t i ế t lối thường thường cũng là bởi vì bổ sung vào t i ế t lối nhân sinh năm tháng trường hà chạy băng băng về phía trước dù là ngươi có thể bước vào không cùng tuổi nguyện trường hà đi sửa đổi đến cái gì nhưng là cuối cùng đều sẽ có đến tiếp lối Có hối chân ó ố i hận. h c trời một đạo trắng tinh bóng người nổi lên nàng thân sắc bình tĩnh mà quanh thân lại mang theo cường đại khí tức đang c h ả y xuôi để cho người ta không nhịn được có một loại muốn quỷ xuống đất quỷ lệ tâm tình rất nhiều người cũng như vậy ngồi bọn họ rối rít quỷ sụp xuống đất tham bài nói nói chúng ta tham kiến nhân vương t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm nhảy ra hư vọng l ạ c khinh y ê n hướng bốn phía nhìn một cái cười nhạt tiếp tục nói cho nên người kia hắn hiểu được rồi đơn thuần lấy tự mình tiến tới ánh chiếu ra ngày xưa hết thệ là không có khả năng hắn không cách nào hoàn toàn cùng với bọn họ cho nên người đó liền nghĩ tới một cái biện pháp l ạ c khinh yên thanh em dừng một chút t h u bị lao đầu trận mở con mắt nhìn nàng một cái một vệ bi ai từ trong mắt của hắn t r ợ t l ó e lên chuyển thành t h u bị lao đầu lần nữa nhắm lại con mắt có tiết tấu tiếng ngáy từ hắn trong hơi thở phát ra tựa h ồ ngủ thiếp đi như thế biện pháp gì người kia rốt cuộc là ai có người mở miệng hỏi dò. thuế biến luân hồi l ạ c khinh yên từ tốn nói tiến hành một loại thuế biến đi về phía tự mình luân hồi tự mình luân hồi có người không hiểu này rốt cuộc là ý gì còn có người này rốt cuộc là ai nhưng vô luận là ai chắc hẳn đều là tuyên cổ trước một vị cường g i ả cái thế liền từ lạc khinh yên trong miệng cũng nghe được đối với hắn nghiêm ngội tự mình luân hồi lạc khinh yên nói lần lượt thuế biến lần lượt luân hồi đi trải qua nguyên bản kinh trải qua đi qua đã từng đi qua luân hồi mọi người hít vào một hơi như vậy hắn vừa có thể lấy thuế biến lại có thể cùng ngày xưa những người thân kia ở cùng một chỗ mặc dù rất nhiều lần hắn đều không cách nào sửa đổi đến kết quả gì nhưng là hắn vẫn như cũ như thế luân hồi lạc khinh yên nói lấy một loại mới tinh tư thái chống không tự mình tới tiến hành một trận luân hồi mỗi một lần luân hồi đều là chúng sinh trôn cất diện duy một mình hắn cho nên hắn không nhịn được vô tận cô độc càng nhiều là hắn tiến hành một loại t h ổ i biến đang mong đợi có một ngày có thể đi ra nguyên bùn đã nhất định đường người này rốt cuộc là ai hắn thành công hay không có người hỏi dò là khinh yên cờ nhạt không biết rõ n g ư ờ i không biết rõ n g ư ờ i còn nói ra nhiều như vậy sao sao khả năng không biết rõ đây cho nên khổ hải chính là hắn sáng chế xây khổ hải là hắn sáng chế xây hắn biết rõ mình đường đi nhầm hắn vứt bỏ khổ hải lần nữa tìm tân đường mà khổ hại bị một vị khắc cường giả được hắn lần nữa cảm nộ g tế luyện cuối cùng tạo thành làm cho tâm thần người nơi lạc lối chỉ là vốn là khổ hại bị đánh băng đi một tí tàn lưu lại chút ít vô tận năm tháng trước đây hỗn độn nhất tộc lấy được khổ hại mà theo hỗn độn nhất tộc tiêu diệt tự nhiên làm theo rơi vào tiên cắt trong tay đây chính là khổ hại tới l ạ c khinh yên nhàn nhạt giải thích nói một đạo lão giả bóng người hiện lên không xa ở ngưng mắt nhìn l ạ c khinh yên là khinh yên nhìn về phía hắn khẽ cười nói ta nói có đúng không thắng vô ngân thắng vô ngân hừ một tiếng không sai dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là người không biết vương tới ta đến tiên các chuyện gì không cần như vậy khẩn trương đi ngang qua ở đây thống chi ta nếu là thật muốn làm gì người ngăn cản ta sao l ạ c khinh n h i ê n thanh nhâm mang theo cường đại tự tin phản p h ấ t toàn bộ chư thiên ở trong mắt nàng cũng tiện tay có thể d i ệ t c a o cao tại thượng tiên các càng không có bị nàng coi ra gì bốn phía mọi người ngạc nhiên một số người thậm chí con mắt cũng ướt l ư ớ c đây chính là nhân vương l ạ c khinh n h i ê n giống như quá khứ như vậy ngang ngược thái vô ngân nói ngươi khôi phục xem ra các ngươi tin tức thật đúng là linh thông nha l ạ c khi nghiên nói nhưng vô luận khôi phục hay không các ngươi đều không cách nào ngăn cản ta muốn làm việc cũng tỉ như nếu như ta muốn tiêu diệt các ngươi t i ê n các ngươi không khỏi quá tự tin l ạ c khi nghiên nói không tin có thể thử một chút ngươi có thể để cho còn lại vài người cùng đi ra ngoài táng vô ngân hừ một tiếng tiên các đại hội đang tiến hành như là nhân vương có hứng thú tiên các tự nhiên lấy vô thượng tri tân chiêu đãi nhân vương đáng tiếc ta không có hứng thú l ạ c khi nghiên cờ ư i nhạt không cần khẩn trương cái gì chỉ là đi ngang qua thôi ngươi bộ xương giả này sau này ước chừng phải dài một chút tâm nếu là ngày khác ta tâm tình không tốt ngươi ở đây như vậy nói chuyện với ta cẩn thận ta một t r ư ờ n g v ỗ t r á c ngươi ngươi tránh thoát với hư vọng chung đi ra t á n g vô ngân đột nhiên ngạc nhiên nói ngươi nói thế nào cũng đã là bao nhiêu năm chuyện lúc trước tình cũng đã đi ra lạc khinh n h i ê n nói lời này để cho t á n g vô ngân sắc mặt có chút khó coi thật giống như có chút bị khinh bị nhìn như vậy hiện tại ngươi t á n g vô ngân nói lạc khinh yên cờ nhạt ta vẫn là ta chỉ bất quá so với dĩ vãng nhiều một chút trí nhớ thôi nếu là muốn đi ra hư vọng với ta mà nói đã dễ như t r ở bàn tay nàng đột nhiên lắc đầu âm ủ thở dài chỉ là tạm thời ta còn không dám táng vô ngân hỏi ngươi rốt cuộc lại rất mạnh rồi hả so với ngươi còn mạnh hơn là được lạc khinh n h i ê n bình tĩnh nói lời này để cho táng vô ngân ám thầm hư một tiếng nhưng lại nhưng không thể làm gì bởi vì lạc khinh n h i ê n nói vốn là sự thật từ trên người nàng đều có thể cảm giác kiện như có như không kinh khủng bà đậu táng vô ngân hám miệng tựa hồ còn muốn hỏi chút gì nhưng khi nhìn đến bốn phía nhân im miệng không nói như là nhân vương vô sự muốn mời nhân vương nội điện vừa thấy t á n g vô ngân nói l ạ c k i n h y ê n cờ ư i nhạt ngưng mắt nhìn hắn nói xem ra ngươi cũng biết rõ một ít chuyện dừng một chút nàng thở dài một cái cũng vậy hắn cuối cùng lúc trở về khác vô số mơ hồ đi qua năm tháng lẫn nhau trọng điểm khó tránh khỏi sẽ bị người t r ê n h lệch đến cái gì chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy cho nên mới có càng ngày càng nhiều nhân nhảy ra hư vọng đi vào thực tế xem ra đời này quả nhiên không giống như xưa có lẽ thật có thể sửa đổi một ít vốn là nhất định là k i n h i ê n nghiêng đầu nhìn về phía xa xa tựa hồ nhìn về phía vô tận vượt ngoại thôi á n ngân nói, g vô k n g s a năm người xưa có người suy toán í tí, n h ra đi một là khinh ô t o á Lạc k i n yên lắc đầu cười một tiếng đầy đủ mọi thứ nhìn như chính xác có lẽ là sai lầm nhưng không phải như thế làm sao có thể bị các ngươi dễ như t r ở bàn tay thôi toán mà ra thực tế hư vọng thay nhau xuất hiện bất đồng vết rách mà bị người khác cảm giác được l ạ c k i n h yên nói xem ra cuối cùng đại thế thật muốn tới rồi có người phá ra hư vọng với hư vọng đi về phía thực tế có người chết trận v ấ n lạc ở thực tế trở lại hư vọng là k i n h yến hát phát nhẹ nhàng đồng bền bóng người tuyệt thế mà độc lập nhìn có chút đau thương mọi người c h ố mắt nhìn nhau cũng tràn đầy sự khó hiểu lời này rốt cuộc là ý gì hư vọng thực tế táng vô ngân kích động thân thể có chút run dày đứng lên hắn tựa hồ biết cái gì chúng ta thật thật giả giả hư hư thực thực lấy tại sao phân biệt lạc khinh n h i ê n ngắt lời hắn ngược lại nàng lắc đầu khẽ n ở nụ cười các ngươi nếu biết một điểm này nếu như có thể ta cũng hy vọng các ngươi đi ra hư vọng đi biết rõ một ít dừng một chút nàng lại tăng thêm một câu mặc dù hy vọng không lớn ánh mắt của lạc k i n h yên giật giật Nhất thời bốn phía nhân thời phía đều chương ả m giác được vô tận t uy ế chèn các n ép mà tới. Lấy g i t í h cách nếu là biết hết thẻ địch hay bạn, hay h nếu bạn, n biết là là lại là rõ k ô biết. l ạ c k h i n h yên lông mày lông kẻ t r ừ các n g ư ơ i s a o Chương 966, trong khổ hải thiên thương lời này để cho mọi người không hiểu không biết rõ là ý gì nhưng là từ trên người lạc khinh yên uy thế cảm giác nàng tựa hồ động s á t ý thế nào đột nhiên khí tức có chút bạo động lên cơ chứ táng vô ngân nói thật thật giả giả bây giờ ta tồn tại chính là thật nhìn về phía lạc khinh yên hắn tiếp tục nói chẳng n h ẽ nếu là có một ngày chúng ta đánh vỡ hư vọng nhân vương cũng sẽ kiêng kỵ chúng ta nghe vậy trên người lạc khinh yên khí thế thu liễm cười nhạt bình tĩnh nói nói không tệ các ngươi mãi mãi cũng là không nổi quá đại phong lãng cho ta mà nói tiện tay có thể diệt táng vô ngân sắc mặt có chút khó coi ám thầm hừ một tiếng không nói gì nếu như tùy tiện ở mở miệng nói chuyện hắn sợ đắc tội lạc khinh yên một khi chọc giận nàng dựa theo lạc khinh yên tính cách thật rất có thể một cái tát vô tới mặc dù hắn không cho là lạc khinh yên thật mạnh như vậy có thể cho dù là bọn họ tiên cắc có thể chống lại lạc khinh yên cũng không cần thiết nhân v ì căn bản không giết được còn rất dễ dàng để cho tiên các tổn thất nặng nề cho nên căn bản cũng không có cần phải bởi vì nhất thời miệng lưỡi tranh mà chọc giận nàng mộng cảnh thực tế thay nhau thật thật giả giả một trận huyết mộng mọi thứ thành k h ô n g nếu là có thể hư vọng cũng có thể trở thành thực tế l ạ c k i n h y ê n lắc đầu thở dài ngược lại hướng cách đó không xa trong bể khổ đường vũ nhìn nàng thật sâu nhìn táng vô ngân một đêm khóe miệng vẻ tươi cười thoáng hiện nhưng mà táng vô ngân lại cảm thấy áp lực lớn phản phất chỉ cần l ạ k i n h yên tiện tay chỉ một cái liền có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền nát hắn bốn phía áp lực chặt giảm mà lạc khinh yên bóng người cũng biến mất vô ảnh vô tung táng vô ngân không khỏi nổi lên một tia sống sót sau hai nạn cảm giác đây chính là lạc khinh yên sao nàng thật không ngờ cường đại đối với nhân vương tên người nào không biết chỉ là rất nhiều nhân lại không biết nàng thực lực nguyên bản tiên các lòng tin tràn đầy cho là dù cho không địch lại cũng có thể chống cự lạc khinh yên có thể theo lạc khinh yên vẻ này uy thế hiện ra táng vô ngân cho là mình ngây thơ mọi người trố mắt nhìn nhau đối với hai người đối thoại tràn ngập tò mò cái gì hư vọng thực tế có vài người há miệng tựa hồ muốn muốn hỏi thăm một chút nhưng khi nhìn đến táng vô ngân lạnh lùi mặt nhất thời im miệng không dám hỏi cái gì là k i n h yên có thể không quan tâm tiên c á c nhưng là bọn hắn không dám táng vô ngân từ trước mắt mọi người biến mất trở lại tiên c á c bên trong chuẩn bị cùng một số người tham khảo cái gì là k i n h yên hoa càng để cho bọn họ kiên định một ít phỏng đoán nếu như là như vậy như vậy thì quá mức đáng sợ trong bể khổ đường vũ ngưng mắt nhìn đối diện cái kia hàng giả hắn có một cái ý tưởng lớn mật nhưng là lại không dám đi đánh cược vô dụng ngươi không ra được nơi này bởi vì ngươi đánh bất bại ta đối diện cái k i a đường vũ mở miệng nói thanh â m mang theo một tia hài hước đường vũ thần sắc bình tĩnh nhìn hắn đột nhiên cười không thử một chút thế nào biết rõ hắn chậm rãi giơ lên quả đấm mãnh liệt pháp lực ngưng tụ đi quyền thượng còn như núi lửa phun trào trước đáng sợ không nghi ngờ chút nào đối diện cái k i a đường vũ cũng giống như vậy giơ lên quả đấm đường vũ trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đạo điên cuồng quan mang chỉ thấy hắn quả đấm cũng không có huy động mà là hung hăng công kích ở trên người mình nhất thời đường vũ thần tốc n ư ớ nẻ xuất hiện đếm không hết vết rách đối diện đường vũ cũng là như vậy chỉ là trong mắt của hắn lại mang theo ngạc nhiên ẩm lại đ ấ m một quyền đánh vào trên người mình cùng lúc đó pháp lực ở kinh mạch điên cuồng lưu động xông về thân hồn đường vũ trong mắt một mảnh điên cuồng ẩm giờ khác này đường vũ cảm giác mình thật giống như chết chỉ bất quá tử có chút bực bội là tự sát cổ kim bao nhiêu hỗn độn cảnh cao thủ phòng chừng không có một người như hắn như vậy tử như vậy b i t khuất đường vũ không khỏi tự rêu cười một tiếng bên hai có phong thanh chuyển tới kéo theo sợi tóc xẹt qua gò má khiến người ta cảm thấy n g ư n ngáy ở trong ngậu mới tỉnh một loại trợn mở con mắt đường vũ như cũ còn đặt mình trong ở vô tận trong b ể khổ mà cả người thương thế đã sớm bất chi bất giác khỏi hẳn giống như là chưa từng có hắn đánh cuộc đúng giết mình một chính mình khác cũng chết cho nên đi ra như vậy h u y ễ n cảnh hơn nữa đường vũ cho là có thể chỉ là ý thức đắm chìm tiến vào h u y ễ n cảnh chung đầy đủ mọi thứ cũng là bởi vì khổ h ạ i mà phơi bày ra nhưng là mình ý thức lại là chân thực tồn tại cho nên thi triển đủ loại pháp thuật có thể đều là giả chỉ bất qua ý thức mơ mộng thôi bây giờ xem ra rất có thể là như vậy không trách tử y nữ tử nói trải qua ải thứ ba khó như lên trời bất quá lắc đác mấy người thôi đáng sợ như vậy khổ hải huyễn cảnh người bình thường căn bản không khả năng đi ra kia sợ sẽ là phát phát hiện điểm này cũng có rất ít người dám làm dù sao đây thật là đang đánh cuộc mệnh ngay cả đường vũ hồi tưởng lại đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi sợ cảm giác hướng nhìn bốn phía như cũ còn đặt mình trong ở b i ể n rộng mênh ngông bên trong như vậy chứng minh hắn còn không có hoàn toàn đi ra khổ hải mà tử y nữ tử cùng vương á tâm lại biến mất không thấy xem ra bọn họ thất bại nội tâm của đường vũ bình tĩnh bước tiếp tục hướng phía trước đi theo hắn một cước này giống như là hắn vào tới vô nhiều năm tháng trường h ạ mỗi nhánh trường h ạ c h u n g cũng lộ ra từng tờ một quen thuộc mặt đường vũ lắc đầu cười một tiếng không hề bị lay động hắn đem này tất cả mọi người đều coi thành người xa lạ giống có quái vật kinh khủng đem tôn nộ g không đảm ăn máu tươi tung tóe ở đường vũ trước mắt tôn nộ g không phát ra t à n nát tầm càn kêu đau sư phó đường vũ nghe không được nhìn không thấy bước chân hắn không ngừng về phía trước đi tới nơi này vô biên đại không có cuối vô biên vô hạn nói ở trong lòng đường khắp nơi dưới chân dưới chân đường cũng là nói là đi về phía nói đường đi v â anh đầy đủ mọi thứ biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mặc dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng là đường vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là thiên thương thân thể của hắn cao ngất bóng lưng kiên nghị mang theo không ai bị nổi uy thế ngọc trời hắn oanh quyền đánh ra chuẩn bị cái khổ hại đều rung dậy đây rốt cuộc là tàn ở lại chỗ này cảnh tượng hay lại là khổ hại ánh chiếu mà ra ngoài ra hảo ảnh đường vũ có chút mờ mịt theo thiên thương đấm ra một quyền toàn bộ khổ hại đều run g d ậ y cuối cùng miễn cưỡng phân chia thành hai cái trung gian hàng ra một cái lỗ hổng thật to lúc này thiên thương cái thế vô s o n g p h ả n phất trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể bắt trăng hái sao phan thoái tinh không ẩm trước mắt đầy đủ mọi thứ biến mất không thấy gì nữa duy có một t í quyền ý đang thong thả ngưng tụ treo lơ lửng ở trước mắt năm xưa thiên thương đã từng từng đến nơi này thậm chí hắn còn nơi này t r i n h chiến quá để lại một đạo quyền ý mà vừa mới thấy hình ảnh chắc là năm xưa thiên thương lưu lại đến từ đó bị khổ hại l ạ cấn đi xuống lần nữa có hiện tại trước mắt năm xưa thiên thương khẳng định tới nơi này quá hơn nữa còn vượt qua khổ hải nhất thời đường vũ lòng tin tăng lên gấp bội nếu thiên thương có thể đi ra ngoài hắn tuyệt đối cũng có thể trải qua khổ hải t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bảy mộng cùng thực tế theo thiên thương bóng người h i ệ n l ê n vẫn còn ở nơi này để lại quân n h để cho đường vũ có lòng tin tuyệt đối chỉ là hắn lại ngưng mắt nhìn lưu lại kia k i a quân n h ở tâm lý âm thầm cùng thực lực bản thân so sánh quyền này y cái thế vô song phách tuyệt thiên địa dù là lấy đường vũ bây giờ thực lực sợ rằng cũng sẽ bị một quyền này hoành nát n như vậy có thể thấy năm xưa thiên thương đáng sợ hơn nữa còn là tiện tay đấm ra một quyền mặc dù như hôm nay mênh ngông nhưng ở năm tháng trường hà trung du đãng tựa như một luồng cô hồn nhưng là theo tiếp xúc mấy lần theo đường vũ thiên thương tuyệt đối là vượt qua người sở hữu bất quá đường vũ có lòng tin ngày khác mình nhất định cũng sẽ như thế hắn tiếp tục bước đi trước sau lưng quyền ý chậm dại hóa thành một đạo thân ảnh ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn với nhanh đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất hóa thành bất hủ quyền ý đứng yên nơi này tất cả mọi người đ ư ợ có c chút vô h à n huyên dù sao chỉ còn lại đường vũ một người hơn nữa tại người khác xem ra đường vũ trải qua hy vọng không lớn đã như vậy thì không cần chúng sinh đều chờ ở chỗ này hắn đi nhưng là ai cũng không dám tùy tiện mở miệng vương á tầm đi tới bên cạnh t ử y nữ tử nói ngươi cho là hắn có cơ hội không nhất định là có t ử y nữ tử không có chút gì do dự nói ta ngươi tất cả đi ra đã lâu mà hắn còn đang kiên trì chỉ. chỉ một một điểm này hắn liền so với ta người mạnh hơn cho nên hắn tuyệt đối có cơ hội vương á tầm gật đầu một cái nói đúng hắn cũng đúng đường vũ tràn đầy lòng tin dù sao người này lần lượt ra người khác dự liệu l i ê n liên môn c u n g chủ cũng thất bại chẳng nhẽ nàng có thể trải qua khổ hại ninh phong vũ cười lạnh một tiếng đối với lúc ấy đường vũ đưa hắn đánh rất xuống hồng tiểu như cũ còn khó có thể quên được thử y nữ tử nói ta không bằng hắn nàng xem nói với ninh phong vũ roi mắt toàn bộ chư thiên như hắn người ít lại càng ít nói cung chủ thật đúng là đối nhân coi trọng nha ninh phong vũ nói chính là hôn đồn cánh tôi ninh mỗ tiện tay có thể diệt nếu nói cung chủ cao như vậy nhìn hắn không biết do nếu là ninh mỗ xuất thủ hắn có thể có còn sống hy vọng t ử y nữ tử hư một tiếng ninh phong vũ ngươi có thể thử một chút chớ không phải nói cung chủ coi trọng đường vũ hay sao đường vũ quả thật chư t i ê n ít có người nếu như nếu như nói cung chủ thật coi trọng hắn như vậy xem ở nói cung chủ thật mặt mũi ninh mộ đương nhiên sẽ không đối với hắn làm những gì rồi hả ninh phong vũ thanh â m không lớn không tiểu thuyết nói bốn phía mọi người rõ ràng có thể nghe cũng nhỏ giọng nghị luận dù sao chưa từng nghe qua từ y nữ tử cùng đường vũ có cái gì đồng thời xuất hiện nhưng là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được các nàng quan hệ không cạn nhất là t ử y nữ tử đối với đường vũ càng là chưa quan tâm thật chẳng lẽ như ninh phong vũ l ờ i muốn nói như vậy v ớ i ý đường vũ rồi hả có người âm thầm hướng t ử y nữ tử đánh giá không cách nào thấy rõ d ư ớ i khăn che mặt cụ thể dung nhan nhưng là kia tuyệt thế phong thái thu thủy như vậy con người để cho bao nhiêu cho là chi tâm động núp ở d ư ớ i khăn che mặt nhất định là một tấm khuynh quốc k huynh thành tuyệt thế tiên nhan hơn nữa nhân gia còn có minh n g u y ệ t cung đáng tiếc nha làm sao lại không có vừa ý chính mình đây một số người không khỏi ở tâm lý âm thầm thở dài mà bắt đầu từ y nữ tử khẽ nợ nụ cười đáng tiếc nha nhân gia coi thường ta ninh phong vũ trong mắt một tia kinh ngạc thoáng qua không nghĩ tới nàng lại trực tiếp như vậy tương đương thừa nhận rồi dù sao đây là quan hệ đến danh dự thậm chí còn toàn bộ minh nguyệt cung có thể tử y nữ tử liền trực tiếp như vậy tương đương thừa nhận rồi hết thệ các thứ này hơn nữa còn nói đường vũ không coi trọng nàng như vậy không biết xấu hổ mất mặt lời nói nói thế nào cửa ra ninh phong vũ hừ một tiếng lấy nói cung chủ khinh thành c h i nhan hơn nữa minh nguyệt cung chỉ cần nói cung chủ nghĩ bao nhiêu chư thiên thanh năm tài tuấn sợ rằng trong buổi họp môn tỏ tình đi có thể nha bọn họ không phải đường vũ một đám rác rưởi làm sao có thể để cho bản cung chủ nhìn ở trong mắt thử y nữ tử khẽ nợ nụ cười mặc dù đường vũ anh tuấn bất phạm tu vi cũng là cao thầm nhưng là chư thiên vô số thanh niên tuấn kiệt v ừ a xa hắn người cũng là có người khác ở nói thí dụ như tiên các m ộ t thanh p h ò n g càng là tuyên cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài ninh phong vũ tiếp tục nói tin tưởng hắn ở nói cung chủ trong mắt nhất định không phải phế vật đồng dạng cũng là thử y nữ tử không chút do dự nào nói nhất thời mọi người thất kinh các nàng này điên rồi sao lời như vậy lại dám ở tiên các nói ra khỏi miệm muốn biết do tiên các đối với m ộ t thanh phong coi trọng vậy đơn giản đem hắn coi thành tiên các hy vọng mà t ử y nữ tử nói như vậy không chỉ đem m ộ t thanh phong khinh bị nhìn thậm chí ngay cả tiên các đều bị hắn vô hình trung mang kèm theo rồi ninh phong vũ tựa như cười mà không phải cười nói nói cung chủ lời này phải không đem m ộ t thanh phong coi ra gì hay lại là xem thường bọn họ tiên các nhỉ hay hoặc giả là hoài nghi tiên các ánh mắt t ử y nữ tử thanh â m có chút lạnh đi xuống bạn cung chủ có nói xem thường bọn họ tiên các sao húng chi đây đều là bạn cung chủ sự tình chứ dưng một chút nàng tiếp tục nói b ấ thô quá ngự t i ê n m n không quả thật không có ở đây bị n trong cung minh nguyệt cung mắt thế mặc của chủ, dù lão đầu ha ha phá lên cười vừa cười còn một bên vô tay ta vẫn cho là chỉ có ta lão nhân già coi thường bọn họ ngự thiên môn đâu rồi không nghĩ tới ngươi cái cô nương này cũng có ý nghĩ như vậy chặt chặt không tệ không tệ nhận được tiền bối khen ngợi từ y nữ tử nói ninh phong vũ sắc mặt có chút khó coi chỉ nghe thô bị lão đầu tiếp tục nói bất quá ngươi vẫn cần t h ậ n điểm ai không biết rõ bọn họ ngự thiên môn đều là một ít bụng dạ hẹp hòi đồ chơi không có nghe l i n h phong vũ nói sao hắn đều muốn cùng tiểu tử kia không chết không thôi minh nguyệt cung thế lực nhỏ có thể cũng không phải bất luận kẻ nào có thể dễ như trở bàn tay động từ y nữ tử nhẹ nhàng nói thô bị lao đầu vẻ mặt tán thưởng ngay sau đó tất h là nói đáng tiếc nha lao ra nhân ta lớn tuổi bất quá ngươi ánh mắt quả thật không tệ tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản、hắn、hừ hừ rồi hai tiếng cái gì tiên cát cái gì ngự thiên môn toàn bộ chư ngày đều không bằng hắn vừa nói hắn cúi đầu xuống phảng phất ở che giấu cái gì đường vũ như cũ vẫn còn ở không nhanh không chẳng có cho tới sau này hắn đã không phân rõ cả người hoàn toàn mở m i ệ n g đi xuống phân không rõ thật giả phảng phất bây giờ hắn trải qua một giấc ngộng mà bây giờ tỉnh ngộng hắn trở lại lúc trước ở lúc trước thời gian tỉnh lại chỉ là hắn như cũ còn đang mở m i ệ n g đi bản năng đi tự nói với mình đều là giả không nhìn tới không đi nghe lần nữa trở lại quá khứ như vậy thì lần nữa đi chỉ là đầy đủ mọi thứ còn như ngày đó một dạng quen thuộc như vậy hắn phảng phất lần nữa trải qua không đồng sự tình hắn không phân do thực tế như mộng còn bây giờ là chỉ làm mộng mộng cùng thực tế thay nhau thực tế như mộng trọng điệp bây giờ ngươi là thật vẫn là lấy trước ngươi là thật đột nhiên một giọng nói vang dội mà tới giờ phút này đường vũ cùng một tòa trên đảo đang cùng lai、like、ca uống rượu đây t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám trải qua khổ hại đường vũ đã hoàn toàn mở m i ệ n g đi xuống có chút khó mà phân rõ rốt cuộc trước kia làm mộng bước chân vào quang âm h à lưu từ đó dự cảm được sau này hay lại là hôm nay làm mộng tình mộng lần nữa hồi đến nơi này trở lại đi qua nhưng mà theo giọng nói kia đột nhiên vang dội lên đường vũ tựa hồ từ trong m ở mịt thanh tỉnh lại laika liền ngồi đối diện hắn uống nhị hoa đầu ngậm thuốc lá thỉnh thoảng đánh một cái ở rượu cùng đường vũ so tài một chút vù vù vừa nói một ít m u ồ ngang mà ở trước mặt đường vũ lại để một cái nướng toàn bộ dê trước mặt laika chỉ có một chút dưa leo đại hột tiêu cái gì nhưng là laika như cũ còn ăn nồng nhiệt thỉnh thoảng cả thanh rượu này hơi á âm thanh đây đều là giả đường vũ đột nhiên khẽ cười nói thời gian trường hà không thể nào n g h chuyện sở hữu nhất định hết thể đã phát sinh tự nhiên không thể đi về rồi dĩ nhiên cũng là có thể quay đầu trở lại quá khứ nhưng là chỉ là lấy một người đứng xem đang nhìn ngày xưa hết thảy thôi đầy đủ mọi thứ đã phát sinh không cách nào sửa đổi đường vũ nói bây giờ hắn người mang thời gian phát tắc có thể ngao du ở vô tận năm tháng trường hạt trên thậm chí có thể trở lại quá khứ nhưng là đơn thuần chỉ là trở về có thể xem nhưng không cách nào thay đổi gì giờ k h ắ c này đường vũ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một vị vĩ đại học gia nói qua khi cùng bản thân ngươi vượt qua tốc độ ánh sáng chính là có thể trở lại trở về vâng có thể đi trở về nhưng là chỉ có thể đi xem đến những thứ k i a n g à y xưa nhất định đã phát sinh hết thảy mà không cách nào sửa đổi đường vũ ngưng mắt nhìn laika đột nhiên khẽ cười đứng lên hướng xa xa b ư ớ c đi vê anh bốn phía đầy đủ mọi thứ biến mất không thấy gì nữa hắn như cũng còn dòng chơi ở trong bể khổ đối với khổ hải đường vũ mơ hồ có chút biết cùng thanh trống không có chút tương tự nếu như hắn không có đ o á n sai khổ hải nhất định cũng là ngày xưa vị kia để lại chỉ là khổ hải so sánh với thanh trống không tự a hồ có hơi không đáng chú ý thanh trống không anh chiếu ra nội tâm suy nghĩ hết thảy mà khổ hải phải không cùng thời gian trường hà hiện lên có thể bước vào năm xưa cho ngươi cùng ngày xưa chính mình trọng điệp nhìn như khổ hải càng muốn cao thâm mặt chắc một ít kỳ thực lại là một loại mê hoặc tâm trí thời gian pháp tắc vì cơ bản mà thành c h ố n g không chỉ là đơn thuần cựu lấy lòng người suy nghĩ tới hiện ra hết thảy cho nên thành c h ố n g không so với khổ hải là đáng sợ đối với giọng nói kia đường vũ nếu như không có đ o á n sai hắn lại là ngày xưa vị kia cường giả cái thế cùng chế tắc thành c h ố n g không là cùng một người đường vũ trao hỏi mấy tiếng giọng nói kia hoàn toàn đắm chìm lại đi theo hắn không ngừng về phía trước bốn phía vô số thời gian mơ hồ năm tháng trường hà lần nữa hiện lên đường vũ thấy được rất nhiều người quen biết thấy được t r ư thiên băng rách thấy được một đạo cô tịch bóng lưng cô độc đứng ở năm tháng trường hà trên quay đầu v ạ n cổ đột nhiên hắn sát mặt k ỳ biến không dám tin nhìn một màn trước mắt này thành t r ố n g không đạo thân ảnh kiêng ngưng tụ lần lượt bóng người đưa bọn họ bỏ vào bên trong quan tài gỗ có ly sơn lão mẫu tôn nộ g không lai ca thậm chí còn có vương á thờm đường vũ hô hấp có chút nặng nề một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên trong lòng hắn dùng lực lúc lắc một cái đầu đem các loại quăng r a náo hải sẽ không là như vậy tuyệt đối không phải là như vậy hít một hơi thật sâu cưỡng bách chính mình chấn định lại tiếp tục hướng phía trước bước đi hạ tội hồ bản năng cảm giác đến rồi sợ hãi lấy một loại trốn tránh tốc độ muốn phải rời đi nơi này đi ra khổ hải ông dưới chân nước biển đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung có tiếng chung v a n g rội là từ tiên các nội bộ chuyển tới chỉ là đường vũ như c ũ còn có chút phòng bị bởi vì hắn sợ hai đây cũng là một hoàn cảnh một cái hồng sắc hạc mở ra cánh tre khuất bầu trời bay lượn mà qua tiên hạc b ò l ổ n l ổ n ở trước người đường vũ trong miệng phát ra hí ngay sau đó cúi đầu tựa hồ đang quỳ lạy đi ra sao chỉ đơn giản như vậy đường vũ có chút ngạc nhiên nhìn như đơn giản thực ra cũng không đơn giản không nói xa cách chính là chỉ một muốn rết xuống chính mình trên căn bản sẽ không có người dám như vậy đi đánh cược đây thật là đang liều mạng thùng thùng tiếng chuông vang r ộ i tiên cát tất cả mọi người ngạc nhiên không nói gì trong mơ hồ một đạo thân ảnh ở hồng sắc cự hạc bên trên chậm rãi nổi lên là đường vũ hắn lại vượt qua ải thứ ba ánh mắt của lãnh thiên hành lóe lên qua một tia k i ê n kỵ thân là tiên các người đối với vân hải hồng kiều hạc khổ hải tự nhiên biết q u á tường tận nếu như nói trải qua vân hải là bởi vì trên người đường vũ có bảo bối gì chính dễ dàng cùng vân hải cấm kỵ chi thuật tương khắc như vậy khổ hải liền là đơn thuần lấy chính hắn tâm tính đi ra cách đó không x a một thanh phong trong mắt nổi lên một tia thất lạc bởi vì hắn không có trải qua cũng không có lên đỉnh vân hải hồng kiều bây giờ đường vũ làm được thậm chí bản thân tu vi so với hắn yếu hơn một cảnh giới hắn lại làm được một thanh phong không có làm được sự tình thật đúng là đáng sợ nhỉ đối với đ ư ờ n g vũ m ộ t thanh phong cũng kiên kỵ thậm chí còn suy tư nổi lên lãnh thiên hành lời nói mà lãnh thiên hành cũng đang suy tư như vậy thiên tài nếu như vậy chết đi không nếm không phải một loại tổn thất vốn cho là m ộ t thanh phong tuyệt đối thật giống như thiếu niên trong đồng lửa số một số hai tồn tại có thể giờ phút này là ở trước mặt đường vũ tựa hồ có hơi ảm đạm phai mờ rồi ngươi thật đúng là gia ý của t a vật liệu nha lãnh thiên hành lẩm bẩm nói đã như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội nếu là tiến cắt vì tiến cắt sử dụng có gì không thể nếu là cự tuyển như vậy như vậy nhân sẽ để cho ta cảm giác uy hiếp một khi để cho ta cảm giác có chút người uy hiếp cũng đừng trách ta vô tình nếu như đường vũ tiên các hắn có thể trọng điểm bồi dưỡng một phen nếu như đường vũ cự tuyệt như vậy đáng sợ như vậy nhân quả quyết không thể để cho hắn lớn lên tiên các tất cả mọi người đang ở tại giờ khác này hắn vượt qua hải thứ ba từ xưa đến nay tiên các đại hội n ở rộ trải qua hải thứ ba nhân bất quá một bàn tay mà bây giờ đường vũ vượt qua ở tiên các sử kỳ trung ở chư thiên t r o n g ghi chép tất nhiên sẽ có hắn sáng trói một bút một số người nhìn về phía cái kia ở hồng sắc tiên hạc bên trên bay tới bóng người mỗi người ánh mắt có chút phức tạp không nghi ngờ chút nào có người muốn lôi kéo đường vũ nhưng là càng nhiều là một ít thế lực cũng đuổi g i ế t quá đường vũ một khi hắn thật lớn lên sợ rằng sẽ khó tránh khỏi có chút uy hiếp đã như vậy còn không bằng thừa dịp còn sớm diệt trừ hắn trong đó dĩ nhiên là bao gồm ninh phong vũ muốn biết rõ bọn họ ngự thiên môn đang đuổi g i ế t đường vũ trong chuyện nhưng là không ít đọc thủ cùng đường vũ đã là không chết không thôi cục diện nhất là lần này càng là âm thầm đánh lén ninh phong vũ đưa h ắ n đánh rớt xuống nấc thang cái này làm cho ninh phong vũ đối với hắn hận ý càng phát ra nồng n ặ vương á tầm có chút kích động ta liền biết rõ tiểu tử này tuyệt đối có thể quả nhiên không nhìn l ầ m người đường vũ mặc dù ngươi không bằng bản thiếu gia soái nhưng là không trở ngại bản thiếu gia đối với ngươi sinh ra nghiêm ngội vương điền ho khan một tiếng âm thầm nhìn vương á tầm liếc mắt ý kia rất rõ ràng ngươi vội vàng câm miệng cho ta t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín tiên các đại hội chính thức bắt đầu đối với bốn phía một số người dự định vương điền tự nhiên nhìn rõ ràng không thiếu một số người muốn lôi kéo đường vũ nhưng là càng nhiều là sợ hãi hắn lớn lên muốn phải trừ hết hắn mà vương á tầm vừa nói như thế rất dễ dàng bị hưu tâm nhân phóng đại cho rằng bọn họ là cùng đường vũ cùng một chiếc thuyền thượng nhân thậm chí sẽ còn vì gia tộc khai ra một ít hai bay vạ gió thân là đứng đầu một nhà tự nhiên được vì gia tộc lo lắng rồi t ử y nữ tử trong mắt mang theo nụ cười ngay sau đó k h ẽ to mày nàng tự nhiên cũng nhìn ra bốn phía mọi người một ít tâm tư sợ rằng tiên các đại hội sau đường vũ sẽ phiền thoái không ngừng đi thậm chí nàng đều đang hoài nghi tiên các sẽ có hay không có phương diện này dự định nếu như vậy như vậy thật đúng là một cái phiền phức hà â m thanh cao t é t với tiên các trên văn dội Đường vũ bóng người bóng vũ chúc à n g p á ánh Á cái, t trước mắt mọi người. Chỉ là mọi người thấy ánh mắt tràn tạp. Từ tiên hạc bên trên tầm một một ra rõ ràng rơi của bay phía là hiện lên người. người hắn bên xuống. Vương á tầm bước chân động một cái, ngược lại hướng bốn phía nhìn Chỉ phức hạc h mọi mọi lại bước c đầy t b ư ớ chân chỗ. Chúc hay ngay bữa lại là tại ở mừng ngươi đường vũ ngươi nhưng là không nhiều vài người s ô n g qua ba cửa ải tin tưởng không lâu sau ngươi tất nhiên sẽ danh chấn chư thiên nhân gia đã sớm danh chấn chư thiên rồi bất quá tin tưởng lần này khẳng định cũng sẽ mọi người lời bản mà bắt đầu trong đó không thiếu một số người tiến lên đối đường vũ chúc mừng đến nhưng mà nhiều người hơn lại cũng chưa hề đụng tới sợ rằng sau này ngươi sẽ có một chút phiền thoái từ ý nữ tử đột nhiên nói đường vũ xứng sở ngay sau đó phản ứng lại hắn cười ha ha một tiếng nhún vai một cái nói ta phiền thoái còn thiếu sao lời này của ngươi cũng đúng từ ý nữ tử nói nếu là thật có nhu cầu minh nguyệt công tử mình tường trợ công tử lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó đường vũ cười ha ha hiếm thấy cung chủ nhìn lên chỉ là đường vũ một thân một mình cô độc quán không muốn có quá nhiều ràng buộc ô n g tử sợ rằng hiểu lầm tiểu nữ tự ý Cũng không Minh n g phải là u y ệ tử Cung công việc quan trọng mà vào, mà là bảo, nếu như công tử có nhu cầu, minh ý nữ tử khẽ cười nói ở mọi người nói chuyện gian tiếng trung lần nữa vang dội lên một cái kim s ắ c tán mãn n g u y ệ t quang đại đạo chậm rãi cửa hàng đến cho đến mọi người dưới chân táng vô ngân sừng sững ở kim s ắ c trên đường lân phương tựa hồ đang mắt nhìn xuống mọi người ta tuyên bố lần này tiên các đại hội chỉ có đường vũ một người xông qua ba cửa ải thanh âm của hắn như sấm vang dội ở trên chín tầng trời h nhưng g đường n vũ ì n n một cái, h mà từ trung cái nhìn này、trung、đường vũ cũng c ả lại muốn ộ t t i ê hỏi m Bây một chút khen thưởng khi nào trò ta nhỉ tựa hồ nhìn thấu nội tâm của đường vũ suy nghĩ thử y nữ tử trong mắt lướt qua một nụ cười châm biếm ngươi còn sợ tiên các dựng nợ sao ấ n đây đường vũ gật đầu một cái hắn quả thật sợ tiên các không cho t ử y nữ tử nũng nịu hờn d ỗ i nhìn hắn một cái tiên các dù là ở vô s ỉ cũng không phải tiền t i ê u chứ vừa nói nàng không khỏi bật cười theo mọi người đi lên tán mãn n g u y ệ t quan g đại đạo dọc đường thẳng lên đi tới cuối phản phất đi vào một cái không gian khác như thế trăm hoa đua nỡ thải điệp bay lượn sông nhỏ chạy xuôi tiếng nước chạy trong suốt dễ nghe thải điệp biến hoa thành từng cái mỹ lệ thị nữ đứng ở một bên từng tờ một bản xuất hiện ở cách đó không xa ngay phía trước có một t r ư ơ n g kim sắc cái ghế tựa hồ đang nhìn xuống chúng nhân rất rõ ràng đây là tiên các c á c chủ vị đưa như vậy mắt nhìn xuống mọi người đã sớm để cho chúng nhân tâm lý bất mãn nhưng là lại không dám nói ra ở bên cạnh bản đều viết mỗi người tên theo mọi người mỗi người ngồi rơi xuống phía trước một giọng nói vang lên tiên các đại hội để cho ta thấy được vô số hậu khởi tri tú thanh niên tuân kiệt nhất là lấy đường vũ làm chủ lấy hôn độn cảnh giới liên qua ba cửa ải cổ kim chỉ có quả thật là chư thiên hiếm thấy vạn cổ thiên mới lãnh thiên hành nhẹ nhàng nói lời này nhìn như là đang ở lịnh đường vũ trên thực tế lại có ý riêng âm thầm phảng phất lại nói bao nhiêu người so với hắn tu vi cũng cao các ngươi lại cũng không có đi lên tất cả mọi người hướng đường vũ nhìn lại một câu nói tựa hồ sẽ để cho đường vũ trở thành chúng c h ú n g m ụ đường vũ cười ha ha một tiếng các chủ thật sự là quá để mắt ta đường vũ rồi chư thiên biết bao anh hùng hào kiệt bọn họ vô không mạnh bằng đường vũ về phần cái gọi là ba cửa ải nói đến hẳn là may mắn dừng một chút hắn đột nhiên hướng về phía lanh thiên hành thi lễ đa tạ các chủ lời này có ý gì mọi người xứng sờ ngay sau đó phản ứng lại chẳng lẽ là tiên các gâm thầm cùng đường vũ có giao tình gì hay sao cho nên để cho hắn xông qua hải thứ ba nếu không ninh phong vũ như vậy nhân cũng không có xông qua tại sao hắn có thể hơn nữa hải thứ ba chỉ là từ y nữ t ử cùng vương á tầm trần thuật người ngoài căn bản không được mà nhìn ngay từ đầu không có hướng phía này nghĩ giờ phút này nghĩ như vậy tựa hồ quả thật có rất nhiều vấn đề hải thứ ba dù sao mọi người thấy không tới dù là đường vũ chính là cùng nhân uống trà ú tây đi bọn họ cũng không biết rõ ngược lại một lát sau nói đường vũ qua ba cửa hải n à y tựa hồ không phải là không có khả năng nhất thời mọi người ánh mắt đều có chút ý vị thâm trường đứng lên xem ra rất có thể tiên các cùng đường vũ có chút vấn đề nha ở ý tưởng như vậy chung chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói đa tạ các chủ khoản đãi mọi người âm thầm hướng lãnh thiên hành nhìn sau đó vừa âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt nhất thời đều có chút bừng tỉnh đại ngộ rồi lãnh thiên hành nữ h mày một cái cảm giác có chút kỳ quái đột nhiên phản ứng lại nhất thời sắc mặt thay đổi cực kỳ xuất sắc hắn đột nhiên cười đường vũ không tệ không tệ ha ha vô luận là tâm tính tu vi ngươi đều có thể ngạo thế c h ứ tiên không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế lòng dạ đường vũ nhún vai một cái nói tiên các đại hội đã bắt đầu rồi ta tin tưởng tiên các tuyệt đối sẽ không chỉ là thảo luận ta đường vũ đi h ắ n đột nhiên n g á y n g á y mắt nói chúng ta cũng coi là người quen cũ có lúc nào nói chuyện riêng mọi người hít vào một hơi khó khăn đạo tiên các các chủ cùng đường vũ có cái gì đ ế n không hết quan hệ tựa hồ cũng không phải là không có khả năng muốn biết rõ lúc ấy đuổi g i ế t đường vũ thời điểm bao nhiêu lần thời khắc sinh tử nhưng là đều bị đường vũ cho tới ngược lại thậm chí đại sát tư phương Giết b ọ chương n một ít chín trăm bảy mươi tiên các mục đích theo đường vũ lời này để cho người ta không khỏi hoài nghi rồi hắn và tiên các quan hệ lãnh tiên h hành tự nhiên nghe hiểu thậm chí phía dưới một số người cũng nghị luận ở b ị lãnh thiên hành cười ha ha một tiếng tan quan công bình công chính một điểm này mọi người yên tâm lấy tiên các quả quyết sẽ không lấy cái gì bị h i thủ đoạn đúng phi thường công chính đường vũ không ngừng bận rộn gật đầu đứng lên nói liên quan tới một điểm này mọi người yên tâm ta đường vũ lấy tánh mạng bảo đảm tuyệt đối không có bất kỳ mờ ám t ử y nữ t ử cúi đầu tựa hồ đang cố nén cười ý mà thô bị lao đầu lại ha ha phá lên cười sắc mặt của lãnh thiên hành như thường hướng phía dưới mọi người nhìn thấy nói tiên các nhiều năm không ra không nghĩ tới lại nhiều nhiều như vậy một ít thanh niên t u ấ n kiệt lãnh thiên hành thở dài một cái sau này chư thiên hy vọng coi như đóng trả trên người bọn họ rồi tất cả mọi người không nói gì ai cũng biết rõ sợ rằng lãnh thiên hành lập tức phải nói ra một ít mang theo mục đích tính đề tài mà cái này chỉ sợ cũng là tổ chức tiên các đại hội để cho chư thiên có uy tín danh dự người đến này nguyên nhân chủ yếu bà nghĩ tới chúng ta tiên các một mực thối l u i c ư thế ngoại nhưng là chư thiên nhiều mặt rối loạn các nơi đều có nhân vật khủng bố tập kích tinh b ự c còn có này thiên hổ coi nhìn chăm chú lãnh thiên hành nói tiên các thân là chư thiên thế lực một người trong đó quả quyết không thể nhìn những thứ này nhân vật khủng bố như vậy hỏa loạn chư thiên cho nên tiên các không thể không xuất thế chỉ là tiên các nhìn như c ư ờ n g đại đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố như c ũ khó tránh khỏi còn có chút thế đơn lực ô cho nên còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực mới là nha có lẽ các ngươi giữa lẫn nhau có một ít thù hoán nhưng là bây giờ chư thiên rối loạn bất kỳ thù hoán đều có thể thả để xuống một cái dù sao chư thiên làm trọng mọi người ai cũng không nói gì bởi vì cũng sớm đã đoán được tiên các rất có thể là cái ý này nhưng là đoán được là đoán được dù sao không nhất định là thật người sao đều có loại này may mắn trong lòng nhưng mà bây giờ lãnh thiên hành nói thẳng ra lời như vậy rất rõ ràng hắn muốn liên hiệp t r ư thiên thế lực chung nhau chống cự thiên ma này một ít nhân vật khủng bố càng nhiều là muốn đem t r ư thiên sở hữu thế lực xếp vào tiên các bên dưới các vị đang ngồi ở đây đại đa số đều là một phương trưởng môn nếu là cứ như vậy thuộc về ở tiên các minh hạng sự tình như thế tự nhiên không thể nào đáp ứng nhưng là tiên các thế lực c ư ờ n g đại lại không có cách nào cự tuyệt cho nên mỗi người cũng đang trầm m đến bây giờ chư thiên rối loạn Chỉ một lãnh ấ y t i thiên hành nói nếu là nhiều mặt môn phái như cũng như vậy chia năm xẻ bảy bị thiên ma thậm chí còn một ít nhân vật khủng bố từng cái k í c h phá cũng không phải là không có khả năng mọi người liên hợp lại gần là vì chư thiên an ổn cũng là vì bản thân môn phái lo nghĩ lãnh thiên hành cười nhạt dĩ nhiên nếu là các vị cho là mình có tự vệ thậm chí còn đối phó thiên ma thủ đoạn như vậy tiên cắp tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng mọi người có thể suy tính một chút đây là vì chư thiên không phải là vì chúng ta cá nhân n h ư không phải là bởi vì như thế chúng ta tiên các quả quyết sẽ không ra thế kia sợ sẽ là những thứ kia nhân vật khủng bố đánh tới tiên cắc cũng có đủ để tự vệ thực lực đáng tiếc chư thiên h ỗ n loạn bao nhiêu người chết ở những thứ kia nhân vật khủng bố trong tay quả thật là để cho tiên cắc không thể không xuất thế nha lãnh thiên hành thở dài một cái tin tưởng một số người cũng biết rõ rất nhiều người cũng thôi toản ra đời này có khó mà tin tưởng đáng sợ rối loạn phát sinh thậm chí liền liền thiên cơ lão nhân cũng từng đoán qua nhưng là lại có một k i a hy vọng p h i bày liên quan tới này một tia hy vọng rốt cuộc là người nào ta một mực cũng đang hoài nghi Lênh là Thiên Hành nói, nhưng là chư vị ở Đăng Vân、Hải、Hồng chư Hải thời điểm, một giọt Kiều điểm, vị ở bay dĩ ố i loạn vọng. hy d nhiên cũng có lẽ bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm nhưng là bây giờ chư thiên đã tại dối loạn rồi cho nên ta cho là chúng ta không thể không chức thời hạn để chuẩn bị chỉ có như vậy có lẽ mới có thể tránh thoát dối loạn mọi người ai cũng không nói gì đang lúc này một người đứng lên nói không biết rõ này tia hy vọng là ai nói chuyện chính là phạm âm cốc lô hữu dư thử y nữ tử nhìn hắn một cái nhìn như tiên c ấ p tị thế bất xuất nhưng là một ít thế lực phía sau đều có tiên c ấ p bóng người thậm chí nói là tiên c ấ p nâng đỡ đứng lên liên quan tới một điểm này một số người tự nhiên vẫn là biết rõ xem ra phạm âm cốc rất có thể chính là tiên c ấ p nâng đỡ đứng lên mà lô hữu dư cũng có thể là tiên c ấ p nhân mọi người đều nói là tiểu đồ m ộ t thanh phong lãnh thiên hành nói đối với lần này ta một mực cũng thần du hoài nghi tiểu đồ tuy có nhiều chút bất phảm làm sao có thể là chư thiên hy vọng đây nhưng là theo dọn kia huyết đột phá mà ra cùng tiểu đồ tựa hồ có hơi quan hệ n h â n quả cái này làm cho ta không khỏi trầm tư nếu quả thật là tiểu đồ như vậy ta người sư phó này tự nhiên mừng rỡ vì chư thiên chúng ta tin ê các vô luận làm gì đều là nghĩa bất dung tử lãnh thiên h à n h nói nếu như tiểu đồ thật có đến như năng lực này kia sợ sẽ là thối vị nhượng chức đem tin ê các giao phó với nó không khỏi cũng không phải một cọc chuyện may mắn nha một số người có chút ồ lên đứng lên không nghĩ tới lanh thiên hành lại đối m ộ t thanh phong cao như vậy nhìn thậm chí càng đem tiên cắp giao cho hắn bất quá đối với chư thiên dối loạn cái gì sẽ có này một tia hy vọng một số người vẫn là không hiểu mà có vài người biết bọn họ cũng không tin dối loạn bây giờ đã dối loạn rồi ở loạn còn có thể loạn đi đâu vậy chứ thậm chí còn có nhân ô m không có vấn đề thái độ dối loạn liền dối loạn chứ sao bọn họ tự nhận là vẫn có năng lực tự vệ cho nên những chuyện này cùng bọn họ có quan hệ gì m ộ t thanh phong l ô hữu dư khen ngợi một câu hắn đúng là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài nếu quả thật như các chủ lời muốn nói như vậy như vậy lấy một thanh phong tới lãnh đạo mọi người không n ế m không phải chư thiên chuyện may mắn nha lời nói này để cho tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại t ử y nữ tử ám thầm hừ một tiếng đường vũ hét điên cuồng trước mặt t i ê n lộ chỉ vì t ử y nữ tử nói cho hắn biết cái này có thể tăng trưởng tu vi cho nên hắn không ngừng uống đứng ở bên cạnh hắn cái k i a t h ị nữ tựa hồ cũng muốn khóc mặc dù này là miễn phí nhưng là cũng không thể như vậy một ly tiếp lấy một ly r ọ t đi t i ê n lộ quả thật là đồ tốt có thể tăng trưởng pháp lực nhưng là đi tới nơi này người tốt s à n g bậy đều có thân phận nhân kia sợ sẽ là đang suy nghĩ uống cũng phải nhịn đến giả bộ phong độ lịch sự đi như vậy không biết xấu hổ nhân có thể nói là toàn bộ t r ư thiên hiếm thấy thô bị lao đầu đồng dạng cũng là như thế thậm chí rất là vì thị nữ lo nghĩ sợ hãi nàng mệt m ọ c dù sao không ngừng ngã cũng thật mệt mỏi cho nên trực tiếp để cho người ta đem ấm đã lấy tới chương chín trăm bảy mươi một phóng cựu hận bên cạnh đường vũ thị nữ cùng thô bị lao đầu thị nữ đúng rồi liếp mắt hai người cũng lộ nở một nụ cười khổ tựa hồ hay tham chính mình vận khí không được làm sao lại gặp hai cái này kỳ lạ vương á tầm tay cầm quạt xếp cùng bên người thị nữ t r e o chọc đến t r e o chọc thị nữ khanh khách không ngừng cười quả là như thế tiên các g i ã tâm thật đúng là đại nha muốn thống trị toàn bộ chư thiên t ử y nữ tử nói đường vũ cười ha ha n à y chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt tối thiểu mọi người có thể tạm thời bông u xuống với nhau giữa ân oán tới chuyên tâm ứng phó ngoại địch hắn nhún vai một cái chỉ có ngoại địch mới có thể làm cho một số người liên hợp lại quên đi tất cả ân oán từ y nữ từ hướng bốn phía nhìn một cái mặc dù tiên các thế lực cường đại nhưng là ai lại cam tâm như vậy thuộc về ở tiên các bên dưới đây cho nên lúc này mới thú vị đ ư ờ n g vũ tử tôn ó i ở một cái nhìn như liên hiệp nói muốn chung nhau chống đỡ đại địch ai dám cam đoan chính mình không phải quân cờ đây giống như là ngươi nói mỗi người đều có phe mình thế lực như vậy khuất phục với tiên các bên dưới nhất định là có những người này sẽ không đáp ứng nhưng là tiên các chưa chắc sẽ không giết gà d o a khỉ t ừ y nữ tử những mày một điểm này rất có thể không phải rất có thể là nhất định đ ư ờ n g vũ bình t i n h nói từ tiên các đại hội tổ chức bắt đầu t i ê nữ cắc cấp cho vô không phải n g tử trầm m ặ t lại đương vũ nói các ngươi minh nguyệt cung không phải là thuộc về ở tiên các bên giới chứ nếu như là công tử như vậy minh nguyệt cung tự nhiên nguyện ý tử y nữ tử khẽ cười nói chỉ nghe lãnh tiên hành tiếp tục nói nhưng là tiểu đồ dù sao tuổi tắc còn thấp bất quá năm trăm linh tuổi tuy nhưng đã bước vào hồng ngống cảnh nhưng dù sao vẫn là có chút còn tầm bé nha năm trăm năm còn có chút còn tầm bé đường vũ trường lớn con mắt nhưng mà lời nói này nhìn như là đang nói một thanh phong tuổi còn nhỏ trên thực tế là trong bóng tối đắc ý khen ngợi một thanh phong dù sao lấy cái tuổi này liền bước vào hồng nông cảnh có thể nói cổ kim chỉ có quả thật là chư thiên đệ nhất thiên tài năm trăm tuổi hồng nông cảnh quả thật là chưa bao giờ có đúng nha bao nhiêu người mấy ngàn năm cũng không đạt tới cảnh giới này cùng hắn vừa so sánh với thật sự là để cho ta đợi xấu hổ nha bốn phía mọi người khen ngợi đứng lên đừng để ý như thế nào chỉ một mục thanh phong lấy cái tuổi này có như thế tu vi để cho người ta không thể không nghiên bội nha ninh phong vũ nhìn đường vũ liếc mắt khoe miệng thoáng qua một k i a ý vị thâm trường nụ cười nhất thời đường vũ tâm máy động đột cái này lao bất tử muốn gây sự tình n h ỉ mục thanh phong thiên phú tu luyện quả nhiên để cho ta đợi nghiên bội thật sự là so với bất quá ninh phong vũ thở dài một cái nhưng là cổ kim hiếm thấy t h i ê n tài tựa hồ không thấy được đi tối thiểu trước mắt thì có một vị thanh niên tuấn kiệt hãn thiên phú càng kinh người hơn nói này n ạ c h ninh phong vũ tầm mắt rơi vào trên người đường vũ nhất thời bốn phía mọi người đều nhìn lại nếu như không có đ o á n sai đường vũ tuổi không qua trăm đi bất q u á trăm h ô n độn cảnh ninh phong vũ lắc đầu một cái không biết rõ tiên các thiếu chủ bước vào h ô n độn cảnh dùng bao nhiêu năm lãnh thiên hành nhìn đường vũ lên mắt chậm rãi nói hơn ba trăm năm mặc dù bây giờ đường vũ tu vi quả thật tiến bộ thần tốc nhưng là mỗi một cảnh giới cũng khó như lên trời có lẽ hắn cuộc đời này chỉ có thể dậm chân tại chỗ đây lời nói này không tệ có vài người nhìn như ngay từ đầu tiên h phú kinh người nhưng là hậu kỳ nhưng có chút mất sức cuối cùng mẫn nhiên mọi người vậy ninh phong vũ nói bất kể hắn sau này như thế tối thiểu giờ phút này hắn lấy bất quá trăm tuổi chi niên bước vào h ô n độ cảnh chỉ một một điểm này đây mới là từ xưa đến nay chưa hề có chứ người này đây là ở không đi gây sự nha đường vũ ám thầm hừ một tiếng người chờ ta có thời gian ta nhất định đi ngưng ngự thiên môn đi bộ một vòng thô bị lão đầu nhìn giống như thả phong vân ánh mắt chất động nhìn tựa hồ có hơi không có hào ý quả thật nếu như nếu như nói như vậy như vậy đường vũ tuyệt đối là đệ nhất thiên tài cho dù là một thanh phong ở trước mặt đường vũ cũng phải ảm đạm phai mờ không sai đối với đường vũ thiên phú ngay cả ta đều hâm mộ chặt nha lãnh thiên hành cười nhạt nhưng mà mọi người lại nghe được một tia kiên kỵ ý vị đường vũ cười ha ha nói chư vị cắp thật là quá để mắt ta đường vũ rồi đâu có đâu có đường vũ tu vi của ngươi nhưng là quá rõ ràng nhất là không lâu trước đây độ kiếp ta từ không bài kiến như vậy độ kiếp phương thức ninh phong vũ tiếp tục nói cho đường vũ phóng cửu hận đường vũ hận đến cắn răng n g h ĩ lợi hận không được cho ninh phong vũ dầm nát cho chó ăn này v ậ phần rõ ràng như vậy phóng cửu hận sao không phải là đánh lén một chức không tựa hồ cũng không làm cái gì nha l i ê n cái này đức hạnh hay lại là ngự thiên môn môn chủ đây thật sự là có chút quá mức bụng dạ hẹp hòi rồi cái gì cũng không phải mọi người nhìn về phía ánh mắt của đường vũ lại ngưng trọng hai phần không lâu trước đây đường vũ độ kiếp nhưng là quá rõ ràng trực tiếp nằm buồn ngủ một chút liền xong chuyện liên quan tới như vậy độ kiếp phương pháp đơn giản là chưa bao giờ nghe chẳng lẽ nói đường vũ cũng như một thanh phong một loại có đại khí vận trong người ninh phong vũ vẻ mặt ngưng trọng nói lãnh thiên hành nhìn ánh mắt của đường vũ cũng có chút đổi một cái đại khí vận nếu quả thật có đại khí vận trong người người này tuyệt đối không thể lưu thậm chí ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ đem đường vũ kéo vào tiên các đây nhưng là mấy lần thử mọ xuống đường vũ người này là tuyệt đối không dễ dàng bị người trưởng khống nhìn như có chút không được điều trên thực tế bụng dạ cực sâu tựa như cùng vừa mới mấy câu nói sẽ để cho mọi người hoài nghi rồi tiên cắt cùng đường vũ quan hệ thậm chí càng cho là này ba cửa ả i sẽ có hay không có nhiều chút m ở ám đường vũ cười ha ha một tiếng thà trưởng môn thật là sẽ đùa nhìn lên ta đường vũ nha giờ khắc này đường vũ đột nhiên đứng lên nghiên n ộ nói bây giờ c h ư thiên rối loạn còn có thiên ma mắt l o g l o g tiên các vì chư thiên trọng tân nhập thế chỉ một chính là chỗ này phần hiệp nghĩa c h i tâm cũng để cho ta đường vũ nghiên bội v à phần t i ê n bối cũng nói tiên các nhìn như cường đại nhưng là tương đối mà nói nha có chút thế đơn lực cô rồi cho nên lúc này mới muốn cùng mọi người liên hợp lại cùng nhau chung nhau chống cự ngoại địch bảo trì chư thiên hòa bình đối với lần này ta cho là quả thật là chư thiên may mắn chuyện nha đường vũ thở dài một cái về phần van bối chuyện so sánh với chư thiên hòa bình quả thật là nhỏ nhặt không đáng kể nha các ngươi nghị luận ta vô dụng còn là nói các ngươi muốn liên hiệp chính sự đi đừng ở chỗ này sao kéo độc tử các ngươi không chê mệt mỏi ta đều mệt mỏi đối với tiên các đại nhân đại nghĩa thật sự là để cho v á n bối nghiêm bội đường vũ tiếp tục nói ngươi nghiêm bội c á i rắm một mình ngươi cô gia quả nhân không giống như là chúng ta đều có thế lực nhân mọi người đang tâm lý thờ mắng nhưng mà lại không thể không đội phục đường vũ cơ t r í mấy câu nói liền đem lời để lần nữa nghịch c h u y ể n trở lại hơn nữa còn là lấy chư thiên hòa bình đi nói càng là khen tiên các một phen tiểu t ư n à y thật đúng là không đơn giản chương chín trăm bảy mươi hai mục thanh phong hiện thân giờ phút này đối với đường vũ một số người không khỏi lần nữa cao nhìn vô luận là tu vi hay lại là tâm trí sợ rằng đều là ít có như vậy thanh niên tuấn kiệt làm sao lại không phải mình môn phái người đâu một số người mặc dù muốn lôi kéo đường vũ nhưng là ngại vì thân phận của đường vũ vấn đề cũng không dám tùy tiện đối với hắn ném ra cành ô liu dù sao vốn là hắn đã là chư thiên đực nhân mà lần này nhìn cùng tiên các tựa hồ có cái gì không giống nhau quan hệ đương nhiên chỉ là suy đoán nói là đường vũ cùng tiên các có một ít quan hệ nhìn lại không giống dù sao lanh thiên hành mấy lần đối đường vũ làm khó dễ này đều là mọi người quá rõ ràng lãnh thiên hành âm thầm nhìn đường vũ liếp mắt rồi mới lên tiếng không sai bây giờ việc c ầ n k i ế p trước mắt là chư thiên rối loạn sự tình đây đã là vội vàng ở trước mắt được giải quyết vấn đề nếu không cứ thế mãi đi xuống sợ rằng toàn bộ chư này đều khó khăn d ì an sinh chư thiên nhìn như môn phái đông đảo lại với nhau giữa lục đục với nhau tựa như chia rẽ như thế nếu là tiếp tục như vậy mỗi người đều có như vậy tính toán như thế nào đến chống ngoại địch những thứ kia nhân vật khủng bố tiên các lần này xuất thế càng nhiều là muốn mọi người đoàn kết nhất trí gông xuống với nhau giữa ân ân đoàn đoán đoán liên ngoại đến chống thủ địch. d ừ n g một chút lanh thiên hành tiếp tục nói dĩ nhiên đây chỉ là tiên c ấ p ý tứ cụ thể như thế nào hay lại là các vị cẩn thận cân nhắc một phen đi mọi người cũng trầm m ặ t lại chỉ có đường vũ đợi cá biệt vài người hoàn toàn không có để ý bởi vì bọn họ đều là không môn không phái mọi người ở đây trong trầm tư chỉ nghe lanh thiên hành tiếp tục nói dĩ nhiên vì đối kháng ngoại địch bảo trì chư thiên hòa bình tiên c ấ p cũng chuẩn bị đại khai sân môn phạm là nhiệt huyết chi sĩ đều có thể tiến vào tiên cắt mọi người ổ lên đứng lên tiên các bao nhiêu người mơ tưởng đã lâu muốn muốn vào nhập môn phái không nói xa cách chính là chỉ một một ít linh đan rượu dược thậm chí còn một ít vô thượng pháp thuật đều là hiếm có c ự c phẩm húng chi một khi tiến vào tiên các thật là liền có thể toàn bộ chư thiên sông pha nhất thời vài người đứng dậy biểu thị nguyện ý tiên các nhưng mà này theo đường vũ không đếm không phải thu mua lòng người khác một loại thủ đoạn dùng để lớn mạnh tiên các giống vậy đối với một số người cũng là một loại cầm d ỗ l ô hữu dư đứng dậy bảo trí chư thiên hòa bình là chúng ta tu sĩ việc nằm trong phận sự nếu là các chủ không ngại lỗ ngỗ nguyện ý dẫn phạm ấm gốc vào tiên c á t chỉ cầu vì chư thiên an ổn có thể hơi hết một ít lực lượng nhỏ bé có dẫn đầu dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn lúc này một ít môn phái cũng rối rít đứng dậy dù sao này thuộc về tiến vào tiên c á t bên trong vạn nhất thật nhân vật khủng bố đánh tới lấy bản thân môn phái lực lượng là không cách nào n g ă n cản nói như vậy tiến vào tiên c á t lợi nhiều hơn hại rất nhiều chỗ tốt lãnh thiên hành cười trúng chím gật đầu một cái đứng lên hướng về phía mọi người chắp tay nói các vị như thế thâm minh đại nghĩa thật sự là để cho lành ngẫu n h i ê ngội trong đó một ít môn phái khó tránh khỏi là tiên các phía sau n â n bây giờ tiên các mục đích đã minh xác bọn họ tự nhiên sẽ đứng ra ủng hộ còn lại một ít môn phái về phần có phải hay không là tiên các nâng đỡ còn có đợi quan sát nhưng là lô hữu dư phạm âm cốc phía sau tuyệt đối là tiên các luôn nói đến mọi người sớm đã là người một nhà chỉ là chơi một bánh xe còn có thể kéo theo một số người đường vũ ở tâm lý cười lạnh một tiếng có chút khinh thường nói dễ nghe vì duy trì chư thiên hòa bình cái này làm cho lời nói nếu như hắn tin rồi kia chính là người ngu rồi đương nhiên cũng không thể chối tiên cắc có thể sẽ đối với một ít nhân vật khủng bố xuất thủ dù sao những thứ kia nhân vật khủng bố sợ rằng để cho tiên cắc cũng sẽ cảm giác có uy hiếp xem ra tiên cắc mưu đồ đã lâu chỉ là một trận tiên cắc đại hội sẽ để cho nhiều người như vậy trong đó t ử y nữ t ử thở dài một cái hẳn là bọn họ nắm chặt nắm bắt thời cơ tốt đường vũ bình t i n h nói nếu như là ở t r ư thiên an một lúc một số người sợ rằng tuyệt đối sẽ không bây giờ t r ư thiên dối loạn bám vào tiên cắc bên dưới không n ê n không phải tìm cho mình một cái núi r ư ợ người nói không tệ từ y nữ tử nói xem ra tiên cắc đã sớm đem hết thẻ đều kế hoạch rồi đó là khẳng định nếu không làm sao sẽ cao điệu như vậy xuất thế còn chỉnh này cái gì đại hội từ tiến vào tiên các lúc tiên các vô không phải ở hướng mọi người hiện ra bọn họ tiên các thực lực đường vũ cười lạnh một tiếng nếu như ta không có đoan sai sợ rằng tiên các còn sẽ có đến hậu thủ chứ dù sao một ít tương đối lớn môn phái đi không có bất kỳ tỏ thái độ từ y nữ tử nhìn hắn một cái sự tình như thế cũng không phải là không có khả năng nàng hướng lanh thiên hành nhìn lần này tiên các thực lực bất chi bất giác lần nữa lớn mạnh mấy phần sợ rằng sau này toàn bộ chư thiên thật sẽ lấy tiên các làm chủ nếu quả thật là vì duy trì chư thiên như vậy để cho mọi người đ o à n kết lại cũng chưa hẳn không được chỉ sợ tiên cấp có cái gì khác mục đích đường vũ nói có mục đích khác thử ý nữ tử ngẩn ra đường vũ nói có lẽ đi ta cũng không biết rõ vừa nói bưng lên tiên lộ lần nữa uống một lát sau một thanh phong chậm rãi đi ra hướng về phía mọi người có chút thi lễ nhất thời mọi người vô cùng thán phục không hổ là một thanh phong quả nhiên là tuấn tú lịch sự hơn nữa quanh thân chạy xuôi khí tức đáng sợ ba động mặc dù chỉ là yên lặng đứng lại có một loại bình tĩnh tự tin phong cách vô địch tham kiến sư tôn mộc thanh phong tham kiến các vị tiền bối mộc thanh phong tử tôn nói thanh em bình tĩnh và húc để cho người ta như tắm xuân như gió nhìn một chút mộc thanh phong vương á tầm vội vàng lấy gương ra đối với chính mình chiếu mà bắt đầu con mắt còn không do thỉnh thoảng đánh giá mộc thanh phong tựa hồ đang so sánh với nhau nhan giá trị ai hơn muốn đẹp một chút không hổ là tiên các thiếu các chủ thu vi quả nhiên cao thâm người này mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng là quanh thân lại chạy xuôi đáng sợ n h thế chỉ sợ sẽ là so với ninh phong vũ cũng không kém gì bao nhiêu thậm chí sẽ càng mạnh hơn một phần đi mọi người nghị luận khóe miệng của ninh phong vũ cười t r u n g c h í m chỉ là ánh mắt lại có một tí không cam lòng thoáng qua đây là tiểu đồ mộc thanh phong lãnh thiên hành trong mắt mang theo vui vẻ yên tâm tiểu đồ thường xuyên khuất phục tiên cát thiếu lịch luyện chuyện này đi qua ta hy vọng hắn có thể du lịch chư thiên một phen nếu như có thể ta chờ hắn trở về ta sẽ đem tiên c á t giao cho hắn cần gì phải đi ra ngoài lịch luyện nhỉ bây giờ đang ngồi một vị thì có một vị kỳ tài nếu là hai người đánh một trận sợ rằng nhất định là khó gặp xuất sắc lô hữu dư đột nhiên cười nói đường vũ m ư n ra nói không tệ lúc ấy hai vị kỳ tài nếu như đánh một trận thật đúng là để cho người ta hướng tới nhà ninh phong vũ tiếp lời nói đường vũ t â m máy đ ộ n đột ngươi một cái rùa có bê ngươi chờ ta ngươi xem ta có thời gian đi các ngươi ngự thiên môn đi bộ không nhưng mà đường vũ lại nhìn lỗ hữu dư liếp mắt chẳng lẽ nói đây là tiên c á t ở sau l ư n g bảy mưu đặc kế chương chín trăm bảy mươi ba muốn đối chiến đường vũ tựa hồ không phải là không có khả năng này cái này lao bất tử ninh phong vũ như thế đáng hận nếu như sau này có cơ hội giết chết nha từ y nữ tử khẽ cười nói chữ m u n chủ hai vị thật sự là quá mức nói dỡn h ú n g chi tiên các đại hội như vậy cao nhã y ế n hội sao có thể lô mãng t ỷ thí đây nay khởi không phải để cho y ế n hội cao nhã n h i ề u một chút tỉ vết nào lãnh thiên hành giả bộ một cái lăng dáng vẻ ngay sau đó mừng rỡ đúng nha ta tại sao không có nghĩ tới chứ hai vị tráng nghiên tài tuấn luận bàn một phen đảo cũng không sao vừa nói hắn nhìn nói với t ử y nữ tử tiên các đại hội mặc dù tổ chức nhiều lần cũng chưa bao giờ có như vậy t ỷ thí l u ậ n b à n nhưng là quy củ là chết người là sống nếu chư vị muốn vừa thấy lúc ấy hai vị kỳ tài luật bản như vậy ta liền phá lệ cũng không phải không được rõ ràng mình mới là người trong cuộc tựa hồ cho là đường vũ đã đáp ứng như thế hắn lúc nào như vậy không có tồn tại cảm còn là nói nhận định hắn nhất định sẽ đáp ứng đường vũ có chút không nói gì hoài nghi bọn họ có phải hay không là một ít náo tàn t ừ y nữ tử há miệng tựa hồ còn muốn nói gì không sai nếu là có thể thấy lúc ấy hai vị kỳ tài tỷ thí đối với chúng ta mà nói quả thật là một kiện chuyện may mắn nha một cái tiên c á c thiếu c á c chủ một cái lúc ấy kỳ tài đã từng chém chết chư thiên một mảnh huyết sắc thậm chí lấy vốn là đại đạo cảnh ngược chiều phạt bên trên chém chết h ố n đột cảnh tin tưởng hai vị tỉ thí nhất định là xuất sắc tuyệt luân mọi người còn nghị luận ẩm ý đến tựa hồ đều tràn đầy mong đợi nhưng mà một số người lại biết rõ đây là không c h â u bắt chó đi c à y cho đường vũ đặt b ấ y đây không nói trước xa cách một thanh phong tu vi nhưng là cao hơn đường vũ ra một cảnh giới đường vũ làm sao có thể sẽ có thắng cơ hội đây vạn nhất một thanh phong một cái không k h ô n g chế tốt cho đường vũ giết chết tựa hồ cũng không cái gì đương nhiên cái này không khống chế tốt ai biết là thật không khống chế tốt hay là giả nha đến thời điểm ngại vì tiên cắt thực lực ai dám tùy tiện nói chuyện chỉ là một số người lại cảm thấy kỳ quái ngay từ đầu bọn họ còn hoài nghi đường vũ tựa hồ cùng tiên cắt có chút quan hệ nhưng là bây giờ lại chơi đùa ra như vậy vừa ra cái này làm cho mọi người có chút khó hiểu đứng lên t ử y nữ tử cười ha ha tỉ thí như vậy tỉ thí thật sự là có khiếm khuyết công bình nha một cái hôn đội cảnh hay lại là không lâu trước đây vừa mới đột phá một cái hồng m ô n g cảnh chẳng nhẽ đây chính là đoàn người cho là tỉ thí công bình sao khó tránh khỏi có chút khi dễ người đi nói đúng nói qua đúng đường vũ thở dài nói không nghĩ tới tiên cắt lại cũng muốn ỷ lớn nhất nhỏ liền như vậy không cần tỉ thí ta nhận thua bởi vì ta không đánh lại một thanh phong nhìn về phía đường vũ ta có thể mang tự mình tu vi áp chế đến hôn độn cảnh ngươi đánh một trận thanh â m của hắn tràn đầy lòng tin tựa hồ cùng cảnh giới hắn chiến bại đường vũ đều là dễ như t r ở bàn tay nhưng mà đường vũ tại nội tâm lại hừ một tiếng ngươi cho tiểu vương tám đ ạ n ngươi là thật không có từng chịu đựng xã hội đánh dữ dội nha nếu như có thể đường vũ thật rất muốn làm v i hắn cho dù là hồng mông cảnh thì như thế nào chỉ nghe một thanh phong tiếp tục nói đường huynh ta ngơi ư chuyện không có quan hệ gì với tiên các chỉ vì là ta muốn cùng đường huynh đánh một trận lời này để cho đường vũ nghiêng bội nhìn hắn một cái cười ha ha một tiếng nói vốn là ta nghĩ đến ngươi cùng một ít người không sai biệt lắm không nghĩ tới lại coi thường ngươi nhưng là ta còn là nhận t h u a không đánh hắn mở ra tay hướng trên ghế dựa vào một chút đây cũng quá không được chứ cùng cảnh giới đánh một trận cũng đều nhận t h u a không nên nha theo lý thuyết đường vũ chiến lược siêu quẩn nếu như cùng cảnh giới đánh một trận thắng bại còn chưa biết này không đánh mà hàng không ngờ nha mọi người nghị luận ai cũng không nghĩ tới đường vũ trực tiếp thẳng thắn như vậy bất chiến trực tiếp nhận thua n à y l i ề n có chút ngoài dự đoán của mọi người mục thanh phong trong mắt kinh ngạc thoáng qua lãnh thiên hành cũng có chút ngạc nhiên theo lý thuyết tình nguyện bị người đánh chết cũng không thể bị người hụ chết nhưng là nhân ra ngược lại tốt trực tiếp không đánh nhận thua hơn nữa nói có lý chẳng sợ đường vũ ngươi sợ mục thanh phong đột nhiên nói đường vũ gật đầu một cái cười hắc hắc đúng nha ta sợ rồi không đánh lại ngươi cho nên nhận thua nếu như có thể đường vũ hận không được đi lên giết chết nhà hồng nông cảnh thế nào giọt hắn buông tay đánh một trận chưa chắc không thể chém mặc dù hắn không khỏi trọng thương nhưng là có lòng tin tuyệt đối có thể cùng hồng nông đánh một trận sạch sẽ như vậy lưu loát trực tiếp thừa nhận mình sợ để cho mọi người im lặng mà bắt đầu người như vậy hay lại là lần đầu thấy như vậy khiêu chiến dù là không địch lại mọi người cũng ra được ứng chiến nhưng mà đường vũ lợi hại không đánh nhận thua tránh không chiến đường vũ ngươi biết rõ điều này đại biểu cái gì không một thanh phong nói ngươi sẽ không sợ sau này đối mặt ta đều lưu lại khó có thể tưởng tượng b ó n mờ khi đó ngươi đang không có chiến thắng ta khả năng tâm cảnh tu vi không chiến mà hàng sợ rằng khó tránh khỏi sẽ hạ xuống bóng mờ sau này đối mặt m ộ t thanh phong sợ rằng đường vũ cũng sẽ lưu lại bóng mờ cho nên tương đối mà nói hắn rất có thể lại không chiến thắng m ộ t thanh phong khả năng nhưng mà bọn họ lại không biết rõ đường vũ tam giống như làm chủ thất tình lục dục là phụ tham sống sợ chết cũng là thất tình lục dục chung cho nên tâm cảnh tổn thương căn bản không có thậm chí hắn còn tưởng lộng tử m ộ t thanh phong nếu như khác nhân biết do hắn cái ý nghĩ này phòng chứng sẽ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tối thiểu so với mất mạng được rồi đường vũ không có vấn đề nói lại nói cùng cảnh giới ngươi căn bản không phải đối thủ của ta không cần chiến ta nhận thua chỉ bởi vì ngươi là tiên các nhân nhất thời mọi người thất kinh đường vũ lời này có ý gì là bởi vì tiên các hắn nhận thua hắn cùng cảnh giới có thể chém chết một thanh phong lời nói này không khỏi quá cản rỡ đường vũ quả thật chiến lược siêu quẩn nhưng làm một thanh phong cũng giống vậy như thế bọn họ đều là vượt qua bản thân vốn là cảnh giới nhân lời nói này không chỉ là đánh một thanh phong mặt thậm chí ngay cả tiên các đều m a rồi dù sao mục thanh phong là tiên các nhân nếu như chỉ là ngại vì thân phận ta đường huynh không cần phải chỉ vì ta muốn cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận mà không phải lấy tiên các ép ngươi mục thanh phong từ tốn ó i là ta muốn đánh với ngươi một trận là ta muốn cùng đánh một trận có thể cảm giác hắn quả thật muốn cùng đường vũ đánh một trận bởi vì đường vũ quá đáng sợ mặc dù chỉ là hỗn độ cảnh lại không thể không để cho người ta để ở trong lòng bởi vì hắn chiến lược quả thật đáng sợ vượt qua vốn là cảnh giới mọi người thổn thức không dứt không khỏi sợ hai than đây chính là mục thanh phong thực lực hắn muốn ở cùng cảnh giới chương i ế bại đ chín n minh g h c trăm bảy mươi bốn trôn cất tiến động mọi người ngạc nhiên chẳng ai nghĩ tới đường vũ sẽ nói ra nói đến đây đây quả thực không đem đường vũ coi ra gì điều không vinh dự này đem một thanh phong không coi vào đâu tựa hồ đem tiên cắc cũng khinh bị nhìn giống như là một khắc kia tinh thần hỗn loạn vạn cổ chìm nổi chỉ là một câu nói lại chấn động chữ thiên không ai từng nghĩ tới đường vũ lớn mật như thế điều không vinh dự này coi rẻ một thanh phong liền tiên cắc cũng mang vào một thanh phong sắc mặt có chút khó coi lời như vậy thật sự không đưa hắn coi ra gì lãnh tiên hành nụ cười một hồi nhưng vẫn là cười nói cùng cảnh giới ngươi cho là chiến thắng hắn đường vũ cười hắc hắc không nghĩ chiến mọi người xứng sở nhìn về phía đường vũ không nghĩ chiến nay đường vũ nói có lý chẳng sợ mục thanh phong nói đường hình thực ra ta khát vọng đánh với ngươi một trận hắn vẫn luôn được người gọi là vạn cổ hiếm thấy thiên tài nhưng là theo đường vũ xuất hiện mơ hồ đè ép hắn một đầu cái này làm cho mục thanh phong có chút không thăng bằng đứng lên cho nên hắn muốn cùng đường vũ đánh một trận ở trước mặt mọi người đánh bại hắn để cho chúng nhân biết rõ hắn mục thanh phong là tuổi trẻ bên trong nhân vật vô địch đáng tiếc ta không nghĩ đánh với ngươi một trận đường vũ lắc đầu nói bưng lên tiên lộ lần nữa uống hơn nữa cùng cảnh giới ngươi không phải đối thủ của ta từ y nữ tử nhìn về phía đường vũ trong mắt mang theo một nụ cười t r ầ m biếm mà vương á tầm phi thường khát vọng đường vũ có thể đánh một thanh phong một hồi hắn liền coi thường trưởng so với chính mình xoáy nhân cảm giác rất t ứ c giận nếu như có thể vương á tầm cũng muốn động thủ đánh hắn một trận sau đó tìm hắn mặt đáng tiếc nha vương á tầm tự nhận là vẫn là không có thực lực này hắn phi thường rõ ràng biết rõ mình không đánh lại một thanh phong một thanh phong cũng không có nổi giận ngược lại cười nhạt một tiếng cụ thể như thế nào yêu cầu đánh một trận đi qua mới biết rõ mặc dù đường vũ rất cường đại nhưng là một thanh phong cho là dù là đem chính mình tu vi áp chế đến cùng hắn cùng cảnh giới hắn cũng có thể dễ như chở bàn tay chiến bại đường vũ nhưng mà đường vũ đã nhắm lại con mắt rồi rõ ràng không nghĩ phản ứng đến hắn rồi như vậy tránh không chiến để cho người ta có chút khinh bỉ nhưng mà tam ca lúc nào quan tâm tới những thứ này đương nhiên ở đại đa số người xem ra sau này khó tránh khỏi sẽ ở đường vũ tâm lý lưu lại ám ảnh sau này đối mặt m ộ t thanh phong chỉ sợ hắn khó đi nữa có thủ thắng cơ hội đường vũ như vậy tránh không chiến m ộ t thanh phong đám người tự nhiên không thể nói gì nữa rồi bất quá một thanh phong là thật muốn cùng đường vũ đánh một trận đường đường chính chính đánh bại hắn sau đó không có chút ý nghĩa nào nói đều là một ít trừ thiên sự tình đối với cái này nhiều chút đường vũ hoàn toàn không có để ý bởi vì cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào bây giờ hắn chỉ muốn biết rõ khi nào tiên cắt cho mình ban hành khen t h ư ợ n g nghe nói t r ô n cất tiên động có rất nhiều cường giả thời thượng cổ đối với đạo c ả m n ộ bên trong lưu ở trong đó hơn nữa tiên cắt còn phải đáp ứng hắn một cái điều kiện thậm chí cái điều kiện này đường vũ cũng đang suy tư hẳn nói lên một cái dạng gì vấn đề hồi lâu sau này lãnh thiên hành đứng lên nói với đường vũ đường vũ mời nội điện một tự không có chút ý nghĩa nào đây cũng là phải cho hắn ban hành k h c h thưởng đường vũ đứng lên đi theo lãnh thiên hành đường tiểu h ư u cho là tiên cắt như thế nào lãnh thiên hành đột nhiên hỏi kim bích huy hoàng sừng sững đại khí mắt nhìn xuống chứ thiên đường vũ thuận miệng nói lãnh thiên hành cười ha ha không biết đường tiểu h ư u có hay không cố ý tiến vào tiên cắt đây đường tiểu h ư u tiên tư thật tốt h ậ t t tu vi cao thâm nếu là có đến tiên cắt làm hậu thuẫn vô số linh đan diệu dược thiên tài địa bảo dựa vào tu luyện tiến vào hồng mông cảnh trong tầm tay các chủ thật sự là quá mức đẹp mắt ta đường vũ rồi ta đường vũ tự do v g tuần đã quen đ ư ờ n g vũ nói đối với bất kỳ thế lực nào cũng không có hứng thú đa tạ các chủ hào ý ánh mắt của lãnh thiên hành giật giật cười ha ha nếu đường tiểu hữu ý đã quyết như vậy ta cũng sẽ không cần muốn nói gì xông qua ba cửa ải đều có thể giống như tiên các nói lên một cái điều kiện không biết rõ đường tiểu hữu điều kiện là cái gì đ ư ờ n g vũ thoáng trầm n g â m một chút nói một điểm này ta vẫn chưa nghĩ ra không biết rõ các chủ có thể hay không đợi một thời gian tự nhiên có thể lãnh thiên hành nói phía trước gây mây hỗn loạn b ộ i cỏ hoang sinh một ít đổ nát thê lương phơi b ả y nhìn tàn phá không chịu nổi tràn đầy năm tháng cổ phát tang thương khí tức một tòa động phủ hiện lên đây chính là trôn cất tiên động ở trong đó có một ít cường giả cảm lộ đại đạo vết tích ngươi vào đi thôi có thể cảm lộ bao nhiêu thì nhìn ngươi tạo hóa lãnh thiên hành nói một tháng sau ta phái nhân gọi ngươi đi ra ngoài theo đường vũ đi vào bên trong động cảm giác được rõ ràng rồi bốn phía uy thế chèn ép mà tới vô số mơ hồ đại đạo đan dệt văn răng khắp nơi có vô địch quyền ý cái thế vô song đao ý đóng dấu ở trong đó trên vách tường có mơ hồ lần lượt từng bóng người hiện lên chính đang không ngừng diễn luyện đến đạo của bản thân cung pháp đường vũ biết rõ đây là ngày xưa một vị cường giả còn xuất lại vết tích nhìn hắn từng lần một diễn luyện đến phản phất có nhật nguyện tinh thần hiện lên có không gian sụp đổ mơ hồ thanh âm đường vũ ngồi xuống nhắm đến con mắt đi cảm nộ bốn phía nói cung pháp tiên các đại hội tựa hồ tiên các mục đích đã đạt được tới k i ề u căng như vậy xuất thế còn lấy một ít thủ đoạn tới chấn nhiếp người khác một số người một ít môn phái càng là thuộc về ở tiên các bên dưới có thể nói tiên các thực lực bất chi bất giác ở lên một tầng lãnh thiên hành tự a hồ là đang trầm tư cái gì sư phó một thanh phong đi vào có chút thi lễ đường vũ tiến vào chôn cất tiên động hắn sẽ lánh ngộ bao nhiêu chờ hắn ra đến tự nhiên liền biết lãnh thiên hành nói nếu như cảm giác có uy hiếp diệt trừ là tốt bất quá đường vũ người này quả thật rất đáng sợ lãnh thiên hành cười một tiếng ngươi không phải là muốn khát vọng cùng hắn đánh một trận sao một thanh phong lắc đầu một cái ta khát vọng là cùng hắn cùng cảnh giới đánh một trận mà không phải lấy bây giờ cảnh giới đi áp chế hắn dừng một chút một thanh phong tiếp tục nói nếu như sư phó thật muốn ta tự nhiên cũng sẽ giết hắn có người uy hiếp để cho ta rất không thoải mái lãnh thiên hành tư tốn nói chuyện này sau này rồi hay nói chờ hắn từ chôn cất tiên động đi ra thương thảo t i ế p hắn phất phất tay ngươi lui xuống trước đi đi theo một thanh phong lui ra ngoài hắn đi vào bên cạnh một tòa cung điện táng vô ngân đám người chính đang tham khảo dù sao từ lạc khinh yên trong miệng biết được một ít chuyện này để cho bọn họ không thể coi thường chẳng lẽ nói chư thiên thật là một trận h u y ế t ngộng sao người khác biên chế một giấc ngộng một lần lại một lần luân hồi nhưng là tại sao đời này sẽ có quá nhiều người cảm ứng được thật chẳng lẽ như lạc khi n h y ê n lời muốn nói như vậy thời gian xuất hiện chỗ sơ hở từ đó bị bọn họ cảm thấy một ít chuyện mà lạc khi n h y ê n đ ờ i này hắn sẽ hoàn toàn trở về thay đổi một ít vốn là nhất định kết cục nhưng là nhất định kết cục vậy là cái gì lãnh thiên hành cầu kiến lão tổ ngoài cửa lãnh thiên hành truyền tới âm thanh hắn hướng về phía cấm bế cửa phòng cung kính thi lễ t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi lăm đại hội tấm màn rơi xuống môn tử từ, từ mở ra lãnh thiên hành đi vào tham kiến mấy vị lão tổ lãnh thiên hành nói bây giờ nhiều phe thế lực đều đã thuộc về ở tiên các bên dưới nhìn như tiên các thế lực cường đại nhưng là so với những thứ kia nhân vật khủng bố còn có những thiên ma đó chúng ta tựa hồ vẫn hơi yếu một ít nhất là theo như đồn đại thiên ma c h i chủ tu vi càng là cao tầm h mặt chắc nếu như thiên ma dối loạn thật đánh tới sợ rằng toàn bộ chư này g đều sẽ hỗn loạn tương bừng lãnh thiên hành tiếp tục nói bây giờ chư thiên như vậy dối loạn chẳng n h ẽ chính là mấy vị lao tổ trong miệng đại kiếp sao không phải táng vô ngân nói cụ thể cái gì đại kiếp chúng ta cũng không biết chỉ là vẫn luôn ở có người nói đời này nhất định có đáng sợ dối loạn thiên ma xâm phạm một ít nhân vật khủng bố hỗn loạn l ạ c khinh yên đám người đột nhiên trở về vô không phải ở chứng minh đời này nhất định có khó có thể tưởng tượng đáng sợ hỗn loạn táng vô ngân thở dài một cái như l ạ c khinh yên người như vậy nàng đều ở kiên kỵ cái gì như vậy có thể tưởng tượng đến nhất định là có khó có thể đối phó cường đ ị c h lấy l ạ c khinh yên tu vi đều tại kiên kỵ lãnh thiên hành có chút ngạc nhiên liên quan tới l ạ c khinh yên rốt cuộc có biết bao cường đại không có nhân biết rõ mấy vị lao tổ đối lạc khinh yên đều tràn đầy kiên kỵ rất rõ ràng mấy vị lao tổ tuyệt đối không phải là khinh yên đối thủ nhưng ngay cả như vậy đều có để cho nàng kiên kỵ tồn tại tu đạo một thiên t đạo đường vĩnh cảnh. Lánh thiên hành không vô chỉ khỏi ở dài m ộ tại cái. Chỉ cảm thấy điều này rất dài con cũng được cối. cho có địch điều dài mãi mãi thiên, thấy hồ không thấy được Vốn cho là mấy vị tổ như vậy, có thể mấy rất tựa tổ trư này vậy, đường, Vốn là lao vô vị v n Nhưng cổ bất hủ. Nhưng là bây hủ. g là ờ xem ra mấy ra trần rồi. vị lao lánh là cho tổ thiên thật tại cũng cũng không phải lánh thiên hành thật sự cho là trần nhà phải sự Ở tại bọn hắn cảnh giới trên nhất định còn có cảnh giới này theo tu vi càng cao càng có thể cảm giác được con đường này chật vật chính là không biết do cổ kim có hay không có người đã từng đứng ở khó có thể tưởng tượng điểm cao có lẽ ở xa xôi vô tận v ư ợ ngoại thì có kinh khủng nhân vật mạnh mẽ ở mắt nhìn xuống hết thảy chúng ta cũng không biết rõ rốt cuộc có cái gì nhân vật khủng bố để cho lạc khi n h y ê n cũng kiên kỵ như vậy càng không biết rõ theo như đồn đãi đại thế rốt cuộc là cái gì táng vô ngân thở dài một cái vốn cho là tu vi đến mức hiện nay có thể tự do chấp trường hết thảy nào ngờ quả thật là hết ngồi đ á y giếng nha có lẽ sống tại người khác trong ngộng mà không biết thật sự là bật cười lãnh thiên hành có chút không hiểu không biết rõ lời này ý gì tiên các sự tình ngươi xem xử lý liền có thể táng vô ngân nói chúng ta muốn bê quan tranh thủ có thể ở tiến một bước chỉ có như vậy mới có thể sắp tới sắp đến trong đại tiếp tồn sống tiếp chỉ là tu vi đến trình độ này muốn tiến thêm một bước khó như lên trời hy vọng không lớn nhưng là cũng phải nỗ lực thoáng cái vạn nhất đột nhiên quét thoáng cái thẻ đã đột phá đây phải không làm chuyện gì ngươi cũng phải ôm có hy vọng vài ngươi đều cảm giác được áp lực hiểu rõ một ít chuyện càng phát ra cảm thấy chính mình nhỏ bé thậm chí ngay cả thực tế tồn tại thật giả hư thật cũng không xác thực nhận thức lãnh thiên hành lui ra ngoài mấy ngày sau tham gia tiên các đại hội nhân mạng mạng rời đi nhưng là ai cũng biết rõ tiên các nhất định có đại động tác thậm chí có đường vũ liên qua ba cửa hải tin tức tự nhiên truyền khắp chư thiên nhưng là có một người so với đường vũ danh tiếng vang hơn đó chính là một thanh phong vị này tiên các thiếu các chủ bản thân anh tuấn phi phạm tu vi cường đại còn có lời đồn đãi vốn là nút ở vân hải hồng kiều dọn kia huyết cùng một thanh phong tựa hồ có nhân quả gì quan hệ cho nên đưa đến giọt kia huyết phá khai phong ấn mà ra những lời này càng đưa đến một thanh phong bất phảm nhất thời danh tiếng không hai đem đường vũ liên qua ba cửa ải quan g mang cho tre về phần một thanh phong muốn muốn khiêu chiến đường vũ mà đường vũ không đánh mà hàng tin tức càng bị một ít hữu tâm nhân cổ động tuyên dơ lên này đưa đến rất nhiều người đối đường vũ cũng tràn đầy khinh thường bất quá như vậy có thể thấy đường vũ vẫn còn có chút tự biết tự mình biết rõ không đánh lại trực tiếp nhận thùa miễn luân làm trò hề bất quá bởi vì chuyện này hạn t ư ợ n h ư nói đã trở thành một cái chê cười điểm này chuyện hư hỏng dù là đường vũ biết rõ phỏng không trừng cũng sẽ đúng ể ý. k h nha bây giờ chư thiên dối loạn nếu như tiên các điều động đối với chư thiên mà nói tuyệt đối là chuyện tốt không hổ là tiên các vốn là lánh đời nhiều năm bây giờ chư thiên dối loạn lại xuất thế rất rõ ràng là bởi vì dối loạn sự tỉnh lại nói tiên các một thanh phong đúng là tuấn tú lịch sự bản thân tu vi càng là cao thâm mặt chắc Theo ta thấy đại ế n m ụ đa n số cho là đây là chuyện tốt một mảnh khiết tuyết trắng trên đất là khinh yên dậm chân mà đi bông tuyết bay múa gió lạnh gà ghét phóng tầm mắt nhìn tới vô tận trắng xóa tuyết điện không có một mặt cỏ chỉ có tuyết trắng cùng hàn băng hàn phong ngay tại bên thai gào thét lay động đông tuyết bay tán loạn ở trên mặt tuyết l ẻ tẻ ngạch có mấy cây thụ ở gào thét trong gió rét thân cây c h ậ p trờn trong đó càng có một ít bị hàn phong thật sự thổi đoạn ngã xuống trên mặt tuyết dần dần bị tuyết trắng trôn l ạ c khi n h y ê n thần sắc bình tĩnh tựa như tản bộ một loại ở trên mặt tuyết chậm rãi đi đi sừng sững tuyết sơn có hiện tại trước mắt l ạ c khi n h y ê n bước chân d ừ n g một chút hướng trên tuyết sơn nhìn một cái bóng người lóe lên xuất hiện ở trên tuyết sơn tí tách nhẹ nhàng phảng phất lại giọt nước thanh âm còn như vậy dị thường giá rét trong núi tuyết thậm chí có giọt nước thanh âm thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái khóe miệng của lạc khinh yên nổi lên một nụ cười t r ầ m biếm quả nhiên ngươi trốn ở chỗ này gió lạnh gào thét nhưng là lạc khinh yên thanh â m lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tuyết sơn tí tách tí tách giọt nước lạc thanh â m tựa hồi nhanh hơn đứng lên gió thổi qua tuyết trắng để lộ ra mặt băng mặt băng chậm rãi hòa tan xuất hiện một cái dòng nước xoáy dòng nước xoáy n ộ n ngạo l ê n phục hóa thành một cái bạch di tóc trắng nữ tử nàng phẳng phất cùng bốn phía tuyết trắng hỏa làm một thể nữ tử thân sắc lạnh lùng so với hàn băng càng còn lạnh leo hơn không gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này lạc khi n h y ê n nữ tử mở miệng nói thanh âm vắng lặng như tuyết chương chín trăm bảy mươi sáu hỏa phượng thành nguy cơ đầy trời phi tuyết phiêu vũ rơi vào cái này tóc trắng nữ tử trên tóc tựa hồ cũng lạnh lùng ánh mắt của nàng so với tuyết trắng càng phải trong suốt so với hàn băng lạnh còn lạnh leo hơn người quả nhiên không có chết lạc khi n h y ê n cười nhạt so sánh ngươi đã sớm có thể nhảy ra ở đây b i ế t một ít chuyện đi tóc trắng nữ tử lạnh lùng tương đối không nói gì chẳng lẽ ngươi còn phải nơi này chạy thoát sao nhưng là thật giống như trốn không thoát đời này không có ai có thể chạy thoát lạc k i n h yên nói đây là ta sự tình ngươi có quan hệ gì đâu tóc trắng nữ tử lạnh lùng mở miệng kia sợ sẽ là như như lời ngươi nói đời này chúng ta cũng không trốn thoát như vậy thì như thế nào ngươi cho là còn có hy vọng sao biết do không có hy vọng chẳng nhẽ cũng không dám đi tranh thủ sao lạc k i n h yên nói có lẽ đời này có thể thay đổi một ít nhất định sự tình đây tóc trắng nữ tử không nói gì có thể thay đổi sao nàng không biết rõ bởi vì kia thì không cách nào chiến thắng căn bản không có bất kỳ một chút hy vọng biết do không có hy vọng cũng phải đi cố gắng đi g i ấ y r u a sao các ngươi sự tình ta không muốn tham dự cái gì tóc trắng nữ tử lạnh giọng nói các ngươi muốn đi chết vậy thì đi cùng ta có quan hệ gì ta chỉ muốn nơi này tính tu dù cho chư thiên phá diệt vạn cổ không còn chỉ cần ta cùng vẫn tồn tại vậy cũng là không có vấn đề chư thiên không còn ngươi còn có thể tồn có ở đây không l ạ c khinh n h i ê n hỏi ngược một câu tóc trắng nữ tử nói tu vi đến ngươi bây giờ mức này không phải đều tại kiên kỵ sao v ề phần ta mà nói càng có thể là đối thủ càng không cách nào thay đổi gì ngươi đây là đang trốn tránh sao l ạ c k i nghiên khẽ cười hỏi còn là nói ngươi muốn chờ mình cường đại đến đủ để thay đổi hết thể thời điểm xuất hiện ở thế không thể nào đi không tới một bước cuối cùng kia sợ sẽ là bước vào một bước kia phát ra khí tức cũng không cách nào giấu dếm bọn họ cuối cùng vẫn vất lạc một ít chuyện không quan tâm ta nói nhiều ta muốn ngươi là biết rõ l ạ c k i nghiên thở dài một cái nói ta ngươi đều tại vạn cổ chư thiên cũng ở đây đ ô n g tuyết bay rơi vào trên người hai người hai người đều là một thân bạch di dỉ chỉ là một hát phát xoa vai một cái bạch tóc như tuyết hai người đứng l ặ n g lặng ở trong tuyết thượng như hai cái tuyết nhân chỉ cần có thể thay đổi nhất định kết cục hết thảy các thứ này tự nhiên đều tại l ạ c khi nghiên đưa tay ra đông tuyết rơi vào trong tay nàng chậm rãi hòa tan chỉ phải đi tiếp trung quy sẽ cải biến như hắn một dạng một đời lại một thế đi xuống không ngừng luân hồi đến thuộc về đi qua hết thảy vì không phải là thay đổi những quá đó đi kết cục sao tóc trắng ánh mắt của nữ tử giật giật khóe miệng khẽ run nàng ngẩng đầu lên trong mắt nổi lên lãnh đ ạ m nước ngạc vụ là ngươi không nghĩ phá vỡ nơi này ngươi nghĩ đi về phía nhất định kết cục thật sao là khi nghiên ngưng mắt nhìn nàng nói bởi vì có lẽ đến một bước cuối cùng kia nàng thanh em dừng một chút tiếp tục nói có lẽ đến một bước cuối cùng kia thật có thể thay đổi nhất định hết thảy có lẽ chúng ta đều tại mà biến mất chỉ có một người nếu như không thay đổi như vậy kết cục chúng ta cũng như cũ vẫn còn chẳng qua là một trận v ĩ n h vô chỉ cảnh luân hồi thôi chỉ là không tới một bước cuối cùng ai biết rõ cuối cùng kết cục là cái gì chứ là khi nhiên nói lần lượt luân hồi lần lượt tái diễn năm tháng hết thảy nhìn chư thiên tan vỡ vạn cổ vỡ nát sau đó chỉ còn lại một mình hắn cô độc đồng bể đan bể tan t à n h trong chư thiên cảm thụ ngày xưa thống khổ ngược lại lần nữa vào vào luân hồi kết quả như thế chỉ sợ cũng không phải hắn m u ộ n chứ l ạ c khi nghiên ngưng mắt nhìn nàng nói cố gắng làm hết thảy không phải là muốn đem hết thảy các thứ này triệt để ánh chiếu mà ra sau đó đãng diệt những thứ kia đáng sợ t r n g mặc hồi lâu tóc trắng nữ tử không nói một lời bóng người phảng phất dung nhập vào đầy trời tuyết trắng bên trong biến mất ngay tại chỗ l ạ c khi nghiên cũng không có qua dừng lại thêm theo tóc trắng nữ tử biến mất nàng cũng xoay người rời đi hắn trở lại đột nhiên chuyển đến tóc trắng thanh âm cô gái thanh âm này tựa hồ mang theo run dày người biết rõ cần gì phải đang hỏi b ấ t quá một ít nhất định tự nhiên yêu cầu nhất định đi nếu không quan hệ nhân quả t h ắ c loạn sợ rằng sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng hậu quả thậm chí bị bọn họ cảm giác được nếu như là như vậy hậu quả là ngươi ta đều không chịu nổi l ạ c khinh yên nói hử sợ rằng đây mới là ngươi tới này mục đích chứ nhắc nhở ta theo như chiếu qua phát sinh đi tiếng hư nhẹ từ trước mặt một mảnh trong đông tuyết vang dội điểm này không cần ta nhắc nhở ngươi ta tin tưởng ngươi tự nhiên biết rõ chỉ là ngươi ở nơi này quá lâu ta cho rằng ngươi ứng nên đi ra hoạt động một chút rồi là khinh yên cờ nhạt Bóng người dần dần trở thành nhạc, biến mất ở nơi này. theo r ở t à này. n nhạn, biến nơi h h mất t ở là k h i nhiều n n trắng cũng ngừng ở giờ khác này.、Tóc、trắng nữ tử ở hiện, hướng xa xa nhìn, trong mắt lướt qua một tia nhớ đung. n rời trời đi. giờ tia Đầy tuyết Tóc tử mắt lướt một Theo qua khác ở ở h xa xa phe thế lực rồi tiên c á t cái này làm cho tiên c á ắ t bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố cái tin này trong nháy mắt truyền khắp chư thiên chư thiên chúng không người nào không nghiêm ngội hiện thế an ổn tiên c á t g ầ n lui chư thiên dối loạn tiên c á t xuất thế không hố là tiên các theo tin tức này vừa ra để cho tiên các hy vọng ở lên một tầng thậm chí một ít còn ở đ u n g đưa không ngừng có muốn hay không vào ở tiên các nhân giờ khác này quyết định chủ ý tiến vào tiên các muốn cùng bọn họ chung nhau chống đỡ những thứ kia nhân vật khủng bố cũng coi là vì chư thiên hơi hết một phần lực lượng nhỏ bé từ y nữ tử nghe được tin tức này trong mắt lóe lên một k i a khinh thường nhưng là không thể không nói tiên các đánh đại nghĩa này một động tác để cho người ta không thể không bội phục nhìn như nói là liên hiệp đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố nhưng ai biết rõ cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người đây hơn nữa từ y nữ tử cho là tiên các như vậy tùy tiện xuất thế Lấy loại này thủ đối o đoán. vào ạ n rộng chính mình thế lực, nhất định có một ít gì mưu Đương nhiên, nàng Cung nhiều tiến tiên tin chuyển nói tới thế một ít thế cát, tức tới, một ít thế giờ mở mưu mà m gì lực, có chỉ chủ, lực có phe là là lực đồ. đây đều đã suy u bây n đ ố hỏa phượng dưới thành tay. dưới Đối với phong tâm n h ă n là h ỏ a phượng thành tàn dư đã mọi người đều biết từ y nữ tử hư một tiếng n ă m xưa hỗn độn nhất tộc tiêu diệt cũng là bởi vì t i ê n cát nếu như ta không có đoán sai này phía sau nhất định có tiên c á t nhân âm thầm nhúng tay tới mê hoặc mọi người để cho bọn họ đối hòa phượng thành xuất thủ dưng một chút nàng tiếp tục nói sợ rằng tiên các cũng muốn dò xét một chút cái t i u bạch đ í nữ tử thực lực nàng nói là nhược thủy năm xưa nhược thủy truyền khắp chư tiên h vì phong tâm nhan tạo thế t h i ệ n tay bị diệt mấy người đối với nàng tu vi khó tránh khỏi để cho người ta tò mò cũng là bởi vì như thế một ít vốn là đối h ỏ a phượng thành có dị tâm thế lực nhất thời cũng an tĩnh xuống rồi hơn nữa còn có thể giết gà dọa khỉ mặc dù nhất thời danh tiếng chính thịnh nhưng là bọn hắn tiên các dù sao lánh đời nhiều năm c h ú n g quy yêu cầu làm một ít gì tới uy hiếp mọi người t h y nữ tử nói chương chín trăm bảy mươi bảy thu hoạch to lớn một ít thế lực muốn vào lúc này đối h ỏ a phượng thành xuất thủ đánh tiêu d i ệ t hôn độn tàn dư đại nghĩa cờ hiệu chỉ là bọn hắn tại sao lúc trước không dám hết thẻ các thứ này dĩ nhiên là bởi vì nhược thủy rồi bây giờ tiên các xuất thế rất nhiều người cũng cho là mình tìm được núi dựa, tự nhiên không sợ hơn nữa lấy tiêu d i ệ t h ỏ a phượng thành còn có thể g i ế t gà dọa khỉ dùng để chấn nhiếp thế nhân có thể nói tiên các việc này cờ chơi đùa vẫn không tệ nếu như tiên các xuất thủ sợ rằng h ỏ a phượng thành căn bản là không có cách ngăn cản chứ hạ ngươi nói từ y nữ tử nói nếu như cái tia bạch l nữ tử vẫn còn như vậy chưa chắc cái kế bạch v y nữ tử nàng mạnh như thế nào cùng hỏa phượng thành là quan hệ như thế nào ta cũng không biết thử y nữ tử phất phất tay tỏ ý hắn l u i xuống đi toàn bộ chư ngày đều có tin tức chuyển tới vốn là đối với hôn đ ộ n nhất tộc mặc dù chư ngày đều đánh diệt trừ cờ hiệu nhưng là dù sao thời gian quá xa xưa rồi trừ phi là chủ động đụng phải vừa muốn muốn thuận tay diệt trừ cũng không có chủ động đi tìm nhưng mà theo lần này tin tức chuyển tới hôn đ ộ n nhất tộc lần nữa bị người nhớ lại mỗi một người đều cắn răng như lợi n g u y n rủa mắng lên nhìn cái dáng vẻ kia tựa hồ hỗn độn nhất tộc giết bọn họ cha mẹ như thế đối với hỗn độn nhất tộc là chư thiên tội nhân có thể đại đa số cũng không biết rõ chuyện cụ thể tóm lại người khác nói như vậy bọn họ cũng phải nói như vậy nếu không liền ra vẻ mình không thích sống chung rồi vốn là ngay từ đầu cũng có vì hỗn độn nhất tộc người nói chuyện có thể cũng bất chi bất giác chết o a n u ổ n g dưới cái nhìn của bọn họ rất có thể cùng hỗn độn nhất tộc có tuyệt đối quan hệ cho nên trực tiếp giết điều này đưa đến ở cũng không có ai dám vì hỗn độn nhất tộc nói chuyện mà hòa phượng thành phong tâm nhan mọi người đều biết nàng chính là hỗn độn nhất tộc tàn dư hơn nữa ở h ỏ a phượng bên trong thành còn đứng vững vàng năm xưa hỗn độn nhất tộc vô thượng cường giả thiên thương p h ó tượng đây quả thực là không có đem chư thiên thế lực khắp nơi coi vào đâu ngay từ đầu cũng có người đối phó h ỏ a phượng thành nhưng là dù sao h ỏ a phượng thành thế lực cường đại như là đơn thuần đối phó h ỏ a phượng thành sau đó tổn thất chính mình môn phái thế lực đây là phí sức không có kết quả tốt ai cũng không muốn đi làm cho nên sau đó lâu ngày cũng liền không giải quyết được gì lần trước nhằm vào hòa phượng thành hay lại là lê tộc đâu rồi muốn liên thủ với ngự thiên môn nhưng là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong hơn nữa theo nhược thủy c h ấ n n hiếp đưa đến người khác càng không dám tùy tiện đối hỏa phượng thành làm những gì rồi mà bây giờ bất đồng rồi tựa hồ phía sau có tiên các nhân như vậy thì hoàn toàn diệt trừ bọn họ hỗn độn nhất tộc tàn dư tin tức này làm cho cả chư ngày đều rung động mỗi người đều bắt đầu nghị luận ở bỉ cho là chỉ cần tiên các xuất thủ như vậy hỏa phượng thành là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi lê tộc lê càng ngự tiên môn cái kia nhị lăng tử cùng bọn họ lê tộc xảy ra chiến đấu ngay sau đó nhược thủy xuất thủ đạo đưa bọn họ lê tộc vẫn luôn ở tổn thất đến thậm chí khoảng thời gian này đều tại cầu thả này không dám tùy tiện làm những gì rồi ngay từ đầu bọn họ muốn tấn công hòa phượng thành theo này mấy chuyện sau đó bọn họ bắt đầu gánh tâm hòa phượng thành có thể hay không trả thù nhưng mà hòa phượng thành y theo như thường ngày c h ấ n thủ tại chính mình thành trì người không p h ạ m ta ta không p h ạ m người chỉ là có lúc không phải n g ư ờ i không p h ạ m người nhân sẽ không p h ạ m n g ư ờ i t ỷ như lần này rõ ràng cũng không có làm gì một ít thế lực liền muốn đối hòa phượng thành xuất thủ hơn nữa còn đánh đại nghĩa cờ hiệu có lẽ vẹn vẹn cũng là bởi vì xuất thân y ai bảo nàng là h ô n độn nhất tộc đây vương điền đám người lo lắng mà bắt đầu vốn là bởi vì vương á tầm sông qua hai hải đã đưa bọn họ vương ra hy u vọng cũng đi theo một tầng lầu nhưng mà không chờ bao lâu đ â u rồi tin xấu chuyển tới muốn biết rõ bọn họ vương ra nhưng là bám vào h ỏ a phượng thành bên dưới cùng gia tộc trưởng lão cũng tham khảo xuống quyết định cuối cùng nếu là bám vào h ỏ a phượng thành bên dưới như vậy thì cùng h ỏ a phượng thành cùng chết sống dù sao vương gia có thể có này như thế huy vọng cũng là bởi vì h ỏ a phượng thành duyên cớ đường vũ tự hồ cùng hòa phượng thành quan hệ không cạn vương á tầm nói chỉ là không biết rõ hắn là hay không có thể chạy về hay hoặc giả là hẳn đến có thể hay không thay đổi gì đường vũ quả thật thực lực siêu q u ầ n nhưng mà này phía sau rất có thể có tiên c á t nhân âm thầm thêm dầu vào lửa đối mặt tiên c á t đường vũ thực lực căn bản cũng không đủ nhìn đương nhiên càng nhiều hy vọng hay lại là cái kia bạch lý nữ tử có lẽ cái kia thời điểm bạch lý nữ tử đến sẽ trở về tương trợ hỏa phượng thành nếu quả thật trở lại như vậy hỏa phượng thành chưa chắc không thể nghịch chuyển thế cục bây giờ hy vọng chỉ có ký thắc vào cái này trên người bạch l nữ tử rồi nhất thời toàn bộ vương gia vô cùng lo lắng mà h ỏ a phượng thành cũng là giống như vậy có một loại cảm giác mưa bão sắp tới phong tâm nhan ôm trong ngực màu trắng tiểu hồ ly lười biếng nằm ở trên giường ngắp một cái tựa hồ đối với những chuyện này hoàn toàn không có để ở trong lòng cái này làm cho h ỏ a phượng thành một số người tràn đầy sự khó hiểu đại chiến sắp tới thành chủ thế nào một chút cảm giác khẩn trương thấy cũng không có dù sao cũng là nhiều phe thế lực liên hiệp h ỏ a phượng thành tựa hồ thật giữ nhiều lãnh ít thậm chí một số người sợ hãi bị liên lụy len lén rời đi hòa phượng thành đối với lần này phong tâm nhan cũng là không thèm để ý chút nào ô m trong ngực tiểu hồ ly phong tâm nhan đi ra cung điện hướng cách đó không xa thiên thương sừng sững pho tượng nhìn lên đi ứ ứ thở dài từ trong miệng nàng phát ra t r ô n cất bên trong cái tiên động đường vũ nhắm đến con mắt không n ú c đ í c h ở cảng m ộ ngày xưa những cường giả kia ở lại chỗ này đạo và pháp vô số đại đạo vết tích đ a n dệt ra đóng dấu với thiên tượng c h u n g không ngừng loại lên người khác đạo và pháp bị đường vũ dần dần thu nạp chỉ là càng nhiều đường vũ quả thật lấy những thứ này vì cảng m ộ thông qua bọn họ nói cùng pháp tới càng sâu đạo của bản thân nếu như có nhân vào giờ khắc này đi vào chôn cất tiên đ ộ n tất nhiên sẽ thấy kỳ quái một màn vô tận đạo và pháp xuôi ngược hoa văn lượn lờ ở đường vũ đ ố i phía phản phất hắn đặt mình trong ở nơi này nhiều chút đạo và pháp trung tâm kim sắc đại đạo xuôi ngược hóa thành bất đồng đường vân từ trong đầu lõe lên m à qua vo ve đường vũ giống như là cuốn lên vô số nhánh nói xiềng xích nhưng là nhìn kỹ bên dưới đều tại bị hắn không ngừng hấp thu dung nhập vào bản thân mình mà trôn cất tiên động vách tường cũng xuất hiện từng đạo vết rách tiên các người tiến vào nơi này là lấy nơi này nói cùng pháp tới tiến hành tảng ộ đường vũ nhưng là đang hấp thu lấy thiên tượng ở chiếm đoạt dung nhập vào ở tại bọn hắn cơ sở trên từ đó diễn hóa ra chính mình vô thượng đại đạo nếu như lúc này tiên cắt có người đi vào phòng t r ừ n g hội đau lòng hột máu càng đáng sợ hơn là những cường giả kia cảm n ộ đạo và pháp ở dần dần giảm bớt thậm chí không bao lâu cũng sẽ bị đường vũ hấp thu từng chút không dư thừa